một tiếng bắt chuyện, phượng thiên tứ đi đầu hướng về sơn động kêu bên trong lao đi, cái khác mọi người theo sát ở phía sau đi tới. vào sơn động, trước mắt rộng mở trong sáng, bên trong động không gian rất lớn, đến phạm vi mấy trăm trượng, khắp nơi đều là hình thù kỳ quái cự thạch, âm u quỷ dị, thỉnh thoảng có từng sợi từng sợi khói xám lượn lờ trong đó. trong xương mù quỷ vật thần hiện, phát sinh liễu lo quỷ kêu âm thanh, nhưng là, động này bên trong quỷ vật tựa hồ có hơi linh trí, phát hiện không phải trước mắt đám người này đối thủ, dĩ nhiên không có một cái tiến lên tập kích bọn họ. phát tài rồi, phát tài. Bên trong động đột nhiên vang lên mập tử tố chất thần kinh giống như hô to âm thanh, theo ánh mắt của hắn mọi người thấy đi, chỉ thấy tại sơn động phía bên phải một tảng đá lớn mặt sau, xuất hiện một tòa tỏa ra các loại vẻ kinh dị hào quang núi nhỏ. Đến gần vừa nhìn, mọi người đều sợ ngây người. Đủ loại linh tinh xuất hiện ở trước mắt bọn hắn, còn có pháp khí, chứa đựng đan dược bình ngọc các loại, nhiều như vậy tu hành món hàng chồng chất cùng nhau, hình thành một tòa bảo sơn. Ha ha ha. Mập miệng bên trong phát sinh liên tiếp âm thanh cười lớn, mặt béo phì căng đến mức đỏ bừng, tất cả đều là kích động vẻ hưng phấn. Mập mạp thân thể một cái ngư dược nằm ngoài bão bối mặt trên, tại linh tinh pháp kỳ đóng bên trong qua lại lan lội, cũng không còn rời khỏi ý tứ. Cái khác mọi người tuy rằng không có hắn như vậy điên cuồng, nhưng là mỗi người trên mặt đều lộ ra hưng phấn vẻ mặt, không lộ như vậy một khoản tài phú, chính là hắn môn cũng chưa bao giờ từng trải qua. Phượng Thiên Tứ trong lòng cũng là vì đó chấn động, bất quá hắn rất nhanh liền bình phục tâm tình, trước mắt vẫn đang ở yêu vật xào huyền nơi, nhưng là nói là vạn phần hung hiểm chi địa, cái kia bạch cốt yêu vật hoặc là thi ma tùy tiện một cái trở về nơi đây, bọn họ muốn thoát thân hầu như chính là không thể nào sự vẫn làm mau chóng rời khỏi tuyệt vời. Hơi chìm xuống thốn, Phượng Tiên Tứ trên người đột nhiên lan ra một cô khổng lồ nguyên thần lực lượng, đem tòa kia chất đầy bạo bối núi nhỏ kể cả mập tử đồng thời thu hút kim châu kết giới, chợt xoay người với những người khác nói rằng: "Các ngươi toàn bộ tiến vào vạn thú hoàn không gian, đem những đồ vật này phân. Ta một mình một người điều động lôi thú rời khỏi liền có thể." Dứt lời, hắn đem mọi người từng cái đưa vào kết giới bên trong, chợt quay người hướng về ngoài động chạy đi. Ra khỏi núi động, Phượng Tiên Tứ hai lời chưa nói, trực tiếp nhảy đến tiểu lôi thú trên lưng, chỉ huy nó hướng về đường cũ trở về. Lăng băng nhi đã cứu ra, hiện tại bọn họ đã không có bất kỳ cần phải vẫn lưu lại nơi đây. Hú hồ trong sơn động đông đảo bảo vật hiển nhiên là cái kia bạch cốt yêu vật cất giấu, chính mình cùng đồng bạn cháy nhà hối của đem hết thảy bảo vật bao phủ hết sạch, nếu để cho cái kia yêu vật phát hiện, chỉ sợ bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển đều sẽ phải chịu yêu vật truy sát. Bởi vậy phượng thiên tứ hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn, chạy mau, mau chóng rời khỏi này huyết mạch nơi. Từng tiếng sấm vang tại huyết mạch bên trong truyền vang, tiểu lôi thú thi triển lôi độn thuật không ngừng hướng đông dịch chuyển tức thời, bởi vì huyết mạch lối ra. Mở miệng liền tại phương hướng kia. Ngồi xếp bằng ở tiểu lôi thú trên lưng, Phượng Thiên Tứ thi triển ra trừ tà pháp mục, liên tục đánh ra bốn phía, phòng ngựa có người ẩn nốt ở trong bóng tối đánh lén. Tiểu lôi thú thi triển lôi độn dịch chuyển tức thời thời điểm, cho dù Thái Hư tu sĩ cũng không cách nào truy đuổi đến thân hình của nó. Nhưng là, nếu là có tu sĩ tại tiểu lôi thú dịch chuyển tức thời con đường trên bày xuống lĩnh vực kết giới mai phục, sẽ lập tức đem thân hình của nó cầm cố lại. Dù sao, tiểu lôi thú tu vi chỉ có thông linh trung kỳ, vẫn không cách nào lợi dụng lôi độn thuật từ tu sĩ đại thần thông trong lĩnh vực chạy trốn ra ngoài. Một đường bay nhanh cuối cùng cũng coi như thái bình vô sự. Trên đường ngoại trừ một ít phẩm cấp thấp quỷ vật chặn đường, bị Phượng Thiên Tứ dung ních tà thần quang từng cái chu diệt, không có gặp phải cái khác quỷ tướng quỷ vương loại hình quỷ tu sĩ. Ước chừng nửa canh giờ, Phượng Thiên Tứ điều động tiểu lôi thú đã đi tới trước kia đánh giết nhiếp tấm quỷ vương địa phương. Chỉ cần từ đây điệu nhảy đến phía trên trong hạc gốc, lại đi qua hẻm núi liền có thể đến huyết mạc nơi môn hộ vị trí. Đây là Phượng Thiên Tứ vẫn nhớ tại trong lòng con đường, đương nhiên, còn có cái khác con đường cũng có thể đến môn hộ vị trí. Khi hắn chuẩn bị chỉ huy tiểu lôi thú theo một bên chốt vót vách núi đi được hẻm núi lúc bên hai truyền đến một đạo lanh lảnh vui tươi âm thanh nhân gia còn tưởng rằng ai có lớn mật như thế dám từ ta linh trong quan tài đem người cứu đi nguyên lai là ngươi phượng thiên tứ cuối cùng ba chữ cắn rất nặng hiển nhiên cái tên này ở đó vui tươi âm thanh chủ nhân trong lòng rất có phân lượng phượng thiên tứ nghe xong quay đầu nhìn lại trên mặt thần tình đột ngột biến cách hắn cách xa không tới hai mươi trượng phía trên một vị tuổi thanh xuân thiếu nữ từ từ trôi nổi tại giữa không trung ý cười dịu dàng nhìn về phía chính mình thi ma phượng thiên tứ trong lòng dung mạnh Vội va điều động tiểu lôi thú hướng về trên vách núi đá mau chóng đuổi theo. Đối mặt nàng, Phượng Tiên Tứ không có một tia may mắn tâm lý, coi như là đem những đồng bạn toàn bộ thả ra, thêm vào kim tiền đồng thời vây công, tin tưởng cũng căn bản không phải thi ma đối thủ. Trước mắt vị này, nhưng là vượt qua Thái Hư đỉnh cao tu sĩ tồn tại, khoảng cách hóa thân hợp đạo cảnh giới trí cao cũng bất quá chỉ có khoảng cách nửa bước. Phượng Tiên Tứ dù có muôn vàn thủ đoạn, ở trước mặt nàng thi triển không khác hẳn với trò đùa giống như vậy, không cách nào đối với nàng tạo thành chút nào uy hiếp. "Đừng nóng vội đi, hai ta rất nhỏ một chút." Lan Ngược Ôn Nu âm thanh truyền tới, nhất thời Chỉ thấy tiểu lôi thú nhanh như chớp giật giống như thân hình ở giữa không trung định đi, mặc cho nó dùng ra sao lực, thi triển lôi độ thuật, cũng không cách nào nhúc nhích mảy may, ngồi ở trên lưng nó Phượng Thiên Tứ cũng là như vậy. Cầm cố lĩnh vực. Phượng Thiên Tứ thầm than một tiếng, không làm tiếp vô vị giấy rủa. Không ngờ rằng hắn một đường cẩn trọng cẩn thận, đến cuối cùng vẫn là rơi xuống thi ma trong lĩnh vực. Hiện tại, cũng chỉ có ngựa mặt lên trời thở dài một tiếng, ta mệnh hữu rồi. Trước mắt bóng trắng tránh qua, chỉ thấy Lan Nhược cười duyên dáng đi tới bên cạnh hắn, nhân thể ngồi xuống, trận đại mỹ mục quan sát tỉ mỉ Phượng Thiên Tứ. Nàng cũng không nói chuyện chỉ là kinh ngạc nhìn Phượng Thiên Tứ gương mặt tuấn tú, vẻ mặt quá dị, khi thì si mê, khi thì lộ ra hoang mang vẻ mặt. Phượng Thiên Tứ bị nàng nhìn chăm chú đến cả người không dễ chịu, cực kỳ khó chịu. Nhưng là, hiện tại mình là nhân ra cái thất gỗ trên thủy cá, muốn giết muốn quắc toàn bằng tâm ý của nàng, chính mình chết rồi không quan trọng, nhưng là tại Kim Châu kết giới bên trong những đồng bạn sẽ có tao ngộ ra sao? Có thể hay không bởi vì chính mình thân vẫn mà dẫn đến kết giới tan vỡ bọn họ cũng cùng theo một lúc bỏ mình. Nghĩ đến đây, Phượng Thiên Tứ vô cùng sốt ruột, trên mặt thần tình biến ảo chập chờn. Đường này, Lan Nhược thâm thẳm thở dài một hơi, ánh mắt chuyển hướng một bên, nhẹ giọng nói, "Ngươi có phải hay không rất sợ ta?" Cái này, Phượng Thiên Tứ không rõ nàng vì sao sẽ có câu hỏi như thế, nửa ngày không có phản ứng lại. Nói thật, nếu nói là hắn đối mặt Lan Nhược trong lòng không có một tia sợ hãi tâm ý đó là nói dối, nhưng là, chân chính để hắn nói ra rồi lại không làm nổi, chẳng lẽ nói thẳng cho biết, ngươi là một cái sống hơn vạn năm yêu thi, có ai không sợ ngươi? Phượng Thiên Tứ phòng trường, chính mình câu nói này nói ra sau e sợ chính mình mạng nhỏ cũng là đến cùng đây. Ngươi thật sự rất giống một người nhưng là đại ca vì sao lại cùng ta thuyết pháp như vậy lẽ nào Lan nhược gặp phượng thiên tứ không hề trả lời cũng không thèm để ý ánh mắt u ám nhìn về phía hắn ôn nhu mềm mỏng nói không hết nhu tình mật ý thỉnh thoảng lộ ra vẻ hoang mang vẻ mặt buông xuống vầng trán tựa như đang suy tư chút gì lẽ nào nàng vẫn cho là ta là nàng cái kia cố nhân lần trước tại nôn ra bảo nàng có ra tay đánh giết cơ hội của chúng ta nhưng là nhưng tự dưng buông tha một con ngựa chỉ đem băng nhi bắt đi lẽ nào chính là xem ở ta với nàng cố nhân tướng mạo tương tự bởi vậy mới có thể bỏ qua chúng ta sao Phượng Thiên Tứ trong lòng suy nghĩ, nhưng là nghĩ đến nửa ngày cũng không có tìm được đáp án. Muốn biết chất tướng, còn phải muốn hỏi đối phương mới có thể biết được. Ta thật sự với ngươi vị kia bạn cũ dung mạo rất như sao? Rốt cuộc không nhịn được Phượng Thiên Tứ vẫn là hỏi một câu, ánh mắt nhìn về phía lăn được, coi đối phương vẻ mặt, tuyệt đối không nên bởi vì chính mình một câu nói đưa nàng đắc tội. Tình huống bây giờ, trước mắt này có vạn năm thi ma ác danh khuôn mặt đẹp nữ tử tựa hồ đối với chính mình không có lý ý, vì mình đồng bạn, cũng vì mình nghĩ vẫn là không muốn làm tức giận nàng tuyệt vời, nói không chắc nàng còn có thể thả chính mình một con ngựa. Lan Nhược nghe thấy hắn câu nói này sau, rơi vào trầm tư khuôn mặt nhỏ thần tình biến đổi, gật gù, rồi ra trắng đoan chân mềm tay ngọc chỉ về mặt của hắn, nói: "Môi của ngươi, con mắt, ngươi ngũ quan diện mạo theo ta ngân ca giống nhau như lúc, liền trên người toát ra khí tức cũng rất tương tự. Bất đồng duy nhất, ngươi rất yếu, ta ngân ca hắn rất mạnh, cường đại đến chỉ cần rỗi ra một ngón tay liền có thể đưa ngươi chết chết 100 lần, cường đại đến coi như là lần này đi vào huyết mạch bên trong hết thảy tu sĩ tính hợp lại ngân ca cũng có thể dễ dàng đem bọn họ toàn bộ tru diệt." Nói tới vị này ngân ca, Lan Nhược lộ ra vẻ chưa bao giờ từng xuất hiện dị dạng thần thái, đó là một loại ngưỡng mộ, sùng bái, mê luyến, các loại mỹ hảo tâm tình giao tạm cùng nhau. Khiến cho nàng nói ra lời ấy lúc giống như tại cúng bái trong lòng mình thần linh giống như vậy, thành kính cực kỳ. Nàng trong miệng nói tới đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên sẽ có như vậy tuyệt đại thần thông, tin tưởng coi như là vạn tượng tổ sư cũng chỉ có như thế. Phượng Tiên tứ kinh ngạc trong lòng tự điểm. Đến đây huyết mạch bên trong đến 30, 40 tên thái hư tu sĩ. Trong đó còn có túy đạo trưởng cùng Thiên Ma cung chủ bực này thái hư đỉnh cao tu sĩ tồn tại, nếu là Lan Nhược nói không uổng, cũng chỉ có đạt đến hóa thân hợp đạo loại này như thần tồn tại mới có thể đem bọn họ dễ dàng tru diệt. Nhưng là, tại giới tu hành có như vậy đại thần thông giả tồn tại yêu? Thật giống không có, nhìn chung hơn 3000 năm đến, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Môn tổ sư vạn tượng lão nhân sẽ có đại thần thông như vậy, nhưng là, hắn hẳn là sẽ không là thi ma trong miệng ngân ca đi. Kinh ngạc trong lòng sau khi, Phượng Tiên tứ không khỏi có chút hoài nghi nàng theo như lời nói là có hay không thực. Giờ khắc này Lan Nhược trên mặt kích động thần tình hơi bình, quay về hắn nói rằng, ngẫm lại xem, ngươi cũng không thể nào là ngân ca, tuy rằng các ngươi giải đến như thế giống nhau. Nàng thần tình cấp tốc cảm đạm xuống, lẩm bẩm nói, biết không, ngày đó tại ngôn gia bạo tan nếu không phải xem ở dung mạo ngươi như ngân ca phần trên, người ở chỗ này không có một cái có thể sống rời khỏi. Bọn hắn đều đến cảm tạ ngươi mới đúng, kỳ thực muốn đa tạ ngươi mới đúng. Phượng Thiên Tứ chen vào một câu, vào đúng lúc này, hắn phát hiện mình trong lòng thật giống đối với Lan Nhược không có như vậy sợ hãi, thậm chí cảm giác hai người hiện tại tựa như bằng hữu giống như vậy chậm rãi mà nói, ngươi có thể hay không thả ta rời khỏi nơi đây? Phượng Thiên Tứ nghĩ đến nửa ngày, nói một câu. Sau khi nói xong hắn thấp thỏm trong lòng bất an, cũng không biết yêu cầu của mình đối phương liệu sẽ có đáp ứng. Lan nhược đôi mắt đẹp nhìn kỹ hắn, nửa ngày, nở nụ cười xinh đẹp, giống như bách hoa nở rộ bình thường xinh đẹp cảm động nhân gia trong lòng xưa nay đều không có thương tổn hại ngươi ý niệm, ngươi vì sao phải nói như vậy? Vui cười một tiếng, thân hình nàng đột nhiên bay lên trên đi. Cùng một thời gian, Phượng Thiên Tứ cảm thấy ràng buộc ở xung quanh tuyệt đại sức mạnh đã tiêu tán. Ngày hôm nay cùng lời của ngươi nói quá nhiều, nhân gia muốn đi." Lan Nhược đứng lơ lửng giữa không trung, giống như cựu thiên tiên tử, "Thanh lệ thoát tục, ngươi tiểu tình nhân cũng bị ngươi cứu đi, mau nhanh rời khỏi đi. Nếu để cho đại ca của ta phát hiện ngươi, hắn e sợ không có ta tốt như vậy tính khí, đến lúc đó, ngươi liền thảm." Đa Tạ. Phượng Thiên tử ôm quyền thi lễ, đang định điều động tiểu lôi thú rời khỏi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu hỏi, "Băng Nhi thật giống bị ngươi làm cấm chế, không biết ngươi có thể không đưa nàng cấm chế trên người giải trừ?" Hi hi, nhìn ngươi cái kia lo lắng dáng vẻ, Lan Nhược lún đồng tiền như hoa, tay ngọc khinh chỉ, nói rằng: Ngươi tiểu tình nhân bị ta làm chu tâm tỏa, trong thiên hạ trừ ta ra không có bất luận người nào có thể mở ra. Nói tới đây, nàng đen lây lấy đôi mắt xoay một cái, nói: bất quá, bây giờ người ta còn có việc, không dành thế nàng giải trừ cấm chế. Như vậy đi, sau một tháng, ngươi dẫn nàng đi mạc bắc thảo nguyên, đến lúc đó ta nhất định đưa nàng cấm chế trên người giải trừ. Dứt lời, nàng cũng mặc kệ phượng tiên tứ phản ứng, thân thể mềm mại hóa thành một vệt sáng hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Này, thấy nàng rời khỏi phượng tiên tứ đứng lên hô lớn. Cho dù ta đi mạc Bắc Thảo Nguyên, nhưng là tới chỗ nào đi tìm ngươi a? Chỉ cần ngươi đến nơi đây, ta tự nhiên liền có thể cảm ứng được." Lan Nhược Lanh lảnh vui tươi âm thanh từ chỗ rất xa truyền tới, bay tới Phượng Thiên Tứ trong hai, giờ khắc này, hắn đầy mặt tất cả đều là bất đắc dĩ tâm ý. Chương 373: Thoát vây. Lan Nhược Phương Tung đã qua đời, chỉ còn lại lượn lờ dư âm vang vọng bốn phía, Phượng Thiên Tứ ngồi ở tiểu lôi thú trên lưng, tâm tình thật lâu khó có thể bình phục. Lẽ nào băng nhi cầm chế trên người nhất định phải thân thủ của nàng giải trừ không thể? Nhìn nàng biểu hiện trên mặt, nói tựa hồ không giống giả tạo. Bởi vậy, ta nhất định phải tại trong vòng một tháng mang theo Băng Nhi đi Mạc Bắc Thảo Nguyên, nếu không thì nàng chẳng phải là cả đời đều muốn hôn mê bất tỉnh. Phượng Thiên Tứ tâm tình bây giờ dùng tâm loạn như ma bốn chữ để hình dung tối thỏa đáng bất quá, lấy tình huống bây giờ đến xem, tuy rằng Lãnh Băng Nhi bị cứu ra, thế nhưng nàng vẫn cứ ở vào nguy hiểm cảnh giới. Thật muốn như Lan Nhược nói tới nàng bày xuống cấm chế người bên ngoài không cách nào giải trừ, này Mạc Bắc Thảo Nguyên có thể nhất định phải đi một chuyến. Then chốt chính là, thi ma Lan Nhược hỉ nộ vô thường, nàng rõ ràng thuận lợi liền có thể đem Lãnh Băng Nhi cấm chế trên người giải trừ. Hết lần này tới lần khác muốn chính mình đi một chuyến Mạc Bắc Thảo Nguyên, trong đó cũng không biết nàng đến tụt cùng đánh cho tâm tư gì. Lại nói, coi như mình đi tới Mạc Bắc, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn cũng không ai biết. Này Lan nhược đến lúc đó đổi ý nên làm thế nào cho phải? Tất cả tất cả để Phượng Thiên Tứ rất lo lắng, chỉ cảm thấy hiện tại có một loại tâm hoàng ý loạn cảm giác, không biết mình bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Một lúc lâu, Phượng Thiên Tứ thở dài một tiếng. Trước mắt, chỉ có đi được tới đâu hay tới đó, lãnh băng nhi sự mình nhất định muốn xem vào, này Mạc Bắc Thảo Nguyên cũng nhất định phải đi. Dù như thế nào mình cũng muốn cho thi ma thế lãnh băng nhi đem trên người cầm chế giải trừ. Nhân chính là như vậy, một khi đem việc phức tạp sau khi nghị thông suốt, cũng là không có nhiều như vậy nỗi lo về sau. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, hy vọng lại một thôn. Chỉ cần mình hết to lớn nhất năng lực, còn thành hoặc không được, tất cả nhưng bằng tiên ý. Lần này huyết mạch bên trong đạt được hai viên nguyên thần kim đan, tin tưởng ngay này một, hai ngày kim thiền con dân bên trong lại sẽ có hai con sâu độc trùng đột phá cảnh giới. Ô giao gia hỏa này ngủ thời gian dài như vậy, cũng nên đã tỉnh đến lúc đó Có bốn tên thông thần cảnh giới linh thú yêu trùng giúp đỡ, cho dù tại Mạc Bắc Thảo nguyên gặp phải nguy hiểm, ta cũng có năng lực tự vệ. Nghĩ tới đây, Phượng Thiên Tứ tự tin tăng gấp bội, đưa tay vỗ nhẹ một thoáng tiểu lôi thú. Nguyên bản chờ đến có chút nôn nóng tiểu lôi thú đạt được chủ nhân chỉ lệnh sau, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, cả người lam màu tím kia điện lóng lánh, chỉ nghe vang điệu một tiếng, trên sân trong nháy mắt mất đi bóng dáng của nó. Một đường điều động tiểu lôi thú hướng về huyết Mạc núi vào dịch chuyển tức thời quá khứ, ước chừng nửa canh giờ, bọn họ đã xuyên qua phía trên hẻm núi, bây giờ cách lối ra, mở miệng bất quá chỉ có mấy chục dặm lộ trình mắt thấy sắp đến lối ra mở miệng phượng thiên tứ khơi dậy tâm sinh cảnh triệu trong lòng sinh ra cảnh giác vội vã chỉ huy tiểu lôi thú dừng lại đi tới tư thế cái kia bạch cốt yêu vật dẫn dắt quỷ tu sĩ truy sát tứ đại tông trưởng lão lúc đó ma đạo đám người kia tuy rằng không có ra tay không có nghĩa là bọn họ thì sẽ rời khỏi huyết mạch nơi ngược lại bọn họ nhất định sẽ có mưu đồ to lớn nhất khả năng đó là tại huyết mạch lối vào bảy xuống thiên la địa võng chờ chuẩn bị lui ra ngoài tu sĩ chính đạo tự chui đầu vào lưới nghĩ đến đây phượng thiên tứ phía sau lưng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người nếu như mình suy đoán chính xác Như vậy, lần này tiến vào huyết mạc nơi tu sĩ chính đạo đều sẽ tử thương nặng nề, đến cùng có thể có mấy người có thể chạy thoát, còn là không thể biết được. Trầm ngâm nửa ngày, Phượng Thiên Tứ đem Nhất Mao từ Kim Châu kết giới bên trong mời đi ra. Đem chính mình suy đoán với hắn tỉ mỉ nói một lần, Nhất Mao nghe xong trên mặt cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng. "Nhất Mao, nếu như tại huyết mạc bên trong lấy ra bùa ẩn thân có thể không tránh được ma đạo tu sĩ sát tham." Đây là Phượng Thiên Tứ đem Nhất Mao mời đi ra nguyên nhân, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt đó là phải nghĩ biện pháp rời khỏi địa phương này. Nhất Mao nghe xong nhíu mày suy nghĩ một chút. Lát đầu nói, huyết mạc bên trong tu sĩ thần thức tuy rằng chịu đến áp chế, nhưng là chỉ cần ma đạo tu sĩ đem tự thân lĩnh vực thần thông thi triển ra, đùa ẩn thân căn bản không cách nào ẩn tích đột hình, đùa ẩn thân không được. Vậy chúng ta nên đi như thế nào ra này huyết mạc nơi? Phượng Thiên Tứ lộ ra vẻ vẻ ưu lo, khổ sở trầm tư, hy vọng có thể nghĩ đến phương pháp khác. Nhất mao thấy lao đại của mình sầu muộn dáng vẻ, nợn nụ cười một thoáng, nói, lao đại, kỳ thực muốn xuất huyết mạc nơi hết sức dễ dàng, chỉ cần ta lấy ra ngũ hành đột giáp mang theo ngươi từ dưới đất đột đi ra ngoài mới có thể. Phượng Thiên Tứ nghe xong ánh mắt sáng ngời này ngược lại là tốt biện pháp, tiểu tử ngươi lại không nói sớm, bây giờ nói cũng không muộn mà. Nhất Mao vui cười một tiếng, nói với hắn: Lão đại, ngươi ở nơi này chờ một thoáng, đợi ta đi trước tìm hiểu một chuyến, vừa đến làm quen một chút địa hình. Thứ hai coi những này mà đạo tu sĩ đến tột cùng có hay không tại lối vào bảy xuống mai phục. Phượng Thiên Tứ gật đầu, đưa tay vuốt một cái bả vai của hắn, trầm giọng nói: Một đường cẩn trọng, nhanh đi mau trở về. Tuân lệnh. Nhất Mao bướng bỉnh trùng lão đại của mình lê lưới, thân hình xoay một cái, dĩ nhiên trốn vào dưới nền đất. Phượng Thiên Tứ thấy hắn lớn như vậy nhưng vẫn cùng khi còn bé bình thường yêu thích ngọt ngáo, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng nhưng tràn ngập ấm áp tâm ý. Đại khái quá có hơn nửa giờ, chỉ nghe vèo địa một tiếng, Nhất Mau đã từ nơi không xa lòng đất chui ra, còn chưa đi đến Phượng Thiên Tứ trước người, liền lớn tiếng mắng: Lão đại, quả nhiên như ngươi suy đoán, những này ma đạo yêu nhân tại huyết mạch môn hộ trong ngoài bày xuống thiên la địa võng đang chờ chúng ta đi vào chịu chết đây. Dứt lời, trong lòng hờn dỗi nan giải, hắn lại hướng về phía lối vào mắng to vài tiếng. Nhất Mau, ngươi đi sát tham lúc bọn họ có hay không phát hiện thân hình của ngươi? Lão đại. Trên người của ta cái này ngũ hành độn giáp nhưng là thượng thành cung chấn cung trí bảo, tuy rằng không có lực công kích, nhưng là đảo mạng phòng thân cao cấp nhất linh bảo, chỉ bằng những kia ma đạo tu sĩ căn bản là không thể nào phát hiện được ta thân hình. Nhất Mao tự tin tràn đầy nói, Ừ, như vậy là tốt rồi." Phượng Thiên Tứ trầm tư chốc lát, từ Kim Châu kết giới trung tướng Ngô Yên, Pháp Nan còn có Hồng Hoàng ba người mời đi ra. Lấy tình huống bây giờ đến xem, chính mình cùng những đồng bạn hẳn là so với tông môn trưởng lão trước một bước đi tới huyết mạch môn hộ. Tại Bạch Cốt yêu vật cùng Đông đảo quỷ tu sĩ truy kích hạ, tông môn các trưởng lão đại thể nhất định đi tán mà bọn họ cuối cùng mục tiêu nơi khẳng định chính là muốn xuất huyết mạc môn hộ. Nếu như là tụ tập tại cùng đi đến thoại, cho dù ma đạo tu sĩ bày xuống mai phục, bọn họ cũng sẽ không có quá to lớn tử thương. Chỉ sợ một, hai cái đơn độc đi tới, nói như vậy có thể nói là giữ nhiều lành ít, tại mười mấy tên ma đạo tu sĩ vây công hạ, coi như là tu vi cao nhất truy đạo trưởng, e sợ đều sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Bởi vậy, Phượng Thiên Tứ đem bọn họ mời đi ra sau, đem nơi đây tình huống cùng ba người nói một lần, sau đó phân phó bọn họ dùng đưa tin thoát hướng về từng người tông môn trưởng lão cảnh báo, để bọn hắn có đề phòng cũng có thể phòng ngừa tạo thành không tất yếu tử thương. Ba người nghe xong, biết tình thế nghiêm trọng, vội vã dùng từng người sư môn đưa tin bí thuật hướng về trưởng lão bẩm báo. Liên nhất mao cũng lấy ra một tờ linh phụ, trong miệng thì thào nói nhỏ, hiện nhiên là tại cùng sư phụ của hắn túy đạo trưởng liên hệ. Một lúc sau, bọn họ đã cùng tông môn trưởng lão bắt được liên lạc, đem huyết mạch môn hộ tình huống bây giờ như thực chất bẩm báo. Các trưởng lão cũng đưa tin lại đây, công bố dĩ nhiên biết được, để chúng đệ tử nghĩ biện pháp đi đầu đi ra ngoài. Sau đó ta phải đem các ngươi đưa vào vạn thú hoàn bên trong. Mượn nhất Mao Ngũ Hành Độn Giáp từ dưới nền đất độn xuất huyết mặc nơi, đợi đến sau khi ra ngoài, lại đem các ngươi thả ra. Phượng Thiên Tứ nhìn về phía ba người, nói rằng: "Phượng sư Minh, nếu như gặp phải nguy hiểm liền đem chúng ta thả ra, mọi người cùng nhau ra tay ngăn địch, cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ." Hưng Hoàng hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng vẻ mặt, trong giọng nói tràn ngập chân tình thực lòng. Yên tâm đi, có ta Mao Sơn Ngũ Hành Độn Giáp giúp đỡ, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào." Nhất Mao nói một câu giải sầu thoại, để hắn không cần quá mức khẩn trương. Phượng Thiên Tứ khẽ gật đầu, bất kể nói gì, Hồng Hoàng đang lúc nguy nan lộ ra chân tính tỉnh, điểm ấy để hắn phi thường thưởng thức. Các ngươi sẽ trở tin tức tốt đi. Phượng Thiên Tứ phất tay đem ba người đưa vào kim châu cái giới. Lão đại, chúng ta bắt đầu đi. Nhất Mao đi tới Phượng Thiên Tứ bên cạnh, dùng tay nắm lấy cánh tay của hắn, chợt hai người quanh thân phát sinh nhàn nhạt hào quang màu vàng đất, trong nháy mắt chui vào mặt đất không thấy tăm hơi. Tại Nhất Mao nắm lấy Phượng Thiên Tứ cánh tay lúc, hắn chỉ cảm thấy trên người đột nhiên như là có thêm một tầng nhàn nhạt hộ thân bình phong, sau đó cả người hướng về lòng đất lõm vào. Khi chui vào hơn chượng sâu dưới nền đất sau, Phượng Thiên Tứ cảm thấy có một cỗ mềm nhũn lực đạo từ trong lòng đất lộ ra, tựa như phải đem hai người thân thể bại xích đi ra ngoài. Này huyết mạch nơi thật là quái dị, liền lòng đất đều phản phất bao phủ một tầng vô hình cấm chế, bất quá, này còn khó hơn không tới ta. Nhất Mao dùng truyền âm thuật đối với Phượng Thiên Tứ nói rằng, ngữ khí khá là tự đắc. Dứt tiếng, chỉ thấy trong tay của hắn pháp quyết vừa bấm, trên người ngũ hành độn giáp lan ra hào quang màu vàng đất càng sâu, mạnh mẽ mang theo hai người hướng về dưới nền đất chui tới. Bước trùng tiến vào dưới nền đất hơn 10 trượng sâu thời điểm, cái cỗ này cấm chế lực lượng vừa mới biến mất giờ khắc này thân thể của bọn hắn nơi đi qua lòng đất thổ nhượng trở nên hãy cùng thủy giống như vậy mà thân thể thì lại như ở bên trong nước không ngừng trượt, đi tới tốc độ cực nhanh so với trên mặt đất triển khai thân pháp bay nhanh không chút nào chậm ước chừng quá một nén nhang thời gian nhất bao ngón tay hướng lên phía trên dùng truyền âm thuật đối với vượng thiên tứ nói rằng mặt trên đó là huyết mạch môn hộ vị trí những kia ma đạo yêu nhân mỗi người kéo dài trận thế ở phía trên chuẩn bị phục kích nhưng là bọn họ không ngờ rằng chúng ta sẽ từ dưới lòng đất trốn vượng thiên tứ thấy hắn một mặt ánh mắt đắc ý nở nụ cười một thoáng Lần này vẫn đúng là thiệt thòi nhất Mao, nếu không có hắn ngũ hành độn giáp giúp đỡ, muốn rời khỏi huyết mạch nơi, vẫn đúng là khó có thể làm được. Phượng Thiên Tứ cũng không có tự tin có thể tại mười mấy tên ma đạo thái hư tu sĩ mỹ mắt hạ thấp trốn, coi như là điều động tiểu lôi thú thi triển lôi độn dịch chuyển tức thời cũng không được. Đối phương chỉ cần tướng lĩnh vực thần thông lấy ra, chính mình cùng tiểu lôi thú liền trở thành mục tiêu sống, muốn đánh muốn giết toàn bằng tâm ý của bọn hắn. Bất quá Phượng Thiên Tứ tại vạn bất đắc dĩ dưới tình huống còn có một chiêu, chính là thẳng thắn liền chính hắn cũng trốn vào kim châu kết giới, ở bên trong cùng những đồng bạn tiêu giao khoái hoạt một chút đợi được ma đạo tu sĩ lui lại sau trở ra cũng không muộn, trừ phi ma đạo tu sĩ vinh viên trần thủ trụ huyết mạc môn hộ vị trí, bằng không bọn họ cuối cùng rồi sẽ sẽ có một ngày thoát vây mà ra. đây là đến cuối cùng có chút bất đắc dĩ phương pháp, hiện tại có nhất mau ngũ hành độn giáp giúp đỡ, sớm một ngày rời khỏi huyết mạc chỗ thị phi này, đối với bọn hắn bất luận một hai đều mới có lợi. hai người ở dưới lòng đất giống như con cá bơi lội giống như không ngừng đi tới, đại khái lại qua một nén nhang thời gian, theo nhất mao trong tay pháp quyết vừa bấm, thân hình của bọn hắn cấp tốc hướng lên trên xuyên hành. hiện nhiên. Hiện tại đã thoát ly huyết mạc nơi chỗ rất xa, cụ thể tại cái gì vị trí, nhất mao mình cũng không rõ ràng. Chương 374, khánh sinh. Hai người thân thể chui ra mặt đất lúc, đỉnh đầu nơi như là bị một khối vải vóc che đậy, bọn họ cũng không cần biết rất nhiều, vọt thẳng trên mặt đất, tiếp theo bên thai truyền đến đồ vật đùng đùng rơi xuống đất âm thanh cùng nhân tiếng kinh hô. Dũng cả tay chân, hai người đem ngông ở trên đầu vải vóc kéo xuống. Vào mắt nơi, bọn họ dĩ nhiên đi thẳng tới lục trong thành. Cách hai người không bằng cách xa một trượng địa phương, một tên tán tu sắc mặt sợ hãi nhìn về phía bọn họ. Tại tên tán tu này cùng với hai người bên cạnh trên mặt đất giải rác đủ loại pháp khí cấp thấp cùng một khối bảy sạp dùng bài vóc, hiện nhiên bọn họ từ dưới nền đất đi ra vị trí vừa vặn là vị tán tu này bảy sạp địa điểm. Xem tán tu kia trên mặt sợ hãi vẻ mặt, hiện nhiên là bị này đột nhiên từ dưới nền đất nhô ra hai người sợ đến không nhẹ, chinh lập tại chỗ cũng không dám tiến lên chất vấn bọn họ phá hoại việc làm ăn của mình. Đạo hữu, xin lỗi rồi. Phượng tiên từ hướng hắn cười nhạt, phất tay ném mấy chục khối thượng phẩm linh tinh cho hắn, xem như là bồi thường hai người vô tâm chi quá, trật lôi kéo nhất mao hướng về phía trước bước đi. Hai người này đột nhiên xuất hiện từ dưới nền đất con ra, sắp thực đem người gây sợ hãi cho. Cũng còn tốt, tán tu này bày sạp địa điểm vẫn tính hiểu lãnh, trừ hắn ra, cũng không có mấy người thấy. Tán tu đưa tay từ trên mặt đất đem Phượng Tiên Tứ cho linh tinh tập lên, cầm trong tay nhìn kỹ, sợ hãi sắc mặt đột nhiên chuyển biến thành kinh hỉ thượng phẩm linh tinh, đây là thượng phẩm linh tinh. Hắn giờ khắc này trong lòng hưng phấn vô cùng, đối với giới tu hành bên trong sinh hoạt ở tầng thấp nhất tán tu, một năm thu vào cũng bất quá chỉ có mười mấy khối trung phẩm linh tinh, có lúc còn muốn liều lĩnh nguy hiểm tính mạng. Vừa nãy hai người kia đột nhiên từ dưới nền đất ló ra, đem sạp hàng lật tung chính mình ngoại trừ nhu thu thập một thoáng ngược lại cũng không có tổn thất trên người hai người kia lộ ra cực kỳ khổng lồ uy thế hiện nhiên là tu vi cao thâm tu sĩ điều này làm cho trong lòng hắn không dám có mở miệng bắt đền ý niệm không ngờ rằng chính là trong đó một vị khuôn mặt anh tuấn thiếu niên áo trắng sẽ tiện tay ném cho chính mình mấy chục khối thượng phẩm linh tinh cho dù đem trên người hắn hết thảy ra sản gộp lại cũng không đáng nhiều như vậy linh tinh trong lúc vô tình phát tài rồi một phen phát tài đôi này chuyện này đối với bảy sạp nghề nghiệp tán tu mà nói không khác hẳn với là thiên đại số phận dùng cả tay chân tá thu kia cấp tốc đem trên mặt đất giải rác món hàng thu hồi, đánh tiếp bao rời khỏi nơi đây. Ngày hôm nay thu hoạch ngoài ý muốn đã bù đắp được hắn mấy chục năm thu vào, có những ngày linh tinh, hắn đến mau nhanh về nhà, thiền tu khổ luyện, có lẽ có một ngày hắn cũng có thể đột phá, đạt đến chính mình mơ tưởng nóng trong cảnh giới. Phượng Thiên Tứ cùng Nhất Mau hai người trực tiếp đi tới duyệt lai khách sạn, bọn họ rời khỏi lúc ở chỗ này phòng trọ không có lùi đi. Thấy hai người đi tới, lần trước tiếp đãi mọi người tiểu nhị vẻ mặt tươi cười tới đón hai vị tiên sư, các ngươi trở lại. Phượng Thiên Tứ hướng hắn gật đầu, phất tay nhưng một khối thượng phẩm linh tinh. Phân phó nói, chuẩn bị một ít rượu và thức ăn đưa đến phòng của ta. Tiểu nhị kia thấy hắn tiện tay cho một khối thượng phẩm linh tinh, trên mặt nụ cười càng sâu, vội vội vã vã địa trừ gật đầu, lập tức tới ngay. Còn có, nếu là có người đến tìm hiểu tin tức của chúng ta, phiền phức ngươi đến cho ta biết một tiếng. Tiếp theo hắn lại cho Tiểu nhị một khối thượng phẩm linh tinh, đây là cho người thủ lao. Tiên sư yên tâm, chỉ cần có bất kỳ gây rối người đến đây sát tham tin tức, tiểu nhân nhỏ bé lập tức đến báo. Tiểu nhị kia hai mắt phát quang, tiếp nhận linh tinh sau, lập tức hướng về Phượng Thiên tứ cho thấy thái độ, điểm ấy việc nhỏ hắn nhất định làm tốt có tiền có thể khiến quỷ ma sát đây là thiên cổ bất biến đạo lý phượng tiên tứ hai người cũng không nhiều nói trực tiếp trở lại trong sân phòng đóng cửa lại hắn đem kim châu kết giới bên trong đồng bạn phóng ra chỉ có lánh băng nhi vẫn ở bên trong ồ chúng ta trở lại lục thành khách sạn rồi đừng xem ngập tử bề ngoài nhìn vụ bề, tâm tư phản ứng cực nhanh từ kết giới bên trong vừa ra tới hắn liền phát hiện mình đã trở lại trong khách sạn lão đại ngươi làm sao không đem kim tiền cũng thả ra nói chuyện chính là ngô khánh sinh nghe hắn ngựa khí rất có đoán giận tâm ý hắn chính đang cùng kim tiền tán gẫu nổi tiếng cơ dậy bị Phượng Thiên Tứ từ kết giới bên trong người đi ra, trong lòng tự nhiên không muốn, mở miệng hỏi. Phượng Thiên Tứ không để ý tới hắn, hiện tại chuyện quá khẩn cấp, hắn không dành bận tâm đến Ngô Khánh Sinh hiện tại ý nghĩ Đại Gia mau nhanh dùng đưa tin thuật cùng từng người Tông môn trưởng lão liên hệ, đem chúng ta đang ở khách sạn tin tức chuyện quá khứ, để bọn hắn từ huyết mạc phá vòng vây sau trực tiếp tới nơi đây hội hợp. Phượng Thiên Tứ sở dĩ mang theo đồng bạn đi tới Lục Thành khách sạn, ở trong lòng hắn suy đoán, người trong Ma đạo hiện tại toàn bộ tụ tập tại huyết mạch môn hộ nơi nào, hẳn là sẽ không đi tới Lục trong thành đợi đến tùy đạo trưởng bọn họ một đám trưởng lao thuận lợi từ huyết mạch bên trong đi ra sau chỉ cần thương vong không lớn người trong ma đạo hẳn là không dám ở ngoại giới kế tục độc thủ nói như vậy chính là cục diện lưỡng bại câu thương nghe được phượng thiên tứ phân phó sau nhất bao phát nan, một yên còn có hồng hoàng các loại chờ tứ đại tông đệ tử dồn dập thi triển đưa tin bí thuật cùng tông môn trưởng lão liên hệ tới trong khoảng thời gian ngắn bên trong phòng bầu không khí vô cùng nghiêm trọng một lát sau tiểu nhị kia bưng tới bảy tám đĩa ăn sáng còn có linh tiệu đồng thời đưa vào phượng thiên tứ trong sứ phòng. Hắn đi vào lúc trên mặt thần tình sửng sốt, tiếp theo lập tức khôi phục bình thường, vẻ mặt tươi cười đem rượu món ăn đưa đến trên bàn dọn dẹp. Sau đó hướng về mọi người xin cáo lui. Ra ngoài thời khắc, Tiểu Nhị trong lòng buồn bực, vừa nãy rõ ràng chỉ có hai người trở về, vì sao hiện tại xuất hiện nhiều người như vậy? Đây là hắn suy nghĩ trong lòng, không dám hỏi rõ Phượng tiên Tứ. Tiểu Nhị làm này hành đã có không ít năm, từng trải qua không ít sóng to gió lớn, chính hắn tổng kết ra một điểm làm người đạo lý, không nên nói không cần nói, không nên hỏi không nên hỏi. Nếu như vậy, hắn mới có thể sống lâu trăm tuổi, có thể chết già, kết thúc an lành. Những người khác vội vàng cùng tông môn trưởng lão liên hệ, còn lại mấy người vô sự liền đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Trong đó Mập Tử càng là dùng cả hai tay quá nhanh cắn ăn lên. Tại huyết mạch bên trong ở lại mấy ngày, Thành Thiên lo lắng chịu sợ cũng không ăn dừng lại, một trận hảo. Hiện tại hắn có thể phải đem xẹp hạ cái bụng vù đắp lên. Một lát sau, Hồng Hoàng cùng Pháp nan hai người đi tới, trực tiếp dưới trướng trước tiên ăn nhiều một phen, sau đó Hồng Hoàng trong miệng bọc lại đồ ăn, hàm hồ nói rằng: Phượng Sư Minh, cha ta cùng các đại tông môn trưởng lão đã tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ sẽ ở sau hai canh giờ nữa đối với Mai Phục ở huyết mạc bên trong ma đạo tu sĩ triển khai công kích, làm cho chúng ta tại khách sạn bằng nhau, không, có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ rất nhanh liền có thể thoát vây mà ra. Như vậy là tốt rồi. Phượng Tiên Tứ nghe xong cuối cùng cũng coi như yên lòng. Sau đó, mọi người toàn bộ ngồi xuống. Mấy ngày này xác thực đủ khổ cực, có đôi khi liền Lịch Cốc Đan đều quên dùng, hiện tại đạt được tông môn trưởng lão đưa tin, bọn họ hẳn là cũng không có quá to lớn tổn thương. Điều này làm cho trong lòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương tâm tình thả lỏng sau đối mặt đầy bản thức ăn, tự nhiên động lòng, dồn dập động lên chiếc đũa bắt đầu ăn. Nô khánh sinh ngồi ở một bên từ đầu đến cuối không có độc thái, hắn gặp phượng thiên tứ ăn gần như lúc, đem đầu đưa đến đối phương bên hai, nhẹ giọng nói, lao đại, ngươi đem ta đưa đến vạn thú hoàng trong không gian, ta có việc muốn cùng kim tiền thương lượng một chút. Phượng thiên tứ nghe xong sướng sốt, không rõ hắn tìm kim tiền có chuyện gì, thấy nô khánh sinh một mặt hy vọng, hắn đương nhiên sẽ không từ chối, nở nụ cười một thoáng, nói rằng, xem ra ngươi là thích chỗ kia đây. Được rồi, nghĩ ra được lúc cùng tử linh nói một tiếng, nó sẽ thông báo ta dứt lời, vung tay lên đem Ngô Khánh Sinh đưa vào Kim Châu Cái Giới. Tại Ngô Khánh Sinh thân hình biến mất sau, một trận quái lạ âm thanh truyền tới, Phượng Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Mập Tử ý cười đầy mặt, như là cường tự nhịn xuống không phát ra âm thanh, mặt béo phì ức đến đỏ chót, trong miệng truyền ra xòa xòa tiếng vang kỳ quái. Phú quý, ngươi làm sao vậy? Phượng Thiên Tứ khe những mày, cho rằng Mập Mạp này đã xảy ra chuyện gì đây? Ha ha ha! Bị lão đại của mình như thế vừa hỏi, Mập Tử cũng nhịn không được nữa, cất tiếng cười to lên, hắn thật giống như gặp phải trên đời này buồn cười nhất sự. Cười đến liền nước mắt đều chảy ra. Nhìn hắn cái kia phó điên cuồng dáng vẻ, mọi người dồn dập lắc đầu, không tỏ do ý kiến. Nửa ngày, mập tử tiếng cười vừa mới ngừng lại, giờ khắc này, hắn trên khí không tiếp hạ khí, thở dốc nói, lao đại, nói cho ngươi biết một cái chuyện cười lớn." Lang Trung tiểu tử kia coi trọng kim tiền đây. Lời còn chưa nói hết, hắn lại không nhịn được cười lớn lên, mãi đến tận cười đến chính mình đau bụng cong eo, vẫn cứ ngăn không được. Trên sân mọi người nghe xong, những người còn lại ngược lại không cảm giác cái gì, tình yêu nam nữ thiên kinh điểm nghĩa, điều này cũng không có gì hay cười. Lại nói cái tia kim tiền dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, người ngoài Âu Nu, sắc thực là một vị rất tốt tiểu nữ, liền hồng hoàng đều có chút động tâm, nô khánh sinh nghĩ như vậy cũng là bình thường. về phần biết kim tiền thân phận một tiên cùng tiểu hinh nhi đối với việc này đã sớm phát hiện, hai người trên mặt cũng không nhịn được lộ ra ý cười. nhưng là phượng thiên tứ phản ứng với bọn hắn tuyệt nhiên không giống, nĩu chặt lông mày, lộ ra vẻ ngưng trọng vẻ mặt. khánh sinh tiểu tử này bề ngoài nhìn qua ngã ngớn tàn mạn, thực tế nội tâm vô cùng vững bình, hắn trong ngày thường ngoài miệng không thang lời, này đều là chính bản thân hắn ngụy trang biểu tượng. Kỳ thực nội tâm tuyệt đối là cái chăm chú phụ trách người, một khi việc đã quyết định, e sợ rất khó quay đầu lại. Nếu là cho hắn biết kim tiền thân phận thực sự, e sợ tiểu tử này sẽ chịu không được sự đả kích này, không được, ta đến nhân lúc hắn vẫn không rơi vào quá sâu lúc gõ một thoáng, để tránh khỏi thời gian dài ra cục diện không cách nào thu thập. Phượng Thiên Tứ trầm tư nửa ngày, quay về vẫn còn cười lớn mập tử nói rằng, chuyện này ta sẽ xử lý, phú quý, đây không phải là đùa giỡn, ngươi nhưng không cho ở một bên thêm phiền. Sắc mặt hắn nghiêm túc, ngữ khí hiếm thấy có cảnh cáo mập tử ý tứ. Biết rồi. Mập tử gặp lão đại trên mặt thần tỉnh, biết hắn không phải đang nói đùa, lập tức sắc mặt nghiêm lại, ngưng cười rung, gật đầu đáp. Những người khác nghe thấy hắn nói như vậy, hiển nhiên có chút không hiểu, dồn dập dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía phượng thiên tứ. Đối mặt mọi người ánh mắt quá dị, trên mặt hắn buốt ra cười khổ, lắc đầu nói, hai người bọn họ căn bản không thể nào cùng nhau. Đến mức kim tiền thân phận phượng thiên tứ cũng không nói đến, hắn cho rằng, đến nhất định thời cơ, mọi người tự nhiên thì sẽ biết được. So sánh với kim tiền, một yên muốn may mắn nhiều, nàng do một tang thụ bản thể dưỡng dục ngàn năm lương kết ra linh thể lại trải qua hóa hình thiên kiếp sau đã chuyển biến thành nhân loại thân thể cùng những nữ tử khác không có bất kỳ chỗ khác nhau nào có thể cùng người thường song túc song phi kéo dài hương hỏa xuất phát từ chính mình loại này đặc thù tồn tại một yên trong lòng đối với kim thiền vô cùng đồng tình chính mình có thể theo nhân loại nữ tử như thế hưởng thụ tình yêu nam nữ nhưng là nàng không thể bởi vì nàng bản thể nhưng vẫn là một con kim tạm cổ trùng trừ phi có một ngày nàng có thể tìm hiểu đại đạo đỉnh cao mới có thể triệt để đem yêu trùng thân hóa đi đến lúc đó nàng hoặc có cơ hội cùng chính mình như thế có thể cùng người yêu anh anh liệt liệt tái một hồi cũng không buồn công tới đây trên đời đi một lần chương 375, cấm chế liên quan với khánh sinh sự mọi người không có hỏi nhiều phượng thiên tứ cũng không có nhiều lời dùng bữa sau khi kết thúc một lát sau tiểu nhị gõ cửa vào phòng đem trên bàn đĩa tràn lấy đi trước khi rời đi phượng thiên tứ lại dặn do hắn một câu nếu là nhìn thấy túy đạo trưởng đám người sau khi trở lại lập tức lại đây thông báo tiểu nhị nghe xong tự nhiên gật đầu đáp ứng thời gian còn lại bên trong phòng mọi người tại lo lắng bất an bên trong vượt qua tuy rằng tông môn trưởng lao đưa tin nói bọn họ có niềm tin cực lớn lao ra huyết mặt nơi nhưng là Thế sự khó lường, vạn nhất xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, cũng là vô cùng có khả năng. Ma đạo tu sĩ nếu là đem bọn họ trọng thương, nhất định sẽ nổ cỏ tận gốc, đối với nơi đây triển khai quy mô lớn tìm tòi, đến lúc đó, liền một đám đệ tử cũng đừng hòng chạy trốn. Nghĩ đến đây, bên trong phòng trong lòng mọi người đều rất nặng nề ngột ngạt. Theo thời gian từng chút từng chút trôi qua, tâm tình mọi người càng ngày càng lo lắng. Hiện tại đã qua hai canh giờ, theo lý thuyết các trưởng lão hẳn là thoát vây mà ra, vì sao, cho tới bây giờ còn không thấy bọn hắn trở về? Tại giữa mọi người diện hồng hoàng cùng hách liên yến hai người là nhất lo lắng, phải biết hồng nhất vợ chồng là người thân nhất của bọn hắn, như chân với tay huyết mạch tình để hai người so với ở đây bất luận người nào đều muốn khẩn trương, liên tục ở trong phòng đi qua đi lại, trên mặt thần tình càng ngày càng nôn nóng. Về phần nhất mau trên mặt ngược lại không làm sao lo lắng, hắn tự tin, dựa vào bản thân sư phụ túy đạo trưởng thần thông, cho dù đánh không lại đông đảo ma đạo tu sĩ, muốn bỏ chạy hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn. Về phần pháp nan, một viên đám người trên mặt thần tình cũng là cực kỳ ngưng trọng, tông môn trưởng lao an nguy kiến trong lòng bọn hắn lo lắng lo lắng. Chi? tại Hồng Hoàng đã nóng ruột liệu hoa lúc, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, tiểu nhị kia điên bước chân chạy mau đi vào, quay về Phượng Tiên Tứ hô lớn, "Tiên sư, các ngươi đồng bạn đã trở lại, hiện tại chính đang khách sạn đại sảnh." Mọi người nghe xong, dồn dập bước chân hướng về đại sảnh bước nhanh đi đến. Đi tới đại sảnh, Phượng Tiên Tứ vào mắt thấy túy đạo trưởng đám người thân hình, bọn họ ngồi ở đường bên trong ghế gỗ trên, sắc mặt mệt mỏi, có người thậm chí trên người vẫn bị thương chảy máu, vừa nhìn liền biết bọn họ vừa trải qua một hồi kịch liệt đại chiến. Tinh tế đến một thoáng, Phượng Tiên Tứ phát hiện ở đây chỉ còn lại 13 người. Hiển nhiên vào lần này huyết mạc công chính đạo chết đi 5 tên thái hư tu sĩ. Tuy nhiên vẫn may, Tú đạo trưởng cùng Hồng Nhất vợ chồng đều bình yên vô sự trở về, đã là trong bất hạnh đại may mắn. Tâm niệm tông môn, Phượng Tiên Tứ cô ý sát dò xét một thoáng thiên môn thương vòng tình huống, ngoại trừ Hồng Nhất vợ chồng cùng Mẫn Du ở ngoài, năm tên trưởng lão đường trưởng lão hiện tại chỉ còn lại 2 vị, hiện nhiên tại huyết mạc chiến dịch quang thiên môn liền chết đi 3 tên thái hư tu sĩ. Mao Sơn thượng thanh cung cùng tử hư động phủ từng người cũng ít một tên trưởng lão, trái lại Liên Hoa Tịnh Tông 2 vị đại sư toàn bộ bình yên vô sự thoát hiểm. Chúng đệ tử nhìn thấy tông môn sư trưởng Vội va tiến lên túi chào hành lễ, phượng thiên tứ cũng tới đến hồng nhất vợ chồng trước mặt, nhìn kỹ, phát hiện hắn hai người sắc mặt trắng bệch, nghiêng dựa vào ghế gỗ trên, có vẻ phi thường bộ dáng yếu ớt. "Cha mẹ, các ngươi không có sao chứ?" Nói câu nói này lúc hồng hoàng mang theo tiếng khóc nước nở, theo phụ mẫu sắc mặt đến xem thật giống bị thương không nhẹ, từ nhỏ đến lớn, tình huống như thế hồng hoàng vẫn là lần đầu tiên trải qua, khó tránh khỏi tâm loạn như ma. Về phần Hách Liên Yến càng là đi tới chính mình cô cô thêm vào sư phụ Hách Liên Quang Tú bên cạnh, trong mắt đẹp lệ quang hiện lên, thương tâm muốn khóc ráng rắp. "Yên tâm đi." Ta với ngươi nương chỉ là trong cơ thể linh lực hao tổn quá độ, điều tức một đêm liền không có gì đáng ngại." Thấy Từ nhỏ bất hảo ái tử thật tình biểu lộ, hồng nhất thả xuống nghiêm phụ mặt, hảo nôn chấn ăn nói. Hách Liên Quang Tú cũng đem chính mình cháu gái ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nàng vai, ôn nhu nói, "Yến Nhi, ta với ngươi chú liên thủ thi triển một cái vô cực thần lôi, tuy rằng đem tự thân linh lực tiêu hao hết, nhưng đem ma đạo tu sĩ tại trô đánh chết ba tên, càng có sáu, bảy người bị trọng thương, như thế nào, cô cô với ngươi chú lợi hại hay không?" Nàng hữu tâm khuyên Hách Liên Yến, đem đề tài chuyển hướng cùng ma đạo tu sĩ trong quá trình chiến đấu. Ừ. Hách Liên Yến nghe song bi thương tâm tình tiêu giảm, nhìn về phía hắn hai người, lộ ra cực kỳ sùng kính vẻ mặt. Vô cực thần lôi, liền thái hư đỉnh cao tu sĩ đều không thể chống đỡ đại thần thông, tại bước ngoặt sinh tử, hồng nhất sư bá cùng Hách Liên sư thúc vẫn là đem này tuyệt đại thần thông thi triển ra. Đáng tiếc, ta không thể tại hiện trường mắt thấy cỡ này nghịch thiên công pháp tuyệt đại uy lực, tin tưởng lần này có thể thành công phá vòng gây, bọn họ nhị lão một cái vô cực thần lôi hẳn là chiếm công đầu. Phượng Tiên tứ suy đoán không sai. Tại huyết mạch bên trong, Bạch cốt yêu vận xuất linh ngàn vạn quỷ tu sĩ truy kích các vị trưởng lão lúc đó tình hình vô cùng nguy cấp, tại mọi người rơi vào tử cảnh lúc, trưởng lão đường hai tên trưởng lão trước sau liều mình xả thân, tự bạo nguyên thần kim đan ngăn chặn yêu vật công kích tư thế. Sau đó Mao Sơn cùng Tử Hư động phủ hai vị bị thương nặng trưởng lão cũng rồn dập tự bạo nguyên thần kim đan, đem yêu vật tương ứng quỷ tu sĩ đại quân trọng thương, bọn họ mới có thể thoát thân. Sau chịu đến các đệ tử đưa tin sau, các vị trưởng lão không có lập tức đi tới huyết mạch môn hộ nơi, mà là đợi được nhân toàn bộ tập hợp sau, thương lượng được rồi đối sách, vừa mới triển khai hành động, bọn họ đầu tiên là có túy đạo trưởng một người đi tới. Đem ma đạo tu sĩ bày xuống trận hình dẫn động, sau đó tuy đạo trưởng mượn linh phủ lực lượng bỏ chạy. Tại ma đạo tu sĩ thân hình hiện lộ sau, hồng nhất vợ chồng trực tiếp thi triển xâm xét kết hợp bí thuật, lấy ra một cái vô cực thần lôi. Kết quả, ma đạo bên trong không người có thể chống lại vô cực thần lôi hủy thiên diệt địa tuyệt đại uy lực, tại chỗ liền bị đánh giết ba người, còn có 6, 7 tên tu sĩ chịu đến trọng thương. Giờ khắc này, các vị trưởng lão rồn dập hiện thân, thi triển đại thần thông đạo pháp hướng về ma đạo tu sĩ công kích quá khứ, trong nháy mắt đem bọn họ trận hình đánh tan, có thể thoát vây mà ra. Hung sư bá Cái kia người trong ma đạo hiện tại đi tới nơi nào? Phượng Tiên Tứ ở một bên hỏi. Hồng Nhất nghe xong nhìn hắn một cái, nói: Bọn họ hiện tại thương vong nặng nề, sao dám trả lại trêu chọc, đã sớm rút lui. Nói tới đây, Hồng Nhất nhíu mày, lộ ra vẻ sốt ruột vẻ mặt chúng ta lần này vất vả hành trình, chẳng những không có đem băng nhi sư điệt từ ma trưởng bên trong giải cứu đi ra, trái lại tổn thất ba tên trưởng lão, điều này làm cho tan nén như thế nào cùng trưởng giáo sư huynh Bằng hàn giao. Tổn thất ba vị thái hư trưởng lão đối với thiên môn mà nói dĩ nhiên chịu đến rất lớn sung kích, hiện tại lãnh băng nhi lại chưa cứu được đến. Hắn cái này lôi bộ thủ tòa sát thực không cách nào cùng tông môn bằng hàng giao, chẳng trách giờ khắc này hồng nhất hai vợ chồng cụ là lo lắng lo lắng. sư ba yên tâm, ở đó bạch cốt yêu vật truy kích các ngươi thời điểm, chúng ta vòng tới phía sau, tìm tới cái kia yêu vật xào huyệt vị trí, đã đem băng nhi cứu ra rồi. thật sự, hồng nhất vợ chồng nghe xong lộ ra vẻ kinh hỉ sắc. nếu như đem lãnh băng nhi cứu ra, coi như là tổn thất ba vị tông môn trưởng lão, nghĩ đến trưởng giáo cực dương chân quân cũng sẽ không vấn tội bọn họ. huống hồ tông môn tuy rằng tổn thất ba vị trưởng lão. Thế nhưng ma đạo bên kia cũng đồng thời vẫn lạc vài tên thái hư tu sĩ, hai đối lập so với hạ, chính đạo cũng không có chịu thiệt. Phượng Thiên Tứ gật đầu, chợt khẽ như mày, trầm giọng nói, băng nhi tuy rằng cứu ra, thế nhưng trên người nàng bị thi ma hạ cấm chế, hơn nữa này cấm chế vô cùng quái lạ, như không có hạ cấm chế người tự tay giải trừ, những người khác thật giống không cách nào phá giải. Hắn không dám nói những lời này là thi ma tự nói với mình, để tránh khỏi treo đến người bên ngoài hiểu lầm. Cấm chế. Cái này dễ thôi, chờ sư bá linh lực khôi phục sau đi xem một chút ta ngược lại không tin tưởng này thì ma bày xuống cấm chế sẽ phá giải không ra. Hồng nhất khá là tự tin nói rằng, đối với cấm chế trận pháp hắn vẫn là rất có tâm đắc, tin tưởng coi như mình không giải được. có mao sơn trưởng giáo túy đạo trưởng ở đây, hắn tất nhiên có thể phá giải. mọi người một trận đàm đạo sau, rồi dập trở lại chính mình trong phòng, đặc biệt là chư vị trưởng lão, bọn họ trải qua một hồi sinh tử đại chiến, cả người mệt mỏi, xác thực cần rất điều tức tính dưỡng một phen. túy đạo trưởng tinh thần tình hình hay nhất, vị lao nhân này ra như trước thần thái sáng láng, cầm trong tay vượng thiên tứ đưa cho hậu nhi tiểu cũng không có việc gì đến trên một cái đối với hắn mà nói uống rượu đó là to lớn nhất hưởng thụ phượng thiên tứ đi tới trước mặt hắn suy nghĩ một chút nói rằng tú sư bá thiên tứ phiền phức ngươi một chuyện hắn quyết định trước hết mời tú đạo trưởng đến xem xét một lượt lãnh băng nhi tình hình nếu là vị lao nhân này ra có thể giải trừ nàng cấm chế trên người, như vậy mình cũng đỡ phải hướng về mạc bắc thảo nguyên đi một chuyến dứt lời cùng sư bá còn khách khí làm gì nếu là thật sự không yên tâm liền cho nữa cho sư bá mời ấm hầu nhi tiểu lão sâu rượu giờ nào khắc nào cũng đang đánh phượng thiên tứ hầu nhi tiểu chú ý dựa vào hắn phán đoán chính mình vị này sư đệ trên người hầu nhi tiểu tuyệt đối cũng không có thiếu phượng thiên Tứ nghe xong nở nụ cười một thoáng nói rằng hầu nhi tiểu là tiểu sự tình sư bá cần thiên tứ sau đó cho người thêm mười ấm lời này là ngươi nói không cho đổi ý không đợi hắn nói xong túy đạo trưởng đằng điện một thoáng đứng lên hai mắt tỏa ánh sáng sảng khoái vô cùng nói có chuyện gì cứ việc nói chỉ cần sư bá có thể làm được đều bị đáp ứng vì mười ấm hầu nhi tiểu để hắn đem chính mình bảo bối đồ đệ nhất mà bán hắn é e sợ đều sẽ đáp ứng phượng thiên tướng âm thầm nở nụ cười Ngay sau đó đem lãnh băng nhi tình huống nói với hắn một lần. "Chu Tâm Tỏa." Túy đạo trưởng nghe xong nhíu mày, trầm tư một lúc, nói rằng, "Này Chu Tâm Tỏa cấm chế pháp môn chính là 3000 năm trước Ma đạo Thánh môn bất truyền bí thuật, giới tu hành bên trong từ lâu thất truyền, cũng chỉ có thi ma chuyện lật vật này hơn vạn năm yêu vật vừa mới thông hiểu. Ngươi trước tiên mang ta đi xem một chút, nếu là lãnh sư điệt sát thực chúng rồi Chu Tâm Tỏa cấm chế, này to lớn giới tu hành lão đạo có thể nói như vậy, ngoại trừ thi ma không có bất luận một hai có thể mở ra nàng cấm chế trên người." Túy đạo trưởng đề phụng tiên tứ tin tưởng không nghi ngờ, tại giới tu hành bên trong bàn về trận pháp cấm chế thuộc về Mao Sơn Tử Hư hai đại tông môn nhất là sở trường vệ. Liên Mao Sơn trưởng giáo cũng không thể bài trừ cấm chế, tin tưởng cũng không có người nào khác có bản lĩnh này mở ra. Tình thế nghiêm trọng, bất kể như thế nào hay là muốn để Tú Đạo trưởng trước tiên coi trộn một chút. Tiếp theo, Phượng Tiên Tứ đem hắn mời đến gian phòng của mình, phất tay đem Lãnh Băng Nhi từ kìm châu kết giới bên trong thả ra, làm cho nàng nằm thẳng ở trên giường. Thiên Tứ, ngươi, ngươi này làm như thế nào? Đứng ở một bên Tú Đạo trưởng thấy hắn đột ngột mà đem Lãnh Băng Nhi thả ra, thần tình kinh hãi, liền thanh hỏi điều này cũng quá khó mà tin nổi đây lẽ nào trên người tiểu tử này có có thể trang nhân không gian pháp khí không thể nào mấy ngàn năm qua chưa từng nghe nói quá có cái gì không gian pháp khí có thể để người ta ở bên trong sinh tồn đây rốt cuộc là tình huống nào túy đạo trưởng hiện tại đau cả đầu nhìn về phía vượng thiên tứ muốn lấy được giải thích của hắn sư phụ lão đại ta có một kiện vạn thú hoàn bên trong không gian có thể lớn hơn thiên địa linh khí so với ngoại giới phải mạnh hơn mấy chục lần có thể để người ta trốn ở bên trong nhất mau cười thầm chính mình sư phụ cô lậu quả văn ở một bên giải thích. Nhưng là hắn vừa dứt lời, liền gặp phải sư phụ một cái dập đầu nói bậy, "Thiên đạo pháp tác, người sống căn bản không cách nào tiến vào pháp khí trong không gian sinh tồn, tiểu tử ngươi thiếu tại lửa gạt sư phụ." Không duyên cớ gặp phải sư phụ một cái dập đầu, nhất mau cảm thấy hoa ức, trong miệng nói lẩm bẩm, "Nếu ngươi không tin, có thể hỏi lão đại, làm gì động thủ?" Phượng Thiên Tứ suy nghĩ một chút, đối với Tú đạo trưởng nói rằng, "Tú sư bá, ngươi trước tiên thế băng nhi xem xét một lượt, chuyện này sau đó Thiên Tứ với ngươi tỉ mỉ đạt đến." Cái gọi là vạn thú hoàn không gian có thể dung nạp người sống sinh tồn nói chuyện, lửa gạn nhất mao đám người có thể muốn lừa gạt túy đạo trưởng loại này đã dòm ngó thiên đạo đại thần thông tu sĩ hiển nhiên không còn gì để nói ngược lại đối với kim châu kết giới mình cũng có rất nhiều không rõ chỗ túy sư bá cùng sư phụ kiếm huyền tử như thế đều là chính mình kính trọng nhất trường muối nói cho hắn biết cũng có chút ít không thể nghe thấy phượng thiên tứ thuyết pháp như vậy túy đạo trưởng cường tự áp chế trong lòng kinh dị đi tới giường trước tỉ mỉ sát nhìn một chút trong tay đánh ra một đạo pháp quyết bắn ở lánh băng nhi trong lòng nơi. nhất thời chỉ thấy nàng thân thể mềm mại phát run trắng sáng ngọc lộ ra vẻ đau đớn vẻ mặt cùng một thời gian Từ nàng trong lòng nơi lan ra một cỗ nhàn nhạt màu đen vầng sáng, đem túy đạo trưởng đánh vào đạo pháp kia quyết hảo quang loại bỏ bên ngoài cơ thể. Quả nhiên là chu tâm tỏa. túy đạo trưởng sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía hôn mê bất tỉnh lãnh băng nhi, lắc lắc đầu, xoay người đối với phượng thiên tử nói rằng, nàng cấm chế trên người quá mức bá đạo, lao đạo công lực so với thi ma kém hơn một bậc, nếu là cường tự vận dụng Mao sơn bí thuật bài trừ nàng cấm chế, rất có khả năng sẽ nguy hiểm lãnh sư điện tính mạng. Thiên tử, xem ra muốn đưa nàng trên người cấm chế giải trừ, không phải thi ma bản thân không thể, có hay không cái khác phương pháp? hay là sư ba có thể cùng hồng nhất sư bá liên thủ nhìn có thể không đem cấm chế phá tan phượng tiên tứ vẫn cứ chưa từ bỏ ý định đề nghị túy đạo trưởng nhìn hắn một cái lắc đầu nói ngươi không biết này chu tâm tỏa lợi hại thi ma dùng tự thân tà lực đem lãnh sư điện tâm mạch cùng bản mạng nguyên thần toàn bộ cầm cố một khi chịu đến ngoại lực xâm nhập này cố tà lực thì sẽ tự động chống đỡ cho đến đem ngoại lực loại bỏ nếu là mạnh mẽ cùng này cố tà lực đối kháng một khi nó không chống đỡ được thì sẽ lập tức công kích lãnh sư điện tâm mạch cùng bản mạng nguyên thần đến lúc đó cho dù đại la kim tiên hạ phàm cũng không thể nào cứu được nàng tính mạng. Lợi hại như vậy, Phượng Thiên Tứ nghe xong sợ đến một thân mồ hôi lạnh, may mà Tú sư bá đối với đạo này nghiên cứu thâm hậu, nếu là thay đổi những người khác, nói không chắc sẽ mạnh mẽ phá giải lãnh băng nhi cầm chế trên người, đến lúc đó, nàng sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn đây. Đưa tay biến mất giọt mồ hôi trên trán, Phượng Thiên Tứ phất tay đem lãnh băng nhi đưa vào kìm châu kết giới bên trong bên trong nhà gỗ, chất đối với Tú đạo trưởng nói rằng, "Tú sư bá, Thiên Tứ mang người đi một chỗ." Chương 376, Không gian một cỗ tinh khiết nguyên thần lực lượng từ phượng thiên tứ trên người lan ra, hướng về túy đạo trưởng cùng nhất mao quần quần cuộn tới. túy đạo trưởng thấy thế thả lỏng toàn thân, tùy ý nguyên thần của hắn lực lượng đem thân thể của mình bao vây, mà nhất mao cũng biết lao đại là phải đem bọn họ đưa vào cái kia chỗ trống, vì vậy trên mặt không có một chút nào kinh dị, bóng người lói lên, phòng nhỏ bên trong mất đi ba người tung tích. trong trước mắt bọn họ đã đi tới kim châu kết giới bên trong, đây là đi tới nơi này phương địa giới, xuất hiện ở sự vật trước mắt để túy đạo trưởng khiếp sợ không gì sánh nổi, đầy mặt đều là thần tình không thể tin tưởng một mảnh phạm vi mấy chục dặm địa giới, dường như thế ngoại tiên cảnh. Ba ngọn núi thế chân vạc trong đó, bên dưới ngọn núi cây cối thành rừng, đủ loại thiên địa linh dược giải tại trong rừng bãi cỏ. Thiên địa linh khí nồng nặc tươi tốt, từng sợi từng sợi màu xanh xương mù tại trên ngọn núi lượn lờ xoay quanh, thỉnh thoảng còn có chút hứa con lưng lớn phi long dương cánh bay lượn, tại núi non trong mây mù qua lại phi hành. Một mảnh bích ba trong vắt hồ nước tọa lạc tại phía trước, bóng ánh long lanh, khiến người ta một chút liền có thể thấy đáy hồ. Hồ nước phía trên, ba hạt màu sắc khác nhau kim đan hiện lên hình tam giác trôi nổi ở giữa không trung, lan ra vô cùng cường đại khí thế. Ở bên người chúng nó là một đoàn dưa hấu to nhỏ phát sinh màu nhũ bạch dị mang trùng sáng, trùng sáng bên trong lộ ra một cỗ thần bí huyền ảo sức mạnh tán hướng về bốn phía. Đủ loại yêu linh thú sinh hoạt ở bên trong, lôi vực nơi tiểu lôi thú, bạch linh dược hộ các loại, tại hỏa linh tinh xây núi nhỏ trên, hai đóa ly hỏa điệu tâm liên thản nhiên trôi nổi ở phía trên. Núi nhỏ một bên, còn có đủ loại pháp khí linh tinh tán rơi trên mặt đất, những này hiển nhiên là Phượng Thiên tứ từ huyết mạch trung được đến yêu vật bảo tàng, những đồng bạn cố ý để lại cho hắn. Cái giới? Không đúng. Tú đạo trưởng ánh mắt hoang mang nhìn về phía bốn phía. Tất cả những thứ này cảnh tượng đã để hắn triệt để chấn động, liền hắn như vậy tu vi, tâm thần trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp thu. Túy sư bá, chúng ta đi trong nhà gỗ ngồi lại tân gấu. Phượng Thiên Tứ mời hắn tiến vào trong nhà gỗ, liên quan với nơi đây tất cả, có rất nhiều hắn cũng không rõ ràng, muốn hướng về Túy đạo trưởng tìm giáo. Túy đạo trưởng gần như là bị đồ đệ mình nhất mau kéo tiến vào trong nhà gỗ, trong lúc, Tử Linh đã sớm chạy vội lại đây, nhào vào Phượng Thiên Tứ trong lòng, nó hứa thích dùng nhất phương thức này tới đón tiếp Phượng Thiên Tứ. Tiến vào nhà gỗ, không khỏi quấy rầy hai người nhà hướng. Bọn họ tự nhiên đó là Ngô Khánh Sinh cùng Kim Thiền. Nhìn thấy ba người đi vào, Kim Thiền vội vã đứng lên, quay về Phượng Thiên Tứ túi người hành lễ chủ nhân, ngài đã tới. Nhìn nàng mặt cười trên nổi lên đỏ ửng, chàng ngập vui sướng hạnh phúc vẻ. Hiển nhiên, nàng cùng Ngô Khánh Sinh ở chỗ này tán gẫu đến không sai. Phượng Thiên Tứ hướng nàng khẽ gật đầu, muốn nói cái gì, nhưng nhìn gặp Ngô Khánh Sinh một mặt hưng phấn dáng vẻ, suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn xuống cũng không nói đến khẩu. Thôi, chờ tìm tới cơ hội lại với bọn hắn rất nhờ một chút. Trước mắt vẫn là trước tiên hướng về Tú Tư Bá Thỉnh giáo kết giới bên trong sự tình. Kim Thiển cho ba người châm trà rót nước, sau đó liền lui ra, mà Ngô Khánh Sinh thì lại đi theo phía sau nàng đi ra ngoài, không có ở lại bên trong nhà gỗ. Xem ra hỏa này nét mặt bây giờ, dường như động chân tình, lần này không phải là chơi vui. Sư phụ, nhất mau thấy chính mình sư phụ một bộ mất trí dáng vẻ, vẫn đúng là đủ gia khíu, liền đem miệng tìm được hắn bên hai, la lớn. Túy đạo trưởng bị bất thình lình hô to cả kinh run lẩy bẩy cả linh hồn, phục hồi tinh thần lại. Sư phụ, thiệt trời ngươi vẫn là cao nhân đi, coi như là ngươi đổ đệ ta lần thứ nhất đi vào cũng không có như vậy gia khíu may mà nơi này không có người ngoài, bằng không ta mau sơn thượng thanh cung uy danh đã có thể bị người phá hủy. nhất mao cùng túy đạo trưởng nói chuyện luôn luôn như vậy, giờ khắc này càng là chế nhạo thêm vào nói móc, trả thù hắn lúc trước tự dưng cho chính mình tới một thoáng giật đầu. tiểu hầu nhi, ngươi biết cái gì? bị đối đệ mình như vậy nói móc, túy đạo trưởng trên mặt không nhịn được nữa, đưa tay liền muốn cho hắn phát nữa. nhất mao cơ cảnh, thấy tình thế không ổn rút chân vọt nhanh ra ngoài cửa. ngươi này tiểu hầu nhi, túy đạo trưởng thấy hắn chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn, oán hận nói một câu, chợt biến sắc, đối với vượng thiên tư nói rằng. Thiên Tứ, nơi này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hiện tại trong lòng hắn quan tâm nhất đó là cái vấn đề này, ánh mắt cực nóng nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, ước ao đạt được đáp án. Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng, nói rằng, "Tu sư bá, tin tưởng ngươi còn nhớ rõ tại rất nhiều năm trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, Thiên Tứ muốn muốn bái ngươi làm thầy, ngươi còn ra tay thay ta sát rọ xét một thoáng căn cốt. Đương nhiên nhớ tới, tiểu tử ngươi trời sinh linh thể, tám mạch cụ thông, thiên phú tu luyện cao, nếu không có không thích hợp tu luyện Mao Sơn đạo pháp, sư bá sớm đã đem ngươi thu làm đệ tử, sao tặng cho kiếm huyền lão đệ?" nói tới đây, túy đạo trưởng vô một cái đầu, như là nhớ ra cái gì đó lúc đó sư bá thế ngươi sát tham lúc tiểu tử ngươi linh đài bên trong có một cỗ cực kỳ sức mạnh khổng lồ, nguồn sức mạnh này lại có thể chống lại sư bá linh lực tấu nhập, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. thiên tứ, lẽ nào trong lòng hắn mơ hồ đoán được chút gì? phượng thiên tứ gật đầu, nói ngày đó sư bá đưa cho thiên tứ nhập môn tu luyện pháp quyết sau, ta bằng này đột phá đến cảnh giới thiên thiên, nhưng là đang tu luyện bên trong, ta thông qua thần thức phát hiện mình linh đài bên trong thậm chí có một hạt hạt châu màu vàng kim. Sự tồn tại của nó không chỉ có không có mang đến cho ta bất cứ thương tổn gì, trái lại nắm giữ các loại khó mà tin nổi phụ trợ công năng, đối với ta tu luyện giúp đỡ rất lớn. Đến lúc sau, ta đem việc này nói cho sư phụ, lão nhân ra hắn suy đoán này hạt kim châu hẳn là một cái thái hư linh bảo. Nhưng là, khi ta đột phá đến cảnh giới hóa thần lúc, này kim châu bên trong lại sẽ tự sinh mở giới, hơn nữa theo cảnh giới tăng lên, này phương địa giới không ngừng mở rộng, các loại chỗ thần kỳ ngay cả ta mình cũng. Nó dệ không rõ ràng, bởi vậy, ta muốn nghe một chút sư bá ngươi là thấy thế nào. Túi đạo trưởng nghe xong dùng tay khẽ vuốt dưới hàm chồng dâu, trầm ngâm chốc lát, trầm rãi nói: Cái gọi là Thái hư linh bảo chính là tu vi đạt tới hư đạo cảnh giới tu sĩ đang trùng kích thiên nhân hợp đạo cảnh giới trí cao lúc, không cách nào chống đỡ cựu cựu thiên kiếp. Tại thời khắc cuối cùng bỏ qua thân thể, nguyên thần xuất khiếu cùng chính mình bản mệnh pháp bảo tương dung hợp, đến chống lại thiên lôi công kích. Lôi kiếp qua đi, độ kiếp người tu hành thân thể tự nhiên hủy diệt, nhưng bản mệnh pháp bảo nhân dung hợp tự thân nguyên thần nguyên cớ, thường thường sẽ không tổn hại. Trái lại tại thiên lôi rèn luyện bên dưới hóa thành một cái kỳ dị linh bảo. Này linh bảo do hư đạo cảnh giới người tu hành nguyên thần pháp khí biến thành, nên tên là Thái Hư Linh Bảo. Nắm giữ bảo vật này đối với tu hành giả tăng cường thần thức nguyên thần có chỗ tốt cực lớn, hơn nữa bảo vật này vẫn ẩn giấu hư đạo người tu hành khi còn sống nắm giữ tuyệt đại thần thông, các loại thần kỳ công năng khiến vô số người tu hành tha thiết ước mơ. Nói tới đây, Tú đạo trưởng ngón tay từ bên ngoài đi vào nhất mao, đối với Phượng Thiên Tử nói rằng, "Này tiểu hầu nhi trên người ngũ hành độn giáp đó là một cái Thái Hư Linh Bảo, chính là ta Mao Sơn đời thứ 2 tổ sư ngũ hành tán nhân để lại." Bảo vật này có thể nói là giới tu hành mạnh mẽ nhất phụ trợ linh bảo, tiểu hầu nhi tu vi quá kém, không cách nào phát huy bảo vật này uy lực lớn nhất, nếu là hắn sau đó đạt đến thái hư cảnh giới, chiệt để đem ngũ hành độn giáp luyện hóa, thể ngộ đến nó ẩn chứa tuyệt đại thần thông, đến lúc đó, này giới tu hành không có bất luận người nào có thể dựa vào đạo pháp xúc phạm tới hắn. Mỗi một kiện thái hư linh bảo đều sẽ có đặc biệt thần thông đặc tính, ngũ hành độn giáp chủ yếu đặc tính là ẩn cư ngũ hành, ẩn dấu thân hình, thuộc về phụ trợ loại linh bảo. Mà các ngươi thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân cái này thái hư linh bảo kim ô chiếu nhất tính Nó đặc tính đó là nắm giữ vô cùng vô tận Thái Dương chân Hỏa, có thể triệu hoán Kính Linh Tam Túc Kim ô, uy lực to lớn, đủ có thể thiêu thế gian văn vật. Giới tu hành bất luận chính ma hai đạo đều có tông môn tiền bối truyền xuống Thái Hư Linh Bảo, nhưng là, nói tới đây, Tú đạo trưởng giọng nói vừa chuyện, trầm giọng nói, không có bất luận một cái nào Thái Hư Linh Bảo như ngươi linh đài bên trong cái kia hạt kim có thể có tự sinh một giới. Nghe đến đó, Phượng Thiên Tứ trên mặt chấn động không gì sánh nổi, lẩm bẩm nói, cái kia, nó chẳng lẽ không đúng Thái Hư Linh Bảo. Tú đạo trưởng không có trực tiếp trả lời nhìn về phía Phượng Thiên Tứ tay phải, Từ Tôn nói, trên tay ngươi mang Tu Di Giới cũng biết lai lịch. Phượng Thiên Tứ nhìn trên tay Tu Di Giới một chút, gật đầu, nói, sư phụ đem Tu Di Giới ban cho ta thời điểm, đã từng từng nói đây là hắn hảo hữu trí giao luyện chế, tổng cộng luyện chế năm viên, cho sư phụ hai viên, còn có túy sư bá hai viên. Không sai. Túy đạo trưởng khẽ gật đầu, thở dài một tiếng, nói, năm đó, sư bá với ngươi sư phụ, còn có Liên Hoa Tịnh Tông Huyền Tông sư đệ tương giao tâm đầu ý hợp, ba người kết bạn cất bước thiên hạ, chẳng yêu chứ mà khiến cho vô số bọn đạo trích tà ác đồ nghe tiếng đã sợ mất mật. Vì vậy mọi người hí sương ba người chúng ta vì làm phong trần ba thánh. Kiếm Huyền Ngọc tăng túy đạo nhân, sư ba số tuổi to lớn nhất, sư phụ ngươi nhỏ tuổi nhất, mà Huyền Tông sư đệ xếp hạng thứ hai, hắn tại giữa ba người bọn ta hành sự ổn trọng nhất. Một thân tu vi đạo hạnh cho dù là sư bá cũng muốn hơi kém nửa bậc. Trên tay ngươi mang tu di rồi đó là hắn tự tay làm ra. Huyền Tông sư bá, cái tên này Phượng Thiên Tứ tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe qua, nhưng là cảm giác vẫn là đỉnh xa lạ. Tại giới tu hành bên trong. Liên Hoa Tịnh Tông tối Sở Trường về tu di giới pháp, cái gọi là tàng tu di, nạp giới tử, một hạt cắt một thế giới, một diệp một bồ đề tu di giới pháp trên thực tế vậy chính là một loại thế giới phát tác. Sở Trường về đạo này giả mới có thể bằng tuyệt đại thần thông luyện chế ra không gian pháp khí. Túy đạo trưởng ánh mắt nhìn kỹ hắn, thản nhiên nói: giới tu hành trong phường thị bán túi chứa đồ, trên căn bản đều là tình thông đạo này tu sĩ luyện chế ra, chỉ bất quá trái ngược với túi chứa đồ, Huyền Tông sư đệ luyện chế tu di giới cấp bậc trên muốn cao hơn rất nhiều. Điểm này Phượng Thiên Tứ cũng biết. Bình thường túi chứa đồ chỉ có phạm vi mấy trượng không gian, mà một viên tu di dưới bên trong không gian phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhưng là, coi như là huyền tông sư đệ cấp độ kia tu vi, hắn cũng căn bản không cách nào luyện chế ra có thể làm cho nhân loại sinh tồn không gian pháp khí. Tú đạo trưởng lời này vừa nói ra, đứng ở một bên nửa ngày không nói chuyện nhất mau mở miệng nói, sư phụ, lao đại vạn thú hoàn lợi hại lắm, một lần có thể đựng vào nhiều như vậy yêu thú, trang nhân tự nhiên không lại thoại hạ. Tú đạo trưởng quay nhãn một phen, lăng nhục nói, ngươi này tiểu hầu nhi, trong ngày thường sư phụ ngươi toàn bộ cũng làm thành thối lắm. Này trang yêu thú pháp khí có thể trang người sao? Liên quan với điểm này, Phượng Tiên Tứ là biết. Cái gọi là tiên đạo tuần hoàn, thế gian vạn vật tuần hoàn quy tắc vật chuyển. Như hiện tại giới tu hành bên trong bán ra ngự thú túi bên trong pháp khí, truy tìm tông nguyên vẫn là thượng cổ tu sĩ truyền xuống luyện khí pháp môn. Tương truyền thượng cổ người tu hành luyện chế ra không gian pháp khí sau, phát hiện bên trong không gian chỉ có thể cất giữ một ít vật chết, phàm là có sinh mạng vật còn sống tiến vào không gian sau nhất định sẽ tử vong. Liền, bọn họ liền suy nghĩ có thể không luyện chế ra để vật còn sống sinh tồn không gian pháp khí. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, Bọn họ phát hiện không gian pháp khí sở dĩ không thể để cho vật còn sống sinh tồn, mấu chốt nhất chỗ đó là bên trong khuyết thiếu sinh mệnh nguyên khí, chỉ cần giải quyết điểm này, như vậy liền có thể luyện chế ra để vật còn sống sinh tồn không gian pháp khí. Thiên địa văn vật, không chỉ có là nhân loại, chim bay cá nhảy, chỉ cần có sinh mệnh đồ vật trong cơ thể liền ẩn chứa sinh mệnh nguyên khí. Liền, thượng cổ tu sĩ từ yêu thú trên người bắt tay, bọn họ vận dụng bí thuật từ yêu thú trong cơ thể trong máu lấy ra sinh mệnh nguyên khí, sau đó tại luyện chế không gian pháp khí lúc đem hòa vào bên trong, nếu như vậy Theo đạo lý mà nói liền có thể cung cấp vật còn sống sinh tồn chuẩn bị điều kiện. Nhưng là, bọn họ sau đó phát hiện luyện chế ra không gian pháp khí tuy rằng có sinh mệnh nguyên khí, nhưng chỉ có thể để yêu thú tồn tại, nhân loại như trước không cách nào tại pháp khí trong không gian tồn tại. Trải qua nhiều lần thí luyện, thậm chí có yêu tà đồ dùng người loại huyết dịch tinh luyện sinh mệnh nguyên khí đến luyện chế không gian pháp khí, nhưng là, kết quả vẫn là như thế, điều này có thể làm cho nhân loại sinh tồn không gian pháp khí thật giống chịu đến thiên đạo kiềm chế, không cho phép tồn tại trên đời, căn bản không cách nào luyện chế ra. Có thể làm cho nhân loại tồn tại không gian pháp khí không có luyện chế ra. Mà như ngự thú túi bên trong trang yêu thú không gian pháp khí liền như vậy lưu truyền tới nay. Chương 377, hoa hệ. Thiên tứ, tu sĩ đột phá đến Thái hư cảnh giới liền có thể cảm thụ một tia thiên địa đại đạo, cho nên hiểu thấu đáo lĩnh vực kết giới thần thông. Thần thông này một khi sử dụng, giống như tự thành một thế giới, mà tu sĩ tại ở trong có thể đem tự thân đạo pháp thi triển vô cùng nhuễn, nhuyễn, đối thủ thần thông nhưng sẽ phải chịu rất lớn áp chế. Thế nhưng, đây chỉ là tu sĩ cảm ngộ thiên đạo hiểu thấu đạo một loại đại thần thông, cảm giác trên như là hình thành một thế giới trên thực tế chỉ là lợi dụng tự thân cẳng ngộ đại đạo trí lý kết hợp tu công pháp ở bên ngoài hình thành một chỗ kỳ lạ khí trạng tu sĩ vẫn cư ở vào bản thân thế giới quy tắc bên dưới nghe được túy đạo trưởng như vậy cẩn thận giải thích phượng tiên tứ trong lòng dần dần có chút rõ ràng cái gọi là lĩnh vực kết giới thần thông chỉ là thái hư tu sĩ lợi dụng tự thân tu công pháp thêm vào với thiên đạo lĩnh ngộ thi triển ra một chỗ khí trạng loại này khí trạng sẽ ảnh hưởng phụ cận không gian sản sinh của mình ngăn ngừa bay xuống một đạo kỳ đặc trận pháp cấm chế rơi vào trong đó tu sĩ tại cảm quan trên cảm giác mình rơi vào khác một thế giới trên thực tế Hắn vẫn tại nguyên lai thế giới, thậm chí liền thân thể vị trí đều không có thay đổi. Tổng hợp ngươi lúc trước giới thiệu này Kim Châu kết giới thần kỳ công hiệu, có thể tăng cường thần thức cùng nguyên thần lực lượng điều này cũng thôi. Bình thường Thái hư linh bảo đều có cái này là tính, nhưng là nó lại có thể tự sinh một giới, có thể làm cho sinh linh ở đây tồn tại, có thể theo tu vi của ngươi tăng trưởng mà không ngừng mở rộng. Tối làm người không thể tưởng tượng nổi chính là nó lại có thể che lấp nơi đây yêu thú độ kiếp khí thế. Tất cả những thứ này chỉ có thể nói rõ, nó căn bản là không phải một chỗ kết giới mà là thoát ly chúng ta nguyên bản thân ở thế giới một mình tồn tại khác một thế giới. Túi đạo trưởng càng nói tốc độ nói càng nhanh, trên mặt thần tình cũng càng ngày càng kích động. Cái kia, ta linh đài bên trong kim châu cơ hở, n g lẽ là một loại siêu việt thái hư linh bảo tồn tại. Phượng Thiên tứ thần bí hoang mang, thì thảo nói nhỏ nói, không chỉ có là hắn, ngồi ở một bên nhất mao đồng dạng đầy mặt đều là khiếp sợ, hoang mang vẻ mặt. Túi đạo trưởng vào đúng lúc này không hề trả lời, chỉ thấy hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, lộ ra vẻ vẻ mặt trầm tư, cũng không biết quá bao lâu. Khi nhất Mao không nhịn được chuẩn bị mở miệng đem hắn đánh thức lúc, chỉ thấy Tuý đạo trưởng khơi dậy mở hai mắt ra, linh quang tại trong con ngươi lóe lên, lộ ra vẻ vô hạn thần sắc mừng rỡ. "Ta biết rồi." Trong miệng hắn không ngừng lặp lại bốn chữ này, cả người có vẻ hưng phấn đến cực điểm, thậm chí có chút điên cuồng. Điều này làm cho ngồi ở một bên hai người trong lòng thất thượng bất hạ, có chút vì hắn lo lắng. "Sư phụ, người không sao chứ?" Nhất Mao đưa tay nắm lấy cánh tay của hắn, quan tâm hỏi. Tuý đạo trưởng nghe xong hơi một hồi thần, đối với hắn cười to nói: "Yên tâm, sư phụ vẫn chưa từng có như vậy dễ chịu." Tiếp theo, hắn đưa mắt nhìn sang Phượng Thiên Tứ, cười nói: "Thiên Tứ, sư bá hiện tại có 100% tự tin có thể kết luận, ngươi linh đài bên trong kim châu nó không phải Thái Hư linh bảo, nếu là thật sự nên vì nó đặt tên tự, xương là thiên đạo thanh khí tối thỏa đáng bất quá." Lẽ nào? Phượng Thiên Tứ nghe xong tâm thần chấn động mạnh mẽ, mơ hồ đoán được như lời hắn nói đồ vật, nhưng là, ngoài miệng vẫn cứ bởi vì quá mức chấn động mà không có nói ra. Không sai, nó hẳn là một vị hóa thân hợp đạo đạt tới thần nhân cảnh giới đại thần thông tu sĩ lưu lại thánh khí. Một lời kết luận, giống như thạch lạc biển rộng nhấc lên ngàn tầng sóng lớn. Hóa thân hợp đạo, thần nhân cảnh giới đại thần thông tu sĩ lưu lại thanh khí, khái niệm này nghĩa là gì? Phượng Thiên Tứ xưa nay nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thiên nhân hợp đạo, tự sinh một giới. Chỉ có thoát ly thiên đạo quy tắc, tự thân trưởng khống một thế giới, mới có thể đạt đến vĩnh sinh bất tử đại đạo đỉnh cao thần nhân cảnh giới. Tuy đạo trưởng nét mặt giàn mua vào đúng lúc này hiện ra vánh vánh hào quang, khí chất toàn thân phảng phất tại trong nháy mắt xảy ra thay đổi ngất trời, trở nên càng thâm thúy hơn, vừa nhìn bên dưới hắn phảng phất chính là thiên đạo tồn tại, khiến cho nhân không khỏi lòng sinh kính ngưỡng, muốn lập tức quỳ xuống quỳ bái. Thiên tử, cảm tạ ngươi Phượng Thiên Tứ nghe thấy hắn như thế thuyết pháp, không rõ vì sao, chỉ là kinh ngạc mà nhìn hắn. Tú Đạo trưởng nuốt dâu nở nụ cười, lạnh nhặt nói: Sư bá đạt đến Thái hư cảnh giới đỉnh cao đã có 30 năm, 10, 30 năm qua không một nhật không ở Cần tu khổ luyện, chờ đợi có thể tìm hiểu Thiên địa trí lý, đến dòm ngó bản nguyên của Đại đạo. Nhưng là cho tới nay không có một chút nào tiến cảnh. Hôm nay ta từ ngươi phía thế giới này bên trong rốt cuộc hiểu rõ Đại đạo trí lý. Thiên nhân hợp đạo tự sinh một giới, ha ha ha, trăm năm khổ tu không bằng một khi ngộ đạo, Thiên tử. Sư bá hiện tại hài lòng đến mức rất. Ha ha ha. Bên trong nhà gỗ vang lên túi đạo trưởng vui sướng tràn trề tiếng cười lớn. Đối với người tu hành mà nói, có cái gì có thể so với hiểu thấu đáo đại đạo trí lý còn muốn đáng giá vui vẻ sự? Thì ra là như vậy. Phượng Thiên tứ trong lòng hiểu được, không bởi thế tuy đạo trưởng cảm thấy vui vẻ. Sư phụ nói ngươi như vậy lập tức liền muốn vũ hóa thành tiên đây. Cái này không thể được, ngươi nhiều lắm chừa chút bảo bối cho đồ Nhi phòng thân, vạn nhất ngươi sau đó không còn nữa, có người tới cự bắt nạn Đổ Nhi, trên người của ta cũng có vài món đáng tin bảo bối giữ thể diện. Tiểu Hầu Nhi, ngươi là tại chú sư phụ chết sớm một chút sao?" Nhất Mao vừa dứt lời, đã bị Tú đạo trưởng gõ một cái, lão nhân gia nhìn mình ái đồ cười mắng, "Yên tâm, sư phụ ít nhất còn có thể thế ngươi chỗ rửa 20 năm, bắt đầu từ bây giờ, sư phụ muốn cố gắng đốc thúc ngươi tu luyện, cần phải cho ngươi tại trong vòng 20 năm đột phá đến thái hư cảnh giới." "Tiểu Hầu Nhi, ngày mai chúng ta liền trở về thượng Thanh Cung, kha kha, cuộc sống sau này có ngươi chịu được." Thấy chính mình sư phụ đầy mặt âm hiểm nụ cười, Nhất Mao cả người nhút nhát, mơ hồ cảm thấy những ngày an nhàn của mình đã đến đầu. Thiên tử nhớ kỹ sư bá một câu nói túy đạo trưởng giờ khắc này trên mặt vui cười vẻ mặt vừa thu lại cực kỳ ngưng trọng nói ngươi linh đài bên trong ẩn giấu kim châu một chuyện tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài bằng không sẽ mang đến cho ngươi họa sát thân còn có sư bá quan sát này phương địa giới bên trong phát hiện có một cỗ phi thường bảng bạc tinh khiết phật khí này kim châu rất có khả năng là một vị phật đạo người tu hành lưu lại thanh khí tuy nói 3.000 năm qua chỉ có thiên môn tổ sư vạn tượng lão nhân đạt đến thiên nhân hợp đạo cảnh giới nhưng là khó bảo toàn không có một ít lãnh đới cao nhân cũng đột phá đến loại cấp bậc này Giới tu hành bên trong bàn về Phật đạo tu hành, lúc này lấy Liên Hoa Tịnh Tông dẫn đầu, ngươi sau đó nếu có thì giờ giấc, nhờ có thể đi một chuyến Vô Lượng Sơn tìm ngươi Huyền Tông sư bá, hắn Phật pháp tinh thâm, cùng sư bá cùng sư phụ ngươi tương giao tâm đầu ý hợp, hay là từ hắn nơi nào có thể có được này Kim Châu lai lịch thực sự. Vô Lượng Sơn, Liên Hoa Tịnh Tông, ta nhất định sẽ đi, chỉ có biết rõ này Kim Châu lai lịch mới có thể tìm được ta thân sinh cha mẹ tâm tích, bất kể như thế nào, ta nhất định phải tìm tới bọn họ, ngay mặt chất vấn bọn họ vì sao sinh ra ta nhưng phải đem ta vứt bỏ. Nghĩ tới đây, Phượng Tiên Tứ trên mặt một mảnh ngảm đạm, Tú Đạo trưởng không biết hắn giờ khắc này suy nghĩ trong lòng, còn tưởng rằng hắn là tại vì mình linh đài bên trong cái kia hạt kim châu lo lắng, liền ăn ủi, lấy tu vi hiện tại của ngươi, bình thường tu sĩ đã căn bản đối với ngươi không cách nào tạo thành nguy hiểm, đánh không lại hắn liền trực tiếp tiến vào này phương địa giới bên trong, chỉ cần không gặp gặp chân chính đại thần thông tu sĩ, căn bản không người nào có thể sắt tìm được vị trí của nó, chớ nói chi là phá tan địa giới thương tổn. Ngươi, Phượng Thiên Tứ gật đầu, hắn vẫn đó là làm như vậy, kim châu kết giới có thể nói giúp hắn tránh được vô số lần nguy hiểm cũng chỉ có tại tử linh tổ mẫu tử huyễn vương dưới tay mất đi công hiệu. thế nhưng tại giới tu hành bên trong cũng có thể đạt đến tử huyễn vương loại cảnh giới kia đại thần thông giả lại có mấy người. sau đó túy đạo trưởng lại cùng hắn hàn huyên một lúc. ngày mai sáng sớm trời vừa sáng, túy đạo trưởng thì sẽ mang nhất mao cùng mao sơn các trưởng lão trở về thượng thanh cung. hiện tại cũng coi như là sớm cáo biệt. hắn thuần thuần căn dặn để phượng thiên tứ sau đó hành sự muốn gấp đôi cẩn trọng, vẫn lưu lại một tấm đưa tin linh phụ cho phượng thiên tứ. nếu là gặp gỡ nguy hiểm, đem này phù lấy ra, tuy ở bên ngoài vạn dặm túy đạo trưởng cũng có thể thu được đến lúc đó nhất định sẽ đến đây giúp đỡ. Đối với vị này đem chính mình dẫn vào tu hành trưởng giả, Phượng Thiên Tứ đối với hắn kính trọng không thua gì chính mình sư phụ. Thấy hắn như thế quan tâm chính mình, trong lòng cảm động và phần. Ông mất cân rò bả thò chai rượu. Phượng Thiên Tứ đem tu di trong nhận chứa đựng hầu nhi tiểu lấy ra hơn một nửa toàn bộ đưa cho Tu Đạo trưởng, có tới 30, 40 bốn ấm. Khi Tu Đạo trưởng thấy đầy bàn hầu nhi tiểu lúc trên mặt thần tình so với vừa nãy ngộ đạo lúc còn hưng phấn hơn, vội vội vã vã mà đem linh tiểu toàn bộ thu vào chính mình chứa đồ pháp khí bên trong. ở trong này đã làm lỡ không ít thời gian không khỏi ngoại giới có người thường tìm không được bọn họ mà kinh hoàng. bởi vậy mọi người rời khỏi Kim Châu kết giới, Nô Khánh Sinh còn có chút không nỡ bỏ, muốn cùng Lão Đại xin chỉ thị hắn liền lưu ở nơi đây, còn chưa mở miệng cũng đã để Phượng Thiên Tứ đưa ra. Lâm đi ra ngoài lúc, Phượng Thiên Tứ căn dặn Kim Thiền ở chỗ này rất chiếu cố trong nhà gỗ lanh băng nhì, hay là không lâu, bọn họ liền muốn đi mạc Bắc Thảo Nguyên. Khách sạn hậu viện, hành lang lớn khúc trên, hưng hoàng cùng Hách Liên yến hai người chính hướng về Hồng Nhất vợ chồng ở lại phòng nhỏ đi đến. từ khi cha mẹ sau khi trở lại, liền một mực trong sương phòng đả toại điều tức. Hiện tại đã qua 4, 5 canh giờ, cũng không biết tình huống như thế nào. Điều này làm cho Hồng Hoàng trong lòng không yên lòng, liền cùng Hách Liên Yến đồng thời đi vào thăm viếng. Ở tại bọn hắn đi tới Hồng Nhất vợ chồng ở lại phòng nhỏ trước cửa, đang tính gõ cửa lúc, nghe được bên trong truyền đến hai người thấp giọng lời nói: "Linh vụ tử thật sự chết ở thiên tứ trong tay." Hồng Hoàng nghe được lời ấy trái tim đột nhiên có rúm, đưa tay đem đang tính gõ cửa Hách Liên Yến cánh tay nắm lấy, đối với nàng làm một cái cấm khẩu thủ thế. Hẳn là không sai được. Tông môn đã phái phong, mưa hai bộ người đến đây nơi đây tập ná thiên tứ phải đem hắn mang về tông môn trưởng lão đường thẩm tra. Bên trong phòng truyền gia hồng nhất nặng nề âm thanh, có vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Nay mưa gió hai mạch đối với thiên tứ luôn luôn bất mãn, nếu là lần này có bọn họ lẫn vào, é sợ sẽ đối với thiên tứ cực kỳ bất lợi. Hách liên quang tú lo lắng lo lắng nói rằng, vừa nãy ta nhận được vũ bộ sử tư viễn đưa tin phủ, hắn nhiều nhất lại có thêm nửa ngày thì sẽ đi tới lục trong thành, làm cho chúng ta xem trưởng thiên tứ, tuyệt đối không nên để hắn chạy. Một ca, thiên tứ đối với chúng ta sớm xét hai bộ có thiên đại ơn tình, chuyện này chúng ta bây giờ nên làm gì? Hách Liên Quang tú ở trong phòng âm thanh tuy nhỏ nhưng là nhưng không che dấu nổi vô cùng sốt ruột tâm ý. Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Giết Tông môn trưởng lão, cấu kết người trong Ma đạo này hai cái tùy tiện một cái đều là tội chết. Cho dù hai người chúng ta tại Tông môn có vài lời quyền, khủng cũng không thể ra sức. Hồng Nhất trầm giọng nói, cái kia Linh Vụ Tử làm người lòng dạ nhỏ mọn, dựa vào mình là Đại trưởng lão đồ đệ tại Tông môn bên trong làm trái với môn quy sự tình còn thiếu sao? Cho dù Thiên Tứ thật sự đem hắn đánh giết, theo ta thấy cũng là Linh Vụ Tử có sai trước. Gieo gió gặp bão. Còn cấu kết người trong ma đạo đánh chết ta cũng không tin, lần này huyết mạc trung tiên tứ lập xuống đại công, chu diệt hai tên ma đạo thái hư tu sĩ, hắn lại sao là cấu kết ma đạo đồ đây. Bên trong phòng truyền đến hồng nhất thở dài âm thanh ta cũng không tin, nhưng là, hiện tại trưởng giáo sư huynh đã hạ dụ lệnh, thêm vào đại trưởng lao ở một bên tạo áp lực, cố ý đem việc này giao cùng mưa gió hai bộ đến làm, hiện nhiên là không tin chúng ta. Từ trước mắt tình huống đến xem, một khi Sử Tư Viễn đem thiên tứ tập nã, hắn có thể hay không bình yên trở về tông môn chịu thẩm đều là cái dấu chấm hỏi. Nghe đến đó, Hưng Hoàng cũng nhịn không được nữa lôi kéo hách liên yến tay quay người rời khỏi tiến nhi phượng sư huynh làm người chúng ta đều rõ ràng ngươi tin tưởng hắn là cấu kết ma giáo giết trưởng lão người sao đi tới phía trước một chỗ tròi nghỉ mát hưng hoàng nhìn về phía hách liên yến trầm giọng hỏi hách liên yến nghe xong lắc lắc đầu nói thật ta không tin đây tuyệt đối lại là mưa gió hai mạch làm ra đến quỷ bọn họ nhất định là tại ghi hận phượng sư huynh ngày đó không có đem cấp bậc hảo yêu thú cho bọn hắn mới có thể sử dụng ác độc như vậy quỷ kế hưng hoàng oán hận mà nói rằng trợ ánh mắt nhìn kỹ hách liên yến trầm giọng nói ta phải đem việc này mau chóng thông báo phượng sư huynh để hắn mau nhanh rời khỏi nơi đây. Một khi Sử Tư Viễn lao nhi lại đây, hắn liền nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Hách Liên Yến gật đầu tán thành đi. Chúng ta cùng đi. Đồng thời kể vai chiến đấu tháng ngày, bọn họ hiện tại đã đem lẫn nhau coi là hay nhất đồng bọn. Phượng Thiên Tứ gặp nạn, làm đồng bọn tuyệt đối không thể không nhìn không để ý tới. Chương 378 rời khỏi. Tại hai người rời khỏi tròi nghỉ mát hướng về Phượng Thiên Tứ ở lại đi đến sau, cách đó không xa phòng nhỏ vang lên kẹt kẹt một tiếng. Cửa phòng mở ra sau, Hồng Nhất vợ chồng đi ra, ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoàng bọn họ rời đi phương hướng. Quan tú chúng ta làm như vậy đến tận cùng có đúng hay không? Hồng Nhất thở dài một tiếng, trên mặt buốt ra bất đắc dĩ cười khổ. Hách Liên Quang Tu ánh mắt đu hòa, nhìn về phía chính mình trợ phù, ôn nhu nói: Thiên Tứ đối với ta sớm xét hai bộ ân huệ quá to lớn, vợ chồng ta coi như là báo lại hắn một lần, còn sau đó, chuyện tương lai vẫn là tương lai rồi nói sau. Cũng chỉ hảo như vậy đây. Hồng Nhất ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía phương xa phía chân trời. hắn biết, mình coi như trợ giúp vượng Thiên Tứ tránh được kiếp nạn này, nhưng là lấy thiên môn thế lực mạnh mẽ, này giới tu hành tuy lớn chỉ sợ hắn cũng khó có chỗ dung thân. Lẽ nào nhất định phải đem này kinh tài tuyệt diễm co vô hạn tiền đồ đệ tử đẩy hướng về ma đạo bên kia sao? Nếu thật sự là như vậy, hơi bị quá mức đáng tiếc. Tại Phượng Thiên tứ trong sương phòng, giờ khắc này tứ huynh đệ vừa vặn tụ tập cùng nhau. Bóng đêm dĩ nhiên dần dần thâm trầm, tứ đại tông tất cả mọi người các vội các cũng không có tụ tập cùng một chỗ dùng nữa. Liền, Kim Phú quý đệ tiểu nhị đưa một ít rượu và thức ăn tiến vào phòng nhỏ, tứ huynh đệ ở bên trong vừa ăn vừa nói chuyện, cũng không nói quá. Bành cửa phòng đột nhiên bị phá tan, liền cắm ở mặt trên then cửa đều cắt thành hai đoạn. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang đem tứ huynh đệ sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Hoàng cùng Hách Liên Yến lao nhanh trùng chạy vào. Ta nói Tiểu Hồng, cho dù các huynh đệ không có bắt chuyện ngươi đồng thời lại đây uống hai bôi, ngươi cũng không cần lớn như vậy hỏa khí đi." Thích Mập Tử tức giận nhìn Hồng Hoàng một chút, trong ánh mắt lộ ra kinh bỉ, hiển nhiên đối với hắn va môn mà vào trong lòng không thích. Hồng Hoàng trực tiếp không để ý tới hắn, một cái bước xa tiến lên, đi tới Phượng Thiên Tứ bên cạnh, gấp gáp hỏi, "Phượng sư huynh, vừa nãy ta cùng Yến Nhi đi cha mẹ phòng nhỏ lúc, ở ngoài cửa nghe được nhị lão nói chuyện." bọn họ nói tông môn hoài nghi ngươi cấu kết người trong ma đạo giết linh vụ tử trưởng lão hiện tại đã phái mưa gió hai bộ người đến đây nơi đây tập nã ngươi đầu linh thật giống chính là sử tư viễn gia hoặc kia hắn này một lời nói ở trong phòng bốn người trong lòng nhấc lên ngàn tầng sóng lớn mỗi người lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt thấy phượng tiên tứ lộ ra vẻ trầm tư không nói hình hưng hoàng vội la lên nghe ta cha mẹ nói sử tư viễn dẫn người sẽ ở sau mấy canh giờ nữa liền chạy tới hơn nữa lần này mưa gió hai bộ ý đồ đến không quen phượng sư huynh ngươi nếu là lạc ở trong tay bọn hắn rất có khả năng ở nửa đường trên thì sẽ bị đầu thủ, liền trở về Tông môn thay mình biện giải cơ hội đều không có. Linh vụ tử ngày đó đã bị ta chu diệt, liền nguyên thần kim đan đều bị kim thiền thôn phệ, lẽ nào hắn lúc đó đã dùng bí thuật đem tin tức lan truyền trở lại? Phượng Thiên Tứ giờ khắc này trong lòng dị thường hỗn độn. Từ Hồng Hoàng nói tới đến xem, Linh vụ tử nguyên nhân cái chết đã bị Tông môn biết được, giết trưởng lão nhưng là trọng tội, coi như mình có thể trở về Tông môn chịu thẩm, e sợ vẫn là khó thoát bỏ mình kết cục. ổn định tâm thần, Phượng Thiên Tứ đứng lên, đưa tay vỗ một cái Hồng Hoàng vai, trầm giọng nói. Hồng sư đệ, đa tạ ngươi. Giờ khắc này, hắn đã quyết định chủ ý. Bất kể nói thế nào, chính mình quyết định không thể thúc thủ chờ bị bắt, rơi vào xử tư viện đám người kia trong tay, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Trước mắt chỉ có trước tiên đào tẩu lại nói, hay là đợi được tương lai chính mình có đầy đủ thực lực sau, lại về đến tông môn đem việc này làm sáng tỏ. Đến thời điểm có cùng tông môn đàm phán nội tình, tin tưởng hẳn là phải nhận được bọn họ lừa giải. Hiện tại, cho dù là trên lưng kẻ phản bội đeo danh cũng muốn mau chóng rời khỏi, bằng không chính mình đều sẽ khắp nơi bị động một cái không tốt thì sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phượng sư minh, đây là ta phải làm. Hồng hoàng sắc mặt nặng nề, suy nghĩ một chút, vẫn là đem trong lòng nói nói ra. Phượng sư minh, nói ngươi cấu kết ma giáo ta quyết định không tin. Nhưng là này linh vụ tử trưởng lao đến cũng phải hay không ngươi giết. Ngày đó linh vụ tử mất tích thời gian, mọi người toàn bộ đều ngồi ở lôi ưng trên lưng quan sát túy đạo trưởng cùng thi ma đấu pháp. Sau đó mới phát giác phượng tiên tứ chẳng biết đi đâu. Lúc đó bọn hắn đều không để ý, nhưng là hiện tại hồi tưởng lại phượng tiên tứ xác thực có rất lớn nghi Không sai. Linh vụ tử sát thực là bị ta đánh chết. Phượng Thiên Tứ cũng không muốn ẩn dấu hắn, nói thẳng. Hồng Hoàng cung hách Liên Yến hai người nghe xong biến sắc, giết tông môn trưởng lão, ngang ngược phản bội tông môn, điều này hiển nhiên để trong lòng bọn hắn khó có thể tiếp thu. Hồng sư đệ, hách Liên sư muội. Phượng Thiên Tứ biết trong lòng bọn hắn suy nghĩ, lạnh nhạt nói, nên có nhân vì ham muốn trên người của ngươi pháp khí, muốn đối với ngươi làm ra gây rối cử động lúc, ngươi nên làm như thế nào? Tùy ý hắn đem chính mình giết chết, sau đó đoạt đi trên người mình pháp khí sao? Hắn khẽ cười một tiếng, ngạo nghễ nói, Linh vụ tử mơ nước trên người của ta vạn thú hoàn đã lâu, muốn nhân lúc không người lúc đối với ta hạ sát thủ đoạt đi vạn thú hoàn. Người này lòng ngông dạn thú, dựa vào hắn là tông môn trưởng lao thân phận đối với hậu bối đệ tử cưỡng đoạt, lòng sinh sát niệm. Các ngươi nói, ta vì tự vệ giết hắn có nên hay không? Tên cuốn kết này, dám đánh lao đại chủ ý, từ một trăm lần đều không trên nhiều. Lời nói của hắn vừa ra, mập tử đưa tay vỗ mạnh mặt bàn, chấn động đến mức trên bàn rượu tung tóe, trong miệng giọng căm hận nói, thì ra là như vậy. Hân hoàng cung hách liên yến hai người nghe xong trong lòng thoải mái, gặp phải tình muốn như thế. Bất luận người nào đều sẽ liều mình vật lộn với nhau. Linh vụ tử mơ ước vạn thú hoàn một chuyện, từ lúc man hoang thành cũng đã biểu lộ ra, lúc đó Hồng Hoàng hai người đều ở đây, bởi vậy, Phượng Thiên Tứ nói tới bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Phượng Sư Minh, như lời ngươi nói tất cả chờ chờ về tông môn cha ta nhất định sẽ hướng về trưởng giáo sư bả như thực chất phản ánh. Trước mắt, ngươi vẫn là trước tiên tránh một chút, đợi đến chuyện này hơi chút dị loạn, lại tính toán sau không muộn. Hồng Hoàng trầm giọng nói, lấy thế cục bây giờ đến xem, coi như là Phượng Thiên Tử chiếm lý, e sợ Sử Tư viện mấy người cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Linh vụ tử vốn là xuất tử vũ bộ, hơn nữa còn là tông môn bối phận to lớn nhất đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Sử tư viện đám người phụng trưởng giáo sư bá dụ lệnh đến tập nạ phượng thiên tứ, coi như là cha mẹ mình cũng không tiện ngăn cản. Bởi vậy, vẫn là trước tiên tránh một chút khá là ổn thỏa. Nay bên trong nguyên do, phượng thiên tứ cũng cân nhắc đến, lập tức hắn gật đầu, chợt xoay người đối với mình ba huynh đệ nói rằng: phú quý, khánh sinh các ngươi theo ta cùng đi. Sử tư viện nếu là không thấy được ta e sợ sẽ thiên nộ các ngươi. Nhất mau, ngươi mau nhanh trở lại túy sư bá bên người đi. Đêm nơi đây đã phát sinh sự cùng lão nhân ra hắn bẩm báo một tiếng, liền nói Thiên Tứ không đánh với hắn chào hỏi, tương lai lại gặp. Lão đại, ta muốn cùng đi với ngươi, chúng ta ô giang tứ huynh đệ thật vất vả tụ tập cùng một chỗ, tối thiểu cũng muốn đi ra ngoài lang bạc chút thời gian lại về thượng thanh cung. Nhất Mao nói ra ý tứ của chính mình, hắn rất là không nỡ lòng bỏ cùng từ nhỏ đến lớn các huynh đệ biệt ly. Như vậy, Phượng Thiên Tứ có chút do dự không quyết định, hắn không biết Nhất Mao đi theo phía sau mình có thể hay không mang đến cho hắn phiền phức. Lão đại ngươi yên tâm, đợi chúng ta đi xa sau, ta sẽ phát một đạo đưa tin phủ cho sư phụ để lão nhân gia hắn yên tâm, nhiều nhất sau mấy tháng ta thì sẽ trở về thượng thành cung. Nếu nhất mao cố ý như vậy, phượng thiên tứ cũng không tiện cự tuyệt, gật đầu. hồng sư đệ, hách liên sư muội. phượng thiên tứ xoay người nhìn về phía hai người, trầm giọng nói: băng nhi trên người bị thi ma hạ chu tâm tỏa cấm chế, việc này ta đã thỉnh túy sư bá sát tham dò qua. kinh lão nhân gia hắn kết luận, này chu tâm tỏa cấm chế không phải thi ma bản thân không cách nào phá giải. bởi vậy, ta đến đưa nàng mang đi, đi mạc bắt thảo nguyên tìm kiếm thi ma. thực không dám đầu díếm, tại huyết mạch bên trong ta đã từng gặp phải quá thi ma cũng cùng với nàng đạt thành thỏa hiệp, nàng đáp ứng tại Mạc Bắc Thảo Nguyên Thế Băng Nhi giải trừ cấm chế, việc này phiền phức các ngươi báo cho Hồng Sư bá cùng Hách Liên sư thúc, để hắn nhị lao trước tiên ẩn dấu một trận, nhiều nhất một tháng bên trong, ta bảo đảm Băng Nhi sẽ bình yên vô sự trở về tông môn. Việc này nhất định phải nói rõ ràng, bằng không, hắn sau khi rời đi sẽ gặp đến Thiên Môn vô cùng vô tận truy kích, đem trưởng giáo ái nữ bắt đi, Thiên Môn có chịu cam tâm. Hồng Hoàng nghe xong gật đầu Phượng sư huynh yên tâm, chuyện này ta nhất định làm thỏa đáng. Đã tạm. Phượng Tiên từ ôm quyền hành lễ gương mặt Tuấn tú trên búp ra vẻ tươi cười mấy ngày nay có thể cùng Hồng sư đệ Hách Liên sư muội kề vai chiến đấu là đời ta tối vui sướng sự hy vọng tương lai còn sẽ có ngày đó ánh mắt của hắn nhìn kỹ hai người lộ ra cực kỳ chân thành chúng ta cũng là hai người trong miệng một lời đáp bọn họ tựa hồ chưa từng có như thế ăn ý quá được rồi không nói nhiều còn phiền tói hơn các ngươi cùng một yên tiểu Hinh Nhi cùng Pháp Nan sư huynh lên tiếng kêu gọi xin bọn hắn thứ ta không chào mà đi tương lai lại hướng về bọn họ thỉnh tội Phượng Thiên Tứ cười một tiếng dài bắt chuyện các huynh đệ đi ra phòng nhỏ đi tới bên ngoài trong sân, bốn người nhìn chăm chú một chút, dưới chân giẫm một cái, thân hình đột nhiên cất cao nhảy đến trên nóc phòng, hướng phía dưới Hồng Hoàng Hách Liên yến hai người phất phất tay, trận hướng về chính phương, bắt hướng về bay qua. Tại trước khi đi thời khắc, Phượng Thiên tứ nhìn Hồng Nhất vợ chồng nơi ở một chút, trong lòng yên lặng nói, Hồng sư bá, Hách Liên sư thúc, đã tạ các người. lấy Hồng Nhất vợ chồng tu vi thần thông, sao lại không biết Hồng Hoàng bọn họ ở ngoài cửa nghe trộm cử chỉ? Hiển nhiên, bọn họ là cố ý nói cho hai người nghe, đến cùng là dụng ý gì? Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ là tại cố ý thả chính mình chạy trốn chỉ bất quá hai người dù sao cũng là sấm xét hai bộ thủ đoạn chấp trường tông môn hình pháp sao trực tiếp mở miệng thả chính mình rời khỏi hông hoàng hai người bị bọn họ chẳng hay biết gì nhưng là lấy phượng thiên tứ thông minh ngầm nghĩ bên dưới lập tức hiểu rõ huyền cơ giờ khắc này hắn đối với hồng nhất vợ chồng đại ân tình trong lòng tràn ngập cảm kích bốn người một đường hướng bắc phi hành xuất ra lục thành phạm vi sau phượng thiên tứ lập tức từ kim châu kết giới trung tướng lôi ưng vương phóng ra lệ một tiếng cao vút sục soi trường lệ âm thanh từ lôi ương vương trong miệng phát sinh từ khi tiến vào huyết mạch sau Nó liền vẫn ở tại Kim Châu kết giới bên trong, chắc là có chút trầm hỏng rồi, chợt một sau khi đi ra, to lớn hai cánh hoàn triển, ở giữa không trung hưng phấn xoay quanh một vòng, sau đó trở về chủ nhân trước người. Phượng Thiên Tứ thả người nhảy lên lưng chim mừng, còn lại ba người theo phía sau hắn nhảy tới. Mấy ngày nay ngươi chắc là biệt hỏng rồi, Lôi Dương Vương, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất dường cánh bay lượn đi. Phượng Thiên Tứ cười một tiếng dài, dùng tay khẽ vuốt trên người nó giống như vàng giống như hiện lên sáng lông chim, lớn tiếng nói: "Lệ." Lôi Dương Vương đạt được chủ nhân phân phó sau, trường lệ một tiếng Tiếng kêu bên trong tràn ngập cực kỳ vui vẻ tâm ý, to lớn hai cánh đột nhiên phía nào, chỉ nghe về một tiếng, nó to lớn thân thể hóa thành một đạo màu vàng lưu quang hướng về u ám thâm thủy bầu trời bắn nhanh mà đi, chớp mắt biến mất không còn tâm hơi. Chương 379, Mai phục. Có thể cùng hảo huynh đệ đồng thời điều động lôi ưng rong rồi bên trong đất trời, nên cỡ nào khoai khỏe việc. Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ nhìn về phía bên cạnh ba vị hảo huynh đệ nói giỡn chơi đùa, lộ ra vẻ vui mừng nụ cười. Tại lúc còn rất nhỏ, bọn họ tứ huynh đệ liền có một cái cộng đồng chí hướng, bãi thần tiên làm thầy, học được một thân bản lĩnh. Sau đó kết bạn lang bạt Thần Châu, trừ ma vệ đạo, độ ách muôn dân. Đây chỉ là lúc đó bốn cái hải tử còn nhỏ tâm linh bên trong tưởng tượng ước mơ mỹ hảo tương lai, không ngờ rằng ngày đó lại sẽ thật sự thực hiện. Phượng Thiên tứ tại vui mừng sau khi, tâm tình cũng vô cùng trầm trọng. Chu Diệt linh vụ tử một chuyện dĩ nhiên bại lộ, này chắc chắn sẽ cho kiếm các một mạch mang đến tính chất hủy diệt đặc kích, có mưa gió hai bộ từ đó suối dụng, nói vậy hiện tại hai vị sư thúc tình cảnh vô cùng gian nan, càng nhiều, là bọn hắn chính đang thế vận mệnh của mình mà lo lắng. Sư phụ, hai vị sư thúc, Thiên Tứ từ khi cha mẹ bị yêu nhân làm hại sau, liền phát lời thề: "Vận mệnh của ta do chính mình chưởng khống, sẽ không khuất phục cho bất luận người nào, bất luận là thế lực gì, bất kể là ai muốn xâm phạm ta, ta tất sẽ gấp 10 lần trả lại chi." Phượng Thiên Tứ ánh mắt giống như ngôi sao giống như thâm thúy, nóng nhìn phía chân trời, một vầng minh nguyệt treo cao, điểm điểm ánh sao lấp lóe, chúng nó tựa hồ nghe đến Phượng Thiên Tứ tiếng lòng, tại vì hắn vui cười cổ Vũ. Khơi dậy, một giọt lạnh leo nước mưa đột ngột ở giữa không trung hạ xuống, đánh vào Phượng Thiên Tứ trên khuôn mặt, để hắn cảm giác được hơi có chút cảm giác mát mẻ, càng có mấy phần quỷ dị. Lạnh lẽo thấu tâm cảm giác để hắn tâm thần tỉnh táo, ngẩng đầu vừa nhìn. Tại ánh trăng trong sáng chiếu rọi hạ, từng giọt to bằng hạt đậu hạt mưa phảng phất đông dương hình thành tí ta tí tách từ không trung rơi xuống, mỗi một giọt hạt mưa đều tuần không thể giữ đoạn quỹ tích hướng về lưng chim ưng trên bốn người giải rác hạ xuống, trong một thiên tính u ám đêm khuya có vẻ phân ở ngoài quỷ dị. Trong lòng không có tới do hiện lên một trận cảnh ý, tối nay ánh trăng lâm dịu, sao lốm đốm đầy trời, căn bản không có một tia như muốn mưa dấu hiệu, này một trận đột ngột kéo tới hạt mưa lại là từ phương nào mà đến. Vừa định cảnh báo làm cho mình ba vị huynh đệ lưu ý, đột nhiên Phía trước đột ngột xuất hiện một khối to lớn đám mây, đem bọn họ kể cả Lôi Ưng Vương thân thể toàn bộ nhấn chìm trong đó. Tiếp theo trước mắt cảnh tượng biến đổi, bọn họ như là đi tới một cái thế giới khác, nơi này tia sáng so với lúc trước sáng sửa chút, nhưng tràn ngập quỷ dị, từng giọt to bằng hạt đậu hạt mưa tràn ngập toàn bộ không gian. Tại hạt mưa đột kích đến bốn người trên người lúc, Phượng Thiên Tứ Cương Khí hộ thể trong nháy mắt sinh thành, cùng một thời gian hắn vận chuyển trong cơ thể linh lực đem cương khí lồng đống nhiên mở rộng, đem bốn người thân thể chăm chú bảo vệ. Phốc phốc. Liên tiếp nặng nề dị lượng từ cương khí lồng mặt trên phát sinh. Phượng Thiên Tứ cảm thấy rơi xuống hạt mưa kình đạo mười phần, như bị đánh trúng SS. Én lập tức ra chóp thịt bong. Lĩnh vực, đại gia cẩn trọng. Phượng Thiên Tứ lập tức phát hiện đây là Thái Hư tu sĩ bày xuống lĩnh vực thần thông, vội vã lớn tiếng quát. Nhất Mao lập tức phản ứng lại, trong tay pháp quyết vừa bấm, một đạo khôn địa phù lập tức bị lấy ra, hóa thành phạm vi mấy chục trượng to nhỏ màu vàng đất màn ánh sáng hộ ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Cùng một thời gian, Kim Phú Quý lấy ra hắn Huyền Vũ Mai rùa, mà Ngô Khánh Sinh thì lại run tay tung một cái mâm ngọc pháp khí, ở giữa không trung ném linh lợi xoay tròn. Hóa thành màu trắng màn ánh sáng đem mọi người thân hình bảo vệ. Trong ngay mắt, ngoại trừ mập Tử, còn lại ba người dồn dập thi pháp bày xuống ba đạo phòng ngự vòng bảo hộ. Vùng không gian này bên trong hạ xuống hạt mưa tuy rằng mạnh mẽ dày đặc, nhưng cũng không cách nào phá tan phòng ngự của bọn họ. Sử lao Nhi, nếu tới cũng đừng giấu đầu lòi đuôi, lẽ nào các ngươi vũ bộ đều là chút nút trong bóng tối hại người bọn chuột nhất sao? Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Phượng Thiên Tứ dĩ nhiên rõ ràng mấy phần. Ngoại trừ vũ bộ thần thông ở ngoài, này giới tu hành bên trong còn giống như không có những tu sĩ khác có thể có được cỡ này khống mưa thần thông. Thừa nhóc con miệng còn hơi sữa, chết đến nơi rồi còn dám nói năng lô mãng. Hư lệnh một tiếng qua đi, phía trước đột ngột xuất hiện một đám tu sĩ, quần áo bọn hắn chia làm xanh tím hai màu, trên người mặc thanh ý tự nhiên là phong bộ đệ tử, mà trên người mặc tử ý tự nhiên đó là vũ bộ đệ tử. Phượng Thiên Tứ một chút nhìn lại, thật là có không ít người quen. Phong bộ Chu Di sử ngọc vợ chồng hai người, thêm vào con trai bảo bối của bọn hắn Chu Chính Cao, còn có vũ bộ triệu đại dũng các loại. đương nhiên, đầu linh tự nhiên là vũ bộ thủ tọa sử tư viễn, tại hắn bên cạnh người đứng thẳng hai người, xem trên người quần áo hẳn là trưởng lão đường bên trong trưởng lão một người trên người mặc thanh ý, ý hệ nói vậy xuất từ phong bộ còn có một người xuyên tử ý tự nhờ ý hệ n xuất thân vũ bộ cùng sử tư viễn rất có thể là sư huynh đệ thật lớn trận chiến chỉ là thái hư tu sĩ liền có ba vị còn có hơn mười vị hóa thần tu sĩ xem ra này mưa gió hai bộ là quyết tâm muốn đẩy phượng thiên tứ vào chỗ chết các ngươi vẫn đúng là để mắt ta phượng thiên tứ gặp sau trên mặt không có một tia kinh ý chỉ là dùng xem thường ánh mắt nhìn về phía bọn họ nhiều người thì thế nào ba tên thái hư tu sĩ có thể đem chính mình làm sao cho dù thật sự đánh không lại ngươi Chốn Kim Châu Kết Giới đó là. Lượng này trước mắt ba người tu vi cũng không cách nào sát tìm được Kim Châu Kết Giới tồn tại. Đã sớm đoán được Hồng Nhất vợ chồng chắc chắn bao che này tiểu tử tối này, bản tọa cố ý phát tài rồi một đạo đưa tin phù bị bọn họ, nói rõ sau nửa ngày mới có thể tới chỗ này. Trên thực tế bản tọa từ lâu mai phục ở bốn phía, chỉ cần ngươi tiểu tử này vừa hiện thân thì sẽ rơi vào bản tọa mưa giết lĩnh vực. Sử Tư viễn lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt, âm hiểm cười nói, nếu như Từ Hồng Nhất vợ chồng trong tay đem ngươi tập ná, bọn họ nhất định sẽ cùng theo một lúc trở về tông môn, nếu như vậy Bản tọa muốn đưa ngươi xuống địa ngục còn không hiếu động tay. Hiện tại, ngươi liền chuẩn bị thay ta linh vụ sư đệ đền mạng đi. Gia hỏa này quả nhiên ngông hiểm, đã sớm đoán được Hồng Nhất Vợ Chồng sẽ trợ giúp Phượng Thiên Tứ, bởi vậy cô ý đem chính mình đến đây lục thành tin tức để lộ ra. Chỉ đợi Phượng Thiên Tứ rời khỏi Hồng Nhất Vợ Chồng sau, lập tức hiện thân đi ra. Bản ý không ngoài chính là muốn đánh giết Phượng Thiên Tứ, có thể nói dùng hết suy nghĩ, lòng dạ đang chém. Muốn lấy tính mạng của ta, ngươi có bản lĩnh này sao? Phượng Thiên Tứ hằn hò ánh mắt nhìn về phía hắn, tràn đầy chảo phúng xem thường tâm ý. Sử sư Minh chớ cùng tiểu tử thối này dây dưa, mau chóng động thủ giết hắn, để ngừa tình huống có biến. Đứng ở một bên Chu Di tiêu mục hung tàn nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, nói một câu: Chu sư đệ, ngươi yên tâm, mặc hắn thủ đoạn nhiều hơn nữa vậy chính là một tên hóa thần tu sĩ, muốn tại ta mưa giết trong lĩnh vực đạo mạng, quả thực là mơ hão. Sử Tư Viễn cười lớn một tiếng, trợ ánh mắt nhìn kỹ Phượng Thiên Tứ, gan giọng nói: ngươi tiểu tử thối này năm lần bảy lượt làm hại Lão Phu tại Tông môn các mạch không lốc đầu lên được là người, ngày hôm nay ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tại hắn chữ cuối cùng phun ra sau chỉ thấy vùng không gian này bên trong cảnh tượng đột nhiên biến đổi vô số giọt mưa cấp tốc dung hợp lại cùng nhau hình thành từng cây từng cây mũi tên nước từ bốn phương tám hướng hướng về phượng thiên tứ bốn người bắn nhanh qua khứ có lĩnh vực thần thông ghê gớm sao cũng làm cho ngươi xem một chút lĩnh vực của ta mắt thấy bốn phương tám hướng dâng lên đến vô số mũi tên nước phượng thiên tứ không hề kinh sắc phất tay đem ba vị huynh đệ thu vào kim châu kết giới, đồng thời đem kim tiền từ bên trong phong ra tại nàng linh lung có hương thú thân thể mềm mại đột ngột sau khi xuất hiện nương theo bên cạnh nàng còn có hai tên tiểu nữ mỗi người dài đến xinh đẹp như hoa Các toàn thân che kín áo giáp màu vàng kim, không giống chính là dựa vào bên trái trên người thiếu nữ kia áo giáp cùng kim tiền giống nhau như lúc, mà một bên khác thiếu nữ trên người áo giáp thì lại lan ra nhàn nhạt màu ưu lam, thỉnh thoảng còn có từng tia từng tia tia điện lượn lở xoay quanh. Ba vị xinh đẹp như hoa thiếu nữ sau khi xuất hiện, từng người trên người tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, trong nhất thời, vùng không gian này lập tức biến thành một mảnh màu vàng thế giới, cái kia đột kích vạn ngàn mũi tên nước trong nháy mắt tiêu tán, không gặp một tia hình bóng, Sử Tư Viễn Mưa giết lĩnh vực trong nháy mắt bị kim tiền ba người phá vỡ. Thái Hư Tô Sĩ Đối diện mưa gió hai bộ mọi người lộ ra vẻ cực kỳ vẻ sợ hãi, đặc biệt là Sử Tư Viễn, hắn sao nghĩ đến Phượng Thiên tứ Phất Tay đưa tới ba vị Thái Hư Tu Sĩ giúp đỡ, hơn nữa mỗi người tu vi đều không kém chính mình, đặc biệt là trung gian một vị, trên người lan ra khổng lồ khí thế so với mình mạnh hơn một bậc. Kim Thiền Tam Nữ cũng không để ý tới bọn họ, phá tan Sử Tư Viễn mưa giết lĩnh vực sau, ba người xoay người đi tới Phượng Thiên tứ trước người, không mình hành lễ, hô, chủ nhân. Ngoại trừ Kim Thiền ở ngoài, khát hai tên thiếu nữ tự nhiên đó là cắn nuốt Thái Hư Tu Sĩ nguyên thần Kim Dan có thể đột phá Kim Thiền sâu độc trùng. Phượng Thiên Tứ sớm chút thời điểm cùng Tú Đạo trưởng tại kết giới bên trong cũng đã phát hiện các nàng có đột phá dấu hiệu, không nghĩ tới, tại ngắn ngắn sau mấy canh giờ nữa, các nàng đã thành công đột phá đạt đến Thái Hư cảnh giới. Đây là Phượng Thiên Tứ đám người gặp phải mai phục sau, hắn đem thần thức thăm dò vào Kim Châu kết giới bên trong phát hiện. Vốn chỉ là muốn đem Kim Tiền gọi ra đối phó sử tư viện đám người, còn lớn bao nhiêu thủ thắng hy vọng hắn cũng không thể biết, ngược lại ôm một cái ý niệm trong đầu, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền toàn bộ trốn vào Kim Châu kết giới. Ai ngờ đến thần thức thăm dò vào Kim Châu kết giới sau sẽ có to lớn như vậy kinh hỉ. Này hai con kim tiền sâu độc trùng đột phá thời cơ có thể nói là bắt bí vừa đúng, đúng là các nàng chủ nhân Phượng Thiên Tứ tao ngộ nguy hiểm thời gian. Tăng thêm hai chỉ thông thần cảnh giới kim tiền sâu độc trùng làm tay chân, Phượng Thiên Tứ có đầy đủ tự tin trọng tỏa xử tư viện đám người, tuy rằng trong lòng đối với bọn hắn không có sát ý, nhưng là để những người này chịu thiệt một chút vẫn là tất yếu. Đi thôi, cho bọn hắn một ít giao hấn, thế nhưng không muốn đả thương tính mạng của bọn họ. Phượng Thiên Tứ vung tay lên, đối với kim tiền tam nữ ra lệnh. Các nàng nghe xong hơi hạ thấp người, gật đầu đáp ta cùng hai vị trưởng lão đối phó cái kia ba cái nữ, các ngươi cùng tiến lên đêm này tính phượng tiểu tử thúi tại chỗ đánh chết. Sử Tư Viễn quyết định chủ ý, quay về mọi người kêu gào một tiếng. trận cùng hai vị trưởng lão nhìn nhau, từng người trên người lan ra một cỗ cường đại khí thế hướng về kim thiền ba người ép tới. Đạt được Sử Tư Viễn chỉ lệnh, lấy Chu Di vợ chồng cầm đầu mười mấy tên hóa thần tu sĩ rồn dập lấy ra chính mình công kích cường đại nhất pháp môn hướng về phượng thiên tứ trước mặt đánh tới. Trong đó chỉ có triệu đại dũng một người lộ ra vẻ do dự không quyết định vẻ mặt, rơi vào mặt sau chậm chạp không trước, hiện nhiên. Tại trong lòng hắn căn bản không đồng ý chính mình sư phụ đối xử như thế đồng môn đệ tử. Thấy trước mặt công kích lại đây muôn màu muôn vẻ đủ loại gì mang, Phượng Thiên Tứ hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy dưới trướng Lôi Ưng Vương hai cánh bổ nhào, trong nháy mắt mang theo hắn hướng về phía bên phải lướt ngang cách xa hơn 20 trượng, thoát ly mọi người phạm vi công kích. Niệm tại đồng môn một hồi, ta không muốn với các ngươi đạo thủ, thế nhưng khuyên các ngươi cũng không muốn khổ sở tương bức. Phượng Thiên Tứ ngồi xếp bằng ở Lôi Ưng Vương trên người, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía mọi người, từ tốn nói. Đối với Phượng Thiên Tứ lớn bao nhiêu bản lĩnh mọi người ở đây trong lòng đều nắm chắc. Một thân đạo hạnh bản về đơn đả độc đấu trên sân E sợ Đông Đảo Hóa Thần tu sĩ tự vẫn không có người nào là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn vẫn sở trường về tuần thú thuật, đồng môn bên trong Tương Truyền Phượng Thiên Tứ có một kiện kỳ bảo Vạn Thú Hoành, bên trong có mấy trăm con đạt đến thông linh cảnh giới yêu thú, nếu là đồng thời thả ra, chính là Thái Hư tu sĩ cũng khó có thể chống đối. Nay kỳ thực cũng là Sử Tư viễn ở chỗ này mai phục, thấy Phượng Thiên Tứ liền thi triển lĩnh vực thần thông đem hắn nuốt lại nguyên nhân. Nếu để cho hắn rảnh tay đem nhiều như vậy yêu thú thả ra, muốn thương tổn hắn vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Giờ khắc này nghe được Phượng Thiên Tứ lạnh lùng cảnh cáo lời nói sau trên sân Đông đảo Hóa Thần Tu sĩ trong lòng nhúc nhát trong lúc nhất thời không có người nào còn dám ra tay công kích Phượng Thiên Tứ đại nghịch bất đạo giết trưởng lão cấu kết ma giáo phản ta Thiên môn đệ tử người người có thể chư diệt đại gia không nên sợ sệt cùng tiến lên trước giết cái này khi sư diệt tổ kẻ phản bội Chu Di thấy đồng bạn lộ ra vẻ ý sợ hãi vội vã lớn tiếng cổ vũ kích động bọn họ đồng loạt ra tay công kích Phượng Thiên Tứ kinh hắn nói như thế nguyên bản lộ ra vẻ ý sợ hãi Tu sĩ tâm xoay ngang kế tục thi triển pháp môn hướng về Phượng Thiên Tứ công kích quá thứ. Mà Chu Di một nhà ba người càng là thân khi sĩ tốt, xông lên phía trước nhất. Các ngươi họ Chu một nhà tối không phải thứ gì? Phượng Tiên Tứ hừ lệnh một tiếng, nhớ tới qua lại bọn họ đối với mình vu oan giá họa làm các loại ti tiện thủ đoạn, trong lòng vô danh lửa giận nhất thời dâng lên, hai mắt lộ ra sóng ngượi sát ý, ngày hôm nay tha cho các ngươi không được. Dứt tiếng, chỉ thấy hắn vung tay phải lên, từng con yêu thú đột ngột xuất hiện ở giữa không trung, trong đó lấy Tử Linh, Thạch Sinh, Tiểu Lôi Thu cùng với hai đóa Ly Hỏa Điệu Tâm liên làm chủ, ở sau lưng chúng nó theo hơn 200 con lôi ương vì lòng, mỗi người ngửa mặt lên trời rít gào gạp hét. Trong lúc nhất thời, yêu thú tiếng gào thét rung khắp thiên địa, trận thế to lớn, để nhàu tới trước mặt đông đảo hóa thần tu sĩ mỗi người đứng ngây ra tại chỗ, sợ đến ba hồn không gặp bảy phách. Muốn quần đấu, ta cũng sẽ. Chương 380, đánh tan. Hống. Thạch Sinh ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, to lớn cánh tay vung lên, ở sau lưng hắn lôi hưng phi long mỗi người gào thét kêu to, vỗ to lớn cánh chim hướng về đối phương nhàu tới. Từng đạo từng đạo tia chớp màu vàng kim ngang trời xẹt qua, từng đoàn nổ tung quả cầu lửa bốn phía phun ra, mưa gió hai bộ hóa thần tu sĩ thấy thế, mỗi người lộ ra vẻ kinh hãi gần chết vẻ mặt, điều động pháp khí xoay người liền trốn. giữa không trung lập tức xuất hiện nhiều như vậy yêu linh thú, hơn nữa mỗi người tu vi đều đạt đến thông linh cảnh giới, một trọi một vẫn còn không thể thủ thắng, huống hồ đối mặt nhiều như thế. trước mắt, trong lòng bọn hắn duy nhất ý niệm đó là mau nhanh bảo mạng. thấy đối diện tu sĩ bốn phía bỏ chạy, đông đảo yêu linh thú cũng không hề truy đuổi, chúng nó đã chiếm được chủ nhân chỉ lệnh, đem những người này dọa đi mới có thể, cũng không cần thương tổn tính mạng của bọn họ. nhưng là khi Chu Di một nhà ba người muốn bỏ chạy lúc chỉ thấy tiểu tử linh ngẩng đầu nửa mặt lên trời phát sinh một tiếng chói thay tiếng rít ngay sau đó nó dường như con mèo nhỏ bình thường đại thân thể tựa như nổi giận bình thường bắt đầu bành trướng trong nháy mắt biến thành một con thân cao mấy trượng thể dài hơn hai trượng cự điêu. cùng một thời gian từ bên trong thân thể của nó lộ ra mấy chục đạo tự ảnh từng con theo chân nó giống nhau như đúc cự điêu, trong chớp mắt xuất hiện ở giữa không trung đem muốn bỏ chạy chu di ba người vững vàng lấy nốt biến ảo vạn ngàn đây là tử linh thiên phú thần thông có thể biến ảo vạn vật cũng có thể hóa thân trăm nghìn nó biến ảo ra hóa thân mỗi một đầu đều có không thua kém luyện khí đại viên mãn tu sĩ công lực. Ngay cùng một thời gian, hai đóa ly hỏa địa tâm liên bay tới Chu di ba người phía trên, liên trên người tránh qua một đạo sĩ bạch quang vượng, chợt chỉ thấy từng mạng từng mạng cánh sen từ liên trên người thoát ly mà ra, giống như từng mảnh từng mảnh hỏa diễm đao bình thường xoay quanh tại Chu di ba người bốn phía, chỉ cần bọn họ hơi có gì động, thì sẽ gặp phải chí mạng đả kích. Ngay sau đó, một tiếng sấm nổ vang lên, tiểu lôi thú khủng lồ thân thể trong nháy mắt đi tới Chu Gi phía trước, đầu đâm xuống, to lớn một sừng trên tia điện lượn lấp lóe phát sinh đùng đùng không rất tiếng vang, hiện nhiên nó cũng làm tốt công kích chuẩn bị. Chu Di vợ chồng thấy thế, nhìn nhau, chuẩn bị hợp lực một đòn nỗ lực mở ra vây quanh chỗ hỏng. Coi như mình vợ chồng không thể trốn thoát cũng muốn giúp đỡ chính mình con trai bảo bối Chu Chính cao chạy thoát. Nhân loại, ta khuyên các ngươi vẫn là không cần có ý niệm phản kháng. Chúng ta nhiều như vậy đồng bọn ở chỗ này, một người một cái nước bọt đều có thể đem ba người các ngươi chết đuối. Thạch Sinh lung lay to lớn đầu chậm rãi nói rằng, giờ khắc này Lôi Uyng Phi Long đã toàn bộ tụ tập tại bên phía, đem Chu Di ba người bao bọc vây quanh. Chỉ sợ bọn hắn chỉ cần hơi có gì động thì sẽ gặp phải tính chất hủy diệt đặc kích, đến lúc đó, tại nhiều như vậy yêu linh thu công kích hạ, e sợ ba người sẽ bị Hoành liền Cốt trà cũng không tìm tới. Chu Di vợ chồng muốn liều mạng ý niệm lập tức bỏ đi, hai người dùng tay nắm chặt cả người run rẩy không ngừng mà Chu chính cao, lộ ra vẻ tuyệt vọng vẻ mặt. Một bên khác, Sử Tư Viễn cùng hai vị trưởng lão đồng thời đem lĩnh vực của mình thần thông thi triển ra cùng Kim Thiền ba người lĩnh vực đối kháng. Thái hư giữa các tu sĩ lĩnh vực thần thông đối kháng, then chốt ở chỗ hai điểm, một là với Tiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, hai là tự thân tu vi cảnh giới. Ban về tu vi cảnh giới Kim thiền một phương nàng đã đạt đến Thái Hư Trùng Kỳ cảnh giới đỉnh cao, mà bên cạnh hai vị trên người mặc lam áo giáp màu vàng kim thiếu nữ cũng đạt đến Thái Hư Trùng Kỳ cảnh giới, một thiếu nữ khác nhưng là Thái Hư Sơ Kỳ cảnh giới. Trái lại Sử Tư Viễn này phương, ngoại trừ tu vi của hắn đạt đến Thái Hư Trùng Kỳ, các hai vị trưởng lão đều là Thái Hư Sơ Kỳ tu sĩ, so sánh với đó, bọn họ phải yếu hơn không ít. Tại thiên Đạo Pháp Tắc lĩnh Ngộ phương diện, Sử Tư Viễn ba người tuy rằng không kém, nhưng là Kim Thiển ba người cụ lại yêu trùng thân thể, từ lúc sinh ra đã mang theo liền có thiên phú thần thông lĩnh ngộ. So sánh với bọn họ, với thiên đạo pháp tất cảm ngộ tăng thêm một bậc. Bởi vậy cục diện bây giờ hiện lên nghiêng về một phía trạng thái, sử tư viên ba người lĩnh vực bị áp chế gắt gao, chỉ còn lại phạm vi mấy chục trượng diện tích, mà Kim Thiền ba người lĩnh vực hào quang đến phạm vi mấy trăm trượng, vừa nhìn dưới, lập phán cao thấp. Trong đó Tiên kia Phong bộ trưởng lão Hàm răng một cắn, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một con thân thể khổng lồ hôi hứng, theo cái kia Phong bộ trưởng lão tâm thần khống chế dương cánh hướng về Kim Thiền ba người bổ nhào lại đây. Côn Phong Hưng, phong thuộc tính yêu thú, cấp bậc trung đẳng, thế nhưng là cực kỳ thích hợp Phong bộ tu sĩ luyện chế thành đệ nhị nguyên thần này con cuồng phong hưng theo chủ nhân tiến giai tu vi đã đạt đến thông thần sơ kỳ cảnh giới chỉ thấy nó to lớn hai cánh hoành triển há mồm phun ra một đạo to lớn đao gió hướng về kim thiền ba người đánh tới đứng ở kim thiền bên trái tên kia tu vi đạt đến thái hư sơ kỳ cảnh giới thiếu nữ thấy thế hư lệnh một tiếng trong cơ thể trong nháy mắt lộ ra một cỗ màu trắng vầng sáng hướng về bốn phía lan tràn ra đến cấp tốc hình thành một đạo to lớn màu trắng vầng sáng đến phạm vi 30, 40 trượng khi cuồng phong hưng phun ra to lớn đao gió tiếp xúc đến vòng sáng biên giới lúc đột nhiên một đạo màu trắng màn ánh sáng đột ngột xuất hiện ở giữa không trung đem đao gió gắt gao trả lại, khiến cho khó có thể đi tới mảy may. Cùng một thời gian, kim thiền bên trái tên kia trên người mặc lam áo giáp màu vàng kim thiếu nữ há mồm phát sinh một đạo bén nhọn minh tướng hú. Sau đó, như thủy triều mãnh liệt bàng bạc vô hình âm lặng hướng về đối diện ba người bao phủ mà đi. Đứng mũi chịu sau đó là tên kia phong bộ trưởng lão của phong hương, chỉ thấy nó khổng lồ thân thể tại này cô âm lãng tập kích hạ trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành điểm điểm hào quang trở về chủ nhân trong cơ thể. Cùng một thời gian, tên kia phong bộ trưởng lão trong miệng máu tươi phun mạnh, dĩ nhiên bị thương không nhẹ. Này vẫn không tan xong này của âm lãng đánh tan hắn đệ nhị nguyên thần sau, thế đi không giảm chút nào, vẫn cứ ôm theo vô cùng cường đại uy thế hướng về ba người lan tràn quá khứ. âm lãng chưa cùng thân, một cỗ quỷ dị sức mạnh đã làm cho ba người trái tim như là không bị khống chế giống như vậy, nảy lên kịch liệt lên, lên, phản phất sau một khắc thì sẽ nổ tung nổ tung. đi mau! sử tư viện mắt thấy thế cuộc không ổn, hô to một tiếng, lập tức xoay người để trốn. đối diện thiếu nữ kia thi triển sóng âm công kích lại uy lực kinh khủng như vậy, nếu là bị đánh trúng, không chết cũng phải lộ ra. thấy sử tư viện xoay người bỏ chạy, còn lại hai tên trưởng lao pháp quyết vừa bấm. Theo sát phía sau hắn bỏ chạy mà đi, Kim Thiền giờ khắc này cũng không hề truy kích, cùng hai vị đồng bạn tướng lĩnh vực thần thông thu hồi tề sau, quay về Sử Tư Viễn Phương hướng bỏ chạy, gắt một cái, hoán hận nói, nếu không phải chủ nhân không cho lấy các ngươi mạng chó, hự, ngày hôm nay liền lấy các ngươi nguyên thần kim đan để hại nhi môn tôn phệ. Kim Thiền bên này đã đem Sử Tư Viễn đẩy lùi, mà Phượng Thiên Tứ bên kia cũng rất sớm kết thúc. Chu Di một nhà ba người tại Tử Linh, Thạch Sinh, Tiểu Lôi Thú áp giải hạ xuống đến Phượng Thiên Tứ bên cạnh, bọn họ mỗi người trên người đều bị một đạo ngón tay độ lớn lam màu tím kia điện trận ngang dạng buộc chỉ cần hơi có dị động thân thể thì sẽ tiếp xúc đến tiêu điện như vậy kết cục đó là bị điện đến tóc dựng thẳng lên cả người run rẩy điều này hiển nhiên là tiểu lôi thú thi triển sấm xếp giàng bộ thuật chủ nhân ba người này xử lý như thế nào kim thiền cùng hai vị đồng bạn đi tới nhìn về phía chu di một nhà ba người trắng đoán hàm răng khẽ cắn môi đỏ ngọc lộ ra vẻ một vẻ tươi cười quá dị ba người này tuy rằng tu vi trên lệch chút nhưng là nguyên thần của bọn hắn tinh phách cũng không muốn lãng phí chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng ta liền đem hải nhi môn thả ra đem ba người này liền xương mang thịt toàn bộ cắn nuốt mất Chu Di ba người chỉ cảm thấy Kim Thiền trên mặt thần tình quỷ dị, bọn họ sao nghĩ đến trước mắt này khuôn mặt đẹp nữ tử trong lòng chính đánh cái này bản tính, nếu là cho bọn hắn biết Kim Thiền hiện tại ý nghĩ, chỉ sợ bọn hắn hiện tại sẽ sợ đến liền đứng cũng không vững. "Chủ nhân, y Thạch Sinh xem đem ba gia hỏa này toàn bộ này xích hỏa phi long, đỡ phải phiền phức." Thạch Sinh lung lay đầu ồm ồm nói rằng. Kim Thiền vừa nghe cũng lên, mày liêu dựng thẳng, chỉ vào Thạch Sinh tức giận nói: "Ngươi cái này cục đất đầu, cho dù này cũng muốn đút cho ta Hải nhi Môn, những kia phi long ăn sau ngâm vào thịt lôi ra, chỗ tốt gì đều không được đến." Ta Hải Nhi môn nuốt ba người này, nhưng là sẽ tăng lên thực lực làm chủ nhân chiến đấu yêu. Thạch Sinh nghe xong đầu phiện diện, cảm thấy nàng nói có chút đạo lý, nhưng là kim tiền ngữ khí làm hắn nghe xong vô cùng khó chịu, liền cả người màu vàng đất dị mang tránh qua, trong nháy mắt biến thành một cái đồng tử răng rấp. Quay về kim tiền tức giận nói, ta Thạch Sinh nhưng là sớm nhất tùy tùng chủ nhân, ngươi chẳng qua là một con xấu xí sâu, lại dám đối với ta hô to gọi nhỏ. Có chủ nhân ở bên cạnh, Thạch Sinh không có chút nào lo lắng kim tiền sẽ bắt hắn như thế nào. Hảo ngươi cái cục đất, dĩ nhiên nói chúng ta giải đến xấu, ngươi muốn tìm cái chết không được. Kim Thiền Tam Nữ nghe xong giận tí mặt, các nàng dĩ nhiên có thể biến ảo hình người, bao nhiêu cũng dính mấy người tính. Thân là nữ tử, tối kỵ hận người khác nói các nàng dài đến xấu, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt chủ nhân của mình. Thạch Sinh lần này có thể coi là là chọc vào tổ hoang võ vẽ, Tam Nữ lập tức hiện lên hình Tam giác đem hắn vây nốt, chuẩn bị kỹ càng hảo giáo hơn cái này đầu vóc chậm chạp ra hỏa. Trong đó trên người mặc lam áo giáp màu vàng kim thiếu nữ tựa hồ tính khí táo bạo nhất, thân hình xoay một cái, nhất thời hóa thành một con dài hơn mười trượng thân thể khổng lồ sắc mặt dữ tợn yêu trùng, dưới hàm hai cái sắc bén răng nhọn không ngừng mất máy phát sinh sát sát dị hưởng, trên lưng bạc mà hiện lên sáng hai cánh đột nhiên chấn động, lăng không hướng về thạch sinh nào tới. Nàng như thế biến đổi thân, có thể đem Chu Di một nhà ba người sợ đến hồn phi phách tán, lộ ra vẻ cực độ thần sắc sợ hãi. Thông. Thông thần yêu thú. Chu Di đưa tay run rẩy chỉ về giữa không trung, trong miệng nói lấp nửa ngày bính ra mấy chữ này. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, trước mắt ba vị này mạo mỹ nữ tử lại có thể là thông thần cảnh giới yêu thú biến thành, lẽ nào đây đều là tính phượng tiểu tử thuần hóa đi ra. Con trai bảo bối của hắn Chu Chính cao càng lạ đầy mặt trắng bệ hắn bây giờ xem như là rõ ràng vừa nãy cô gái kia phải đem chính mình ba người đốt cho nàng hài nhi là có ý gì suy nghĩ một chút mình nếu là bị những này khủng bố yêu trùng tuôn phệ, chu chính cao liền sống sót dũng khí đều không có hận không thể lập tức tự mình kết thúc dừng tay ở đó to lớn kim tam cổ trùng sắp nhào tới thạch sinh trên người lúc phượng thiên tứ lạnh lẽo mang theo tức giận âm thanh truyền đến chỉ thấy sâu độc trùng khổng lồ thân thể theo tiếng run rẩy không ngừng chợ ở giữa không trùng tà ta, ta hạ xuống khổng lồ thân thể lóe lên biến thành trước kia cái kia trên người mặc lam áo giáp màu vàng kim thiếu nữ lúc này Nàng lộ ra vẻ thống khổ vẻ mặt, ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, lộ ra kinh hoàng sợ hãi vẻ mặt. "Trong mắt các ngươi còn có ta chủ nhân này sao?" Phượng Thiên Tứ cũng không thèm nhìn bọn nàng, từ tốn nói. Kim Thiền từ chủ nhân lãnh đạm trong giọng nói nhận thấy được vô cùng tức giận, vội vã tiến lên quỳ xuống, nằm ở Phượng Thiên Tứ trước mặt, khác hai tên thiếu nữ thấy thế theo sát phía sau nàng quỳ xuống. "Chủ nhân, Kim Thiền tất cả đều là ngài giao cho, cho dù ngươi muốn tính mạng của ta Kim Thiền cũng sẽ lập tức dâng, thỉnh chủ nhân tha thứ chúng ta lần này đi." Kim Thiền luôn tử khẩn thiết, khác hai tên thiếu nữ cũng mở miệng nhận sai. Khổ sở cầu xin Phượng Thiên Tứ tha thứ. Tất cả mọi người là đồng bọn, nhất định phải đoàn kết hữu ái, thiết không thể tán sát lẫn nhau. Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ trong lòng tức giận dần dần tiêu tán, liền ngữ khí cũng trở nên nhu hòa lên. Hắn cũng biết, Kim Thiền các nàng tu vi tuy cao, nhưng là dã tâm chưa phai mở, vừa nãy muốn đối với Thạch Sinh bất lợi cũng là xuất từ bản tính gây ra, chính hắn một làm chủ nhân đã cho các nàng một ít màu sắc, cứ như vậy đến đây chấm dứt đi. Chương 381, cảm xúc. Vâng, chủ nhân. Kim Thiển tang nữ nghe xong cùng theo lên đáp, vẻ mặt cực kỳ cung thuận các nàng tại vẫn là một con thông nguyên cảnh giới kim tản cổ trùng lúc nguyên thần đã bị phượng thiên tứ khắc họa hồn ấn. bàn về thực lực tu vi, các nàng bất luận một hai đều có thể dễ dàng đem phượng thiên tứ chu diện, nhưng là các nàng cả đời này cũng sẽ không có này ý niệm, cũng không dám có này ý niệm. bị khắc họa hồn ấn yêu thú, không luận về thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần chủ nhân tâm thần hơi động, liền có thể đem trong nháy mắt xóa bỏ. vừa mới cái kia trên người mặc lam áo giáp màu vàng kim thiếu nữ biến trở về bản thể muốn tương tổn thạch sinh thời điểm, phượng thiên tứ chỉ là động hạ ý niệm, cũng đã làm nàng nguyên thần run động, lập tức cảm nhận được tử vong bóng tối. Bởi vậy, bất kể là từ đối với Phượng Thiên Tứ cảm ơn, vẫn là sợ hãi, chỉ cần hắn thuần hóa yêu thú, cả đời này đều không thể sinh ra phản bội ý niệm. Đứng lên đi. Phượng Thiên Tứ phất phất tay, ra hiệu ba người đứng dậy. Các nàng nếu đã biết sai, mình cũng sẽ không lại truy cứu chuyện này. Chật, hắn đưa mắt nhìn sang chính đang dương dương đắc ý Thạch Sinh, nội trách nói, cái tên nhà ngươi cũng không phải người tốt, lần sau nếu để cho ta tiếp tục nghe thấy ngươi khẩu ra ồm ồm, định không nhẹ nhiều. Nguyên Bản thấy chủ nhân dân dạy ba con kim tằm cổ trùng, Thạch Sinh đắc ý và phần. Nghĩ thầm chủ nhân vẫn là thiên vị lão nhân hiện tại chịu đến hắn trách cứ sau trong lòng lo nước, phiên miệng vẻ mặt đưa đám nói rằng chủ nhân ta lần sau không dám chít chít chi. quyền tại phượng thiên tứ trong lòng tử linh thấy thạch sinh cái kia phó ăn quả đang răng rấp, dỗi ra móng nuốt nhỏ chỉ về hắn, lộ ra vẻ cười nhạo vẻ mặt trong miệng vẫn phát sinh chít chít tấm thanh, hiện nhiên có cười trên sự đau khổ của người khác chế giễu ý tứ. thạch sinh thấy thế càng phiền muộn hơn, nhưng là lại không đắc tội được cái này điêu lao gia, không thể làm gì khác hơn là đem cơn tức giận này nuốt xuống cái bụng. xoay người nhìn về phía chu di ba người, hắn rốt cuộc tìm được phát tiết đối tượng tàn bạo mà đối với ba người nói rằng các ngươi ba gia hỏa này dám dẫn người đến thương tổn chủ nhân nhìn ngươi thạch gia gia làm sao sửa trị các ngươi dứt lời hắn xoay người nhìn về phía phượng thiên Tứ, kính cần nói chủ nhân ba gia hỏa này liền giao cho thạch sinh đi ta bảo đảm để bọn hắn muốn sống không được thấy này người hiền lành đồng tử dáng giúp thạch sinh chu di ba người trên người sợ run không ngừng gia hỏa này bản thể bọn họ nhưng là tận mắt nhìn có tới cao hơn 40 trượng núi đá người khổng lồ chính mình ba người lạc ở trong tay của hắn cũng không biết sẽ gặp chịu thế nào gian vặn nếu theo này chu di hành động. Chu Diệt bọn họ cũng có chút ít không thể. Nhưng là, cứ như vậy ta cùng tông môn trong lúc đó quan hệ e sợ sẽ càng thêm ác liệt, biến thành không chết không thôi cục diện. Nhưng là, như như thế buông tha bọn họ, thực sự khiến người ta không cam tâm. Phượng Thiên Tứ nghĩ thầm, lộ ra vẻ vẻ mặt trầm tư. "Phượng, Phượng sư điện, chúng ta cũng là phụng tông môn dụ lệnh, thân bất do kỷ, ngươi, ngươi. Nước đã đến chân, Chu Di không mở miệng không được cầu xin tha thứ, ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ là cuối cùng cầu xin tha thứ thực sự khó có thể mở miệng." "Hừ." Phượng Thiên Tứ nghe xong hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt như mũi nhọn giống như sắc bén, dán mắt vào Chu Di, trầm giọng nói, "Chu sư thúc, nói đến chúng ta phân chúc đồng môn, nhưng là, từ khi Phượng Mộ tới Thiên môn sau, ngươi ở trong bóng tối khiến cho bao nhiêu âm mưu quỷ kế, ti tiện thủ đoạn muốn đối phó ta, điểm này ngươi chỉ sợ sẽ không phủ nhận chứ?" Chu Di nghe xong sắc mặt trắng nhợt, môi mấp máy mấy lần, nói cái gì đều cũng không nói đến, hiện nhiên, điểm này hắn đã ngầm thừa nhận. "Hôm nay chi cục nếu không phải Phượng Mộ còn có mấy phần phòng thân thủ đoạn, nói vậy, ta nếu là rơi vào trong tay của các ngươi, kết cục nên là hình dạng gì?" "Hừ." Người Chu Di sư thúc rõ ràng nhất bất quá, các ngươi nếu như vậy lợi ta, cũng là đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Ngày hôm nay đó là cả nhà các ngươi ba thanh giờ chết. Nói tới đây, Phượng Thiên Tứ trong con ngươi lộ ra lạnh lẽo sát ý, vốn là hắn đối với sự trí trước mắt ba người còn có chút do dự không quyết định, nhưng là nghĩ tới Chu Di qua lại các loại ti tiện thủ đoạn vài lần hãm hại chính mình, Phượng Thiên Tứ lửa giận trong lòng nhất thời bị nhen lửa, một cố lạnh lẽo sát ý không hề che giấu chút nào mà dâng lên hướng về ba người. Hán, hắn muốn giết chúng ta. Cha, nương, Hải Nhi không muốn chết ta các ngươi nhanh van cầu hắn để hắn thả chúng ta một con đường sống đi đối mặt phượng thiên tứ trần chuối sát ý chu chính cao triệt để tan vỡ hai tay cầm thật chặt cha mẹ mình cánh tay cả người sợ run không ngừng trên mặt tất cả đều là sợ hãi tâm ý đối mặt tử vong bất luận người nào đều sẽ lòng sinh sợ hãi thúy hồ chu chính cao mới chỉ có hai mươi mấy tuổi hắn thực sự không muốn sớm như vậy liền rời khỏi nhân thế lúc này thạch sinh đạt được chủ nhân dụ lệnh trên người màu vàng đất dị mang chấn qua đã lắc người biến thành một cái cao hơn bốn trượng núi đá người khổng lồ giữ tận khủng bố đầu nhón lên một cái phát sinh khả khà điệu tiếng cười, chậm rãi ra bàn tay khổng lồ, hướng về Chu Di ba người phủ đầu vỗ tới. cái vỗ này nếu như đánh chúng, ba người bọn họ e sợ sẽ lập tức biến thành một bãi thịt nát. tính vượng tiểu tử, dĩ vãng vợ chồng ta sát thực muốn trừ ngươi ra, nhưng là này đều là hai người chúng ta ý tứ, cùng cao nhi không có quan hệ, ngươi muốn giết cứ giết chúng ta, buông tha con trai của ta đi. theo Thạch Sinh bàn tay khổng lồ chậm rãi tam tích, giờ khắc này, Sử Ngọc đem Chu Chính Cao vững vàng bảo hộ ở phía sau mình, trong miệng phát sinh cõi lòng tan nát thê thảm tiêu gạo lớn tiếng cầu xin Phượng thiên tứ bỏ qua cho con trai của hắn chu chính cao một mạng giờ khắc này sử mặt ngọc trên không có một chút nào dĩ vãng tại tông môn cường thế lăng nhân vẻ mặt nàng cung hết thể mẫu thân như thế chỉ là muốn bảo vệ con của mình không bị thương tổn quản chi hy sinh tính mạng của mình cũng sẽ không tiếc trước mắt một màn phảng phất chạm tới vượng thiên tứ sâu trong nội tâm ẩn giấu rất lâu đồ vật không có tới do hắn cảm thấy mình hai mắt đau sót có một loại muốn gào khóc rơi lệ tâm tình trước mắt sử ngọc để hắn nhớ tới mẫu thân của mình tuy rằng nàng không phải là của mình thân sinh mẫu thân ai Tuy rằng này Sử Ngọc không nhất định là người tốt, nhưng nàng tuyệt đối là một cái hảo mẫu thân. Trong lòng thầm than một tiếng, cảm xúc vô hạn sông lên đầu. Dừng tay. Một tiếng quát nhẹ từ Phượng Thiên Tứ trong miệng phát sinh, Thạch Sinh nghe xong lập tức đình chỉ động tác. Giờ khắc này, hắn bàn tay khổng lồ cách Chu Di ba người đỉnh đầu bất quá khoảng cách năm sáu thước. Các ngươi đi thôi. Phượng Thiên Tứ trên mặt không có biểu tình gì, phất tay đem giằng buộc tại ba người trên người tia điện giải trừ. Từ Tuấn nói, hắn lần này cử động không chỉ có Chu Di ba người bất ngờ, liên tràng trên Thạch Sinh kim tiền mấy người cũng không nghĩ tới. Mỗi người lộ ra vẻ không rõ vẻ mặt. Ngươi, ngươi thật sự chịu buông tha chúng ta? Nửa ngày, Chu Chính Cao không dám nhìn ánh mắt của đối phương, tối đầu nhược nhược hỏi một câu. Hắn vốn cho là chính mình lần này chắc chắn phải chết, không ngờ rằng tại thời khắc cuối cùng xuất hiện sinh cơ, tâm tình bây giờ có thể nói là nửa mừng nửa lo. Đây là ta một lần cuối cùng buông tha các ngươi, nếu là lần sau các ngươi vẫn là không biết sống chết đến đây trêu chọc, đến lúc đó, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Phượng Thiên Tứ phất phất tay, ra hiệu ba người mau nhanh rời đi. Nghe hắn ngữ khí không giống như là nói lão Chu Di vợ chồng vội vã lôi kéo con trai của chính mình cánh tay, xoay người thoát đi. Lâm Hành thời khắc, Chu Chính Cao đột nhiên quay đầu hướng Phượng Thiên Tứ nói ra một câu cảm tạ ngươi, Chuyện trước kia là ta cha mẹ làm được không đúng, ta thế bọn họ nhị lao hướng về ngươi bồi tội rồi. Dứt lời, hắn không lưng hướng về Phượng Thiên Tứ sâu sắc thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Không ngờ rằng trải qua lần này sinh tử trải qua, Chu Chính Cao thật giống hiểu chuyện rất nhiều. Hay là hắn tại đối mặt tử vong sợ hai hạng nộ ra chút gì, đôi này, chuyện này đối với hắn sau đó nhân sinh mà nói, tuyệt đối sẽ đưa đến lớn vô cùng ảnh hưởng nhìn theo Chu Di một nhà ba người rời đi bóng lưng Phượng Thiên Tứ trong lòng cảm khái vô hạn một lúc lâu hắn song chấn động tâm tình vừa mới bình phục phất tay đem Đông Đảo yêu linh thú thu vào Kim Châu kết giới chỉ để lại Kim Thiền tam nữ Kim Thiền các ngươi lần này làm được rất tốt Phượng Thiên Tứ nhìn về phía các nàng lộ ra vẻ tán thưởng vẻ mặt đa tạ chủ nhân khích lệ tam nữ châm miệng một lời nói Kim Thiền hai người bọn họ là ngươi tại tộc nhân bên trong chọn lựa ra đi Phượng Thiên Tứ xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía nàng bên cạnh người hai tên thiếu nữ vâng chủ nhân Kim Thiền khẽ cong người Kính cần nói, ở đó huyết mạch nơi đạt được hai viên Thái hư tu sĩ nguyên thần kim đan sau, Kim thiền dựa theo chủ nhân phân phó, từ thạch sinh nơi nào muốn bốn hạt luyện cốt dịch tùy đan. Sau đó từ tộc nhân bên trong lấy ra hai tên, để chúng nó đem đan dược cùng nguyên thần kim đan đồng thời ăn vào, trải qua ba ngày ba dạ dược lực hấp thu, các nàng đã thành công đột phá. Nói tới đây, Kim thiền chỉ tay bên cạnh trên người mặc lam áo giáp màu vàng Kim thiếu nữ, nói rằng, tiểu lam là thôn phệ lôi ương nội đan tiến giai đến thông linh cảnh giới, đồng thời nàng thôn phệ chính là một tên Thái hư trùng kỳ tu sĩ nguyên thần kim đan, vì vậy. Tại tiến giai sau tu vi trực tiếp tăng lên tới thông thần trung kỳ, so với ta lên cũng không kém bao nhiêu. Tiếp theo, nàng nhìn về phía một thiếu nữ khác, tiếp tục nói, tiểu kim thôn phệ nguyên thần kim đan phải kém hơn một chút, vì vậy vừa hảo đạt đến thông thần sơ kỳ. Phượng Tiên Tứ nghe xong gật đầu, đối với tên kia trên người mặc lam màu vàng thiếu nữ nói rằng, ngươi nếu cắn nuốt nhất tâm quỷ vương nguyên thần kim đan, nhìn ngươi vừa nay phát sinh sóng âm công kích pháp môn, có phải hay không từ khi người này nguyên thần kim đan bên trong lĩnh ngộ đến? Vâng, chủ nhân. Cái kia thiếu nữ thần tình cung thuận nhìn về phía hắn. Lộ ra vẻ lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt, hiển nhiên là bị Phượng tiên Tứ vừa nãy trừng phạt nho nhỏ sợ đến không nhẹ ta đột phá lúc nắm giữ lĩnh vực thần thông cùng Kim Thiền tỷ tỷ không giống nhau, ngoại trừ bản thân có kim, độc hai loại đặc tính ở ngoài, còn có thuộc tính xếp cùng sóng âm công kích hai loại đặc tính, chắc là ta cắn nuốt lôi ương nội đan cùng tu sĩ kia nguyên thần kim đan dị biến duyên cỡ, nhiếp tâm quỷ vương tâm cổ lĩnh vực hết sức lợi hại, sóng âm có thể đạt được chỗ, tu vi chỉ cần so với hắn thấp đối thủ căn bản không cách nào chịu đựng, chỉ có nát tan tâm bạo thể mà chết, này mới tiến giai Kim Thiền sâu độc trùng nắm giữ cỡ này quỷ dị thần thông. Đối với thực lực của nàng mà nói có thể nói là có tăng lên cực lớn, không trách được Sử Tư Viện ba người tại nàng một tiếng minh thiếu dưới, dồn dập bại lui mà chết. Phượng Tiên tứ thỏa mãn gật đầu, tiếp theo đem ánh mắt nhìn về phía một vị thiếu nữ khác, cười nói: "Lĩnh vực của ngươi thần thông nếu như ta đoán không sai, hẳn là có kim, độc, hỏa còn có chiếm được tu sĩ kia quái dị vòng sáng, ta nói có đúng hay không?" Hắn không duyên cớ tăng thêm hai tên cường đại trợ lực, tâm tình tự nhiên khoát khoái, trong giọng nói cũng ung dung không ít. Thiếu nữ kia nghe xong trên mặt bộc ra một nụ cười khổ, tính cần nói: "Chủ nhân, ngươi đã đoán đúng hơn một nửa." Lĩnh vực của ta thuộc tính so với hai vị tỷ tỷ thiếu một loại, chỉ có kim, độc còn có chiếm được tu sĩ kia hôn nguyên vòng sáng, không, có thuộc tính lửa. Ồ. Phượng Thiên Tứ nghe xong lộ ra vẻ kinh ngạc, khá không rõ lĩnh vực của nàng thần thông tại sao lại thiếu một loại thuộc tính. Kim Thiền ở một bên ý cười dịu dàng, dịu dàng nói, "Chủ nhân, nói vậy ngươi là quên mất, tại ngày đó ngươi cho chúng ta cho ăn lôi ưng phi long nội đan tiến giai lúc, lúc trước ngươi đã từng đốt hai con sâu độc chúng ăn huyết chi đan tiến giai, mà tiểu kim chính là trong đó một con, nàng không có thôn phệ đến lôi ưng phi long nội đan." Vì vậy lĩnh vực thần thông so với ta cùng Tiểu Lam thiếu một loại thuộc tính. Thì ra là như vậy. Phượng Thiên Tứ vũ một cái đầu, đống nhiên tỉnh ngộ. Chương 382, Nghiệt tỉnh. Hai vị tỷ tỷ lĩnh vực thần thông có bốn loại thuộc tính, mà chính mình nhưng ít đi một loại, uy lực trên đương nhiên phải mất giá rất nhiều, điều này làm cho tên kia gọi Tiểu Kim thiếu nữ khá không vui. Kim Thiền nhìn thấy nét mặt của nàng, tự nhiên biết nàng suy nghĩ trong lòng, tiến lên một bước, ôm bả vai của nàng ôn nhu an ủi, lĩnh vực của ngươi thần thông tuy rằng ít đi một loại thuộc tính, nhưng là tại chúng ta Kim Tẩm cổ trùng thiên phú kim độc hai loại thuộc tính trên nhưng muốn so với tỷ tỷ cùng tiểu Lam mạnh hơn không ít, thêm vào ngươi hôn nguyên vòng sáng, không chỉ có lực công kích cường hãn, năng lực phòng ngự càng là khủng bố, sau đó chúng ta đồng thời đối địch lúc còn muốn. Ngươi đến ra chỉ phòng ngự đây. Tiểu Kim nghe xong ngấm lại cũng đúng, lĩnh vực của mình thần thông tuy rằng ít đi một loại thuộc tính, nhưng chính như Kim Thiền nói tới tại phương diện khác tăng cường không ít, có đôi khi, lĩnh vực thần thông không cần quá nhiều, chỉ cần một hai loại đủ cường hãn liền có thể. Nghĩ tới đây, trên mặt nàng không vui vẻ mặt lập tức tiêu tán, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tiểu Lam, Tiểu Kim, ừm, danh tự này không dễ nghe. Chủ nhân một lần nữa cho các ngươi làm cái tên đi. Phượng Thiên Tứ ở một bên cười nói, mời chủ nhân bàn tên cho. Hai nữ nghe xong vui vẻ đáp một tiếng. Trong đó cái kia Tiểu Lam vẫn chen vào một câu, nói, chủ nhân, ngươi nhất định phải cho chúng ta làm cái tên dễ nghe, so với Kim Thiền tỷ tỷ tên còn dễ nghe hơn. Quỷ nha đầu. Kim Thiền nghe xong dùng hoa lan ngón tay ngọc điểm một cái cái chán của nàng, cười mắng, để cho ta tới suy nghĩ một chút. Phượng Thiên Tứ trầm ngâm chốc lát, ánh mắt sáng ngời, cười dài nhìn về phía Tiểu Lam nói có tiểu lam tính khí có chút không tốt lắm chủ nhân cho ngươi đặt tên gọi kim nu ôn nu hiển thụ đu tự hy vọng ngươi sau đó nếu là tính khí tới lúc đại nghị muốn tên của chính mình nếu như vậy hỏa khí cũng là tiêu tán kim nu nu ôn nu nhàn tụ tiểu lam đem tên của chính mình thì thao thấp giọng niệm mấy lần cảm thấy rất thêm hay cảm thấy hài lòng vội vã cung kính nói đa tạ chủ nhân ban tên cho còn về tiểu kim nhìn qua tú ngoại tuệ trung chủ nhân liền cho ngươi đặt tên gọi kim tuệ như thế nào có hài lòng hay không phượng thiên tứ đầy mặt mỉm cười nhìn về phía tiểu kim chờ đợi câu trả lời của nàng Kim Tuệ, tú ngoại Tuệ Trung chủ nhân ta thật thích cái tên này ta sau đó tên liền gọi Kim Tuệ Tiểu Nha đầu đầy mặt mừng rỡ nhảy lên hoan hô lên Phượng Thiên Tứ nhìn thấy các nàng hài lòng rạng rỡ trong lòng mình cũng cảm thấy vui vẻ một lát sau nhớ tới chính mình ba cái huynh đệ vẫn tại Kim Châu kết giới bên trong nói không chắc bọn họ hiện tại đã nóng ruột muốn biết ngoại giới tình huống suy nghĩ một chút Phượng Thiên Tứ phất tay đem Kim Nhu Kim Tuệ hai cái thu vào kết giới bên trong chỉ để lại Kim Thiền một người ở bên ngoài thừa cơ hội này hắn muốn cố gắng cùng Kim Thiền nói một chút nàng cùng khánh sinh hiện tại đến tột cùng là quan hệ như thế nào? thấy chủ nhân đem chính mình hai cái tỷ muội thu vào kết giới, đem chính mình một người ở lại bên ngoài, hơn nữa còn dùng một loại ánh mắt cổ gái nhìn mình, kim thiền trong lòng đập bịch bịch, ẩn có cảm giác không tốt. Nửa ngày, phượng thiên tứ nghĩ kỹ nên thế nào đối với kim thiền nói chuyện này, liền chỉ thấy hắn nhìn về phía đối phương, từ tốn nói, kim thiền, gần nhất khánh sinh thật giống với ngươi quan hệ nơi không sai. giọng nói của hắn bình thản, thật giống như là lơ đãng đề cập, để kim thiền không phát hiện được hắn giờ khắc này có chút tâm tình biến hóa. cái này. Kim Thiền đột nhiên cảm giác mình tim đập nhanh hơn, có một loại không xuyên thấu qua được tức giận cảm giác trong miệng ngập ngừng nói, chủ nhân, Khánh Sinh gần nhất thường xuyên tìm ta nói chuyện hiếm, người khác rất tốt, ta cũng yêu thích với hắn cùng nhau. Nói ra những lời này sau, nàng cúi đầu, ánh mắt không dám cùng chủ nhân của mình đối diện, thần thái cử chỉ rất giống một cái phạm lỗi lầm của bé. Ồ, các ngươi hiện tại có tính toán gì không? Phượng Thiên Tứ nghe xong biểu hiện trên mặt như trước bình thản, không nhìn ra nửa điểm hỉ nộ vẻ mặt. Gặp chủ nhân không có trách cứ ý tứ của chính mình, Kim Thiền là gan thoáng hơi lớn, nô lên dũng khí, nói rằng. Khánh sinh nói sau đó sẽ mang ta đi Thiên Ý Cốc, hắn nói cảnh sắc nơi kia cực kỳ xinh đẹp. Nói tới đây, nàng lén lút liếc nhìn chủ nhân một chút, phát hiện sắc mặt của hắn dần dần âm trầm xuống, vội vã bỏ thêm một câu đương nhiên, những này đều muốn chiếm được chủ nhân cho phép, Kim Thiền mới chịu đáp ứng hắn. "Kim Thiền, trước tiên ta hỏi ngươi một câu nói, ngươi muốn đàng hoàng trả lời, đến tụt cùng hiện tại Khánh sinh hắn có biết hay không ngươi thân phận thực sự?" Phượng Thiên từ ánh mắt sắc bén, khẩn nhìn chăm chú nàng mật ngọc, hỏi, "Đối với chủ nhân cái vấn đề này, hiển nhiên trong số mệnh Kim Thiền chỗ yếu, nàng môi anh đảo mắt máy. Nửa ngày đều cũng không nói một lời nào. Không phải ta muốn quấy nhiễu các ngươi cùng nhau, nhưng là, ngươi rủ sao không phải là loài người, ngươi bản thể là một con kim tiển sâu độc trùng, này nếu để cho Khánh Sinh biết rồi, hắn còn có thể mang ngươi cùng đi thiên ý có sao? Phượng Thiên Tứ mỗi một câu nói mỗi một chữ giống như lưới dao sắc giống như đâm vào kim tiển trong lòng, làm cho nàng cảm thấy có một loại hoan tâm nứt phổi giống như đau đớn chủ nhân nói không sai, ta chỉ là hóa thành hình người, bản thể vẫn là một con kim tiển sâu độc trùng, Khánh Sinh biết chân tướng sau, hắn còn có thể để ý đến ta sao? Nghĩ tới đây, Từng đợt cõi lòng tan nát đau đớn từ ngực truyền đến, để Kim Thiền hưu Tâm nát tan cảm giác lẽ nào, đây chính là nhân loại nam nữ tình ái, có thể là vui mừng sung sướng, cũng có thể là thống khổ khó cong. Hồi tưởng lại chính mình vẫn là một con nho nhỏ sâu độc chúng lúc, chỉ biết là theo các bạn thân mến tìm kiếm khắp nơi đồ ăn, chỉ vì điền đầy bụng, chưa bao giờ cái khác ý nghĩ. Cho đến tại chủ nhân dưới sự giúp đỡ thành công đột phá đến thông thần cảnh giới, chính mình trở thành ngàn vạn những đồng bạn bên trong người may mắn, có thể hóa thành hình người, nắm giữ mạnh mẽ thực lực, có càng nhiều tư duy ý nghĩa. Đối với ở trên cái thế giới này tất cả đều tràn ngập yêu kỳ. Mãi đến tận có một ngày, một cái gầy cao thật cao nhìn qua làm cho mình không cảm thấy nhân loại đáng ghét xuất hiện, hắn là chủ nhân huynh đệ. Tại lần thứ nhất gặp mặt lúc hắn hay dùng một loại rất kỳ lạ ánh mắt nhìn mình, sau đó, từ hắn trong miệng biết được chính mình dáng vẻ hiện tại tại trong nhân loại thuộc về rất xinh đẹp nữ tử. Mà tên kia gọi khánh sinh nhân loại đối với mình biểu đạt tái mộ tâm ý, lúc đó, chỉ cảm thấy thật tốt ngoạn, dần dần mà thích với hắn cùng nhau, nghe hắn nói rất nhiều chưa từng nghe qua dịu thú cố sự, yêu thích hắn nắm chặt chính mình hai tay cẩm giác. Còn có cái kia một đôi cực nóng đôi mắt, đến cuối cùng, một ngày không nhìn thấy hắn, trong lòng phảng phất tựa như ít đi cái gì. Thiên địa vạn vật đều có tình. Phượng Thiên Tứ thấy trên mặt nàng vẻ mặt thống khổ, trong lòng thầm than một tiếng, Ôn Nhu nói, "Kim Tiền, không phải chủ nhân muốn chia rẽ các ngươi, chỉ là các ngươi căn bản là không thể nào cùng nhau, thời gian dài ra, đối với ngươi, đối với Khánh Sinh đều không có lợi. Vì lẽ đó, chuyện này ngươi nhất định phải có một cái quyết đoán, sớm ngày cùng Khánh Sinh nói rõ ràng, để tránh khỏi hận hãm sâu hơn ngày sau sẽ càng thống khổ hơn." Hắn những lời này nói ra sau, trong lúc lơ đãng thấy kim tiền trắng mịn như tuyết trên khuôn mặt chảy xuống hai hàng nước mắt màu xanh lục nước mắt trâu theo khoe mắt trượt xuống có vẻ như vậy thêm mỹ chủ nhân xin ngươi cho kim tiền thời gian một tháng ta sẽ cùng khánh sinh nói rõ ràng kim tiền lao đi khoe mắt mông lung nước mắt thủy không lưng quay về hắn thỉnh cầu nói phượng thiên tứ suy nghĩ một chút thở dài một tiếng gật đầu nói hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa dứt lời hắn phất tay đem kim tiền đưa vào kim châu kết giới cùng một thời gian tại kết giới bên trong kim phú quý ba người bị hắn phóng ra khi ba người thân hình xuất hiện ở lôi ương vương trên lưng lục chỉ nghe Ngô Khánh Sinh mang theo lo lắng âm thanh truyền tới Lão đại, mau nhanh đưa ta đi vùng không gian kia bên trong, ta có việc tìm Kim Thiền. Kim Thiền hiện tại muốn tu luyện, qua mấy ngày ngươi lại đi tìm nàng đi. Phượng Thiên tứ luyện chuyển cự tuyệt thỉnh cầu của hắn hiện tại vì bọn họ được vẫn là tận lực giảm thiểu hai người cơ hội gặp mặt đi. Lão đại, Ngô Khánh Sinh còn muốn nói cái gì, lại bị bên cạnh Kim Phú Quý kéo lại trong miệng kêu lan nói hiếm thấy chúng ta tứ huynh đệ tụ tập cùng một chỗ, chào mọi người sinh nhờ một chút bao nhanh hoạt, ngươi này Lang Trung càng muốn một người đi vào tìm Kim Thiền, quá không có suy nghĩ đây. Nghe mập tử nói như thế, nô khánh sinh trong lòng tùy cấp, ngược lại cũng không tốt cưỡng cầu Phượng Thiên Tứ đem chính mình đưa vào kết giới bên trong. "Lão đại, những người kia toàn bộ giải quyết." Nhất Mao ngồi ở Phượng Thiên Tứ bên cạnh người, thấp giọng hỏi, "Lúc trước bọn họ bị mai phục tình cảnh thanh thế rất lớn, mà bây giờ đi ra sau toàn bộ biến mất, nghĩ đến cũng chỉ có một kết quả, những người kia toàn bộ bị lão đại giải quyết." Chỉ bất quá, lúc đó đến ba tên thái hư tu sĩ, Nhất Mao cũng không thể tin được hắn sẽ có thủ đoạn như vậy, có thể mang nhiều như vậy tu sĩ giải quyết đi. Phượng Thiên Tứ nghe xong khẽ mỉm cười, gật đầu nói, chỉ là đem bọn họ ra chạy, dù nói thế nào cũng là đồ môn, ta sao đối với bọn hắn hạ đồ thủ? Thấy Nhất Mão đầy mặt không thể tin tưởng vẻ mặt, hiển nhiên hắn đối với mình một người đẩy lùi nhiều như vậy, tu sĩ cảm thấy nghi hoặc không rõ, tọa bỏ thêm một câu. Đại ca chỉ là đem kết giới bên trong yêu linh thú toàn bộ phong ra, ngươi e sợ còn không biết, tại đại ca thủ hạ có ba con thông thần cảnh giới yêu thú. Câu nói sau cùng hắn dùng truyền âm thuật trực tiếp truyền tới Nhất Mão trong hai phong ngựa để Ngô Khánh Sinh nghe thấy, hắn cùng Kim Tiền chuyện ở giữa, vẫn để cho Kim Tiền chính mình nói với hắn rõ ràng. lẽ nào? Nhất Mao nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn tâm tư linh hoạt, lập tức phản ứng lại đây, dùng truyền âm thuật đối với Phượng Thiên Tứ nói rằng, lẽ nào Khánh Sinh thành thiên vây quanh chuyển tên kia gọi Kim Thiền nữ tử, nàng là một con thông thần cảnh giới yêu thú. Phượng Thiên Tứ không có lên tiếng, khẽ gật đầu. Nhất Mao thấy thế xoay người nhìn về phía tại cùng mập tử đùa giỡn chơi đùa ngô Khánh Sinh, lắc lắc đầu, than thở, lang trung lần này xem như là tài lớn hơn. Chuyện này ngươi tạm thời không muốn cùng Khánh Sinh nói, hắn cùng Kim Thiền sự việc của nhau, liền để chính bọn hắn đi xử lý, chúng ta nếu là nhúng tay có lẽ sẽ đem sự tình làm tạm, đến lúc đó Ảnh hưởng giữa huynh đệ cảm tình sẽ không tốt. Nhất mau nghe xong gật đầu. Những ngày gần đây, chỉ cần tiến vào Kim Châu kết giới, người nào không biết Ngô Khánh Sinh đối với Kim Tiền cái kia phân tâm tư, nhìn ra được, gia hỏa này là hết sức chăm chú địa. Suy nghĩ một chút hắn nếu là biết mình yêu thích nữ tử là một con yêu thú, này, nên để hắn làm sao tiếp thu, làm sao có thể thừa nhận được. Phượng Tiên Tứ cùng Nhất Mau hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt đều phát hiện sâu sắc bất đắc dĩ, từng người lắc đầu thở dài một tiếng. Lệ, Lôi Uy Vương phát sinh một tiếng kinh tiên thất dài, hai cánh hoành triển. Thân thể hóa thành một đạo màu vàng lưu tinh cắt phá bầu trời mà đi, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm mịt mù. Chương 383: Khách sạn nghị sự. Lục Thành duyệt lai khách sạn. Tại khách sạn một chỗ thiên đường bên trong, có hơn 20 người tụ tập ở bên trong, tại đường trung thượng phương ngồi ba người, ngoại trừ Hồng Nhất vợ chồng ở ngoài, còn có đi vào mai phục muốn bắt vượm Thiên Tứ Vũ bộ thủ tọa Sử Tư Viễn. Nhìn kỹ, trên sân toàn bộ đều là thiên môn người, ngoại trừ Sử Tư Viễn mang đến hai tên tông môn trưởng lão cùng với mưa gió hai bộ đệ tử, còn có Hồng Hoàng Hách liên liên cùng theo Hồng Nhất đến đây ba vị tông môn trưởng lão. Bọn họ mỗi người thần tình ngưng trọng, không, có người nào nói chuyện, trên sân bầu không khí vô cùng nặng nề. "Hồng sư đệ, bản tọa đã đưa tin cho ngươi, cho ngươi đem cái kia kẻ phản bội rất trông coi trụ, vì sao hắn còn có thể nghe tiếng bộ chạy?" Nửa ngày, chỉ nghe Sử Tư Viễn gần giọng nói rằng, trong giọng nói của hắn ẩn có chất vấn ý tứ. Hồng Nhất nghe xong khẽ nhíu mày, cũng không liếc hắn một cái, Từ Tốn nói, bản tọa cùng Quang Tú tại huyết mạch bên trong liên thủ thi triển một cái vô cực thần lôi, trong cơ thể linh lực tiêu hao quá lớn, vẫn đều đang ngồi điều tức. Tuy rằng tu được ngươi đưa tin phủ, nhưng khi lúc chính đang hành công ngàn cân treo sợi tóc, hai người ta không cách nào phân thân đem Phượng Thiên Tứ lưu lại. Ồ, Sử Tư Viễn giả vợ kinh ngạc sắc, lộ ra vẻ giả tạo đủ cười, bất âm bất dương nói rằng, bà tọa lần này dẫn người đến đây huyết mạc nơi bắt cái kia kẻ phản bội. trưởng giáo sư Minh đã ban hạ dụ lệnh, thông môn bất luận người nào đều không cho phép đem việc này tiết lộ ra ngoài, cũng không biết cái này kẻ phản bội là làm sao nhận được tin tức nghe tiếng bỏ chạy. Hắn lời nói chỉ, ẩn có thâm ý. Nghe Sử Tư Minh ý tứ, tự hồi hoài nghi là hai vợ chồng ta cố ý để cho chạy Phượng Thiên Tứ. Ngồi ở một bên hách liên quang tú mày liêu dựng thẳng, trên mặt trồi lên tức giận, trầm giọng nói: Các ngươi không phải tại lục thành bốn phía từ lâu bày xuống mai phục, trẫm địa cũng không thấy các ngươi đem phượng tiên tứ cho bắt giữ. Sử sư huynh, ngươi mặc muốn chúng nói cho chúng ta biết phượng tiên tứ một người liền đưa các ngươi mưa gió hai bộ tinh nhuệ đệ tử toàn bộ đánh bại, liền ngươi cùng hai vị trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Giọng nói của nàng sắc bén, ẩn trị sử tư viễn hành sự bất lực. Sử tư viễn bị nàng những lời này điểm chúng chỗ yếu, nét mặt già nuông một đỏ, dọan căm hận nói: Tiểu tử này không biết từ nơi nào đưa tới ba vị nữ tử mỗi người tu vi cao thầm đều là thái hư tu sĩ, trong đó có một tên nữ tử tu vi so với ta còn cao hơn. Bà tọa cùng hai vị trưởng lão liều mạng một trận chiến, cũng không phải là đối thủ của các nàng. Huống chi tiểu tử này một tay tuần thú thuật các ngươi cũng không phải không biết, phất tay liền từ vạn thú hoàn bên trong thả ra mấy trăm con yêu thú, mỗi người đều có thông linh cảnh giới tu vi. Chúng ta mưa gió hai bộ đệ tử chỉ có như thế chừng hai mươi nhân, làm sao có khả năng địch nổi hắn? Có thể chạy ra tính mạng liền tính là không tồi đây. Hách liên quang tú nghe xong trên mặt buốt ra một nụ cười, nhìn về phía thẹn quá thành giận dữ tư viễn. Cô ý hỏi, theo đệ sử sư minh tuyết pháp như vậy, nếu là phượng thiên Tứ ý định thương tổn các người, này mưa gió hai bộ đệ tử muốn thoát thân e sợ không dễ dàng như vậy đi. Nàng nói cụ là thật tình, đang ngồi mưa gió hai bộ đệ tử mỗi người trong lòng rõ ràng, lúc đó tình huống rất rõ ràng, nhiều như vậy yêu thú, hơn nữa còn là yêu thú biết bay, phượng thiên Tứ nếu là mang trong lòng sát khí, bọn họ không có người nào có thể thoát thân. Này phượng thiên Tứ xác thực là có ý định buông tha bọn họ. Ngồi ở phía dưới phía bên phải tên kia phong bộ trưởng lão mở miệng nói rằng theo, đệ lúc đó tình huống, đừng nói là những đệ tử này cho dù là chúng ta ba người cũng người đang ở hiện cảnh. Hắn đưa tới ba tên nữ tử kia một thân thần thông rất lớn, trong đó một tên nữ tử phát sinh sóng âm công kích, trong nháy mắt liền đem lão phu đệ nhị nguyên thần cuồng phong ưng đánh tan, lời nói nói thật, ba tên nữ tử kia nếu là nhân, cơ hội truy kích, ba người ta có hay không có thể làm mạng, vẫn là không thể biết được. Sử Tư Viện nghe xong trầm mặc không lên tiếng, hiện nhiên, hắn cũng rõ ràng điểm này. Nay kẻ phản bội người bị tông môn đại ẩn, không dám tàn nhẫn hạ sát thủ cũng hợp tình hợp lý. Sử Tư Viện nghĩ đến nửa ngày, tìm cái hợp lý giải thích, nhưng là Hắn tuy buông tha những đệ tử này, nhưng cô đơn đem phong bộ Chu Di sư đệ một nhà ba người lưu lại, ai, trong bọn họ tố có ân oán, ở đây phiên tình hình hạ, Chu Di sư đệ ba người e sợ tính mạng khó bảo toàn rồi. Tại Sử Tư Viễn bỏ chạy lúc, xa xa thấy Chu Di ba người bị yêu thú vây nốt, tại lúc đó dưới tình huống, hắn cũng sẽ không mạo hiểm đi vào cứu viện, vẫn là trước tiên bảo vệ tính mạng của mình quan trọng hơn. Tại Sử Tư Viễn Mai Phục Phượng Thiên Tứ thời điểm, bọn họ khoảng cách lục thành cũng không xa, đầy trời yêu thú phát sinh tiếng hô dĩ nhiên kinh động hồng nhất vợ chồng đáng người, đợi bọn hắn chuẩn bị đi vào sát tham lốc. Chỉ nhìn thấy sự tư viện đắng người mặt mày xám xịt hướng về lục thành bay tới. Hỏi thanh tình hôm sau, mới biết bọn họ vây quét Phượng Thiên Tứ không được, trái lại đại bại mà chạy, đối với Phượng Thiên Tứ có thần thông như vậy, liền hồng nhất vợ chồng đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hồng sư đệ, Hách Liên sư muội, này kẻ phản bội cấu kết ma đạo yêu nhân Chu Diệt Linh vụ tử sư đệ đã thành sự thực, hắn phạm vào như vậy ngập trời làm ác, ta thiên môn quyết không thể cô tức dưỡng, dàn, một khi để hắn lông cánh đầy đủ, ngày sau nhất định sẽ trở thành chính đạo tâm phúc hóa lớn. Bởi vậy bản tọa chịu thỉnh hai vị theo chúng ta đồng thời đi vào truy sát cái kia kẻ phản bội. Sử tư viễn trầm giọng nói rằng, Hồng Nhất vợ chồng thêm vào hắn mang đến ba vị trưởng lão, còn có cạnh mình nhân thủ, chỉ là Thái Hư tu sĩ liền có tám vị. Cho dù Phượng Thiên tứ đưa tới ba vị nữ tử lợi hại đến đâu, cũng không cách nào ngăn cản bọn họ vây công tư thế. Huống hồ, Hồng Nhất vợ chồng liên thủ sau, uy lực kinh người, đủ để đối kháng Thái Hư đỉnh cao tê. Tu sĩ, hay là hắn hai người liền có thể vượt qua ba tên nữ tử kia? Hồng Nhất nghe xong lộ ra vẻ trầm tư hình, hiện nhiên là đang suy nghĩ thỉnh cầu của hắn. Ngồi ở phía dưới Hồng Hoàng không nhịn được đứng lên, lớn tiếng nói: "Phượng sư huynh trước khi đi từng nói với ta, là linh vụ sư thúc lòng sinh tham nghiệm, mơ ước trên người hắn vạn thú hoàn, muốn giết người cất của. Phượng sư huynh đang bị bức bên dưới vừa mới ra tay đánh trả." Dưới tình huống như vậy, linh vụ sư thúc coi như là bị Phượng sư huynh đánh giết, cũng là gieo gió gặt bão, chết chưa hết tội. Nói vậy, cái tên kẻ phản bội nói như vậy có thể nào tin tưởng? Sử Tư viễn nghe xong kiện trách. Tuy rằng trong lòng hắn biết Hồng Hoàng nói cũng không phải là giả tạo, linh vụ tử sắc thực có đến vài lần ở trước mặt mình đưa ra muốn cướp đoạt vạn thú hoàn ý đồ nhưng là hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận có việc này. đừng nói linh vụ tử xuất thân vũ bộ, cùng chính mình tư giao rất tốt, chính là xuất từ bản ý, hắn cũng sẽ không khiến kiếm các một mạch tại thiên môn lớn mạnh. hiện tại có cơ hội tốt như vậy đem kiếm các một mạch tối đệ tử có tiềm lực chu diện, hắn lại sao buông tha? phượng sư huynh không thể tin, lẽ nào linh vụ tử liền có thể tin tưởng? Hừ, từ lúc man hoang thành hắn đã nghĩ ra tay cướp đoạt phượng sư huynh trên người vạn thú hoàn, việc này chúng ta đồng thời đi vào đệ tử đều có thể chứng minh. trở lại tông môn sau, ta nhất định phải đem việc này bẩm báo trưởng giáo sư bá để lão nhân già hắn đến giữ gìn lẽ phải. Hồng Hoàng tính khí lên tới, cũng không đem Sử Tư Viễn để vào trong mắt, nửa khí hùng hổ doa người. Tuy nói Sử Tư Viễn là chính mình trưởng bối trong môn phái, nhưng là Hồng Hoàng luôn luôn liền xem thường hắn. Được rồi, tại Sử Tư Viễn nét mặt già mua căng đến mức đỏ bừng, chuẩn bị tức giận lúc Hồng Nhất lên tiếng ngăn lại, quay về Hồng Hoàng nói rằng, việc này Vi phụ tự nhiên sẽ hướng về tông môn phản ánh. Trước mắt trưởng bối môn tại chuyện thương lượng, nào có người xen mồn phần, không hiểu quy củ, còn không ngồi xuống cho ta đến. Hắn quát mang con trai của chính mình cũng muốn vì sử tư viễn lưu mấy phần mặt mũi, dù nói thế nào hắn cũng là một mạch thủ tọa, không cần với hắn quan hệ náo động đến quá cương. nghe thấy cha mình lên tiếng, hồng hoàng không giam chồng đối, oán hận địa ngồi xuống. sử sư huynh, phượng thiên tứ sự tình tông môn đã giao cho ngươi đến phụ trách, bản tọa không tiện ra tay. quát mắng hồng hoàng sau, hồng nhất nhìn về phía sử tư viễn, từ tuấn nói, nghe hắn từ chối chính mình tình cầu, sử tư viễn cũng lên, lớn tiếng nói, hồng sư đệ, phong bộ chu di sư đệ một nhà ba người đã chết tại đây, kẻ phản bội trong tay, thêm vào linh vụ tử sư đệ. Tông môn đã có bốn người bị chết ở đó, kẻ phản bội trong tay. Lẽ nào ngươi thân là lôi bộ thủ tòa, là có thể thờ ơ như vậy? Đối mặt hắn chất vấn, Hồng Nhất đang định châm biếm lại, chỉ nghe có tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu nhìn một cái, Chu Di một nhà ba người từ phía bên phải đường hầm đi đến. Sử sư Minh, Chu Di sư đệ một nhà không phải bình yên vô sự trở về rồi sao? Hồng Nhất thấy thế cười nói, trong lòng hắn âm thầm khen ngợi, Phượng Thiên tứ không có bởi vì ân oán cá nhân nhất thời kích động đem ba người Chu Di xử lý cực kỳ thỏa đáng. Nếu như nếu là hắn thật sự đem Chu Di một nhà Chu Diệt cả đời này đều muốn chịu đựng tông môn kẻ phản bội ác danh còn linh vụ tử một chuyện chính mình trở lại cùng trưởng giáo sư huynh dựa vào lý lẽ biện luận hoặc có vãn hồi cục diện cơ hội nếu là thật sự có thể chứng minh là linh vụ tử mơ lướt vạn thú hoàng trước tiên mưu đồ gây rối cho dù phượng tiên tứ ra tay đem đánh giết dựa theo tông môn pháp lệnh nhiều nhất phán xử diện bích hối lỗi chi tội nếu như vậy cũng có thể cứu lại tông môn một tên có tiền đồ nhất tiềm lực đệ tử chu di sư đệ các ngươi có thể an toàn trở về bản tọa thì để xuống tâm rồi sử tư viện thấy ba người vội vã cách tòa tiến lên một bước nắm chặt chu di tay Lộ ra vẻ thân thiết vẻ mặt, chỉ là khiến người ta nhìn cảm giác được hắn vô cùng làm ra vẻ giả tạo. Chu Di không có lên tiếng, không được vết tích đem tay của mình chánh thoát, thản nhiên nói, cũng còn tốt, tiểu đệ một nhà ba người có thể thoát ly hiểm cảnh, đến để xử sư sư huynh lo lắng đây. Giọng nói của hắn lãnh đạm, trên sân bất luận một hai đều có thể nghe được trong lòng hắn bất mãn tâm ý. Sử Tư viễn cười khan một tiếng, biết hắn là tại vì mình gặp ba người bọn họ rơi vào hiểm cảnh, không có ra tay cứu viện một chuyện lòng mang oán hận. Liền đưa tay vỗ vỗ Chu Di vai, ha ha cười nói, liền biết Chu Di sư đệ thần thông không nhỏ định có thể thoát ly cái kiêu kẻ phản bội yêu thú vây công. Đối với hắn cho mình mang này định tân bốc, Chu Di cười nhạt, nói: "Tiểu đệ vì sao lại có bản lĩnh này, nếu không phải Phượng Tiên tứ buông tha cả nhà bọn ta, e sợ ngày sau tiểu đệ muốn gặp lại được Sử sư huynh liền khó khăn." Lúc này, một bên Sử Ngọc đưa tay đảo một thoáng chính mình trợ phù, Sử Tư Viễn dù nói thế nào cũng là chính mình tộc hình, không tất yếu tại nhiều như vậy nhân trước mặt để hắn xuống đại không được. Chu Di biết mình thê tự ý tứ, trong lòng hắn đối với Sử Tư Viễn bất mãn hết sức, nói đến vẫn là thân thích. Tại thời khắc mấu chốt nhìn thấy chính mình một nhà rơi vào hiểm cảnh cũng không sang cứu viện, cỡ này hành vi khiến người ta vô cùng đau lòng. Nhìn một chút thê tử trên mặt làm khó dễ vẻ mặt, thầm than một tiếng, chuẩn bị lại châm trọc Sử Tư Viễn liền cũng không nói đến khẩu, lôi kéo Chu Chính cao ở một bên không châu ngồi ngồi xuống. Tam ca, chúng ta bị Phượng Thiên Tứ bắt sau suýt nữa chết tại yêu thú trong tay, nếu không phải hắn bỏ qua chúng ta, chỉ sợ cũng lại cũng không về được đây. Sử Tư Viễn tại trong tộc đứng hàng thứ lao tam, vì vậy Sử Ngọc Xưng hô hắn vì làm tam ca. Nhớ tới chính mình vị này tam ca lúc đó một mình bỏ chạy, cũng mặc kệ chính mình một nhà ba người sinh tử, sử ngọc trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái, trong giọng nói ẩn có oán giận tâm ý, ngẫm lại xem, lúc đó tình huống cho dù hắn ra tay chỉ sợ cũng không cách nào giải cứu, sử ngọc trong lòng oán khí hơi chút tiêu mất, dù sao là của mình tổ hình, đã như vậy, oán giận hắn cũng không có bao lớn ý tứ. tam ca, không ngờ rằng vượng thiên tứ đưa tới ba vị nữ tử dĩ nhiên là thông thần yêu thú hóa hình biến thành, thực lực bây giờ của hắn căn bản không phải chúng ta có khả năng đối kháng, y tiểu muội xem, chúng ta vẫn là trở về tông môn đi. sử ngọc hảo tâm nhắc nhở một câu, nhưng là câu nói này nói ra sau ở đây trên lập tức nhấc lên ngàn tầng cuộn sóng ngươi ngươi nói nhưng là thật sự sử tư viễn đầy mặt kinh hãi nhìn về phía sử ngọc nói rằng sử ngọc gật đầu trầm giọng nói chính xác trăm phần trăm không trách được ba tên nữ tử kia trên người toát ra khí tức cực kỳ quỷ dị nguyên lai like. nguyên lai like các nàng là thông thần kỳ yêu thú biến ảo ra hình người sử tư viễn thần tình khiếp sợ không gì sánh nổi tại công đường đi qua đi lại trong miệng thì thào nói nhỏ lần này nguy rồi này kẻ phản bội lại có thuần hóa thông thần kỳ yêu thú thần thông muốn chu diệt hắn đã khó với lên trời Phượng Thiên Tứ tuần thú thuật trên sân trong lòng mọi người đều rõ ràng, hắn nếu có thể thuần hóa ra ba con thông thần kỳ yêu thú, liền có thể đủ thuần hóa ra càng nhiều thông thần kỳ yêu thú, nếu là tình huống thực sự là nói như vậy, cho dù Hồng Nhất vợ chồng chịu cùng chính mình đi vào truy kích, cũng không nhất định có thể đem hắn chu diện. Nếu là đem Phượng Thiên Tứ dồn ép đến nóng này, khó bảo toàn hắn sẽ không tàn nhẫn hạ sát thủ, đến lúc đó, mình muốn cùng lần này bình thường ung dung chạy trốn chỉ sợ cũng không làm nổi đây. Nhanh, đem việc này dùng đưa tin phủ bẩm báo tông môn, chờ đợi trưởng giáo sư huynh dụ lệnh. Chương 384, chó sói tung Tái ngoại, Mạc Bắc, Thảo Nguyên. Trời xanh mây trắng dưới, mênh mông vô bờ Thảo Nguyên có vẻ mênh mông vô biên. Tại buổi tối nước sương cùng thần hy ánh mặt trời từng kia từng kia chân bóng hạ, từng căn tế thảo bước ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Một trận gió nhẹ thổi tới, phảng phất rong chơi tại một mảnh màu vàng hải dương. Đắc, đắc. Từng đợt tiếng võ ngựa từ đàng xa truyền đến, chỉ thấy hai cái trên người mặc áo da đầu đội trên mũ dân chăn nuôi cơi tuấn mã trong miệng to, mang theo mục khuyến xua đuổi một đoàn dê vò đến đây chăn thả. Nhìn thân ảnh một lớn một nhỏ. Thân ảnh kia tiểu nhân, nhỏ bé tựa hồ tâm tình rất hưng phấn, trong tay quơ roi ngựa, điều động ngựa cấp tốc chạy bằng bằng, hoàn toàn mặc kệ phía sau dê bò quần. Thân ảnh kia đại dân chăn nuôi theo thật sát dê bò quần mặt sau, không ngừng mà dùng trong tay trường can gõ cách quần dê bò đưa chúng nó thu nạp trở về vị trí cũ, nhưng bởi chỉnh thể đội ngũ tiến lên quá nhanh, cách quần dê bò dần dần tăng nhanh, dê bò quần có khống chế không được tình thế. "Xông cách! Nhanh! Dừng lại!" Tựa hồ nghe gặp phía sau la lên, thân ảnh kia tiểu nhân, nhỏ bé vứt ở cương ngựa ngừng lại. Chỉ chốc lát sau, ở sau lưng hắn dê bò quẩn toàn bộ ngừng lại tại nguyên chỗ từng ngụm từng ngụm địa gặm ăn cỏ xanh thân ảnh kia đại dân chăn nuôi trường thở hổn hển một hơi xuống ngựa đi tới tên kia gọi sâm cách nam hải trước mặt khuôn mặt nghiêm túc nói như ngươi vậy chăn thả sẽ làm dê bò đi phiêu trên thảo nguyên chăn thả kiêng kỵ nhất chính là để dê bò chạy trốn quá nhanh dê bò một khi chạy trốn quá nhanh sẽ tiêu hao lượng lớn mỡ ăn vào đi vẫn không có tiêu hao nhanh dê bò mọc sẽ biến chậm chúng chi vẫn dễ dàng là đường sâm cách tựa hồ biết mình phạm lỗi lầm đối mặt luôn luôn đối với mình yêu cầu nghiêm khắc ra ra sâm cách mặt lộ vẻ quy y cúi đầu nhỏ giọng nói A gia, ta biết sai rồi. Lão nhân thấy cháu của mình xấu hổ dáng vẻ, khuôn mặt trên tức giận dần dần tàn ra. Dù sao, xâm cách chỉ có 7 tuổi, người khác cùng hắn bình thường đại hải tử đều tại cha mẹ dưới gối vui cười vui lùa, mà hắn đã cùng chính mình đi ra quá ăn gió nằm xương du mục sinh hoạt. Không dễ dàng a. Quái cũng chỉ có thể trách con trai của chính mình người vợ đi sớm a. Lão nhân đầy mặt cảm xúc, thở dài thở ngắn. Lão nhân tên là Tất Đổ, là Thảo Nguyên Tháp Thất Tộc Nhân. Tất Đổ Lão nhân nhi tử người vợ tại sáu năm trước nạn chó sói bên trong chết đi, hài cốt không còn chỉ để lại bất mãn tuổi chăn tang cách cùng với sống nương tựa lẫn nhau đây là lão nhân trong lòng vẫn đau tang cách từ nhỏ là tất đồ lão nhân một tay ôm này giữa dê một tay cơ roi ngựa chăn thả nuôi lớn hay là tại trên lưng ngựa lớn lên nguyên nhân tang cách năm tuổi năm ấy sẽ một mình cưỡi ngựa đến bây giờ đã là tất đồ lão nhân không thể thiếu giúp đỡ nhưng hài đồng dù sao cũng là hài đồng chơi vui thiên tính tang cách cùng cái khác cùng tuổi hài tử như thế trái lại chỉ có hơn chớ không kém như hôm nay sai lầm đã sớm phạm vào đến mấy lần về về đều tại lão nhân dân dạy hạ chủ động thừa nhận sai lầm nhưng không lâu lại thói cũ nảy mầm Sâm Cách, lão nhân nuốt ve tôn nhi đầu, lời nói ý vị sâu xa nói rằng này quần dê bỏ là A gia tâm huyết, chờ ngươi sau khi lớn lên A gia muốn đem chúng nó bán cho ngươi thảo người vợ ni nói cho hết lời. Tất đủ lão nhân tựa hồ ước mơ trong tương lai tôn nhi cưới vợ mỹ cảnh bên trong, khoe mắt tiếu mẹ trở thành vùng. Nhìn lão nhân cái kia trải qua phong sương khe ngang dò khuôn mặt tươi cười, Sâm Cách trong lòng không có tới do một trận đau nhức. Đúng nha, ngươi nghèo hài tử sớm đương ra a. Sâm Cách thở nhỏ phụ mẫu đều mất, cùng gia gia sống lương tựa lẫn nhau, nhận hết ân tình ấm lạnh. Tuy rằng hai đồng thiên tính chưa mất đi, nhưng tâm trí so với cùng tuổi bình thường đại mạnh hơn nhiều. A gia, sâm cách giơ lên tiểu cánh tay so tài một thoáng, hào khí ngất trời đạo ta. Sau khi lớn lên muốn cùng chắt một hàn như thế, trở thành tháp thắt tộc đệ nhất dũng sĩ, để trong tộc tối cô nương xinh đẹp trở thành tân nương của ta. Thảo nguyên dân chăn nuôi tôn trọng vũ dũng, cái kia chắt một hàn chính là tháp thắt tộc tộc trưởng con trai, trời sinh thần lực, có vạn vu không đỡ chi dũng, là trong tộc hết thể chưa kết hôn nữ tử yêu hái đối tượng, cũng là sâm cách sùng bái thần tượng, có chi khí lão nhân khoa nổi lên ngón tay cái nếu như có một ngày ta tiểu sâm cách thật sự trở thành tháp thắt tộc đệ nhất dũng sĩ như vậy a gia chính là chết cũng nhắm mắt nhìn cháu của mình trường khỏe mạnh khó khỉnh hình thể so với cùng tuổi hài tử muốn cao đại trắng thực lão nhân khuôn mặt lộ ra vui mừng nụ cười a gia không cho đệ tử a gia còn muốn sống lâu trăm tuổi đây thảo thảo thảo ha ha ha bao la trên thảo nguyên tràn đầy sâm cách cái kia không buồn không lo vui vẻ tiếng cười dê bỏ tại trên cỏ thích ý địa ăn cỏ tất đồ tổ tôn hai người tại trên lưng ngựa liền sữa dê gặm mấy cái lạc bính xem như là giải quyết cơm trưa. tất đồ lao nhân nhìn một chút mặt trời, bắt chuyện xâm cách đem dê bỏ quần trở về ra trên đường cản. xâm cách vô cùng buồn bực, trong lòng không rõ a gia vì sao sớm như vậy liền hướng chạy về, ngoài miệng nhưng không có nói ra. tất đồ lao nhân tựa hồ nhìn thấu tang cách tâm tư, không lưng lên ngựa sau, tại trên lưng ngựa tự nhủ, gần nhất không yên ổn A. xâm cách không nhịn được hỏi, a gia, chuyện gì không yên ổn? tất đồ lao nhân nhìn hắn một cái, chậm rãi điệu tới ngựa hướng về phía trước đi đến, quá nửa ngày nói rằng gần nhất thường thường có trong tộc dân chăn nuôi tại thạch hà cướp phụ cận thạch than bị bầy sói tập kích, tổn thất nặng nề a. sâm cách vừa nghe sợ ngây người, trong lòng bất giác có chút sợ sệt. đối với thảo nguyên bầy sói hung tàn xâm cách từ nhỏ thai nghe mắt thấy, cha mẹ của mình cũng là chết ở chó sói giang dưới, hải quất không còn, mà cái kia thạch than cũng là bọn họ về nhà tất kinh đường xá. tựa hồ nhìn thấy sâm cách trong mắt ý sợ hãi, tất đột lao nhân ăn đuổi, cũng không cần quá mức lo lắng. thảo nguyên chó sói yêu thích ban đêm hoạt động, ban ngày rất ít tập kích mục quần, mấy ngày trước gặp đột kích mục quần đều tại màn đêm lúc chúng ta nhân lúc mặt trời sáng choang mau chóng đi qua thạch than hẳn là sẽ không có việc. sâm cách gật đầu nói, a ra, vậy chúng ta kịp lúc trở về đi thôi. lập tức tổ tôn hai người cũng không nói chuyện vẫy tay bên trong trường can đổi dê bỏ tiến lên. đi ước chừng một chừng canh giờ trước tiêu bích lục trên cỏ ẩn hiện từng khối từng khối lớn bằng chứng thiên nga hòn đá. sâm cách trong lòng rõ ràng bọn họ đã đến thạch than phụ cận. sâm cách sau đó cản dê bỏ quần qua thạch than lúc tận lực dựa vào phía nam đi. tất đủ lão nhân dơ nắm roi ngựa tay hướng phía nam ra hiệu một thoáng. biết rồi, a ra. Sông cách trong lòng rõ ràng cái kia thạch than bắc phương nguyên đầu nơi tận cùng chính là thạch hà cốc, đó là thảo nguyên dân chăn nuôi nơi cấm kỵ, rời xa chỗ chính là rời xa nguy hiểm. Thạch hà cốc là trên thảo nguyên hết sức đặc thù địa mạo. Nó là do hai tòa đồ vật hướng đi núi đá kẽ hở hình thành, ngoài cốc là một cái dài trường rộng hơn 20 dặm ước 15 trượng khô cạn lòng sông, cả tòa thạch hà cốc phạm vi 30 dặm không có một ngọn cỏ. Lối vào thung lũng chỉ có rộng 10 trượng, hai bên quái thạch đá lởm chởm, thỉnh thoảng có từng trận âm phong thổi qua, trong cốc thường thường truyền đến quái thú hí lên, gào khắp thảm thiết, khủng bố dị thường. Phàm La Tiến vào Thạch Hà Cốc người xưa nay cũng không có đi ra, thảo nguyên dân chăn nuôi cổ lão tương truyền Thạch Hà Cốc chính là mấy ngàn năm ngày hôm trước thần phong lớn áp ma nơi, Phạm Nhân Tiến vào chắc chắn phải chết. Bởi vậy Thạch Hà Cốc trở thành đời đời thảo nguyên nhân vừa cung bái lại kính nể cấm địa. Tất đồ tổ tôn hai người vội vàng dê bỏ quần đã đi tới Thạch Than một bên, quanh năm khô cạn lòng sông do từng khối từng khối to bằng nắm tay đá cội tạo thành, mặt ngoài phi thường trơn trượt. Qua Thạch Than khoảng cách tháp thát tộc nhân nơi ở chỉ có cách xa hơn bốn dặm, tổ tôn hai người giờ khắc này có vẻ phi thường cẩn thận từng li từng tí một. Sâm cách ở phía trước dẫn dê bò quần qua thạch than, mà kinh nghiệm phong phú tất đồ lao nhân ở phía sau áp trận, tổ tôn hai người phối hợp hết sức ăn ý. Chính đang thạch than quá một nửa thời điểm, đột nhiên, dê bò quần bên trong mục khuyến phát sinh một trận ố ô, ô tiếng kêu. Đó là sâm cách ra duy nhất mục khuyến A hổ phát sinh mãnh liệt nguy hiểm còi báo động. Mục khuyến là thảo nguyên dân chăn nuôi chăn thả không thể thiếu giúp đỡ. Thấp thắt trong tộc mục khuyến phần lớn là thảo nguyên bản địa sản xuất dị trùng chó ngao, mỗi người thể giải thi đấu lư, dũng mãnh hung hãn, bình thường ba, năm con chó sói căn bản không phải đối thủ. Mà Sâm Cách gia mục huyền A Hổ là Sâm Cách 4 tuổi lúc tại Thảo Nguyên Trăn Thả lúc nhặt được cấu huyền, lúc đó đã đói bụng hấp hối, là Sâm Cách dùng sữa dê đưa nó nảy hoạt. A Hổ sau khi lớn lên hình thể nhưng rắc trong tộc cái khác chó ngao càng cao to hơn, hơn nữa rất có linh tính, đối với Sâm Cách tổ tôn trung tâm cảnh cảnh, trông coi dê bỏ quần tận tâm tận trách. Bình thường thiếu ế thu tập kích dê bỏ quần A Hổ không lên tiếng lén lút liền giải quyết đi, mà như hôm nay cường liệt như vậy còi báo động vẫn là lần đầu tiên, lẽ nào A Hổ đã biết có to lớn hung hiểm sắp xảy ra sao? Ngao. Ngao. Ngao. Thê thảm tiếng sói chu vang lên, liên tiếp, từng đạo từng đạo hắc ảnh như lưu tinh giống như bay nhanh mà đến. Trong phút chốc, đã có hơn trăm con thảo nguyên sói tới đến dê bò quần chính phía trước thạch than bên bờ nơi, khoảng cách xâm cách gần nhất không đủ 20 mét, mỗi người thân thể có tiểu châu ngã tử to nhỏ, nhìn về phía tổ tôn hai người nhẹ dàng trợn mắt, tanh hôi nước dãi theo đầu lưỡi chạy xôi hạ xuống. Xâm cách, nhanh sau này lùi. Lúc này Tất Độ lão nhân trong lòng sợ hai vạn phần, nhưng nhiều năm chăn thả kinh nghiệm nói cho hắn biết mình bây giờ hung nhất định phải trấn định đối mặt. Xâm cách nhanh chóng giá mã lùi về sau cùng tất đổ lão nhân hối hợp lại cùng nhau, mà lúc này bảy sói cũng không hề bất luận động tác gì. Nhìn tôn nhi của mình cái kia trương bợ̉i vì sợ hãi mà sắc mặt trắng bệ khuôn mặt nhỏ, tất đổ lão nhân nhỏ giọng nói, "Dế bỏ quần giữ không được, ngoan tôn tôn, một lúc để A hổ che chở ngươi đi trước, A gia ở phía sau thế ngươi lót sau. Dế bỏ quần bất kể sao? Chúng nó nhưng là A gia tâm huyết của ngươi nha. Huống hồ A gia một người ở phía sau cũng rất nguy hiểm, phải đi chúng ta cùng đi." Xâm cách câu nói sau cùng nói rất kiên quyết. Thang nhỏ ngốc Dê bò không còn chúng ta có thể làm lại trở lại. Hiện tại bảo mệnh quan trọng hơn. Tất đổ lão nhân dùng triệu mến ánh mắt nhìn sâm cách nói rằng, A ra tại trên thảo nguyên sinh sống hơn nửa đời người, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy qua. Yên tâm đi, A ra sẽ không có nguy hiểm. Tất đổ lão nhân những lời này rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Thảo nguyên bầy sói đã khát máu hung tàn nghe tên, nơi đi qua vật còn sống không một may mắn thoát khỏi. Lão nhân làm như vậy là muốn thế tôn nhi của mình chạy ra cho sói khẩu nhiều thắng một phần cơ hội. Nếu như việc này theo, để tất đổ lão nhân ý tưởng, nhất định sẽ cho sâm cách mang đến một phần sinh cơ. Nhưng là theo trong bầy sói lại truyền tới một tiếng sói tru, lão nhân hy vọng triệt để phá diệt. Tại tổ Tôn hai người mặt sau lại xuất hiện hơn trăm con thảo nguyên cho sói, đem hai người đường lui triệt để đóng kín. Chính diện bầy sói đã đi xuống thạch than, một bộ phận chặn ở phía nam, cùng mặt sau bầy sói nối liền cùng nhau, hiện lên hình bán nguyệt đội ngũ đem tất đồ tổ Tôn hai người cùng dê bỏ quần vướng vàng vây nốt. Nhìn thấy bây giờ tình hình, tất đồ lão nhân không bởi mặt xám như cho tàn. Ba mặt bị bầy sói vây nốt, duy nhất có thể đào mạng địa phương cũng là tử địa thạch hạ cốc. Chính mình sống hơn nửa đời người chết rồi không quan trọng có thể cháu của mình sâm cách chỉ có 7 tuổi vẫn còn con nít nha lúc này thảo nguyên chó sói thấy loạn tung lên dây bò từng cái từng cái khuôn mặt dữ tợn mở ra cái miệng lớn như chỗ máu bốn chảo vào địa làm bộ muốn lao vào dáng vẻ lúc này nơi đây tất đủ tổ tôn hai người đã rơi vào tuyệt cảnh chỉ có thể cầu khẩn trời cao phù hộ nga ô trong bầy sói lại truyền tới một tiếng chó sói hảo, vốn là làm bộ muốn lao vào đàn sói nhất thời an tĩnh lại bầy sói hai bên tránh ra một con đường một bạch hai thành ba cái cự lang đi tới đàn sói phía trước này ba cái cự lang hình thể rõ ràng so với những thảo nguyên khác chó sói lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là đầu kia bạch mau cự lang, thân thể đầy đủ so với cái khác đồng bạn lớn hơn gấp đôi, hai mắt nhìn quanh trong lúc đó uy nghiêm ẩn hiện, ánh mắt rẹt qua chỗ đàn sói rồn rập sợ hãi cúi đầu, lang vương, này con bạch mau cự lang tuyệt đối là một con lang vương, tất đủ lão nhân nhìn thấy này con màu trắng cự lang sau khi xuất hiện, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng vẫn như cũ tuyệt diệt, trên mặt tràn ngập ý tuyệt vọng, tại trên thảo nguyên vẫn có một truyền thuyết như thế, khi màu trắng lang vương xuất hiện sau, thì sẽ có đại tai nạn giáng lâm thảo nguyên. Ai cũng không cách nào tránh được trận này kết nạp. Bởi vì màu trắng lang vương là cái kia bị thiên thần phong ấn tại thạch hà trong cốc gác ma sứ giả, nó có khó mà tin nội pháp lực, căn bản là không phải là loài người có thể chống lại. Hửng, khi tổ tôn hai người lộ ra vẻ tuyệt vọng vẻ mặt lúc, một con to lớn màu xanh chó ngao từ dương quần bên trong chạy đi, thân hình nhanh như chớp giật che ở hai người trước ngựa, cúi đầu nhìn kỹ phía trước bầy sói, không ngừng phát sinh từng đợt tiếng gầm nhẹ, tựa như tại cảnh cáo đàn sói không nên tới gần. Đầu kia màu trắng lang vương sau khi nhìn thấy lạnh liao chó sói trong mắt nhân tính hóa lộ ra một kia xem thường gầm nhẹ một tiếng nhất thời trong bầy sói nhảy ra hai con hắc bối cự lang hướng về chó ngao nhào tới thấy trước mặt nhào tới hai con cự lang chó ngao gầm nhẹ một tiếng lùi về sau đột nhiên giẫm một cái thân thể như một đạo màu xanh như lưu quang hướng về chúng nó nhào tới ở giữa không trung phi thường tình chuẩn mở ra miệng rộng cắn trong đó một con cự lang gãy trong miệng sắc bén răng đao đống nhiên hợp lại nhất thời đem cự lang biết hầu cắn đứt sau đó bãi đầu quăng về phía một bên mà trên người nó đồng thời bị một đầu khác cự lang sắc bén chân trước cắt ra một đạo xích dư trường miệng máu Chó ngao một chiêu lắt thủ, lập tức xoay người dò ra to lớn chân trước đánh về một đấu khác cự lang, đùng đượm một thoáng đem đánh bại trên đất, sau đó thả người nhảy đến, kẻ địch trước người, mở ra miệng rộng một cái đem biết hầu cắn đứt. Trước sau bất quá mấy tức thời gian, hai con cự lang đã chết tại chó ngao a hổ trong miệng, đủ thấy này con chó ngao chiến đấu thực lực vô cùng cứng hãn. Tại thân hình nó chưa đứng vững thời gian, màu trắng lang vương ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng, âm thanh trầm thấp dài lâu, có vẻ vô cùng phẫn nộ. Tuy theo, chỉ thấy bên cạnh nó hai con màu xanh cự lang hướng về chó ngao nhào tới, xem thế tới So với lúc trước hai con cũng tự lang thực lực phải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Ở đây đồng thời, vây quanh ở bốn phía đàn sói rồn dập hướng về Tất Đồ Tổ Tôn hai người nhào tới, hiện nhiên, Lang Vương mất kiên trì, nó phải nhanh một chút đem con ngồi giải quyết đi. Đối mặt bốn phía dâng lên đến bảy sói, Tất Đồ Tổ Tôn không có một chút nào phản kháng ý niệm, hiện tại, bọn họ ngoại trừ nhắm mắt chờ chết đã không có con đường thứ hai có thể đi. Lệ. Nhưng vào lúc này, giữa không trung vang lên một đạo cao vút sụp sôi ưng lệ âm thanh, Tiểu Sâm cách lén lút mở hai mắt ra, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một con màu vàng con lớn lớn. Nó thân thể giống như màu vàng lưu tinh giống như lấp xuống, hai cánh hoành triển, phiến ra một cỗ mạnh mẽ cực kỳ kình khí đem dâng lên đến đàn sói dồn dập thổi tới giữa không trung, sau đó tầng tầng rơi xuống tại thạch than trên, phát sinh thê thảm bi thảm gào thét âm thanh. Trước mắt lóe lên, bốn đạo bóng người đột ngột xuất hiện ở thạch than trên, bọn họ dồn dập phất tay, từng cỗ từng cỗ vô hình lực đạo từ trong tay lộ ra, đem còn lại cự lang toàn bộ đánh gục tại chỗ. Giờ khắc này, sâm cách biết mình cùng A ra được cứu vớt, hắn đen lây lấy mắt nhỏ nhìn về phía phía trước đứng thẳng bốn người, trong ánh mắt tràn ngập vô hạn kính ngưỡng. Tựa hồ nhận thấy được ánh mắt của hắn, trong bốn người có một vị vóc người mập mạp, tên mập mạp vẫn quay đầu lại chùng hắn cười hì hì. Chương 385, toàn nghe huyết mạch. Người tới chính là Phượng thiên tứ các loại. Chờ, thứ huynh đệ. Bọn họ từ huyết mạch nơi xuất phát sau, điều động lôi ưng vương một đường hướng bắc phi hành, trải qua sáu ngày sáu dạ không gián đoạn chạy đi, rốt cục trong ba ngày đến đây đến cực bắc thảo nguyên. Thần châu tứ phương, cực bắc là vừa nhìn vô tận thảo nguyên, cực tây là bao la hoang mạc nơi, tối phía nam là ba man hoang, mà tới gần mặt đông nhất nhưng là vừa nhìn vô tận biển rộng. Hiện nay nước Triệu nhất thống Thần Châu, nhưng là vương triều danh giới chỉ ở trung nguyên nơi, như cực bắc trên thảo nguyên nhưng là vẫn cứ do từng cái lớn nhỏ không đều bộ tộc thống trị. Phượng Tiên tứ đám người đi tới thảo nguyên sau, điều động Lôi Ưng Vương ở phía trên tìm ba ngày, nhưng không có phát hiện thì mà chút nào tung tích. Ngày hôm nay, bọn họ vừa vặn bay đến Thạch Hà cốc phụ cận trên bầu trời, trong lúc vô tình phát hiện tất đồ tổ tôn gặp phải bầy sói tập kích, tính mạng tràn ngập nguy cơ. Lập tức, lập tức điều động Lôi Ưng Vương lao xuống, đúng lúc ra tay cứu viện. Những thảo nguyên này chó sói đối với sinh hoạt ở nơi này, dân chăn nuôi mà nói uy hiếp rất lớn nhưng là, ở dưới tay bọn họ hay cùng giấy một nửa, không đỡ nổi một đòn. Phất tay một cái trong lúc đó, bầy sói dĩ nhiên tử thương hơn nữa. Bất quá, đầu kiêu màu trắng lang vương cùng hai con màu xanh cự lang tựa hồ không phải tầm thường thảo nguyên chó sói, chúng nó dường như trong cơ thể phát sinh dị biến, đã hướng về yêu thú cấp độ phát triển, đặc biệt là đầu kiêu màu trắng lang vương, lại có thông linh sơ kỳ tu vi. Đối với người phàm bình thường mà nói, chúng nó hay là không thể chiến thắng, nhưng là đối với vượng Thiên tứ đám người mà nói, đối phó một con thông linh sơ kỳ yêu thú, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự chỉ thấy hắn phất tay trong lúc đó, liền đem hai con chính đang công kích chó ngao màu xanh cự lang đánh gục, chặt trong tay phải lộ ra một câu nguyên thần lực lượng đem đầu kim màu trắng lang vương thu hút kim châu kết giới. này con đạt đến thông linh sơ kỳ màu trắng lang vương thể chất thật là đặc thù, nó rõ ràng chỉ là phổ thông gia thú, tại sao lại phát sinh dị biến nắm giữ yêu thú lực lượng? đối với này phượng thiên tứ hết sức kỳ quái, đưa nó thu hút kết giới trung đẳng rảnh rỗi nhàn lúc rất xem xét một lượng. lúc này bầy sói trên căn bản đã bị chui diệt hầu như không còn, chỉ có số ít mấy con cự lang có thể chạy trốn, phượng thiên tứ mấy người cũng không truy đuổi đối với bọn hắn mà nói, truy sát này mấy con cự lang thực sự làm lỡ chính mình thời gian. Tất đột lao nhân mắt thấy bốn người phất tay một cái liền đem như vậy đông đảo bầy sói tất cả chu diệt, kinh vị làm thiên nhân, vươn mình xuống ngựa đi tới bốn người trước mặt, giầm một tiếng ngã quỳ trên mặt đất, hai tay giơ lên, cả người thiếp trên mặt đất đến từ thần sơn trên các tiên nhân, các ngươi rốt cục nghe được tháp thác nhân thành kính hô hoán, đến đây cứu vớt chúng ta những này cực khổ người. Lao nhân ngữ khí cực kỳ thành kính, quay về bốn người cúng bái không ngừng. Hiện nhiên, tại trong lòng hắn đã đem vượng thiên tứ bốn người coi là là trong truyền thuyết thần sơn trên tiên nhân lão nhân ra không thể, phượng thiên tứ thấy thế lập tức tiến lên đưa tay đem hắn nâng dậy, lộ ra vẻ nhu hòa đủ cười, nhẹ giọng nói: chúng ta tứ huynh đệ chỉ là sẽ một ít pháp thuật, cũng không phải là lão nhân gia trong miệng tiên nhân. ngài ngàn vạn lần đừng muốn đại lễ như vậy, để một vị đủ để làm chính mình tổ phụ lão nhân quỳ xuống dập đầu, chẳng phải chết sát bốn người. nghe hắn nói như thế, tất đủ lão nhân trong lòng bán tiến bán nghi, lẽ nào các tiên nhân không muốn đem chính mình thân phận thực sự hiện ra ở thế nhân trước mặt? đang định muốn hỏi lúc, bên cạnh truyền đến chính mình tôn nhi xâm cách tiếng khóc, a hồ, a hồ. lão nhân xoay người nhìn lại chỉ thấy xâm cách quỷ ở nơi không xa trên mặt đất nhà bọn họ đầu kia trung tâm cảnh cảnh chó ngao a hổ nằm trên mặt đất không núc ních khắp toàn thân máu thịt bẽ bé bét, tất cả đều là bị cự lang căn xé vết thương tại thảo nguyên dân chăn nuôi trong lòng mục huyền cùng chính mình người thân như thế cũng không khác gì là thấy chó ngao a hổ khóc liệt răng rấp lão nhân lập tức chạy tới phượng thiên tứ bốn người cũng cùng ở sau lưng hắn bước qua tại xâm cách từng tiếng thê thảm tiếng kêu bên trong phượng thiên tứ nhìn về phía nằm trên mặt đất đầu kia chó ngao nó cả người không núc ních chỉ có nơi ngược hơi chập trùng có thể phán định còn có một kia khí tức tồn tại nguyên bản linh động đôi mắt giảm đạm phai màu nhìn về phía chính mình tiểu chủ nhân toát ra nồng nặc không muốn tỉnh theo trên người máu tươi không ngừng tuôn ra nó sinh cơ một phần phân lưu thệ rất nhanh nó liền muốn vĩnh viễn rời khỏi chủ nhân của mình để cho ta tới thử xem có thể không cứu tính mạng của nó phượng thiên tứ đưa tay nhẹ nhàng khoát lên vẫn còn khóc lóc đau khổ không nớt sâm cách trên người túi người xuống tỉ mị sát tham chó ngao thường thế trên người vừa nghe chính mình ái khuyển còn có được cứu trợ sâm cách lập tức ngừng gào khóc một đôi đen lay lấy mắt to nhìn về phía phượng thiên tứ tràn ngập hy vọng tâm ý Không ngờ rằng này con chó ngao trong cơ thể lại còn có một tia toan nghe huyết mạch, tuy rằng đã rất nhạt bạc, nhưng là cũng khiến cho nó so với bình thường chó ngao muốn uy mãnh cường tráng rất nhiều. Thông qua tự thân nguyên thần lực lượng sắt tham, Phượng Thiên Tứ phát hiện trên đất này con chó ngao trong cơ thể dĩ nhiên nắm giữ một tia toan nghe huyết mạch, tuy rằng cực nhỏ, thế nhưng cũng làm hắn cảm thấy kinh ngạc không nớt. Toan nghe, lại xưng là Kim Mao Toan nghe, là thượng cổ dị trùng linh thú, thần thông to lớn so với lôi thú cùng tử linh không kém chút nào, chỉ là tại giới tu hành bên trong từ lâu tuyệt diệt, khó tìm kiếm tung tích ảnh cũng không biết này con chó ngao trong cơ thể sao nắm giữ toan nghe huyết mạch, nếu là có đại thần thông giả đem ẩn giấu linh thú huyết mạch kích phát, muốn không được bao lâu, này con chó ngao thì sẽ thoát thai hoàn cốt, trở thành một con thực lực cường hoành linh thú. Suy nghĩ một chút, Phượng Thiên Tứ quyết tâm thử một lần, nhìn có thể không thành toàn này con liệu mình làm chủ chó ngao. Các ngươi lui về phía sau một ít, ta tới thế nó chỉ liệu thương thế trên người. Tất Độ Tổ Tôn hai người nghe xong vội vã đứng dậy lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt mong nóng nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, lộ ra vẻ khẩn trương vẻ mặt. Tuy rằng trước mặt vị này tiên nhân đáp ứng xuất thủ cứu trị a hổ, Nhưng là, từ A Hổ tình huống bây giờ đến xem đã cách cái chết không xa, cũng không biết tiên nhân có thể không đưa nó cứu sống. Tiểu huynh đệ, yên tâm đi, lão đại ta nếu đáp ứng xuất thủ cứu chỉ, người này con chó ngao rất nhanh thì sẽ hảo lên. Sâm Cách cảm thấy một bàn tay lớn vô vô chính mình gầy yếu vai, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia lúc trước đối với mình cười đến tên mập mạp chẳng biết lúc nào đi tới bên người, lộ ra vẻ hàm hậu nụ cười an ủi. Sâm Cách hướng hắn cảm kích gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang phía trước, nhìn kỹ phượng tiên tứ thế nào thế a hổ trị liệu tương thế. Nhìn về phía nằm trên mặt đất hấp hối chó ngoao. Phượng Thiên Tứ chầm ngâm một lát sau, đưa tay một phen, nơi lòng bàn tay xuất hiện ba hạt to bằng trứng bổ câu màu trắng đang dang dược, đan dược sau khi xuất hiện, trên sân nhất thời tràn ngập một cỗ thấm nhân mùi thú vị. Hy vọng này ba hạt luyện cốt dịch tủy đan có thể đưa nó trong cơ thể ẩn giấu toan nghê huyết mạch kích phát đi ra. Phượng Thiên Tứ nghĩ thầm, muốn trị liệu chó ngao trên người già thịt thương hết sức dễ dàng, thế nhưng, muốn dẫn động trong cơ thể nó toan nghê huyết mạch, nghĩ đến nửa ngày, Phượng Thiên Tứ quyết định vẫn là dùng luyện cốt dịch tủy đan dược lực tiến hành thôi phát. Luyện cốt dịch tủy đan là yêu tộc ngàn vạn năm truyền thừa xuống bí phương, đối với tăng lên yêu thú tu vi cột rửa thể chất của bọn nó phải cường đại thần hiệu. nay luyện cốt dịch tùy đan thuộc về sáu chuyển thượng phẩm đan dược, giá trị cũng không nhỏ. phượng thiên tứ ra tay đó là ba hạt, có thể thấy được hắn đúng trên này con chó ngao ban ân cỡ nào to lớn. nhẹ nhàng cậy ra đóng chặt chó ngao nhị động, đem ba hạt đan dược này nó ăn vào. ngay sau đó, phượng thiên tứ lòng bàn tay lộ ra một cỗ thanh nguyên ngông xương ngủ, đưa nó khắp toàn thân chăm chú bao vây lấy. thanh mục chủ sinh thẩm thấu vật vật. tại thanh mục nguyên khí an dưỡng hạ chó ngao vết thương trên người lấy mắt thấy tốc độ chậm rãi khép lại, nguyên bản lu mờ ảm đạm ánh mắt dần dần trở nên bắt đầu linh động. Cùng một thời gian, luyện cốt dịch tùy đan dược lực tại trong cơ thể nó vận hành mở ra, thoáng chốc, tại dược lực ảnh hưởng, chó ngao thân thể phảng phất tuổi khí bình thường bắt đầu phồng lên. Chó ngao tại thân thể phồng lớn đồng thời, trên người da thịt xương cốt phát sinh đùng đùng không dứt tiếng vang, thân thể có địa phương đã bắt đầu chứa nước, chỉ bất quá mới vừa nứt ra liền tại thành một nguyên khí thẩm thấu vào khôi phục khỏi hạn. Tuy nói như thế, chó ngao chịu đựng đến thống khổ đã không phải nó có khả năng chịu đựng, trong miệng không ngừng đánh ra thống khổ gào thét âm thanh. Nhìn nữa một lúc, các loại, chờ, đoạn này thống khổ trải qua đi sau. Ngươi thì sẽ thoát thai hoán cốt nên đón tân sinh. Phượng Thiên Tứ đối với nói nhẹ giọng nói rằng, cái kia chó ngao phản phất nghe hiểu hắn, cực lực chịu đựng trên người truyền đến to lớn thống khổ. Tuy rằng không thấp hơn âm thanh gào thét, nhưng là cả người như trước run dậy không ngừng. Ở một bên quan sát xâm cách lúc này hai tay nắm chặt, móng tay sâu sắc rơi vào thịt bên trong, nhưng là hắn không có chút nào rát đau đớn, hết thảy tâm tư toàn bộ đều đặt ở hai khuynh trên người. Sắp xỉ rồi. Phượng Thiên Tứ âm thầm gật đầu, hai tay hợp lại ở trước ngực, khấp ra một cái quái dị cổ phát pha đốn, chờ pháp đốn ngưng tụ sau khi thành công, chợt đem đánh vào chó ngao trong cơ thể. Hắn bây giờ thi triển chính là tuần thú bí thuật trên ghi chép một loại đặc thù pháp môn, công hiệu là có thể loại trừ yêu thú trong cơ thể hỗn độn huyết mạch, để cho có thể càng nhanh hơn trưởng thành. Mà phượng tiên tứ lúc này chính đang thi triển này bên trong đặc thù pháp môn kích phát tiềm tàng tại chó ngao trong cơ thể toan nghê huyết mạch, tại đạo pháp này ấn thấu nhập chó ngao trong cơ thể sau, chợt chỉ thấy nó phồng lên thân thể dần dần khôi phục bình thường, đồng thời từ trong cơ thể nó lộ ra từng sợi từng sợi vì không thể thành kim mang hướng ra phía ngoài lăng ra, trong nhất thời chỉ thấy chó ngao á hổ đột nhiên vươn mình đứng lên. Hửng. Một trận dường như sư hổ bình thường hùng hồn uy manh tiếng gào từ A hổ trong miệng phát sinh, âm thanh vang liền bên ngoài mười dặm đều có thể có thể thấy rõ ràng, một cỗ thú bên trong vương giả khí tức từ trên người nó hướng ra phía ngoài tỏa ra. Giờ khắc này, A hổ màu xanh tỷ lông trên tựa hồ bao trùm một tầng màu vàng kim nhạt nhìn kỹ, phát hiện nó ở đây một nén nhang thời điểm bộ lông gốc rễ đã toàn bộ chuyển biến thành màu vàng, thân thể dường như lớn hơn một vòng, không có quá nhiều biến hóa, nhưng là, hiện tại A hổ hướng về trên đất một số. Trực quan trên để xâm cách cảm thấy hiện tại cho dù có trăm nghìn đầu thảo nguyên sói tới đột kích chúng nó cũng không phải là a hổ đối thủ. Ừm, không sai, lập tức cũng đã từ một con phổ thông chó ngao tăng lên tới thông nguyên thời đỉnh cao yêu thú. Này toàn nghe huyết mạch quả nhiên mạnh mẽ cực kỳ, nó chỉ cần đem trong cơ thể còn lại đan dược lực lượng toàn bộ hấp thu, rất nhanh thì sẽ đạt đến thông linh cảnh giới, cũng không hổng công ta tiêu hao hai viên luyện cốt dịch tùy đan. Phượng tiên tứ trong lòng thầm nghĩ, hai mắt nhìn kỹ a hổ lộ ra vẻ mừng rỡ sắc. Nói thật, nếu không phải a hổ đã có chủ nhân. Phượng Thiên Tứ tất nhiên sẽ đưa nó thu phục, nhu biết ta hổ hiện tại toàn nghe huyết mạch đã bị thành công kích phát, tại trong cuộc sống sau này, theo nó trưởng thành trong cơ thể toàn nghe huyết mạch đều sẽ càng ngày càng mạnh, một khi nó có thể đột phá đến thông thần cảnh giới, đến lúc đó, liền có thể trở thành một con chân chính kim mao toàn nghe. Đây cũng là không kém với Tử Ngọc Điêu cùng Lôi thú thượng cổ dị thú, thần thông to lớn, thực lực mạnh hơn xa bình thường linh thú phải cường hãn hơn quá nhiều. Chương 386, nơi đóng quân. Lột xác sau chó ngao a hổ tuy rằng tại thân thể trên không có quá nhiều biến hóa, nhưng là trên người toát ra khí tức nhưng xảy ra thay đổi mất trời, nó cũng không tiếp tục là một con phổ thông chó ngao, mà là vô cùng có khả năng trở thành một con thực lực cường hoành thượng cổ dị thú kim mao toàn ngê. Nó tình huống bây giờ tất đồ tổ tôn tuy rằng không biết, nhưng là nó trong lòng mình nhưng biết rất rõ. huyết mạch lộ sắc, thực lực tăng trưởng tất cả những thứ này cũng làm cho a hổ hưng phấn dị thường. Nó biết chính mình tất cả đều là trước mắt tên nhân loại này ban tặng dư. a hổ nhẹ nhàng đi tới phượng thiên tứ trước người, bốn chân một quang, nằm ở dưới người của hắn, rũ ra đầu lưỡi lớn không ngừng liếm thị phượng thiên tứ ống quần trong ánh mắt tràn ngập cảm kích vẻ mặt người trung tâm hộ chủ xứng nhận nổi ta lần này thành toàn ngày khác ngươi thần thông đại thành ngày, muốn cố gắng bảo vệ này phương thảo nguyên đám người cũng coi như là ngươi đối với ta báo lại phượng thiên tứ đưa tay khẽ vút A hồ đầu ôn nhu nói a hồ hiện tại linh trí xa không phải ngày xưa có thể so với nó hiển nhiên có thể nghe hiểu phượng thiên tứ lời nói đầu to lớn liên tục gật đầu a hồ một bên xâm cách thấy chính mình hấp hồi hái quyển đã trở nên sinh long hoàng hồ trong lòng kinh hỉ hô to một tiếng từ bên cạnh chạy tới đưa tay đem a hồ đầu ôm lấy Mà A hổ cũng rũ ra đầu lưỡi lớn không ngừng liếm thịt chủ nhân khuôn mặt nhỏ bé, một người một thú cảm tình chân thành, biểu lộ không bỏ sót. Thiên nhân, đa tạ ngài cứu vãn A hổ tính mạng. Tất đồ lão nhân ở một bên quan sát đến Phượng Thiên Tứ thi triển thần thông đem sắp chết A hổ trong chớp mắt cứu sống, nơi nào tin tưởng hắn lúc trước theo như lời nói, lập tức tiến lên muốn quỳ xuống cúi bái. Phượng Thiên Tứ sớm có chuẩn bị, vừa nhìn thấy lão nhân cử động, lập tức tiến lên đem hắn đỡ lấy, tỉ mỉ hướng về hắn giải thích chính mình bốn người cũng không phải gì đó tiên nhân, chỉ là sẽ chút đạo pháp người tu hành. Trải qua bốn người luân phiên giải thích, Hào hết lời lẽ mới để cho tất đồ lão nhân tin tưởng bọn hắn cũng không phải là tiên nhân, trong đó Mập tử vẫn biểu diễn một bộ hắn tại tiên thiên kỳ lúc tu luyện công pháp. Lúc này, tất đồ lão nhân mới dần dần tin tưởng trước mắt bốn người thiếu niên này nhân. Mặc kệ bọn họ có phải hay không tiên nhân, chỉ dựa vào bốn người lúc trước chu diệt bầy sói thủ đoạn đã để tất đồ tổ tôn cực kỳ kính ngưỡng, phải biết thảo nguyên dân chăn nuôi vũ phong tối thịnh, là nhất sùng bái thực lực cường hãn người. Đặc biệt là tiểu Sâm Cách, tại trong lòng hắn, trước mắt này bốn vị đại ca ca so với trong tộc đệ nhất dũng sĩ Trác Mộc Hàn còn lợi hại hơn. Đen lây lấy mắt to nhìn về phía bốn người tất cả đều là sùng bái kính ngưỡng tâm ý. Lá cây sàn sà hưởng nhất định có phong đến. Dương Nhi vui vẻ tiếng kêu báo trước quý khách đến. Bốn vị đến từ Trung Nguyên quý khách, các ngươi đã cứu ta tổ tôn hai người tính mạng, thỉnh tiếp thu tất đồ chân thành nhất mời đi nhà ta làm khách. Tất đồ lão nhân tay phải kề sát ở trước ngực, cơ thể hơi còn thiếu, làm ra trên thảo nguyên mời khách mời tối từ cao thượng lễ tiết. Phượng Tiên tứ thấy thế suy nghĩ một chút, cười đồng ý ngược lại hiện tại cũng không tìm được thi ma tung tích, hay là một tháng kỳ hạn chưa tới duyên cớ. Hiện tại không ngại đi lão nhân ra bên trong làm khách cũng tốt trải nghiệm một thoáng tái ngoại dân chăn nuôi đặc biệt phong tục không ưởng công đến đây thảo nguyên một chuyến nghe được bọn họ đáp ứng đi trong nhà mình làm khách tất đồ tổ tôn vui vẻ dị thường đối với bọn hắn kiểu sinh hoạt này gian khổ phổ thông dân chăn nuôi mà nói có thể mời đến phượng tiên tứ bốn người đi trong nhà làm khách đó là vô thượng vinh hạnh bốn vị quý khách những thảo nguyên này chó sói ra sói nhưng là cực kỳ quý giá da lông thỉnh cho phép ta đưa chúng nó lột ra để dâng cho các ngươi tất đồ nhìn thoáng qua đầy đất cự lang thi thể lão lộ ra vẻ một tia lưu luyến vảy mặt mặc bát thảo nguyên thiên hàn địa đóng Mà thảo nguyên chó sói da sói là tối giữ ấm da lông, cực kỳ quý giá, mỗi một trường da sói ít nhất có thể đổi 100 con cựu con, trên mặt đất mấy trăm con cũng cự lang da lông nhưng là một bút rất lớn của cải. Căn cứ trên thảo nguyên tập tục quý cự ai đánh tử thảo nguyên chó sói, nó da sói liền quy ai hết thảy. Bởi vậy, tất đồ lão nhân tuy rằng trong lòng cực muốn coi chúng nó, nhưng là nhưng muốn theo quy củ làm, đem những này tốt nhất da sói phụng cho Phượng Thiên Tứ bốn người. Lão nhân ra, những này da sói đối với chúng ta một điểm dùng đều không có, ngài nếu là không chê, coi như là ta tứ huynh đệ đưa cho ngài lễ vật. Phượng Thiên Tứ khẽ mỉm cười, nói rằng: "Như vậy sao được?" Tất Đồ lão nhân rất có nguyên tắc, vội vã lắc đầu nói: "Nếu như ngài không chấp nhận, vậy chúng ta cũng là thật không tiện đi ngài trong nhà làm khách đây." Tất Đồ lão nhân lúc trước nhìn về phía trên mặt đất cho sói thi ánh mắt đã bị Phượng Thiên Tứ bắt giữ đến, trong lòng hắn rõ ràng những này da sói đối với Tất Đồ lão nhân những thảo nguyên này dân chăn nuôi mà nói khẳng định quý giá dị thường, còn đối với chính mình nhưng một điểm dùng đều không có, đương nhiên mừng rỡ giúp người thành đạt, đưa chúng nó tất cả đưa cho lão nhân. Nhất Ma Ba người cũng ở một bên quyên bảo, để lão nhân nhận lấy những này da sói bằng không, bọn họ chỉ có rời khỏi. Đặc biệt là mập tử, hắn trực tiếp nhất, bay về lão nhân cười nói, ngươi nếu là không yên tâm, đến nhà ngươi làm khách lúc chuẩn bị thêm một ít rượu thịt mới có thể. Này ăn hàng tới chỗ nào đều không quên đem bụng của mình lấp đầy. Trải qua bốn người luôn mãi quên lơn, lão nhân rốt cục gật đầu đáp ứng nhận lấy những này ra sói. Giờ khắc này, trong lòng hắn mừng rỡ vặt phấn phần, những thảo nguyên này cho sói tuy rằng không phải là mình săn bắt, nhưng là chúng nó là quý khách đem tặng, cũng không trái với trên thảo nguyên quy củ ngắm lại xem nhiều như vậy ra sói chỉ cần bán đi sau liền có thể đổi lấy một bút rất lớn của cải từ đó sau chính mình tổ tôn hai người sinh hoạt không lo nghĩ đến đây lão nhân cái kia khen ngang dọc dãi dầu xương gió trên mặt tràn ngập kinh hỉ vẻ mặt lập tức tất đồ tổ tôn rút ra bên hông truy thủ bắt đầu cắt lòng đất cho sói thi thể trên da sói phượng tiên tứ bốn người thấy thế dồn dập tiến lên hỗ trợ mọi người tay chân cực kỳ gọn gàng bất quá nửa canh giờ công phu mấy trăm tấm phẩm chất cực cao da sói bị bóc ra từng mảng hạ xuống chỉnh tề trồng chất vào Những thảo nguyên này cho sói phần lớn là bị Phượng Tiên Tứ 4 người phát sinh kinh khí đánh giết, chúng nó ở bề ngoài không có bất kỳ vết thương, chỉ là nội tạng hết mức vỡ vụn mà chết. Bởi vậy, trên người da lông không có chịu đến chút nào tổn thương, bán ra lúc giá cả cũng sẽ cao hơn không ít, trong đó, cái kia hai con màu xanh, cự lang thân thể khổng lồ, chúng nó ra sói càng thêm đáng giá, điều này làm cho tất đồ tổ tôn hai người cười đến không ngậm mồm vào được. Sâm Cách đem mỗi 10 tấm da sói quyển thành một bó, khống chát hảo sau đặt ở nhu trên lưng, chờ tất cả sau khi kết thúc, tất đồ lão nhân phạm vào sầu, chúng nó chỉ có hai con tuấn mã nhiều người như vậy nên như thế nào trở về trong tộc phượng tiên từ tâm tư nhanh nhẹn từ lao nhân sắc mặt trên đã nhận thấy được liền gửi đối với lao nhân nói rằng để bọn hắn chỉ để ý ở phía trước cưỡi ngựa đi đầu huynh đệ mình ba người có thể đuổi tới bọn họ đi tới tốc độ lao nhân tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng nay bốn vị quý khách có tiên nhân thần thông bình thường tự nhiên sẽ có biện pháp đuổi tới ngựa đi tới tốc độ liền chỉ nghe trong miệng hắn thét to một tiếng vung đẩy trong tay trường can xua đuổi dê bò quần hướng về trên đường về nhà mau chóng đuổi theo dọc theo đường đi ở phía trước dục ngựa đi tới tiểu sâm cách không phải quay đầu lại nhìn xung quanh. Thấy phía sau bốn vị thần tiên ca ca như tin đình bước chậm, không chút hoang mang, xem ra đi tới tốc độ không nhanh, nhưng là mặc kệ chính mình làm sao dục ngựa lao nhanh bọn họ trước sau cùng chính mình bảo trì tương đồng khoảng cách, không cách nào suýt lạc mấy may. Sâm cách lúc này trong lòng đối với bốn người tràn ngập kính ngưỡng tâm ý, không bởi suy nghĩ trở về đến trong nhà sau để bốn vị thần tiên ca ca dạy mình học cái môn này bản lĩnh. Sắc trời dần dần thâm chậm, tất độ tổ tôn do sớm trở về, một đường dục ngựa lao nhanh, xua đổi dê bỏ đi tới. Bọn họ đã đạt được nhiều như vậy gia sói, có thể nói là thu hoạch không ít trước mắt đương nhiên phải nhanh một chút chạy về nhà bên trong cố gắng thu xếp chiêu đại bốn vị quý khách còn dê bỏ chạy trốn quá nhanh sẽ sụt ký sự bọn họ đã không thể chú ý nhiều như vậy một đường bay nhanh rốt cục tại bóng đêm sắp toàn đen thời điểm bọn họ thuận lợi trở về tháp thắt tộc ở lại nơi đóng quân phượng tiên tứ ngẩng đầu về phía trước nhìn lại chỉ thấy từng tòa từng tòa ra châu may lều vải xuất hiện ở phía trước cách đó không xa có tới mấy ngàn tòa tháp thắt nhân nơi đóng quân dựa lưng một chỗ núi nhỏ pha phía bên phải bãi cỏ một bên chảy xuôi một dòng suối nhỏ hiển nhiên là dân chăn nuôi mang nước địa phương tại nơi đóng quân bốn phía Toàn bộ đều là từng cây từng cây viên mộc chất thành vòng bảo hộ, Hiện nhiên đây là phòng ngự ban đêm bầy sói đến đây tập kích nơi đóng quân sử dụng. Ở tại bọn hắn chính phía trước nơi đóng quân nhập khẩu nơi, một vị hơn 30 tuổi thân thể đại hán khôi ngô ngồi trên lưng ngựa nhìn chung quanh, nhìn thấy Tất Đồ lão nhân dê bỏ còn sau, lộ ra vẻ sắc mặt vui mừng, dụ ngựa hướng về bọn họ chạy gấp lại đây. Ô. Đại hán kia đi tới Tất Đồ lão nhân trước ngựa, gìm chặt ngựa cương la lớn, "Tất Đồ a bá, các ngươi làm sao trễ như thế mới trở về?" Lam Hại ta nghĩ đến các ngươi đã xảy ra chuyện, đang chuẩn bị triệu tập nhân thủ đi vào tìm kiếm. Đại hán này tên là sát hợp, là tất đổ lão nhân thân thích, theo bối phận hẳn là cháu của hắn, cũng là bọn họ tổ tôn hai người hàng xóm, quan hệ luôn luôn vô cùng tốt. Ngày hôm nay thấy bóng đêm thâm trầm, tổ tôn hai người chăn thả vẫn cứ không gặp trở về, vô cùng sốt ruột, vì lẽ đó tại nơi đóng quân nhập khẩu nơi nhìn xung quanh chờ đợi, hắn ở chỗ này chờ đợi đã có mấy canh giờ, nhưng không gặp tổ tôn hai người trở về, vô cùng sốt ruột và phẫn, đã chuẩn bị triệu tập trong tộc bạn tốt trước đi tìm bọn họ. Sát hợp, chúng ta ở nửa đường gặp phải bầy sói. Nhờ có mấy vị này trung nguyên đến quý khách tương lai đột kích Thảo Nguyên Chó Sói hết mức chu diệt, đã cứu chúng ta tổ tôn hai người. Tất đồ lấy tay chỉ một cái phía sau Phượng Thiên tứ bốn người, đối với Sát Hợp nói rằng: "Bầy sói." Sát Hợp nghe xong đầu tiên là cả kinh. Thảo Nguyên Chó Sói đều vì hung tàn áp động, bình thường dân chăn nuôi bính kiến sau cực nhỏ có thể thoát thân, nghe nói Tất đồ lão nhân lời nói sau, thấy bọn họ như trên lưng thổ cuốn một cái, một quyển quyển ra sói, biết lão nhân nói không ổn. Trong lòng tuy rằng kinh dị này, bốn tên xem ra không giống khủng vũ mạnh mẽ thiếu niên, vì sao lại có bản lĩnh như vậy? nhưng vẫn cứ xuống ngựa đối với bốn người hành một cái trên thảo nguyên cao thượng nhất lễ tiết. đương nhiên, trong bốn người mập tử muốn tráng kiệt chút, chỉ là hắn một thân thịt mỡ, cùng dân chăn nuôi trong lòng khổng vũ mạnh mẽ dũng sĩ tiêu chuẩn khoảng cách quá xa. tôn kính khách mời, đa tạ các ngươi xuất thủ cứu ta tất đồ a bá cùng tiểu sấm cách, sát hợp chân thành hoan nên các ngươi đến đây tháp tháp tộc làm khách. phượng thiên tứ bốn người thấy thế hướng về hắn ôm quyền đáp lễ, trong miệng liên thanh khách khí. bốn vị quý khách, mời theo ta đồng thời tiến vào tháp tháp tộc ra châu lều vải, nơi nào có hay nhất rượu sữa ngựa cùng dê bò thịt hoan nên các ngươi đến. Sát hợp bàn tay làm ra một cái dấu tay xin mời, chợt hắn cũng không lên mã, lôi kéo cương ngựa hướng về bên trong doanh địa đi đến. Phượng Tiên tứ bốn người cùng ở sau người hắn bước qua, mà tất đồ tổ tôn thì lại xua đuổi dê bò quần ở phía sau theo tới. Chương 387, Trúc Diệu, Tháp thát nhân nơi đóng quân chiếm diện tích cực lớn, đến phạm vi hơn 20 giặm điện. Mỗi một gia đình nhiều thì có 5, 6 tòa lều vải, thiếu cũng có 2, 3 tòa lều vải tụ tập cùng nhau, mà lều vải một bên là nuôi nhốt dê bò hàng rào, hàng rào bên cạnh vẫn xuyên có một con đầu hình thể khổng lồ chó ngao những này chó ngao tự nhiên là bọn hắn bình thường chăn thả dùng mục dương quyển tại nửa đêm lúc dân chăn nuôi có thể an tâm ngủ chỉ cần ngoại giới có bất kỳ dị động chó ngao thì sẽ phát sinh phệ tiếng tiêu hướng chủ nhân cảnh báo hay là nghe thấy được phượng thiên tứ bốn người trên người khí tức khá là xa lạ bọn họ một nhóm từ nơi đóng quân phía tây cất bước dọc theo đường đi chó ngao nhìn thấy bọn họ liền vệ gọi không ngớt, khiến người ta nghe được vô cùng tâm phiền hống đi ở xâm cách trước ngựa chó ngao a Hổ tựa hồ cảm thấy được những này ngày xưa những đồng bạn đối với phượng thiên tứ đám người mang trong lòng ý khơi dậy nơi cổ họng phát sinh một tiếng trầm thấp trầm hống. Thanh âm không lớn, nhưng rất có lực xuyên thấu. Thoáng chốc, chỉ thấy phạm vi mấy dặm chó ngao nghe được a hổ tiếng hô sau. Mỗi người tại chỗ đảo quanh, tứ chi run rẩy, nằm ở trên đất không nói tiếng nào, liền đại khí cũng không dám lộ ra nửa phần. Bây giờ a hổ trong cơ thể toan nghe huyết mạch bị kích phát, trên người không giây phút nào đều tản mát ra một cố bách thú vương giả khí tức. Hống một tiếng dưới, trời sinh tính hung hãn thảo nguyên chó ngao lập tức cảm nhận được nảy cố uy nghiêm vương giả khí tức, dồn dập nằm sấp xuống thân thể thần phục sợ hãi. Cứ như vậy, cũng cho mọi người bên thai mang đến thanh tĩnh bọn họ rượi vào nơi đóng quân một đường đi về phía tây, nơi đi qua cũng không còn một cái chó ngao dám lớn tiếng phệ gọi. Được rồi, ước chương hai, ba giặm địa, tại một chỗ tiểu dốc thoai thoải hạ, mọi người ngừng lại. Phía trước cách đó không xa, xuất hiện năm tòa gia châu lều vải, có hai tòa khẩn rượi vào nhau, mà mặt khác ba tòa thì lại cách xa nhau cách xa mười mấy trượng. Tại tiểu dốc thoai thoải trên, một vị tháp thát tộc nữ tử cùng một tên bốn, năm tuổi đại đứa bé chính đang nhìn xung quanh, thấy mọi người một đường đi tới, lộ ra vẻ thần sắc mừng rỡ. Trong đó tên kia đứa bé bước chân từ dốc thoai thoải trên chạy hạ xuống, đừng xem hắn tội nhỏ nhưng là thân thể cực kỳ khỏe mạnh, chạy so với người trung nguyên gia cùng tuổi đại đứa bé muốn vững vàng rất nhiều. 3. Cái kia đứa bé đã chạy tới sau hướng về phía sát hợp là lớn, hiện nhiên hắn là sát hợp nhi tử. Sát hợp cười ha ha địa đưa tay một tay lấy hắn ôm lấy đến, dùng miệng hôn con ruột khuôn mặt nhỏ bé, cười đối với Phượng Thiên Tứ bốn người nói rằng, bốn vị quý khách, đó là của ta nhi tử sát bên trong cách. Phượng Thiên Tứ gặp tên tiểu tử này dài đến khỏe mạnh cáo khỉnh, trong lòng yêu thích, đưa tay đi mò hắn khuôn mặt nhỏ bé. Ai biết tên tiểu tử này đem mặt phía diện, chợt theo phụ thân trong lồng ngực tránh thoát hạ xuống bay về phượng thiên tứ lớn tiếng nói sát bên trong cách là tháp thắt tộc tương lai dũng sĩ cũng không thể cho ngươi tùy tiện sờ loạn dứt lời tiểu tử quay đầu chạy hướng về ca ca của mình xâm cách trước ngựa phượng thiên tứ bị hắn nói như thế vươn đi ra tay lập tức thu lại rồi lộ ra vẻ dở khóc dở cười vảy mặt cái này thằng nhóc con sát hợp đối với mình nhi tử bóng lưng cười mắng một tiếng chợt xoay người đối với phượng thiên tứ cười nói sát bên trong cách từ nhỏ bị mẫu thân hắn làm hư không hiểu quy củ quý khách tuyệt đối không nên chú ý nơi nào nơi nào phượng thiên tứ vội vã khách khí đáp một tiếng hắn trong lòng vẫn là man yêu thích tên tiểu tử này sao chấp nhặt với hắn lúc này dốc thay thoại trên tên kia tháp thát tộc nữ tử đi tới đại lão viễn liền vẻ mặt tươi cười đối với phượng thiên tứ bốn người nói rằng không trách được ngày hôm nay giường quyển bên trong dề con môn gọi cực kỳ vui mừng nguyên lai like có khách quý quang lâm sát hợp còn không mau thỉnh quý khách môn tiến vào lều vải nữ tử này thái độ so với sát hợp bọn họ còn nhiệt tình hơn làm cho phượng thiên tứ ngược lại có chút cảm thấy thật không tiện đó là của ta bà nương đoán mã sát hợp cười đem thê tử của mình giới thiệu cho phượng thiên tứ đám người nhận thức Tại Trung Nguyên Địa vực, bình thường trong nhà lai khách trừ phi cực kỳ rất quen thân bằng hảo hữu, nữ tử là không ra tiếp đại khách mời. Mà tái ngoại dân chăn nuôi thì lại không có cái thói quen này, ở tại bọn hắn phong tục bên trong, nếu là trong nhà nữ chủ nhân không ra tiếp đại khách mời, là sẽ bị cho rằng chủ nhân ra khinh thị xem thường khách mời ý tứ. Thấy Đoá Mã giải đến Mi Thô nhắn đại, đầy mặt hào sảng anh khí, phượng thiên tứ mấy người cũng liền không nữa câu nệ, dồn dập tiến lên chào. "Quý khách môn, bên ngoài thiên hàn địa lõng, trên người các ngươi quần áo như thế đơn bạc, mau nhanh tiến vào trong lễ." Đoá Mã nhìn qua một bộ đại liệt niết hàm hậu rằng, "Dấp" tâm nhãn nhưng cực nhỏ, nhìn thấy bốn người tại như vậy khí trời rét lạnh hạ chỉ mặc một bộ đơn bạc xiêm y, chỉ lo bọn họ sẽ đông lạnh ra bệnh đến, vội vã mười bốn người tiến vào trong lều đi. Mặc Bác Thảo nguyên khí trời tuy rằng lạnh giá, nhưng là đối với Vượng Thiên tứ bốn người mà nói, một điểm ảnh hưởng đều không có, bọn họ đều là tu hành người trong, trong cơ thể nguyên khí so với người phạm bình thường cao hơn mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần, sao quan tâm điểm này phong hàn xâm thể? bất quá đối với Đóa Mã Hảo Y bốn người vẫn là tương đương cảm kích, luôn mồm nói tạ, theo nàng hướng về dốc thay thoải trên lều vải bước qua, đi vào lều vải nào tới trước mặt một trận ấm áp lửa than khí tức. Bọn họ nhân sau khi tiến vào, bốn phía đánh giá, phát hiện trong trứng đồng bài biện cực kỳ đơn sơ, dưới chân phu có giày đặc thảm lông dê tử, chính giữa nơi bày một cái đồng buồn, bên trong bay lên hồng hồng lửa than. ở phía trên nơi, một cái bàn dài đặt ở đằng kia, bàn chân cực lùn, cùng Chung Nguyên một số địa phương đặt tại một tháp trên bàn trà vô cùng giống quá, chỉ bất quá muốn bề trên rất nhiều. Lúc này, tất đủ tổ tôn hai người nhấc lên lều vải trên lót đi đến, bọn họ hiển nhiên đem dê vỏ quần cản nhập quyển xá bên trong sau liền lập tức tới chỗ đây. Tiểu Sâm cách trong tay vẫn ôm cuốn một cái, một quyển da sói, đưa nó giao cho Đóa Mã. Đóa Mã, những này da sói là bốn vị quý khách chu diệt bảy sói đoạt được, bọn họ không chỉ đã cứu ta cùng Sâm Cách tính mạng, vẫn đem da sói toàn bộ đưa cho chúng ta. Ngươi mau nhanh chuẩn bị tốt nhất rượu sữa ngựa cùng dê bò thịt đến chiêu đái chúng ta quý khách. Tất đổ Lão Nhân vào cửa sau đối với Đóa Mã phân Phó nói. Lão Nhân tổ tôn hai người sống nương tựa lẫn nhau, tại trong tộc duy nhất chỉ có cháu trai sát hợp nhất ra đối với bọn hắn thường thường chiếu cố. Bởi vậy, Lão Nhân Vận Phó tôn nhi lấy ra cuốn một cái, một quyển mười tấm da sói đưa cho bọn hắn cũng coi như là một phần thật dạy tâm ý. Đóa mã nghe xong ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía trong tay ra sói sau, lộ ra vẻ mừng rỡ nụ cười, chợt quay về phượng thiên tứ bốn người không lưng hành lễ, kính cần nói, ngao thần phụ hộ, đa tạ bốn vị quý khách cứu giúp tất đồ a bá cùng tiểu xâm cách, vẫn chu diện trên thảo nguyên vạn đác bầy sói, thay chúng ta đưa tới chân quý như vậy ra sói, các ngươi đại ân Đóa mã vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nàng giờ khắc này trong ánh mắt ngoại trừ nhiệt tình ở ngoài, tăng thêm cực kỳ sùng kính tâm ý tại trên thảo nguyên. Có thể Chu Diệt Thảo Nguyên cho sói người đều sẽ bị dân chăn nuôi tôn sùng là dũng sĩ, mấy vị này nhìn qua cùng dũng sĩ đắp không lên một bên người trung nguyên, lại có thể giết nhiều như vậy thảo nguyên cho sói, điều này làm cho Đoá Mã trong lòng cực kỳ sùng bái ca. Ngư ngẫm, việc rất nhỏ, Đoá Mã đại tỷ không cần để ở trong lòng. Phượng Thiên Tứ không lưng đưa tay đặt ở trước ngực, học tháp thát nhân lễ tiết hướng về Đoá Mã đáp lễ lại. "Đoá Mã, ngươi không muốn lo lắng, nhanh đem rượu thịt bưng lên chiêu đái quý khách môn." Một bên sát hợp vẻ mặt tươi cười nói rằng, sau đó đem Phượng Tiên Tứ đám người mời đến phía trên lùn bên cạnh bàn ngồi xuống đóa mã vui dạo dược mang theo ra sói đi ra bên ngoài lều, chợt quá một nén nhang không tới thời gian, trên tay nàng bưng một cái đại mộc bàn đi đến, trong tay trái còn cầm một cái da châu túi. Một bàn đoan đến trên bàn, phượng thiên Tứ ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy bàn bên trong tất cả đều là khối lớn khối lớn nóng hổi thuộc dê bò thịt, bàn bên trong bảy mấy chuôi làm bằng đồng đao nhỏ, hiện nhiên là dùng để cắt chém dê bò thịt. Bốn vị quý khách thỉnh trầm dùng, đóa mã nhiệt tình bắt chuyện bọn họ, chính mình xoay người lại hướng về bên ngoài lều đi đến, hiện nhiên vẫn đang chuẩn bị vật gì tốt đến chiêu đãi bọn hắn. Sắt hộp từ bàn hạ lấy ra mấy cái đồng bát. Sau đó mở ra ra châu túi cho mỗi nhân rót một chén màu nhũ bạch mang theo hương tựu chất lỏng, sau đó bưng lên trước mặt mình bát rượu, quay về Phượng Thiên Tứ bốn người kính cần nói, phương xa đến quý khách, sát hợp dùng tối chân thành thành ý mời các ngươi một bát trên thảo nguyên hương vị ngọt ngào rượu sữa ngựa. Dứt lời, hắn ngửa đầu đem trong chén rượu sữa ngựa một cái uống cạn. Mà tất đồ lao nhân cũng đứng lên bình đoàn chén rượu trong tay, một cái uống cạn, liền tiểu Sâm Cách cũng không ngoại lệ. Cái này có thể là tái ngoại dân chăm nuôi hoang nên khách mời lễ tiết, Phượng Thiên Tứ đám người thấy thế, dồn dập giơ lên bát rượu hướng về bọn họ đáp lễ, sau đó ngửa đầu uống cạn. Ngựa này sữa tiểu nhập hầu sáu mát lạnh ngọt ngào, mùi vị vô cùng tốt, chỉ là có một chút điểm tanh nồng mùi vị. Phượng Tiên Tứ luôn luôn không thích uống rượu, cho dù là như hầu nhi tiểu như vậy tuyệt thế linh tiểu, hắn đều cũng không nhiều lắm uống, ngày hôm nay nếm trải ngựa này sữa tiểu, cảm giác vị cũng không tệ lắm, hơn nữa uống đến miệng bên trong tựa hồ không có rượu gì kính. Liền, hắn sau đó cũng ngã mới bắt đáp lễ tất đổ lao nhân cùng sát hợp bọn họ. Về phần một bàn bên trong dê bọ thịt, trong bốn người ngoại trừ Kim Phú Quý, những người khác chỉ là hơi chút thưởng thức một chút. Con mập tử, hắn cũng không cần bàn bên trong dao nhỏ trực tiếp đưa tay cầm lấy một khối đến 5, 6 cân bên trong dương chân sau, ôm vào trong ngực đại gầm lên, an tương khó nhìn vô cùng. Trái lại tất đồ lão nhân cùng sát hợp bọn họ đối với mập tử an tương tự tử một chút không ngần ngại, trái lại lộ ra vẻ thưởng thức vẻ mặt. Tại tháp thất tộc có một câu ngạn ngữ, muốn chen chúc sư tử sữa, phải có sư tử sức ăn. Ý tứ của những lời này vậy chính là muốn trở thành có thể cùng sư tử tranh đấu dũng sĩ, nhất định phải như sư tử như thế có thể ăn, như vậy mới có vô cùng sức mạnh. Vì lẽ đó, tại tháp thất tộc mặc kệ nam nữ già trẻ đối với có thể ăn người luôn luôn đều ôm ấp tán thưởng thái độ biết được cái này điện cố sau phượng tiên tứ cùng nhất bao nô khánh sinh ba người lộ ra vẻ bật cười sắc mà mập tử thì lại càng nỗ lực hơn hai tay chạy xuống dòng dòng một bàn dê bỏ thịt cơ hồ bị hắn một người giải quyết hơn nữa lúc này bên ngoài lều trên nệm mở ra đoá mã bưng một cái làm bằng đồng bát tô đi đến Đoá mã làm cây huyết tràng nhưng là chúng ta tháp thắt trong tộc nhất tuyệt quý khách muôn mau nhanh thưởng thức một thoáng chờ đoá mã đem đồng hoa đặt lên bàn sau tất độ lao nhân đứng lên nhiệt tình giới thiệu nàng bây giờ làm thức ăn tiên gọi sau đó đóa mã dùng cái môi thế tất cả mọi người bới thêm một chén nữa Phượng Thiên Tứ tay nâng đồng bát vừa nhìn, này cây huyết chàng trên thực tế chính là tiểu dê con ruột cùng trên thảo nguyên sản xuất nhiều một ít hương liệu cùng nhau ngao chế mà thành cây độc tiên hương, mùi vị cực đẹp. Tại như vậy khí trời rét lạnh chỉ cần ăn trên một bát lập tức cả người thì sẽ cảm thấy ấm áp. Là tháp thất tộc chiêu đái khách mời nhất định phải trên một mực món ngon. Phượng Thiên Tứ nếm trải một ngụm nhỏ, phát hiện này cây huyết chàng mùi vị đặc biệt, không bởi muốn ăn tăng nhiều, đem trong chén huyết chàng liền thang mang thủy toàn bộ ăn tháo bát. Ở đây đồng thời, mập miệng Trung Đại Hô mùi vị thật tốt, đã liên tục lại thêm năm, sáu bát, xem tình hình vẫn cứ chưa hết thòng thèm đến cuối cùng thẳng thắn đem đồng hoa đặt tới trước mặt mình thuận tiện dùng cái môi tăng thêm Đóa mã lúc này cũng ngồi xuống vươn lên trong tay rượu sữa ngựa liên tục hướng về bốn người kính vài bát đừng xem nàng là một giới nữ lưu tiểu tự lượng tựa hồ so với trượng phu của nàng sát hợp còn to lớn hơn liên tục mấy bát uống vào mặt không biến sắc tâm không thiêu trái lại phượng thiên tứ đám người ngoại trừ mập tử ai đến cũng không cự tuyệt còn bất chợt lấy sạch đáp lê đối phương còn ba người kia rõ ràng tiểu lượng không tốt đã đẩy mặt đỏ chót ẩn có men say đặc biệt là phượng thiên tứ Ngựa này sữa rượu vào miệng ngọt ngào mùi rượu không phải rất lớn, nhưng là hậu kình nhưng rất lớn, hắn bây giờ đã có không chống đỡ được cảm giác, chỉ cảm thấy mình mặt đỏ tới mang thai cả người thiêu đến hoàng, hơn nữa còn kèm theo từng đợt choáng váng đầu. Xem ra ta còn thực sự không phải uống rượu người." Phượng Thiên Tứ trên mặt buốc ra cười khổ, bất đắc dĩ bưng lên bát rượu, đem trong chén rượu sữa ngựa uống một hơi cạn sạch. Nay bát rượu hắn tất phải uống, bởi vì chút rượu lại có thể là sát hợp cùng đoá Mã 4 tuổi đại nhi tử sát bên trong cách, tên tiểu tử này phảng phất cùng Phượng Thiên Tứ không yên tâm, đã liên tục kính hắn 3 bát rượu. Tiểu tử như thế hơi lớn số tuổi, uống lên rượu tới cực kỳ lão luyện, mà cha mẹ của hắn bao quát tất đổ lão nhân thấy thế không chỉ không ngăn trở, trên mặt vẫn lộ ra tán thưởng vẻ mặt. Đối với tháp thát tộc nhân mà nói, có thể cạn chén rượu đầy ngoạm miếng thịt lớn hải tử ngày sau lớn lên tuyệt đối sẽ trở thành một tên dũng sĩ. Sắp bên trong cách tên tiểu tử này tựa hồ thu chuẩn phượng thiên tứ chịu không nổi tự lực, hắn hết lần này tới lần khác năm lần bảy lượt bưng lên bát rượu chúc rượu, điều này làm cho phượng thiên tứ rất cảm thấy bất đắc dĩ, chính mình cũng không thể hướng về một cái bốn tuổi đại hải tử cúi đầu nhận thua đi. Hai người bọn họ vẫn uống bảy. Tám bắt sau, Phượng Thiên Tứ cũng lại không chống đỡ được, mở miệng cầu xin tha thứ nói: "Sát bên trong cách, ca ca thực sự không thể uống." Tiểu tử nghe xong lộ ra vẻ người thắng tư thái, núi một điều, lớn tiếng nói: "Dựa theo chúng ta tháp thất tộc quý củ, tại trên bàn rượu chịu thua người có thể muốn thỏa mãn đối phương một yêu cầu. Nói đi, yêu cầu gì ca ca đều đáp ứng. Chỉ cần không uống rượu, mặc kệ tên tiểu tử này đưa ra yêu cầu gì Phượng Thiên Tứ cũng sẽ không chút do dự đáp ứng, bởi vì hắn chính mình biết rõ, nếu là lại uống, chỉ sợ cũng muốn mất mặt trước mọi người rồi." Sát bên trong cách nghe xong lộ ra vẻ mừng rỡ sắc cùng tòa ở bên người hắn xâm cách liếc mắt nhìn nhau, hai cái tiểu tử đồng thời phát sinh một trận gian kê thực hiện được tiếng cười ca ca ngươi nhất định phải dạy ta cùng xâm cách như thế bản lĩnh, chính là các ngươi giết thảo nguyên cho sói dùng thủ đoạn, nguyên lai like hai tên tiểu tử này đánh cho là cái này chú ý, nói vậy sát bên trong cách là sông pha chiến đấu tiểu tốt, mà sau lưng làm chủ là xâm cách tên tiểu tử này, học bản lĩnh, phượng tiên tứ nở nụ cười một thoáng, đưa tay ngắt hắn một chút khuôn mặt nhỏ bé, nói rằng, nguyên lai like các ngươi hai tên tiểu tử này đánh cho ý này, được, ngày mai ca ca liền dậy các ngươi, gặp phượng tiên tứ sảng khoái đáp ứng. Hai cái tiểu tử vui mừng nhảy lên, vui vẻ dị thường. Mà sát hợp vợ chồng cùng tất đồ lao nhân trên mặt cũng lộ ra vạn phần kinh hỉ hình, Phượng Thiên Tứ bốn người bản lĩnh tất đồ lao nhân tận mắt nhìn thấy, tại hắn đến xem cùng Thần Sơn trên tiên nhân cũng có đến so sánh, tôn nhi của mình có thể ở tại bọn hắn nơi nào học được bản lĩnh, ngày sau nhất định sẽ trở thành tháp thắt trong tộc dũng Sĩ. Chương 388, Tế Ti. Hai cái tiểu tử quỷ kế thực hiện được, tự nhiên vui vẻ, mà Phượng Thiên Tứ lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại cuối cùng không có nhân tìm hắn cùng rượu. Trong chướng đồng lửa than quế nướng, thêm vào tiểu tính phát tác, Phượng Thiên Tứ chỉ cảm thấy chóng váng đầu vô cùng, mỹ mắt trầm trọng, có lập tức ngã xuống đất ngủ say như chết kích động. Biết mình đã uống nhiều quá, nhưng là lại không muốn làm chúng xấu mặt, liền hắn hướng về mọi người cáo lỗi một tiếng, đứng dậy đi bên ngoài hóng mát một chút. Xốc lên trên lều trên lót, nào tới trước mặt một cô lạnh giá khí tức, để vốn đã chóng váng đầu buồn ngủ Phượng Thiên Tứ cảm thấy khắp toàn thân một mảnh mát mẻ, đầu óc nhất thời thành tỉnh rất nhiều. Thảo nguyên buổi tối nhiệt độ so với ban ngày còn lạnh hơn rất nhiều, bầu trời xa lốn đón đầy trời, đặc biệt mỹ lệ Phượng Thiên Tứ đứng ở dốc vai thoải trên, hai mắt khép hờ thích sâu một cái lạnh lèo thấu tâm cung khí, cảm giác cực kỳ vui sướng. Một trận quái lạ dị tiếng vang chen lẫn tiếng người theo thượng phong khẩu rõ ràng truyền vào phượng thiên tứ trong hai, Rõi mắt phóng tầm mắt tới, tại phía trước cách xa một dãm nơi tháp thắt nhân tụ tập nơi đóng quân ánh lửa sáng rực. Tiếng người, tiếng chó sủa, cùng từng đợt quỷ dị giống như trung đồng dị tiếng vang đang từ phương hướng kia truyền tới. Trong lòng hiếu kỳ, phượng thiên tứ muốn tìm tòi hư thực, liền nhấc chân hướng về phía trước bước qua. Một đường hướng về hỏa quang kia nơi đi đến, hắn phát hiện có không ít tháp thắt nhân từ trong trướng đồng đi ra, hướng về ánh lửa trôi dâng tới. Bọn họ mỗi người lộ ra vẻ sùng kính vẻ mặt, có thấy Phượng Thiên Tứ tựa hồ quên hắn cái này người trung nguyên tồn tại, trong miệng thì thào nhắc tới hướng về phía trước chạy trốn quá khứ. Trước mắt tình hình để Phượng Thiên Tứ càng thêm hiếu kỳ, hắn tăng nhanh bước chân, hướng về hỏa quang kia chỗ đi tới. Đi ước chừng nửa nén hương thời gian, một chỗ rộng rãi sân bãi xuất hiện ở trước mắt hắn, sân bãi bốn phía tất cả đều là từng cái từng cái cầm trong tay nhu dầu cây độc đại hán, nhìn bọn hắn trang phục, tựa hồ thật giống như là tháp thất trong tộc hộ vệ quân sĩ. Bọn họ mỗi người vóc người hùng vĩ, bên hông mang theo tháp thất nhân độc nhất loan, sắc mặt nghiêm trọng cầm trong tay cây đuốc đứng ở bốn phía cũng không núc nhích một thoáng tại trong sân vị trí có một tòa một người cao sàn gỗ trên sàn gỗ diện tích thước chừng vài to khoảng mười trượng có ba tên mang trên mặt mặt nạ màu vàng kim trên người mặc áo bào đen người chính đang vây quanh sàn gỗ không ngừng đi khắp bọn họ mỗi người trên tay đều có một cái vòng tròn bàn đại trung ra cổ diện bốn phía treo lơ lửng này trung đồng. theo trên tay bọn hắn làm ra quái dị tư thế từng đợt lênh đênh quỷ dị tiếng trung hướng tây chu truyền văng ra trên sàn gỗ trừ bọn hắn ra còn có ba người một tên trên người mặc da sói đại áo người trung niên cùng một tên hai 27 tuổi thanh niên đứng ở sàn gỗ khúc khốc quanh, hai người bọn họ ngũ quan diện mạo giống quá, hẳn là một đôi phụ tử. Bọn họ đều dùng sốt ruột ánh mắt nhìn kỹ sàn gỗ trung gian nơi một khối lông dê chăn trên trên, ở nơi nào nằm một tên mười mấy tuổi đại thiếu niên, hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ như là có bệnh dáng vẻ. Mà cái kia ba tên mang theo mặt nạ người áo đen thì lại không ngừng ở bên người hắn đi khắp, làm ra từng cái từng cái quái dị tư thế, trong miệng còn không đoạn ngâm sướng huyền ảo tối nghĩa thần chú, dường như là viễn cổ tiên nhân tại cách làm kỳ tiên phù hộ, lại dường như là với thần linh. Tại quý bái trong lúc nhất thời, khiến người ta xem chi có một loại cổ pháp bi tráng cảm giác. sàn gỗ phía dưới bốn phía, ngoại trừ cầm trong tay cây đuốc hộ vệ, còn lại dâng lên đến tháp thắt nhân dồn dập quỷ gối trên cỏ, quay về phía trên mọi người hành lễ cung bái, mỗi người trong ánh mắt tràn ngập cực kỳ sùng kính vẻ mặt. bọn họ là tại vì làm trên đài tên thiếu niên kia thi pháp chữa bệnh sao? Phượng Thiên Tứ đi tới sau, không có tới gần sàn gỗ, chỉ là tại khoảng cách cách xa hơn 20 trượng nơi quan sát, hắn nhãn lực vô cùng tốt, cách xa như vậy trên đài một kia bé nhỏ nơi đều có thể nhìn ra vô cùng rõ ràng. Trên đài ba tên mang mặt nạ người áo đen lúc này đi khắp tốc độ càng ngày càng nhanh, dần dần đã thấy không rõ thân hình của bọn hắn, chỉ thấy vô số đạo bóng người màu đen ở đó nằm ở trên đài thiếu niên bốn phía liên tục hư huyễn trành qua, từng đợt dày đặc tiếng chuông từ bên trong vang lên hướng về bốn phía truyền văng ra. Hào khí tức quỷ dị. Phượng Tiên tứ nhẹ nhàng nhíu mày, chợt đem tự thân thần thức lan ra bên ngoài cơ thể hướng về trên đài sát thăm dò qua đi. Nơi đây thảo nguyên nơi đóng quân hẳn là không có người tu hành, cho nên hắn có thể không cố kỵ chút nào vận dụng thần thức sát thăm, biết rõ trên đài đến tột cùng là tình huống nào khi thần thức của hắn giống như như nước gợn hướng về trên đài lan tràn sau khi đi qua, đột nhiên chỉ thấy đứng ở sàn gỗ khúc quanh tên thanh niên kia đôi mắt tinh quang lóe lên, xoay người hướng về phượng thiên tứ nhìn lại đây. Cùng một thời gian, tại trên sàn gỗ cách làm ba tên người áo đen thân hình tắc nghẽn dừng lại, một người trong đó ánh mắt cũng dán mắt vào phượng thiên tứ, hóa thần tu sĩ. Tại phượng thiên tứ thần thức lan tràn đến trên sàn gỗ thời điểm, hắn dĩ nhiên phát hiện trên đài tên người thanh niên kia là một gã hóa thần tu sĩ, hơn nữa cùng chính mình như thế đạt đến hóa thần trung kỳ cảnh giới. Còn trên đài cái kia ba tên người áo đen. Trong đó hai cái đều đạt đến luyện khí hậu kỳ cảnh giới, còn có một người thậm chí có hóa thần hậu kỳ tu vi, tại phượng thiên tứ thần thức đảo qua thân thể của bọn hắn lúc, ngay lập tức sẽ bị đối phương nhận thấy được. Đại tế ti, xảy ra chuyện gì? Ba tên người háo đen đình chỉ động tác sau, đứng ở khúc quanh tên người trung niên kia tiến lên một bước, trên mặt mang theo sốt ruột sắc hỏi. Hắn chỉ là nột phàm nhân bình thường, trên người không có một tia người tu hành khí tức. Chấp tay Tộc trưởng, có ngoại lai nhân nhiễu loạn pháp thuật của ta Tiên tia có hóa thần hậu kỳ tu vi người áo đen phát sinh một trận thanh âm trầm thấp, ánh mắt khẩn nhìn chăm chú cách đó không xa phượng thiên tứ. Đồng thời phượng thiên tứ ánh mắt cũng nhìn về phía hắn. Người này mặc trên người áo bào đen cùng hai người khác có không giống, bao giác ống tay áo nơi văn thêu từng sợi sợi vàng, trên mặt hắn mặt nạ màu vàng kim cực kỳ kỳ lạ, trên mặt nạ điêu khắc kỳ dị hoa văn, hình dạng giống quá một con chính đang há mồm rít gào chó nao. Theo hắc y nhân ánh mắt người trung niên nhìn về phía phượng thiên tứ, khe những mày, trên tay làm một cái thủ thế, nhất thời có hai tên hộ vệ lên đài đem nằm trên mặt đất tên thiếu niên liên liên với thảm nhất đi chờ hắn quay về Phượng Thiên Tứ la lớn, Phương xa đến người bên ngoài, ngồi lên đài một tự. Không ngờ rằng tại Tháp Thất Nhân nơi đóng quân lại sẽ có tu sĩ tồn tại, nếu đã bị đối phương phát hiện mình dùng thần thức do xét, hiện tại cũng không dễ ẩn giấu. Suy nghĩ một chút, Phượng Thiên Tứ chân phải tiến lên trước một bước, nhún nuôi chân, cả người tà tà hướng về trên sàn gấu bay qua. Tại thân hình của hắn bay lơ lửng lên trời lúc, vẫn quỳ trên mặt đất đông đảo Tháp Thất Nhân ngửa đầu nhìn về phía giữa không trúng Phượng Thiên Tứ, lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Tại hạ vô ý mạo phạm, kính xin các vị thứ lỗi. Lên đài sau. Phượng Thiên Từ ôm quyền hướng về bọn họ thi lễ, trong miệng nói liên tục xin lỗi. Người thiếu niên, nhìn ngươi lên đài lúc thân thủ cùng với trên người trang phục, ngươi nên là đến từ Trung Nguyên cao nhân. Người trung niên kia ánh mắt uy nghiêm, nhìn về phía hắn, trầm giọng nói: Ngươi vừa nãy vô ý cử động nhiễu loạn chúng ta tháp thắt tộc đại tế ti thi pháp, phải biết, đây cũng là đối với đại tế ti tôn nghiêm cực độ mạo phạm, cũng là đối với chúng ta hết thảy tháp thắt nhân một loại mạo phạm. Thân là tộc trưởng một tộc, ta chắc Tê nhất định phải hướng về ngươi lấy lại công đạo, bằng không, không cách nào cùng tộc nhân giao cho. Này người mặc cho sói cựu đại áo người trung niên đó là tháp thát tộc tộc trưởng đương nhiệm chát tây bên cạnh hắn người thanh niên đó là hắn trưởng tử chát mục hàn có tháp thát tộc đệ nhất dũng sĩ danh sương còn lúc trước nằm ở trên sàn gỗ tên thiếu niên kia là chát tây con nhỏ nhất ấu quả hắn không biết nguyên nhân gì cảm hóa trên một loại rất kỳ quái bệnh ở lâu không dứt hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng bởi vậy chát tây khẩn cầu trong tộc đại tế ti thi pháp cứu trị con trai của chính mình không nghĩ tới tại thi pháp thời điểm mấu chốt nhất bị phượng thiên tứ nhiễu loạn bởi vậy chát tây bây giờ tâm tình vô cùng tức giận cho dù biết đối phương không phải một tên người bình thường, hắn cũng muốn muốn hưng binh vấn tội. Chương 389, Chát Hục Hàn. Dám to gan mạo phạm đại tế ti, giết hắn. Giết hắn. Nghe thấy tộc trưởng chát tây sau, Sang gỗ Hạ Đông Đảo Tháp Thát tộc nhân từ trên mặt đất đứng lên, dồn dập dâng lên trước, trong miệng hô lớn muốn giết chết Phượng Thiên Tứ, dùng hắn trả bằng máu vẫn đối với đại tế ti bất kính mạo phạm cử chỉ, trong lúc nhất thời, quần tình kích phẫn, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Phượng Thiên Tứ thấy thế trên mặt bộc ra một vẻ cười khổ, không ngờ rằng chính mình cử chỉ vô tâm sẽ cho đến Tháp Thát nhân to lớn như vậy căm giận muốn trời. Phòng trường này trên đài cái gọi là đại tế ti ở trong lòng bọn họ địa vị vô cùng tôn sủng, chính mình vô tâm mạo phạm đồng đẳng với gián tiếp vũ đục tháp thắt lòng người trong mắt thần linh. Thấy phía dưới từng đạo từng đạo tràn ngập địch ý ánh mắt rơi xuống trên người mình, Phượng Thiên tứ cảm thấy cả người không dễ chịu. Xem trước mắt tình hình, chính mình chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Nếu là những này tháp thắt nhân thật sự muốn đối với mình đạo thủ cùng lắm thì phi thân rời khỏi đó là. Tin tưởng lấy trên sàn gỗ mấy người tu vi muốn ngăn cản chính mình rời đi hẳn là vẫn là không cách nào làm được. Cái kia trên mặt mang mặt nạ màu vàng kim đại tế ti vào lúc này đem hai tay chậm rãi dơ lên, nhất thời, phía dưới quần tình kích phấn đám người yên tĩnh lại. Hắn mang có khắc chó ngao dáng dấp mặt nạ vô cùng đại, đem cả khuôn mặt chặt chẽ vây nốt, chỉ có con mắt vị trí có lưu lại hai cái lỗ nhỏ. Thông qua lỗ nhỏ, Phượng Thiên Tứ phát hiện một đạo u màu xanh lục ánh mắt dừng lại ở trên người mình. "Ngươi trung nguyên, các tộc nhân của ta hiện tại phi thường phẫn nộ, nếu là không cần máu tươi của ngươi e sợ không cách nào tắt bọn họ lựa giận trong lòng, bởi vậy, ngươi phải chết." Đại tế ti âm trầm lời nói truyền tới, Phượng Thiên Tứ nghe xong bất giác có chút tức giận chính mình bất quá chính là dùng thần thức dò xét một thoáng, cho dù cách làm không thỏa đáng cũng tội không đáng chết. rất hiển nhiên, trước mắt cái này tháp thát nhân đại tế ti không phải giỏi về hạng người, tâm địa cực kỳ ác độc. mi giác dương lên, phượng tiên tứ đang định mở miệng phản bác, chỉ thấy thanh niên kia chắp một hàn tiến lên một bước, đối với đại tế ti cười nói, tôn kính đại tế ti, vị này phương xa mà đến bằng hữu hẳn là cử chỉ vô tâm. theo ta thấy, hay là thôi đi. vị này tháp thát tộc đệ nhất dũng sĩ thân hình cao lớn, nhìn qua cực kỳ dũng mãnh, nhưng là nói chuyện ngựa khí cực kỳ hiền lành, có vẻ có lễ có tiết nghe thấy hắn vì làm phượng thiên tứ mở miệng cầu tình, sàn gỗ hạ đông đảo tháp thắt ba bộ phận trên mặt tức giận đã tiêu tán, chỉ có rất ít một bộ phận vẫn cư dùng tràn ngập địch ý ánh mắt dán mắt vào phượng thiên tứ, cho thấy vị này tháp thắt tộc đệ nhất dũng sĩ tại tộc nhân trong lòng địa vị phi thường cao, lời của hắn nói vô cùng có phân lượng, có thể cảm hóa đến phần lớn tộc nhân tâm tình. nghe thấy chính mình con lớn nhất vì làm trước mắt cái này sống tới đại tế ti người thiếu niên cầu tình, chặt tay trên mặt vẻ giận dữ cũng dần dần tiêu tán. Vừa nãy ta thi pháp lúc đã từng đạt được ngao thần dụ lệnh ưu quả bệnh là chịu đến mang trong lòng gây dối người vận dụng tà thuật nguyền rủa mà dẫn đến nhưng mà làm hại hắn người cũng không phải chúng ta tháp thát tộc nhân rất có thể đó là cái này người trung nguyên đại tế tin nói đến chỗ này đưa ngón tay hướng về phượng tiên tứ nhất thời vừa tắt lửa giận lại bốc cháy lên hơn nữa còn hơn hồi nãy nữa muốn rồi rào giết cái này người trung nguyên dùng tính mạng của hắn để đổi lấy ô quả tân sinh dưới đài đông đảo tháp thát mọi người giơ hai tay lên lớn tiếng kêu gào thần tình phẫn nộ xem tình hình. Muốn em đứng ở trên đài Phượng Thiên Tứ sẽ thành mảnh vỡ, vừa mới có thể tiêu giảm thiếu bọn họ mối hận trong lòng. Người thiếu niên, ngươi bây giờ chỉ có hai con đường có thể lựa chọn, hoặc là trước mặt mọi người tự mình kết thúc, hoặc là ngươi có thể khiêu chiến chúng ta tháp thát tộc đệ nhất dũng sĩ, cũng chính là của ta Nhi Tử Chát một Hãn, vượt qua hắn ngươi liền có thể rời khỏi. Nếu là thua liền muốn nhận tội để tội. Chát Tây nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, trầm giọng nói rằng: Ta cùng cái này tháp thát tộc quỷ tế ti không có một chút nào thù hận, gia hỏa này vì sao như vậy hãm hại? Hừ, ta lần nữa nhường cho chỉ là không muốn nhiều gây chuyện. Lẽ nào các ngươi cho là ta Phượng Thiên Tứ liền như vậy mặc cho người định đoạt không được? Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ trong lòng cũng tới hỏa khí, mi giác dựng lên, chuẩn bị châm biếm lại đối phương. Đột nhiên, bên hai truyền đến đứng ở đối diện nơi Trác một Hàn âm thanh. Vị bằng hữu kia, ngươi vẫn là tuyển cái thứ hai, hai người chúng ta chỉ cần giả vờ giả vị tranh đấu một hồi, đến lúc đó, ta chủ động chịu thua mới có thể. Những lời này là Trác một Hàn vận dụng truyền âm thuật đối với Phượng Thiên Tứ nói, hắn đứng ở phía trước, lộ ra vẻ thân mật mồ cười, quay về Phượng Thiên Tứ khẽ mỉm cười. Như vậy, cũng tốt đỡ phải chính mình cho tất độ lao nhân cùng với sát hợp nhất ra mang đến ý không ngờ rằng phiền phức. suy nghĩ một chút, phượng thiên tứ quyết định nghe chủ ý của hắn. nay chắc mục hàn nhìn qua nhân rất tốt, hơn nữa lại còn là một gã hóa thần tu sĩ, điều này làm cho phượng thiên tứ trong lòng hiếu kỹ, nổi lên kết giao tâm ý. đã như vậy, cái kia tại hạ chỉ có lựa chọn con đường thứ hai, hướng về quý tộc đệ nhất dũng sĩ khiêu chiến. phượng thiên tứ từ từ nói, chắc tây nghe xong đưa mắt nhìn sang một bên đại tế thi, có thương lượng ngự khí hỏi, đại tế thi, ngươi ý nghĩ làm sao? căn cứ thấp thắt tộc tổ tông truyền xuống quý cũ. Cho dù đối đãi kẻ địch cũng muốn quang minh lỗ lạc, làm cho đối phương chết ở chính mình trong tộc dũng sĩ trong tay. Này không chỉ có thể hiện ra thảo nguyên du mục dân tộc dũng mãnh hảo dũng tập tục, cũng phản ánh ra bọn họ dân phong cực kỳ chất phát. Coi như là kẻ địch cũng muốn để hắn đạt được công bằng chiến đấu cơ hội. Ta không có ý kiến. Đại tế ti âm trầm âm thanh truyền tới tin tưởng lấy chắc một Hàn thực lực mới có thể vượt qua cái này bụng dạ khó lường người Trung Nguyên. Vị bằng hưu kia thực lực cực cường, ta e sợ không có bao nhiêu năm chắc có thể vượt qua hắn. Chắc một Hàn tiến lên một bước, cười nói. Hắn vừa nói ra khỏi miệng bên cạnh Trát Tây sắc mặt đột ngột biến, ánh mắt nhìn kỹ phượng tiên Tứ, đem hắn từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen. Con trai của chính mình lớn bao nhiêu bản lĩnh hắn cái này làm cha là rõ ràng nhất bất quá, tại Trát Mộc Hàn lúc nhỏ đã từng gặp phải hai vị kỳ nhân, bọn họ một thân thần thông so với trong truyền thuyết thiên thần không có chút nào thua kém. Trát Mộc Hàn bởi chịu đến trong đó một vị dị nhân tỉ mỉ trí điểm, tu luyện hơn 20 năm, thần thông rất lớn, tại trong tộc một lần tỉ thí bên trong, hắn căn bản dễ dàng trong vánh liền đánh bại hết thảy tháp thát tộc dũng sĩ, thu được đệ nhất dũng sĩ. Mỹ Dữ thì tự con trai của chính mình bản lĩnh hoàn toàn không chỉ như thế, Chát Tây đã từng tận mắt nhìn, con trai của chính mình lại có thể như trên thảo nguyên chim diều hâu bình thường tại bầu trời bay lượng, hắn này hết thảy thần thông pháp thuật, đều là khi còn bé gặp phải vị kia dị nhân thụ. Bởi vậy nói, tại Chát Tây trong lòng, con trai của chính mình chắt một hàn gần như là sự tồn tại vô địch, coi như là thập thất tộc thần bí nhất khó lường đại tế ti đều đã từng thản nhiên không phải chắt một hàn đối thủ, không ngờ rằng hắn ngày hôm nay sẽ đối với cái này nhiễu loạn đại tế ti thi pháp người thiếu niên cao như vậy xem, điều này làm cho Chát Tây không kịp chuẩn bị. Vị bằng hữu kia, người ta đều là tu hành người trong. Tỷ thí lần này coi như làm là lẫn nhau luận bàn giao lưu, điểm đến là dừng liền có thể. Chất một hàn nhìn về phía phượng thiên tứ, trên mặt buốt ra vẻ mỉm cười, đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Câu nói này hắn vẫn cứ dùng truyền âm thuật đối với phượng thiên tứ nói, ý tứ của hắn hết sức rõ ràng, chính là hy vọng song phương tỷ thí lúc dùng một phần nhỏ chút uy lực tuyệt đại pháp môn, vạn nhất khống chế không được sẽ xúc phạm tới dưới đài quan chiến tộc nhân. Phượng thiên tứ khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Hắn cũng không hy vọng hai người đấu pháp lan đến gần phía dưới những nẻ người phạm bình thường. Lưu ý rồi. Đứng ở đối diện cách xa ba trượng, ra Trát một Hàn khẽ quát một tiếng, chật chân trái tiến lên trước một bước, tay phải nắm chặt thành nắm đấm chậm rãi hướng về Phượng Thiên Tứ đánh tới. Một quyền này của hắn xem ra tốc độ rất chậm, tựa như lão ngu kéo xe giống như vậy, nhưng là nắm đấm uy tích xẹt qua lúc bốn phía không gian rõ ràng bắt đầu dập dờn, cho thấy một quyền này của hắn uy lực lớn. Khi quyền thế đánh ra sau, Phượng Thiên Tứ lập tức cảm thấy một cỗ cường đại tinh khí nhào tới trước mặt, đem chính mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới vững vàng tập trung. "Hảo thân thông." Trong lòng thầm khen một tiếng, từ này đơn giản một quyền bên trong, Phượng Thiên Tứ đã phát hiện đối phương một thân tu vi thần thông cực kỳ cao minh, tại chính mình gặp gỡ gặp cùng giai tu sĩ bên trong tuyệt đối cũng coi là tài năng xuất chúng nhân vật. Chắc một Hàn tu vi thần thông tuy cao, muốn vượt qua Phượng Thiên Tứ e sợ không có khả năng lắm. Khi hắn một quyền đánh ra kình khí dâng tới đối thủ lúc, nhưng thấy đối phương không có một chút nào né tránh dấu hiệu, thậm chí liền thân thể cũng không có nhúc nhích một thoáng. Trong lòng có chút kinh dị, bất giác hắn đem chính mình phát sinh kình khí thu hồi 3 phần 10, miễn cho trọng thương đến đối phương. Nhưng là, tại còn lại kình khí sắp tiếp cận đối thủ lúc, trong nhất thời hắn phát hiện đối phương bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng vô hình vòng bảo hộ, đem chính mình phát sinh tình khí toàn bộ văng ra, khó có thể xâm nhập mảy may. Cương khí hộ thể, chất một hàn ánh mắt sáng lợi, trên mặt hiện lên dậy đặc chiến ý hắn thở nhỏ gặp được cao nhân truyền thụ tu hành thuật, từ khi đột phá đến cảnh giới hóa thân sau, luôn luôn ham muốn tìm cái đối thủ tới thử luyện một thoáng, nhìn chính mình 20 năm khổ tu thành quả đến tột cùng làm sao? Chỉ bất quá hắn đang ở thảo nguyên thấp thất nhân ở lại bên trong doanh địa, căn bản không lên những tu sĩ khác, duy nhất đã từng hướng về đại tế ti phát sinh tiêu chiến, lại bị đối phương cho cử tuyển. Bởi vậy chắc một hẳn trong lòng vẫn rất là phiền muộn. Ngày hôm nay tại Cùng Phượng Thiên Tứ giao thủ sau, phát hiện đối phương dĩ nhiên người mang đạo gia chính tông huyền môn cương khí, lập tức thấy cái mình thích là thèm, muốn dương ra chính mình sở học cùng đối phương tỉ thí cao thấp. Chỉ thấy hai tay của hắn kháp ra pháp ấn, trong miệng thì thảo niệm chú, theo cuối cùng một đạo pháp ấn kết thành, một con to lớn màu trắng dấu tay xuất hiện ở trước người của hắn, hướng về Phượng Thiên Tứ phủ đầu ép đi. Cự linh ấn. Phượng Thiên Tứ thấy đối phương sử dụng công kích pháp môn, kinh hãi đến biến sắc này tháp thát tộc thanh niên thi triển ra lại có thể là liên hoa tịnh tông bất chuyển tuyệt học cự linh pháp ấn, điều này làm cho phượng tiên tứ làm sao cũng nghĩ không ra. Liên hoa tịnh tông là phật môn tiền tông, xưa nay không thu tục ra đệ tử, nhìn đối phương thi triển ra cự linh ấn so với pháp nan hòa thượng còn cao hơn ra một bậc, dĩ nhiên tận đến trong đó huyền ảo, cũng không biết hắn là từ nơi nào học được. Đối mặt phật môn hàng ma thần thông, phượng tiên tứ không dám kinh thường, hai tay lập tức, nơi lòng bàn tay cấp tốc ngưng kết ra hai cái trong suốt cương khí cầu, hướng về giữa không trung chậm rãi đệ xuống màu trắng dấu tay đánh tới. Hắn chỉ là đem tự thân cương khí áp dục những tụ, không có hòa vào thiên lôi thần hỏa lực lượng, bởi vậy uy lực trên nhỏ yếu không ít. Hai cái cương khí cầu đánh tại màu trắng dấu tay trên, bắn ra một cú cường đại kình khí. Đợi đến kình khí tiêu tán sau, chỉ thấy chậm rãi ép xuống màu trắng dấu tay tựa hồ trở nên ảm đạm rất nhiều, nhưng vẫn cứ không có biến mất, hướng về Phượng Thiên tứ phủ đầu đánh tới. Lo lắng cho mình sao bắt đầu hỏa vũ cùng cương cực sấm nộ uy lực quá mạnh mẽ, dễ dàng thương tổn được vây xem thấp thát tộc nhân, vì vậy không dám dễ dàng xuất ra, thế nhưng chỉ dựa vào áp xúc cương khí cầu nhưng không cách nào đối kháng đối phương thi triển cự linh ảnh suy nghĩ một chút, phượng tiên tứ phất tay đem thập tam chuôi kim ly kiếm lấy ra, trong tay pháp quyết vừa bấm, nhất thời thập tam đạo kiếm cương từ mũi kiếm nơi bắn nhanh ra đón lấy giữa không trung màu trắng dấu tay. quanh một tiếng to lớn nổ tung tiếng vang qua đi, chỉ thấy chát một hàn cự linh ấn tại thập tam đạo kiếm cương công kích hạ lập tức tán loạn biến mất. hai người chạm vào nhau phát sinh mạnh mẽ kình khí hướng về bốn phía phun ra, đem vây quanh ở sàn gỗ bốn phía quan sát tháp thất nhân toàn bộ lật tung ngã xuống đất, còn bọn họ tộc trưởng thì lại tại đại tế thi bảo vệ dưới đứng ở sàn gỗ khúc quanh, không có chịu đến chút nào thương tổn. Hết thệ tộc nhân toàn bộ lui về phía sau 20 trượng. Chắc tay quay về vây quanh ở bốn phía các tộc nhân hô to một tiếng, phòng người bọn họ bị trên sàn gỗ đấu pháp hai người thần thông nội thương. Những kia tháp thắt nhân nghe thấy vội vã lui về phía sau, bao quát vừa mới bị tức kính lật tung đám người, từng cái từng cái bỏ lên thân lui về phía sau, bọn họ tuy rằng sợ hãi nhưng không thấy hoảng loạn, trái lại mỗi người hướng về trên sàn gỗ đấu pháp hai người đầu đi sùng bái ánh mắt. Thảo nguyên du mục dân tộc là nhất sùng tựa vũ lực, bất kể là tộc nhân vẫn là kẻ địch chỉ cần đối phương nắm giữ thực lực cường đại thì sẽ đạt được bọn họ xuất phát từ nội tâm tôn kính được chắt một hàn ánh mắt nhìn về phía đối thủ lộ ra ý tán thưởng chợt chỉ thấy tay phải của hắn duỗi một cái một cái dài sáu thước màu vàng côn trạng pháp khí xuất hiện ở trong tay hắn băng hưu đó là của ta pháp khí cầu long côn uy lực cực lớn ngươi có thể muốn lưu ý đây chắt một hàn cười một tiếng dài chợt cầm trong tay cầu long côn ném giữa không trung thoáng chốc chỉ thấy giữa không trung cầu long côn phát sinh vạn đạo kim quang hào quang đẹp mắt cực điểm đâm vào nhân không mở mắt ra được chỉ thấy một cái dài mười mấy trượng màu vàng thần long đột nhiên xuất hiện mở ra miệng rộng hướng phía dưới phượng thiên tứ ác oán hận địa nhào tới hắn chiêu này pháp khí biến ảo thần long công kích pháp môn cùng pháp nan hòa thượng hàng ma sử cực kỳ tương tự chỉ bất quá tại uy lực trên chất một hàn muốn tăng thêm một bậc đây cũng là liên hoa tịnh tông cường đại công kích pháp môn phượng thiên tứ không dám có chút đại ý trong tay pháp quyết khắp ra thập tam chuôi kim ly kiếm ở trên đỉnh đầu hắn xoay tròn cấp tốc dần dần đã thấy không rõ thân kiếm răng rốc chỉ thấy hắn đỉnh đầu nơi xuất hiện một ánh hào quang bắn ra bốn phía màu vàng vòng sáng Ấn.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 Phượng tiên tứ tay phải cũng chỉ thành kiếm, bay về giữa không trung rít gào gào thét màu vàng thần long xa xa chỉ tay. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu trôi nổi vô số kiếm khí giống như một cỗ màu vàng mưa sao xa bình thường hướng về mục tiêu đánh tới, bành bành bành. Liên tiếp nổ tung tiếng vang truyền tới trên sân trong thai mọi người. Sau đó chỉ thấy giữa không trung cái tiêm màu vàng thần long đối mặt hiện như là sao băng mưa kiếm công kích, không sợ chút nào, mở ra miệng rộng phun ra từng đoàn màu vàng quang đạn tiến hành phản kích. Hai người ở giữa không trung chạm vào nhau, phát sinh không dứt bên thay nổ tung tiếng vang. Hấp. Phượng Thiên tứ trong tay pháp quyết vừa bấm.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 một trận to lớn tiếng nổ vang rền qua đi trên sân hết thảy tháp thát tộc nhân chỉ thấy cái kia màu vàng thần long bị kiếm khí trực tiếp chặn ngang bổ chúng tuy rằng không có cắt thành hai đoạn nhưng là cũng đã hóa thành bản thể cầu long côn rơi xuống tại trên sàn gỗ chương 390, trăm chín phong ba tiêu tán bằng hữu thủ đoạn cao cường chát một hàn bái phục chịu thua chỉ thấy chát mục hàn phất tay đem rơi vào trên sàn gỗ cầu long côn thu hồi cười dài hướng về phượng thiên tứ đi tới phụ thân đại tế ti hắn đi tới phượng thiên tứ bên cạnh bay về đứng ở sàn gỗ khúc quanh chát tây cùng đại tế ti nói rằng Vị này đến từ Trung Nguyên bằng hữu tu luyện chính là chính tông huyền môn cương khí, căn bản là không thể nào thi triển tào pháp huyền rủa đến làm hại tiểu đệ. Điểm này, chắc Mục hàn dám lấy gãy thượng nhân đầu đảm bảo. Dứt lời, hắn về phía trước một bước, quay về dưới đài vây xem tháp thắt tộc ba âm thanh hô. chắc Mục hàn đã thua ở vị này đến từ Trung Nguyên dũng sĩ thủ hạ. Chúng ta tháp thắt tộc hắn tử yêu ghét rõ ràng, kinh nể nhất dũng manh thiện chiến dũng sĩ. Người thông minh không nghe a du, hảo hắn mặc kệ âm. Uy sự, mà làm làm một tên dũng sĩ sao sử dụng thủ đoạn hèn hạ ám hại người khác? Vì lẽ đó, ta. Chắc Mộc Hàn tin tưởng ấu quả tuyệt đối không phải vị này Trung Nguyên Dũng sĩ làm hại, các ngươi có tin hay không?" Hắn giứt tiếng, dưới đài đông đảo tháp thắt tộc nhân lập tức hoan hô lên. "Chúng ta tin tưởng Chắc Mộc Hàn. Tin tưởng vị này đến từ Trung Nguyên Dũng sĩ." Kèm theo bọn họ tiếng hoan hô, Dũng sĩ hai chữ này tại mỗi một cái tháp thắt nhân khẩu bên trong hô lên, chỉnh thể như một, rất có luật động, tại đêm khuya trên thảo nguyên truyền vang rất xa rất xa. Lúc này, đứng ở sàn gỗ khúc quanh đại tế ti đi tới Chắc Mộc Hàn bên cạnh, hai tay quay về phía dưới hoan hô nhảy nhót tộc nhân làm ra một cái yên tĩnh thủ thế, nhất thời Phía dưới đoàn người hoan hô âm thanh tắc nghẽn đình chỉ, lặng lẽ một mảnh, bọn hắn đều tại đợi chờ mình trong lòng thần linh bình thường tồn tại đại tế ti làm ra chỉ thị tiếp theo. "Trắc Mục Hàn, ngươi sao dám chắc chắn như thế hắn không phải làm hại ô quả kẻ ác? Lẽ nào ngươi dám hoài nghi ngao thần đối với chỉ thị của ta? Hắn nếu không phải có ý đồ riêng tại sao lại tại đêm khuya xuất hiện ở chúng ta Tháp Thát tộc tụ tập bên trong doanh địa?" Đại tế ti âm trầm âm thanh ở đây lần trước đãng, hắn liên thanh chất vấn Trắc Mục Hàn, thậm chí chỉ trích hắn có khinh nhẫn Tháp Thát tộc thở phụng thần linh ngao thần ý tứ. Tương truyền tại thảo nguyên xa nhất ở phương Bắc thần sơn trên, Có một con màu vàng thần ngao, nó từ từ tuyên cổ tới nay liền vẫn chờ đợi mảnh này Thảo Nguyên. Một khi Thảo Nguyên tao ngộ hai ách hai kiếp thời điểm, thần ngao thì sẽ từ thần sơn bên trên xuống tới, cứu vớt trên Thảo Nguyên dân chăn nuôi với nước sôi lửa bỏng bên trong. Mà trên Thảo Nguyên mỗi bộ tộc đều sẽ nảy con thần ngao tôn sùng là trong lòng thần linh, ngày đêm đốt hương cầu xin, quỳ bái. Từ từ ở tất cả bộ tộc lớn bên trong có chuyên môn tự phụng ngao thần người, bọn họ tự xưng là ngao thần sứ giả, hướng về trong bộ tộc nhân truyền đạt thần linh ý chỉ, bởi vậy cực chịu Thảo Nguyên dân chăn nuôi tôn sùng, tôn xưng vì làm tế ti. Những này tế ti tại trong bộ tộc quyền lực rất lớn, thậm chí tại có chút trong bộ tộc so với tộc trưởng một tộc quyền uy còn to lớn hơn, bọn họ có thể dễ dàng thông qua ngao thần dụ lệnh bài miễn tộc trưởng vị trí. Tại Tháp thắt tộc, vị đại tế ti này quyền lực liền lớn vô cùng, liền tộc trưởng Chát Tây đều kiêng kỵ hắn ba phần, bất quá bởi vì Chát một Hàn là trong bộ tộc thanh niên đồng lứa sùng bái thần tượng, cực chịu bọn họ kính yêu. Bởi vậy, đại tế ti này cũng không dám quá cường thế, cùng tộc trưởng Chát Tây tại Tháp Thát trong tộc hiện lên tư thế ngang nhau, từng người nắm giữ một cỗ chống đỡ thế lực. Đại tế ti nói quá lời. Chất Mộc Hàn ánh mắt nhìn về phía phía dưới, phát hiện không ít tộc nhân ánh mắt lộ ra do dự vẻ mặt, biết được bọn họ đã chịu đến đại tế Ti đầu độc, bắt đầu hoài nghi mình theo như lời nói. Lập tức, trên mặt bộc ra nụ cười, quay về bên cạnh đại tế Ti nói rằng, "Đại tế Ti ngươi là ngao thần tại trên thảo nguyên cất bước sứ giả, chất Mộc Hàn sao dám hoài nghi ngươi theo như lời nói?" Chỉ bất quá, ta đã thua ở vị này trung nguyên bằng hữu trong tay, căn cứ trước đó ước định hắn đã có thể tự do rời khỏi, chúng ta tháp thất tộc đều là tin thủ hứa hẹn hắn tử, chẳng lẽ đại tế Ti muốn đổi ý hay sao?" Chất Mộc Hàn ngữ khí cực kỳ sắc bén, tránh nặng tìm nhẹ, Giao đấu trước đó, ước định đã chiếm được đại tế ti cho phép. Thảo nguyên dân chăn nuôi nặng nhất coi trọng nhất hứa hẹn, hắn không tin đại tế ti đối mặt phía dưới nhiều như vậy tộc nhân ở đây dám nói đổi ý. Bản tế ti không có nói đổi ý ý tứ, chỉ bất quá không biết rõ người này đến đây ta tháp thát tộc nguyên nhân không thể dễ dàng thả hắn đi. Thân là bổn tộc đại tế ti, ta nhất định phải đối với mỗi một vị tộc nhân an toàn phụ trách nhiệm. Đại tế ti không nhanh không chậm đem ý nghĩ của mình nói ra, lập tức đạt được dưới đài đại đa số tộc nhân tán thành. Hừ, ngươi này giả thần giả quỷ ra hỏa, còn không ít không buông tha lên, thật muốn chọc giận ta cho ngươi chịu không nổi. Đứng ở sau lưng bọn hắn Phượng Thiên Tứ trong con ngươi lóe lên một tia tức giận, hiển nhiên, hắn đã có chút không nhịn được muốn động thủ giáo hơn trước mắt này cái gọi là đại tế Thi. Lúc này, dưới đài trong đám người đi tới đoàn người, chính là tất đồ tổ tôn thêm vào sát hợp nhất gia, còn có nhất mao các loại, chờ ba huynh đệ. Nơi đây động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đem bọn họ tại trong chướng đồng kinh động, đi ra đi sau xuất hiện không gặp Phượng Thiên Tứ thân ảnh, liền hướng về nơi đây chạy tới. Bọn họ tới chỗ nơi sau, Phượng Thiên Tứ cùng chắc một hàn đấu pháp vừa vặn kết thúc, sát hợp thấy tình thế không đúng liền hướng về bên cạnh quen biết tộc nhân hỏi rõ ràng tình huống sau. Chận mọi người đi tới sàn gỗ hạ, vì làm phượng thiên tứ làm sáng tỏ chân tướng. Tôn kính đại tế ti, xin nghe ngươi thành kính tín đồ tất đồ một lời. Tất đồ lao nhân đi vào sàn gỗ sau, hai chân quỳ trên mặt đất, hướng về trên đài đại tế ti cung kính hành lễ. Phía sau hắn sát hợp nhất ra còn có sâm cách toàn bộ theo quỳ xuống. Nhất ma ba người nhưng là đứng nghiêm, đối với bọn hắn mà nói, này trên đài giả thần giả quỷ giả hỏa lại dám làm khó lao đại của mình. Nếu không phải phượng thiên tứ truyền âm cho ba người để bọn hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ, phỏng chừng bọn họ đã lên đài đem đại tế ti kia thu hạ xuống hành hung dừng lại, một trận. Tiếp theo, tất đồ lão nhân đem chính mình tổ tôn hai người chăn thả tao ngộ bầy sói tập kích, sau đó bị Phượng Thiên Tứ đám người giải cứu một chuyện nói tưởng tận một lần. Tôn Kính đại tế ti, bọn họ là tất đồ mời quý khách, khuya hôm nay vừa mới đến trong tộc nơi Long Quân, mà Ú Quả thiếu gia tại hơn 10 ngày trước cũng đã mắc phải quán bệnh. Bởi vậy, tất đồ dám lấy tính mạng đảm bảo bọn họ tuyệt đối không phải làm hại Ú Quả thiếu gia hung thủ. Thì ra là như vậy. Bọn họ đánh chết mấy trăm con thảo nguyên chó sói, thật là không nổi. Nghe xong tất đồ lão nhân tự thuật sau, dưới đại tháp thất nhân cũng không còn nửa điểm hoài nghi Phượng thiên tứ là hung thủ ý niệm mỗi người dùng sùng kính ánh mắt nhìn về phía hắn đại tế ti, sự tình đã phi thường rõ ràng này bốn vị trung nguyên đến bằng hữu không chỉ không phải ta tháp thất tộc kẻ địch trái lại cứu tộc nhân của chúng ta là chúng ta trung thành nhất bằng hữu chắc một hàn nhìn về phía đại tế ti, cười dài mà nói rằng u màu xanh lục ánh mắt quét qua phát hiện phía dưới tộc nhân đã toàn bộ đối với Phượng thiên tứ ấn tượng đổi mới không có nửa phần địch ý từ tình huống trước mắt đến xem nếu là mình cố ý phải đem trên đại vị này trung nguyên thiếu niên bắt nhất định sẽ đưa tới các tộc nhân phản đối bởi vậy đại tế thi không có mở miệng nói chuyện trong mũi hừ nhẹ một tiếng xoay người hướng về dưới đài đi đến hai gã khác người áo đen thấy hắn đi rồi lập tức bước nhanh đuổi tới đại tế thi chúng ta vẫn là thương lượng một chút nên thế nào cứu trị hữu quả chắc tây thấy hắn có chút nổi giận đùng đùng đi lập tức ở phía sau hô lớn trợn đối với mình nhi tử khiến cho một cái ánh mắt mệnh hắn cũng cùng chính mình đồng thời đi vào thỉnh cầu Chắc một hàn trên mặt bước ra bất đắc dĩ cười khổ bước nhanh đi tới Phượng thiên tứ trước người thấp giọng nói rằng vị này trung nguyên bằng hữu buổi tối ta còn có một ít chuyện phải xử lý Ngày mai chắc chắn đi sát cả nhà bên trong bái phòng các ngươi." Dứt lời, hắn đối với Phượng Thiên Tứ khẽ mỉm cười, bước nhanh hướng về đại tế ti đi phương hướng đổi tới. Tộc trưởng phụ tử thêm vào đại tế ti đã toàn bộ đi, trận sóng gió này cũng là tiêu tan theo. Nhất Ma ba người nhảy đến trên sàn gỗ, dồn dập vây quanh ở lão đại bên cạnh, hỏi dò vừa nãy này giả thần giả quỷ ra hỏa có hay không ra tay công kích hắn, nếu là có, ba người lập tức đi đem cái kia mang mặt nạ ra hỏa hành hung dừng lại, một trận. Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng, nói với bọn hắn, chuyện này đã giải loạn, để bọn hắn thiếu gây chuyện để tránh khỏi cho tất đồ lão nhân cùng sát hợp nhất ra mang đến phiền phức. Ba người suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn nói có lý, đều gật đầu đáp. Dưới đài tháp thát tộc nhân dần dần tán đi, bọn họ rời đi thời gian, dồn dập hướng về trên đài phượng thiên tứ đầu đi tôn kính ánh mắt, có thể thấy được, hắn bây giờ đã thắng được tháp thắt tộc nhân xuất phát từ nội tâm kính trọng. Bóng đêm thâm trầm, canh giờ không còn sớm, phượng thiên tứ các loại chờ, đoàn người trở lại dốc thay thoải trên trong trứng đồng. Đóa mã đem tòa này nguyên lai là vợ chồng bọn họ hai người ở lại lều vài nhường lại cho bốn vị quý khách nghỉ ngơi mà vợ chồng bọn họ thì lại chuyển tới bên cạnh một tòa trong lều vài nghỉ ngơi như vậy thịnh tình để Phượng Thiên Tứ cảm thấy có chút thật không tiện luôn mãi từ chối nhưng này là tháp thất nhân phong tục tập quán trong nhà tới quý khách sau nhất định phải lấy ra đồ tốt nhất chiêu đãi bằng không bọn họ sẽ phải chịu tộc nhân chế nhạo nhập ra tùy tục Phượng Thiên Tứ không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đồng ý tại sát hợp vợ chồng vẫn không đi ra ngoài thời điểm trong trường đồng đã vang lên mập tử cao vút vang rội tiếng ấy những ngày qua cũng xác thực đủ khổ cực thấy mập tử đĩnh bụng lớn nằm ở trên thảm trên phát sinh luận động mạnh mẽ tiếng ấy Phượng Thiên Tứ lắc lắc đầu, tiện tay cầm một khối thảm lông nắp ở trên người hắn. Tiếp theo, còn lại ba người dồn dập nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Phượng Thiên Tứ từ lúc tu hành tới nay buổi chiều cực nhỏ ngủ, hắn bình thường đều là chớp mắt, thả lòng chính mình tâm thần, chậm rãi thôi thúc cương khí ở trong người vận hành, như vậy sẽ có giúp với tiến độ tu luyện của hắn. Chờ hắn thôi thúc cương khí ở trong người vận chuyển ba cái chu thiên sau, bên hai truyền đến Ngô Khánh Sinh chuyển chiến phản chắc phát sinh tiếng vang, trong lòng thầm than một tiếng, Phượng Thiên Tứ ngồi dậy hướng về hắn nhìn lại, chỉ thấy chính mình vị huynh đệ kia cũng giơ lên đầu nhìn mình trong ánh mắt lộ ra hy vọng tâm ý. Khánh Sinh, ngươi là đang trách Đại Ca nhận tâm không cho ngươi cùng Kim Thiền gặp mặt sao? Phải biết, ta làm tất cả đều là muốn tốt cho ngươi. Phượng Thiên Tứ trong lòng bất đắc dĩ, nhìn Ngô Khánh Sinh hy vọng ánh mắt, thực tại đáng thương, để hắn thực sự không có cách nào từ chối. Thôi, chuyện của bọn họ, hay là muốn chính bọn hắn đi giải quyết? Phượng Thiên Tứ hơi chìm xuống thốn, phất tay phát sinh một cỗ tinh khiết nguyên thần lực lượng, hắn cùng Ngô Khánh Sinh thân ảnh lập tức biến mất ở trong trứng động. bóng người lóe lên, bọn họ đã đi tới Kim Châu Kết giới bên trong. tại này phương địa giới. Vĩnh viễn sẽ không có đêm đen đến, khiến người ta cảm thấy chính mình trước sau ở vào Mị Hoán Tuyệt Luân Tiên Cảnh bên trong. Bọn họ trực tiếp đi tới bên hồ nhà gỗ bên cạnh, hai người thân hình vừa hiện, trong phòng người đã nhiên bị kinh động, chỉ thấy ba vị dung mạo xinh đẹp thiếu nữ từ trong nhà đi ra. Chủ nhân, tam nữ châm miệng một lời hướng về Phượng Thiên tứ không mình hành lễ. Kim Thiền, Khánh Sinh tìm ngươi có việc, các ngươi đi rừng cây bên kia cố gắng nhở một chút đi. Phượng Thiên tứ nhìn về phía đứng ở chính giữa Kim Thiền, từ tôn nói. Kim Thiền nghe xong đôi mắt đẹp nhìn về phía Ngô Khánh Sinh, trong ánh mắt mang theo một tia mạc danh bi thương. Nô Khánh Sinh bởi vì nhìn thấy người yêu, không có nhận thấy được, thậm chí này Phương Địa Giới bên trong có thêm hai vị nữ tử hắn cũng chưa từng lưu ý, hắn hết thảy tâm tư đều đặt ở Kim Thiền trên người. Kim Thiền, ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Nô Khánh Sinh bước nhanh đi tới bên cạnh nàng, đưa tay nắm lấy thiếu nữ trắng miệng tay ngọc, hướng về trong rừng cây đi đến, trong lúc lơ đãng, Kim Thiền nhẹ nhàng đem tay của mình tránh thoát ra, cúi đầu, tự mình tự hướng về phía trước đi đến. Nô Khánh Sinh sắc mặt sửng sốt, chật bước nhanh cùng theo tới. Hai người hết thảy thần thái vẻ mặt toàn bộ rơi vào phượng thiên tư trong mắt, thở dài một tiếng hắn nhìn về phía kim nu cùng kim tuệ hai nữ, nói rằng các ngươi cũng đi đi. vâng, hai nữ cung kính nói đáp. sau đó rời khỏi nhà gỗ. cách đó không xa cùng tiểu hồ tể môn chơi đùa chơi đùa tử linh thấy phượng thiên tư tới, lập tức bước nhanh chạy vội lại đây. dùng nó nhất quán phương thức đến hoan nên chính mình hay nhất đồng bọn đến ôm ấp tử linh, dùng tay khẽ vuốt nó ôn mềm mại thuận bộ lông. phượng thiên tư hướng về bên trong nhà gỗ đi đến. vào phòng bên trong, một chút liền thấy nằm thẳng ở trên giường tuyệt mỹ thiếu nữ lanh bàng nhi, nàng như trước hôn mê, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền. nhưng là Này không có chút nào ảnh hưởng thiếu nữ hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, trái lại tăng thêm một loại nu như vẻ, khiến người ta nhìn hậu tâm bên trong liền không bởi lòng sinh chịu mến. Trầm rãi ngồi ở giường trước, Phượng Tiên tứ kinh ngạc mà nhìn thiếu nữ rất lâu, rất lâu, cho đến một lúc sau, hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thì thào nói nhỏ nói, "Băng Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho thi ma tướng trên người của ngươi chu tâm tỏa mở ra, dù cho, trả giá to lớn hơn nữa cái giá phải trả ta cũng nguyện ý." Chương 391, phong tụ. Cũng không biết quá bao lâu, Phượng Tiên tứ vẫn ở tại trong nhà gỗ chờ đợi tại thiếu nữ bên cạnh. Mãi đến tận phía sau truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Lao đại, xoay người sang chỗ khác chỉ thấy Ngô Khánh Sinh đầy mặt chán nạn từ bên ngoài đi vào. Hắn vào nhà sau lập tức hướng về Phượng Thiên Tứ đầu đi tràn ngập nghi hoặc không rõ ánh mắt mang theo tiếng khóc nước nở hỏi tại sao Kim Thiền không để ý tới ta. Mấy ngày hôm trước cũng còn tốt hảo, tại sao nàng vừa nãy nói cho ta biết làm cho ta sau đó không nên vào tới tìm nàng. lẽ nào trong lòng của nàng căn bản cũng không có ta. lẽ nào vẫn luôn là ta tại tự mình đã tỉnh. Trong miệng hắn nhiều lần nhắc tới mấy câu nói đó ánh mắt nhìn về phía chính mình lão đại, chờ đợi có thể từ hắn nơi này đạt được mình muốn biết đáp án. Ai? Thấy huynh đệ mình này một bộ mất trí dáng vẻ, Phượng Thiên Tứ trong lòng rất là chịu khổ sở, đem nô Khánh Sinh kéo đến bên bàn gỗ ngồi xuống, ngã một chén trà, đưa cho hắn, khuyên nói, đại ca cũng không biết nguyên nhân gì. Bất quá, có một chút đại ca có thể khẳng định nói cho ngươi biết, Kim Thiền không thích hợp người, giữa các ngươi căn bản cũng không có khả năng. Ngươi nói bậy. Phượng Thiên Tứ vừa dứt lời hạ, nô Khánh Sinh phảng phất chịu đến lớn lao kích thích giống như vậy, hầu như dùng hống đi ra âm thanh nói với hắn. Ai nói Kim Thiền không thích hợp ta? lẽ nào, lẽ nào nàng là thuộc về người sao? Ái tình có thể khiến nhân mù quáng mà kích động. Từ nhỏ đến lớn, Nô Khánh Sinh lần thứ nhất dùng loại này ngựa khí cùng Phượng Thiên Tứ nói chuyện, từ lời nói của hắn bên trong rõ ràng lộ ra một tia bất mãn cùng oán khí. Phượng Thiên Tứ không có lên tiếng, hắn không biết cho làm sao cùng huynh đệ của mình giải thích, chỉ có lựa chọn trầm mặc. Nói ra trong lòng mình vẫn tích tụ đã lâu ý nghĩ sau, Nô Khánh Sinh kích động tâm tình dần dần bình phục, hắn tựa hồ cũng nhận thấy được chính mình vừa nãy ngựa khí không đúng, lộ ra vẻ xấu hổ vẻ mặt đưa tay nắm lấy phượng tiên tứ hai tay, dùng gần như hy vọng ánh mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, lao đại, xin lỗi, ta thật sự không thể không có kim tiền, ngươi liền tác thành cho chúng ta đi. trong lòng thầm than một tiếng, phượng tiên tứ sao chú ý hắn lời nói vừa nãy, ánh mắt nhìn kỹ trước mặt này trương thanh gầy có vẻ tiểu tùy mặt, cũng không biết nên nói cái gì. cho đến nửa ngày, hắn mới ôn nhu nói, khánh sinh, đại ca cùng kim tiền chỉ là chủ tớ quan hệ, cũng không phải là ngươi suy nghĩ như vậy, Còn ngươi cùng kim tiền sự việc của nhau, đại ca cũng không phải là muốn từ bên trong ngăn cản các ngươi, chỉ là nàng muốn mở miệng đem chân tướng nói cho huynh đệ của mình nhưng làm sao cũng nói không nên lời hắn không đành lòng cũng không muốn chính mình chính mồm đem huynh đệ mình ngỗng đẹp đánh nát kim thiền sẽ ở trong vòng một tháng cho ngươi một cái thỏa mãn đáp án đến lúc đó ngươi nếu là nguyện ý cùng với nàng cùng nhau đại ca chắc chắn sẽ không nờ dê nờ cản chỉ có thể như vậy trong bọn họ sự vẫn để cho chính bọn hắn đi giải quyết đi một tháng nô khánh sinh nghe xong hai mắt sáng ngời tiểu tụy lộ ra vẻ vô hạn nước ao đại ca ta có thể nhìn ra được kim thiền là thích ta một tháng chỉ cần thời gian một tháng ta liền có thể vĩnh viễn cùng với nàng cùng nhau ha ha. Bên trong nhà gỗ vang lên hắn sung sướng mừng rỡ tiếng cười lớn, tại ngoài phòng góc tầng nơi, Kim Thiền nghe thấy này tràn ngập mừng rỡ tiếng cười, cả người vô lực tựa ở góc tầng nơi, nàng Mỹ lệ mặt ngọc trên tràn ngập thống khổ tâm ý, hai hàng màu xanh thấm nước mắt châu theo khuôn mặt lướt xuống, như vậy bóng ánh long lanh, khiến người ta thần đường. Hai người xuất ra Kim Châu kết giới sau, đã là ngày đêm luân phiên tiếp cận giờ dần. Nô Khánh Sinh bởi trong lòng xuất hiện một tia ước ao, rất là hư vấn, ngoại tại chiên thảm trên như thế nào cũng ngủ không được, hay là, trong lòng hắn chính đang ước mơ chính mình cùng Kim Thiền Mỹ hảo tương lai. Phượng Thiên Tứ nhìn về phía huynh đệ của mình, vẻ mặt phức tạp. Hắn biết, một khi Khánh Sinh biết Kim Tiền thân phận thực sự sau, e sợ sẽ chịu không được sự đả kích này. Nhưng là, chính hắn có thể làm được gì đây? Loại trừ trong đầu tạp niệm, bình phục sóng chấn động chập trùng tâm thần. Theo bọn hắn đi thôi, tất cả vẫn là thuận theo tự nhiên. Có một số việc mình cũng không cách nào trường khống. Đi một bước xem một bước, chỉ hy vọng Khánh Sinh so với chính mình tưởng tượng bên trong phải kiên cường chút, có thể chịu được loại thống khổ này đả kích. Tâm thần châm định, ngồi điều tức, chỉ chốc lát sau, Phượng Thiên Tứ tiến vào ngồi vào chỗ của mình trạng thái. Ngày thứ hai. Khi Phượng Thiên Tứ từ nhập định bên trong tỉnh táo lại lúc bên ngoài Lều đã truyền xâm cách cùng sát bên trong cách hai cái tiểu tử âm thanh. Sư phụ, sư phụ. Lều vải trên nệm xuất lên, hai cái tiểu tử vào cửa liền hướng về Phượng Thiên Tứ la lớn. Này âm thanh sư phụ cũng không biết là ai nói cho bọn họ biết, gọi đến hết sức thân mật. Phượng Thiên Tứ nghe xong sờ sờ mũi, cảm thấy đến bất đắc dĩ, rồi lại không thể ngăn cản. Ai bảo chính mình tiểu lượng không bằng người, nếu đáp ứng dạy bọn hắn bản lĩnh, này âm thanh sư phụ ngược lại cũng gọi đến. Thế nào? Sáng sớm lên liền chuẩn bị để ta dạy cho các ngươi sao? Phượng Thiên Tứ nhìn về phía bọn họ chế nhạo nói: "Nói thật, hai tên tiểu tử này dài đến khỏe mạnh kháo khỉnh, Phượng Thiên Tứ đánh trong lòng vô cùng yêu thích bọn họ." Sâm Cách đi tới trước kéo tay phải của hắn, hướng về bên ngoài lều kéo đi, ngày hôm nay đúng lúc là mùng 1, bên trong doanh địa vừa vận phiên chợ thị, A gia chuẩn bị bán đi một bộ phận da sói. Chợ trên phi thường náo nhiệt, thảo nguyên các tộc đều sẽ tới nơi đây trao đổi hàng hóa, "Sư phụ, ngươi không theo chúng ta cùng đi nhìn náo nhiệt sao?" "Ồ." Phượng Thiên Tứ nghe xong khá là kinh ngạc, hắn ngược lại thật sự là muốn mở mang kiến thức một chút chợt xoay người đối với trong trường đồng ba huynh đệ chào một tiếng, hỏi thăm bọn họ có đi hay không. Nhất Mao đã sớm tỉnh, hắn tự nhiên nguyện ý đi tham gia trò vui, còn Ngô Khánh Sinh căn bản cả đêm không ngủ, mở to đỏ chót con mắt, đầy mặt hưng phấn cũng muốn cùng đi. còn vẫn trên mặt đất tiếng ngáy như lôi mập tử, bị Ngô Khánh Sinh tiện tay phát sinh một cây chân hình tình khí đâm vào cái mông trên, nhất thời tỉnh lại. vốn đang có chút không cao tâm, trong miệng lầm bẩm trách cứ Ngô Khánh Sinh nhiều nhân thanh ngọng, nhưng nghe nói muốn đi chợ sau, mắt nhỏ phát quang, trên mặt không thần sắc cao hứng lập tức biến mất, kêu là muốn đồng thời trước đi xem một chút. Khả năng gia hỏa này muốn đi chợ trên nhìn có thảo nguyên gì trên đặc sản, tốt nhất là có một ít đặc biệt mỹ vị, bởi vì trải qua một đêm tiêu hóa, hắn cảm thấy bụng của mình lại có không đáng cảm giác. Đi ra lều vải, thật xa thấy tất đồ lao nhân cùng sát hợp đứng ở một chiếc xe bò bên cạnh, chính đem cuốn một cái, một quyển quyển da sói từ trong lều vải chuyển tới trên xe, nhìn thấy Phượng Thiên tứ đám người đi ra, sát hợp vội vã tiến lên đón. Bốn vị huynh đệ. Trải qua một đêm ở chung, chủ khách trong lúc đó quan hệ vô cùng hòa hợp, bọn họ hiện tại đã huynh đệ tương sướng. Sát hợp lộ ra vẻ hàm hậu độ cười, lớn tiếng nói: Chúng ta trên thảo nguyên chợ vô cùng náo nhiệt, nơi nào có rất nhiều đồ vật tại trung nguyên là không nhìn thấy, bốn vị huynh đệ theo chúng ta cùng đi tập hợp tham gia trò vui đi. Tất đồ lão nhân cũng đi tới, hắn giờ khắc này trên mặt tràn đầy ra vạn phần vui sướng vẻ mặt, bắt chuyện mọi người nói, chờ lão hán đem những này ra sói bán đi sau, từ dân tộc bố ý trong tay đổi chút tốt nhất Hoàng dương, để đoá mã vì chúng ta làm một trận khảo toàn Hoàng dương, đây chính là trên thảo nguyên ngon lành nhất đồ ăn. Nói tới đây, lão nhân khẽ ngang dọc trên mặt tràn ra chân thành nụ cười, cả người xuất phát từ nội tâm lộ ra vui sướng tâm ý. Chỉ cần bán những này ra sói Bọn họ tổ tôn hai người cuộc sống sau này đều sẽ trải qua rất nhanh giàu có, không cần tiếp tục phải mà sống kế ưu sầu. Tất cả những thứ này tất cả đều là trước mặt này bốn vị đến từ trung nguyên người hảo tâm ban tặng, đối với bọn hắn, tất đổ lao nhân trong lòng tồn vạn phần lòng cảm kích. Chúng ta tứ huynh đệ cũng đang muốn đi mở mang một thoáng thảo nguyên dân chăn nuôi phong tục. Phượng Thiên Tứ mỉm cười một thoáng, đáp: "Quá tốt rồi. Sát hợp ở một bên hô to một tiếng vậy chúng ta hãy mau đi thôi, để tránh khỏi bỏ qua chợ náo nhiệt nhất thời điểm." Dứt lời, hắn bắt chuyện xâm cách cùng sát bên trong cách 2 cái lên xe bò chính mình kéo dây cương xua đuổi xe bò hướng về dốc thay thoải chuyến về tiến vào phượng Thiên tứ bốn người theo tất đồ lão nhân đi ở xe bò mặt sau đầu kia chó ngao a hổ không biết từ nơi nào chui ra đi theo phía sau bọn hắn lát đầu hoàng vị rất là thân thiết ra dấp. này xe bò là thảo nguyên mục 3 tại hàng hóa công cụ giao thông tải trọng rất lớn nhưng là tiến lên vô cùng chậm chậm bốn người bồi tiếp tất đồ lão nhân theo ở phía sau bộ hành vừa vặn có thể đuổi tới xe bò đi tới tốc độ bọn họ một đường đi tới trực tiếp hướng về tháp tháp tộc nơi đóng quân vị trí trung tâm đi đến ước chừng quá nửa canh giờ đại khái đi năm Sáu giảm viễn, tại phía trước xuất hiện một chỗ bên trong tròng trôi trống to nhỏ sân bãi. Nơi nào hiện tại vô cùng náo nhiệt, từng toa từng tòa loại nhỏ lều vải dựng ở đây trên, xe bỏ ngựa qua lại cất bước không dứt, kèm theo mọi người thét to âm thanh, có vẻ tình cảnh nóng nảy dị thường. Trang điểm đủ loại kiểu dáng thảo nguyên dân chăn nuôi xuất hiện ở đây, bọn họ có tại dựng hảo lều vải trước bày xuống hàng hóa, quay về người qua đường thét to mua đi, có tiến lên cùng than chủ có kẻ mà cả, chính đang giao dịch buôn bán, còn có một chút dâng lên lửa than nồi sắt thiêu đốt nóng hổi mỹ vị, mê người hương vị cách thật xa nơi liền truyền tới mọi người miệng và mũi thở phì phò đối với hương vị cực kỳ mẫn cảm mập tử không ngừng co giun chính mình mũi người nghe mê người mùi vị lộ ra vẻ say sưa vẻ mặt tất đồ cha sát hợp đại ca ta không cùng các ngươi đi bán đồ vật nghi sau đó đi được thời điểm gọi ta một tiếng liền có thể đây mập tử quay về bọn họ chào một tiếng to mọng thân hình như một đạo thịt đạn giống như xông về phía trước hiển nhiên hắn đã không thể chờ đợi được nữa địa khát vọng nếm trải mỹ vị đồ ăn ha ha ha mọi người thấy hắn cái kia phó nóng ruột liệu hỏa giáng dấp mỗi người lớn tiếng bật cười sát hợp đem xe bỏ kéo đến một chỗ không người không sân bãi Từ trên xe lấy ra một khối trên thảm phô tại trên cỏ, tiếp theo ôm cuốn một cái, một quyển da sói đặt ở trên thảm trên, đưa chúng nó từng cái từng cái bày sẵn, trong đó có hai tấm đặc biệt lớn màu xanh da sói bị hắn đơn độc để ở một bên. Hiện nhiên, này hai tấm da sói giá cả nhất định là cao nhất. Chờ hắn tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, lập tức hấp dẫn rất nhiều lui tới dân chăn nuôi dâng lên đến quan sát, thỉnh thoảng còn có kinh ngạc cơm thanh từ bọn họ trong miệng phát sinh. Hiện nhiên, những này da sói là trên thảo nguyên cực kỳ quý hiếm hàng hóa, đã có mấy cái tiểu thương trang phục dân chăn nuôi đi tới cùng sát hợp thương lượng da sói giá cả đối với bọn hắn trong lúc đó hàng hóa giao dịch Phượng Thiên tứ thật không có bao lớn hứng thú cùng tất đồ lao nhân cùng sát hợp chào một tiếng ba huynh đệ theo hi nhương đoàn người tại chợ trên nhàn hoà lên thảo nguyên chợ trên đại thể giao dịch hàng hóa đều là một ít bì thảo dược vật bên trong đồ vật không nữa chính là một ít thiết yếu sinh hoạt đồ dùng Phượng Thiên tứ bọn họ đối với những người phạm tục món hàng không có một chút nào hứng thú chỉ là một đường đông thu thu Tây nhìn lãnh hội thảo nguyên dân chăn nuôi đặc biệt phong tục tận. bất quá không giống dân tộc trong lúc đó đủ loại kiểu dáng ăn vật đồ ăn ngược lại là chủng loại đa dạng rực rỡ muôn màu để bọn hắn có chút xem hoa mắt cảm giác. Tại một chỗ bày hình chữ nhật lo lửa quay hàng trước, Phượng Thiên Tứ thấy than chủ trên tay loay hoay một đám lớn dùng cây thăm bằng trúc xuyến hảo miếng thịt, chính đang hỏa trên quay nướng, từng giọt sáng loáng dầu mỡ theo lửa than chạy xuôi hạ xuống, phát sinh tứ tứ tiếng vang than chủ không ngừng cầm trong tay cây thăm bằng trúc trên dưới la lộn còn bất chợt lấy ra một ít đặc biệt hương liệu tắt đến miếng thịt trên, nhất thời, một cô cực kỳ mê người mùi thịt vị tản mắt ra, liền cách xa ở cách xa mấy chục trượng nơi Phượng Tiên Tứ bọn hắn đều bị hấp dẫn lại đây. Đồng thời, mập tử cái kia quen thuộc chiêng vỡ va giọng truyền tới. Mùi vị vẫn đúng là không sai, ông chủ, lại cho ta đến trên 100 xuyến. Chương 392, mạnh mẽ lấy. Tại thiêu đốt quầy hàng bên cạnh, Kim Phú quý bệ vệ ngồi ở một cái bàn thấp bên cạnh, ở trước mặt hắn trên bàn, chất đầy cây than bằng chúc, đến mấy trăm can. Mập tử, cái tên nhà ngươi vẫn đúng là sẽ hưởng phúc. Nhất mau đi tới bàn bên cạnh, nhìn về phía miệng đầy đầy mỡ mập tử trêu cười nói, "Lão đại, các ngươi chạy tới rồi." Mập tử nhìn thấy bọn họ chạy tới, lập tức quay đầu hướng than chủ nói rằng, "Lại thêm 100 cái sâu thịt." Tiếp theo hắn taps chậc lưỡi, chưa hết thòm thèm đối với ba người nói rằng, Nơi này sâu thịt mùi vị thật tốt, đến, mọi người cùng nhau nếm thử mùi vị. Nay khảo hoàng thịt dê là chúng ta dân tộc Bố Y ăn ngon nhất mỹ thực, sử dụng phối liệu đều là tỉ mỉ bị chế. Than chủ cười đi tới, cầm trong tay nướng kỹ sâu thịt đặt ở một cái chậu bên trong, đoan đến trên bàn được. Hắn ngày hôm nay chuyện làm ăn tốt đến kỳ lạ, tới một vị khẩu vị rất lớn khách mời, hầu như đem than trên sâu thịt tan tháo vát. Phượng Tiên tứ đám người sau khi ngồi xuống, từng người thưởng thức một thoáng mập tử cực lực để cử mỹ thực. Nay khảo hoàng thịt dê mùi vị quả nhiên không phải bình thường, cấu tạo bằng thịt mềm mại Còn có một cố đặc biệt hương liệu mùi vị, một điểm đều không có dê bỏ thịt thiên vị, liền Phượng Thiên Tứ ăn sau cũng nhịn không được khen hay. Cho dù tốt ăn đồ vật, Phượng Thiên Tứ cũng bất quá hơi chút thưởng thức một thoáng mới có thể, hắn hảo huynh đệ kim phú quý đã có thể không giống nhau, làm nhiều việc cùng lúc, đầu lưỡi vượt qua cây tham bằng chúc sau mặt trên sâu thịt lập tức vào bụng, nhân ra ăn một chuôi hắn tối thiểu đã giải quyết đi 10 xuyến không ngừng, tốc độ nhanh chóng, thủ pháp chi thành thạo, để chúng ba khai nhang giới. Mãi đến tận cái này thiêu đốt than trên sâu thịt toàn bộ được giải quyết xong, mập tử vừa mới sờ sờ cái bụng, lộ ra vẻ một tia vẻ thỏa mãn. Ông chủ, toán toán tổng cộng bao nhiêu tiền?" Mập tử một bên thích trí cầm lấy cây thăm bằng trúc dịch răng, vừa mở miệng hỏi. Than chủ là một cái trường 40 tuổi người trung niên, hắn nghe xong lập tức đi tới, vẻ mặt tươi cười, nói rằng, mấy vị khách mời tổng cộng ăn 500 cân sâu thịt, một cái sâu thịt một khối đồng loại tử, vừa vặn 500 cái đồng loại tử, tương đương ngân loại tử chỉ cần 5 khối mới có thể. Này đồng loại tử là trên thảo nguyên độc nhất tiền, trên thực tế vậy chính là một khối ngón tay to nhỏ đồng ngũ nhỏ, 100 khối đồng loại tử tương đương một khối ngân loại tử, 100 khối ngân loại tử tương đương một khối kim loại tử. Tiền trong lúc đó đổi tỷ lệ cùng trung nguyên khu vực gần như cái gì đồng loạt tử kim gia không có. Nghe nói vị này đặc biệt có thể ăn người bên ngoài nói trên người mình không có đồng loạt tử, cái kia than chủ nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc ở, nhưng là sau đó hắn thấy trong tay đối phương lấy ra một khối vàng rực rỡ đồ vật, trên mặt nụ cười trở nên càng sáng lạn hơn đây là một khối vàng lá. Ngươi xem một chút có đủ hay không phó sâu thì tiền Kim Phú quý tiện tay vứt cho hắn một khối vàng lá, đây là năm đó rời khỏi ô Giang Trấn lúc mẹ của hắn cho, như thế chút năm cũng không tốn đi bao nhiêu. Hơn nữa đặt ở trên người cũng không có nhiều tác dụng lớn ơi, bất quá, giờ khác này ngược lại là phát huy được tác dụng. Cái kia than chủ tiếp nhận vàng lá đặt ở trong miệng dùng răng nhẹ nhàng một cắn, phát hiện khối này nhưng là mười phần chân kim, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ sắc, quay về mập tử túi đầu khom lưng cười nói, vị khách nhân này, ngươi khối này vàng là quá quý trọng, tiểu nhân căn bản cũng không có tiền tìm đến linh cho ngươi. Không cần, dư thừa coi như là khen thưởng. Mập tử phi thường hào sảng nói một câu tay nghề của ngươi không sai, kim gia ngày hôm nay ăn được rất tận hứng. Lần sau bày sạp lúc ta còn có thể tới chiếu cấu ngươi chuyện làm ăn. Thực sự quá cảm tạ ngươi, đến từ khách nhân phương xa, ngươi ban ân nhất định sẽ đạt được ngao thần quan tâm, phù hộ ngươi một đời sống lâu trăm tuổi. Đến đây chợ bày sạp dân chăn nuôi đại thể đều là một ít nghèo khó nhân, không có cách nào mới đi ra thảo chút việc. Mập từ một khối vàng lá đầy đủ muốn có thể sương tụng ba khối kim loại tử trọng lượng, bình thường dân chăn nuôi ra khổ cực mấy năm cũng kiếm không tới nhiều tiền như vậy. Hiện tại than chủ tâm tình có thể dùng vạn vân kinh hỉ để hình dung, trong miệng không ngừng nói ra một ít ngao thần phù hộ, mập tử đại phát tài loại hình lời nói biểu đạt chính mình đối với cảm kích của hắn tỉnh. Mập tử phất phắt tay, chợt quay đầu hướng Phượng Thiên Tứ đám người nói: "Lão đại, chúng ta đi nơi khác đi dạo một vòng, nói không chắc còn có thể bính kiến cái gì ăn ngon độ vật." Gia hỏa này ăn nhiều như vậy, lại còn không vừa lòng. Phượng Thiên Tứ ba người cười cười đứng lên, tại than chủ thiên ân vạn tạ bên trong rời khỏi nơi đây. Ở tại bọn hắn về phía trước đã đi chưa xa mấy bước thời điểm, từ phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp nhưng rất có lực xuyên thấu tiếng hô. "Ồ, đây là tất độ lão nhân gia đầu kia chó ngao a hổ phát sinh tiếng hô." Phượng Thiên Tứ lập tức dừng bước, bắt chuyện ba vị huynh đệ, nói rằng: "Đi, tất đồ tra cùng sát hợp đại ca khả năng gặp phải phiền toái gì nghi, chúng ta cùng đi nhìn một chút." Hải, lại có thể có người dám tìm bọn họ gây phiền toái, lần này có thể có việc làm." Mập Tử nghe xong phì lộ ra vẻ hưng phấn sắc, gia hỏa này rõ ràng cho thấy ăn no muốn tìm một số chuyện nhạc một nhạc. Bốn người xoay người hướng về tất đồ lão nhân bọn họ bày sạp vị trí bước qua, còn chưa tới nơi nào, cách thật xa nơi, liền thấy đoàn người phun trào, lão nhân bày sạp địa phương đã vây quanh rất nhiều người ở nơi nào. "Đi tới phía ngoài đoàn người." thấy bên trong đã bị bầy người bên trong ba vòng ở ngoài ba vòng vây lại đến mức như như thùng sắt phượng thiên tứ hơi chút dừng lại một trận sau đó lan ra một cỗ nhu hòa cương khí bầy kín toàn thân hướng về trong đám người đi vào thân thể của hắn nơi đi qua vây xem người cảm thấy một cỗ vô hình lực đạo đem thân thể của mình ép về phía hai bên cỗ lực đạo này cực kỳ nhu hòa vừa khiến người ta quần tự động tản ra một con đường vừa không có xúc phạm tới thân thể của bọn họ phượng thiên tứ tứ huynh đệ đi vào sau và mắt nơi thấy a hổ cả người tỉ lông từng căn dựng thẳng lên giống như kim thép giống như vậy Đứng ở tất đồ lão nhân quầy hàng trước, cùng bốn tên tháp thắt tộc hộ vệ trang phục người chính đang đối lập. Tất đồ cha, sát hợp đại ca, xảy ra chuyện gì? Phượng Thiên Tứ bốn người đi ra phía trước, hướng về bọn họ hỏi. Hai người còn chưa trả lời, xâm cách từ một bên chạy tới, tiểu lộ ra vẻ tức giận, la lớn: "Sư phụ, những gia hỏa này lại muốn dùng một khối ngân lỏa tử mua một tấm da sói, a da không đáp ứng bọn họ liền muốn động thủ cướp." Lúc này, vây xem trong đám người phát sinh một trận bất mãn âm thanh, hiển nhiên, bọn họ là tại chỉ trích mấy tên hộ vệ kia ý thế yếu người. Liên quan với một tấm da sói giá cả Phượng Thiên Tứ nghe tất đổ lão nhân từng nói, ít nhất muốn giá trị hai cái kim loại tử. Rất hiển nhiên, mấy vị này hộ vệ trang phục người khai ra một khối ngân loại tử giá cả, đã đồng đẳng với muốn mạnh mẽ lấy cướp đoạt rõ ràng Thiên Minh Đoạn. Phượng Thiên Tứ sờ sờ sâm cách đầu nhỏ, nhìn về phía mấy tên hộ vệ kia. Tình huống trước mắt hắn chỉ nghe một câu cũng đã đại thể hiểu rõ, không ngờ rằng tại Thảo Nguyên thuần Phát Dân Phong bên trong cũng sẽ phát sinh loại này khi dễ nhỏ yếu ác bá hành vi. Điều này làm cho trong lòng hắn rất là ánh lửa. Mấy tên hộ vệ kia thấy Phượng Thiên Tứ bốn người, trong ánh mắt lộ ra một cỗ sợ hãi sắc. Hiện nhiên. Tối hôm qua Phượng Thiên Tứ cùng chát một hàn đấu pháp lúc bọn họ hẳn là cũng ở đó. Trong đó một tên như là hộ vệ đầu một người trung niên ánh mắt lấp lóe, quay về Phượng Thiên Tứ hô lớn: Người Trung Nguyên, chúng ta là Đại Tế Ti giới chướng hộ vệ võ sĩ, những này ra sói đã bị trưng dụng, hy vọng ngươi không muốn quản việc không đâu. Nữ khí của hắn rõ ràng ngoài mạnh trong yếu, hiện nhiên là muốn muốn ỉ vào Đại Tế Ti tên tuổi dọa dâm người đến. Hừ, Phượng Thiên Tứ trong mũi hừ một tiếng, đã có chủ ý hắn đi tới a Hổ trước mặt, đưa tay sờ mỏ đầu của nó. Nguyên bản vận sức chờ phát động mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm mấy tên hộ vệ kia, Võ sĩ A Hổ thấy Phượng Thiên Tứ, căng thẳng thân thể lập tức thanh tĩnh lại, rũi dài đầu lưỡi, lay động phía sau cái mông đuôi to bà, lộ ra một bộ lấy lòng vẻ mặt. Muốn những này ra sói cũng không phải là không thể, chỉ bất quá, lúc trước những thảo nguyên này cho sói phần lớn đều là chết ở A Hổ trong miệng, các ngươi nếu là muốn lấy những này ra sói, phải hỏi hỏi nó có đồng ý hay không. Phượng Thiên Tứ nhìn về phía A Hổ, lộ ra vẻ ý cười nhàn nhạt, nhạt. Những thứ này là trên thảo nguyên dân chăn nuôi sự việc của nhau, chính mình vẫn là bất tiện ra tay, có A Hổ ở đây đừng nói mấy tên hộ vệ này phòng trường tại tháp thắt trong tộc có thể vượt qua nó ngoại trừ chát một hàn ở ngoài cũng chỉ có cái kia hành tích quỷ dị đại tế ti đây a hổ rõ ràng nghe hiểu được như lời hắn nói ý tứ to lớn đầu gật đầu lia liễu trên mặt càng là lộ ra xem thường vẻ mặt nhìn về phía mấy tên hộ vệ kia người trung nguyên đây cũng là ngươi nói cái kia võ sĩ đầu mục nghe xong ánh mắt sáng ngời đối với phượng thiên tứ lớn tiếng nói các ngươi vọt đến một bên để cho ta tới cùng này con chó ngao thương lượng một chút hắn hiển nhiên hết sức kiên kỵ phượng thiên tứ đám người chỉ cần bọn họ không ra tay ngăn cản chỉ là một con chó ngao hắn vẫn có tự tin có thể làm định như ngươi mong muốn chỉ cần ngươi có thể thuyết phục a hổ ta đại biểu tất đồ cha đem những này ra sói toàn bộ đưa cho các ngươi phượng tiên tứ cười nhạt cùng nhất mà ba người đi tới tất đồ lao nhân quầy hàng bên cạnh phượng huynh đệ sát hợp lộ ra vẻ lo lắng vẻ mặt a hổ tuy nói so với bình thường chó ngao muốn hung mãnh nhiều nhưng là thảo nguyên dân chăn nuôi tự có đối phó chó ngao một bộ thủ đoạn tại này vài tên võ sĩ giáp công hạ hắn không cho là a hổ có thể thắng từng chiếm được bọn họ yên tâm đi a hổ sớm đã không phải là trước đây đầu kia phổ thông chó ngao phóng tầm mắt tháp thấp tộc, muốn vượt qua nó người vẫn đúng là tìm không ra mấy cái. Phượng Thiên Tứ cười nhạt, trấn an bọn họ nói rằng: "A hổ trong cơ thể toan nghê huyết mạch đã kích phát, thực lực bây giờ của nó bình thường thông nguyên thời đỉnh cao yêu thú căn bản là không phải đối thủ, hiểu lấy thời gian, một khi nó đột phá cảnh giới đạt đến thông linh kỳ, đến lúc đó, liền tháp thắt tộc cái gọi là đại tế ti muốn vượt qua nó cũng không thể nào." Kim Mao toan nghê, thượng cổ dị thú, đây cũng là cùng tiểu lôi thú cùng tử linh cùng một cấp bậc linh thú, có thần thông há lại là bình thường yêu thú có khả năng so với. Thấy Phượng Thiên Tứ đám người quả nhiên vọt đến một bên, không có nhúng tay, cái kia vài tên võ sĩ trên mặt căng thẳng vẻ mặt bung lỏng nhìn nhau lộ ra một bộ gian kế thực hiện được vẻ mặt, trận chỉ thấy bọn họ đưa ngón tay phải đưa đến trong miệng, phát sinh một trận sắc bén tiêu âm thanh, nhất thời từ trong đám người chui ra bốn con tiểu châu nẹt tử kích cỡ tương đương chó ngao, chó ngao là thảo nguyên dân chăn nuôi trung thành nhất đồng bọn, chỉ cần là chủ nhân từ nhỏ nuôi lớn đại, rất có trung thành, hơn nữa thiện giải nhân ý, không chỉ có có thể giúp đỡ dân chăn nuôi nuôi thả dê bò, hơn nữa trải qua huấn luyện có thể dùng tới đối phó công kích kẻ địch. Tháp tháp tộc những hộ vệ này võ sĩ mỗi người đều có như vậy một con chó ngao. Bọn họ giờ khắc này đem chính mình ái khuyện triệu hoán lại đây, hiện nhiên là muốn để chúng nó vây công á hổ. Nếu như vậy cũng đỡ phải những người khác nói lời dèm pha. Dù sao đại tế ti giới chướng hộ vệ võ sĩ hợp lực đối phó một con chó ngao, này truyền đi thật có chút không dễ nghe. Chương 393, ngao vương. Này mấy con chó ngao tứ chi trắng kiện, thân thể cao to, cả người bộ lông đen thui hiện lên sáng, hiện nhiên gặp trong ngày thường nuôi nấng vô cùng tốt. Chúng nó tại từng người chủ nhân triệu hoán hạ giống như tia chớp màu đen giống như chạy vội tới trên sân nhưng là khi chúng nó ngửi được cá hổ trên người khí tức sau lập tức lộ ra nôn nóng tâm tình bất an có hai con chó ngao thậm chí muốn quay đầu rời khỏi nơi đây trên lên cho ta đi cắn chết nó bốn tên hộ vệ võ sĩ trong miệng phát sinh chỉ lệnh làm cho mình ái khuẩy tiến lên đi công kích cá hổ chó ngao cực kỳ trung thành nuôi dưỡng đại sau chỉ có thể nghe theo chủ nhân chỉ lệnh cho dù là mệnh chúng nó công kích đồng loại cũng sẽ không chút do dự chấp hành chủ nhân mệnh lệnh nhưng là này mấy con chó ngao ngày hôm nay thật giống có chút khác thường nghe được chủ nhân chỉ lệnh sau Không có một con chủ động tiến lên đi công kích A hổ, chỉ là trong miệng phát sinh tiếng ngẹn ngào âm, ánh mắt lộ ra cực độ sợ hãi sợ sệt thần tình nhìn về phía phía trước Nạo Nghệ đứng thẳng A hổ. Quái dị như vậy chàng cảnh để vây xem đám người phát sinh từng đợt kinh ngạc âm thanh, tại bốn tên võ sĩ không ngừng dục dã, rốt cục có một con nhìn qua cường tráng nhất chó ngao vô cùng không tình nguyện về phía A hổ chậm rãi ép tới, xem cử động, có vẻ cẩn thận vô cùng cẩn thận. Tại nó vừa đi bất quá một hai bộ, chỉ thấy Nạo Nghệ đứng ở đối diện A hổ đột nhiên ngửa đầu hướng lên trời, mở ra miệng rộng phát sinh một trận kinh thiên động địa giống to âm thanh. Hống. Một trận dường như sư hổ bình thường hùng hồn uy mãnh tiếng gào từ a hổ trong miệng phát sinh, âm thanh vang liền bên ngoài mười dặm đều có thể có thể thấy rõ ràng. Nó thân thể như là lớn hơn một vòng, màu xanh tỷ lông trên hiện lên một tầng nhàn nhạt kim mang, một cỗ thú bên trong vương giả khí tức từ trên người nó hướng ra phía ngoài tỏa ra, hướng về đối diện mấy con chó ngao bước bách tới. Thoáng chốc, chỉ thấy võ sĩ nuôi dưỡng bốn con chó ngao lập tức gục trên mặt đất, cả người sợ run không ngớt, có vẻ cực kỳ sợ hãi, đầu kia áp sát a hổ chó ngao càng là sợ đến tức đái cùng ra, tại chỗ co quắp ngã trên mặt đất, cũng không nhúc nhích một thoáng vai lực của một tiếng hống liền lập tức để trên sân bốn con chó ngao mất đi phản kháng ý chí giờ khắc này bất kể là cái kia bốn tên võ sĩ còn có vây xem đám người liền ngay cả chủ nhân của nó tất đồ tổ tôn cũng không ngờ rằng chính mình chó ngao sẽ có lợi hại như vậy ngao vương đây là là một con ngao bên trong chi vương nửa ngày trong đám người phát sinh một đạo kinh hỉ mang theo run rẩy âm thanh nói câu nói này chính là một vị đầu đội trên mũ râu tóc bạc trắng lao nhân chỉ thấy hắn đầy mặt cụ là kích động sùng kính vẻ mặt run rẩy quỳ xuống hướng về a hồ không ngừng quỳ bái trong miệng vẫn thì thảo nhắc tới chút gì ngao vương tên như ý nghĩa đó là ngao bên trong chi vương tại trên thảo nguyên vẫn có một truyền thuyết như thế tại thiên thiên vạn vạn đầu chó ngao bên trong sẽ có một con may mắn con cưng đạt được cương ngụ ở thần sơn trên ngao thần quan tâm ban tặng nó không phải bình thường thần lực trở thành vạn ngao chi vương đến thủ hộ trên thảo nguyên đám người đây chỉ là một truyền thuyết ai cũng không có tận mắt gặp gỡ ngao vương chỉ là trên thảo nguyên lão nhân truyền miệng ngao vương tiếng hô có thể làm cho đại địa vì đó rung động có thể làm cho bầy sói vì đó tăng đạm có thể làm cho ngàn vạn con chó ngao thần phục ở dưới chân của nó Trước mắt, thấy này bốn con hộ vệ nuôi dưỡng chó ngao tại A Hồ hống một tiếng bên dưới dồn dập quỳ gối thần phục, vị lão nhân này không bởi nghĩ tới các đời trước truyền miệng điển cố, trong lòng lập tức xác nhận A Hồ chính là ngao vương, là chịu đến ngao thần quan tâm chúc phúc thần quyền, lập tức quỳ xuống hướng về nó cùng bái không ngớt. Lão nhân giống như cự thạch ngàn cân tập trung vào sóng lớn không nổi trong hồ nước, lập tức nhấc lên ngàn tầng sóng lớn. Vây xem những mục dân dồn dập dùng sùng kính ánh mắt nhìn về phía A Hồ, mỗi người lộ ra vẻ thành kính vẻ, quỳ xuống đến dùng trên thảo nguyên chân thành nhất lễ tiết cúng bái trong lòng bọn hắn chỉ đứng sau thần linh bình thường tồn tại ngao vương nói bậy, này rõ ràng chính là một con phổ thông chó ngao, làm sao có khả năng sẽ là ngao vương? cái kia võ sĩ đầu mục la lớn, lộ ra vẻ hèn mọn vẻ mặt nhìn về phía đám người chung quanh chỉ có chúng ta đại tế ti đầu kia hất phong mới là đạt được ngao thần ban cho phúc ngao vương, này con xuất sinh, chỉ bất qua ủy vào cái đau đầu. hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác phía sau kéo tới một cỗ cường đại kình khí, vừa mới chuyển quá mức, chỉ thấy một tấm che kín tung tùm răng đao miệng rộng dĩ nhiên căn chúng cánh tay của mình. ngay sau đó hắn cảm thấy thân thể của chính mình như là chỉ chát bình thường bay đến giữa không trung sau đó nặng nề ngã xuống khỏi được. A hổ trải qua phượng thiên tứ thi pháp kích phát ra bên trong thân thể ẩn dấu toan nghê huyết mạch, dĩ nhiên linh trí mở ra, nghe được gia hỏa này há mồm xuất sinh ngậm miệng xuất sinh sương hô chính mình. nhất thời giận tý mặt, chân sau đột nhiên đặt địa, thân thể hóa thành một đạo màu vàng lưu quang vọt lên phía trước ra, há mồm cắn này đáng trách gia hỏa, đầu vung một cái đem hắn ném quá đoàn người bay đến cách xa mười trượng nơi, không nhúc nhích nằm ở nơi nào, cũng không biết sống hay chết. còn lại ba tên võ sĩ thấy thế, vội vã rút ra bên hông luan ao, hướng về a hổ tàn bạo mà chém lại đây. thấy hạ xuống luan ao. A Hổ ánh mắt lộ ra hèn mọn vẻ mắt, không tránh không né, tùy ý lưỡi dao chém vào trên người mình. Chen, Chen, Chen. Chỉ nghe ba đạo lanh lảnh kim thiết đan sen tiếng vang quá, A Hổ không hư hao chút nào đứng ở tại chỗ, mà cái kia ba tên võ sĩ trong tay bách luyện cương đao dĩ nhiên cắt thành mấy tiệt đi rơi trên mặt đất. Kim Mao toan nghe là thuộc tính kim linh thú bên trong cao cấp nhất tồn tại, cấp bậc cao liền vượng thiên tứ đệ nhị nguyên thần kim giáp vương đô muốn hơi kém một chút, một khi thần thông đại thành, chính là tu sĩ pháp khí thần thông cũng khó có thể thương tổn mấy may, huống hồ những người phàm tục sử dụng vũ khí. Ba tên võ sĩ nhìn về phía trong tay mình loan đao chỉ còn lại không trọn vẹn chu đao, biểu hiện trên mặt hoảng hốt, kinh ngạc mà đứng ở tại chỗ, dĩ nhiên sợ đến không biết như thế nào cho phải. Hững, a hổ trong miệng phát sinh một tiếng trầm thấp gầm rú, chợt chân sau dùng sức, cả người đống nhiên đứng lên, giỗi ra to lớn chân trước ôm theo tê tê tiếng xé gió hướng về ba tên võ sĩ phủ đầu vô tới. Đòn đánh này nếu như trong số mệnh, ba người e sợ sẽ bị mất mạng tại chỗ mà chết. A hổ, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, chỉ thấy trên sân bóng người lóe lên, Phượng Thiên Tứ đã đi tới ba người trước mặt. A Hổ thấy là hắn chặn ở trước mặt mình, muốn thu thế cũng đã nhiên không kịp, một đôi cự trảo chặt chẽ vững vàng boa xuống. Nhưng là, tại khoảng cách Phượng Thiên Tứ đỉnh đầu một thước nơi, Phản phất có một cố vô hình lực đạo đưa nó hai trảo nâng đỡ, khiến cho không cách nào hạ đánh mảy may. Lúc này, A Hổ nhân thể rút về công kích của mình, ngoắc ngoắc cái đuôi đi tới Phượng Thiên Tứ bên cạnh, thấp giọng nghẹn nào, tựa hồ là tại thỉnh cầu đối phương tha thứ. Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng, đưa tay sờ mò đầu góc của nó túi, nhẹ giọng nói, bọn họ tuy rằng cách làm không đúng, nhưng là vẫn tội không đáng chết, ngươi sau đó ra tay phải có đúng mực không nên dễ dàng thường tổn nhân loại tính mạng. A Hổ Phi ngụy ra một hơi, gật đầu, hiển nhiên rõ ràng như lời hắn nói ý tứ. Lúc này, cái kia ba tên tìm được đường sống trong chỗ chết võ sĩ mới phản ứng lại, vội vã xoay người chuẩn bị đảo tẩu. ở tại bọn hắn xoay người thời khắc, một tiểu đội mười mấy tên võ sĩ trực tiếp đem vây xem đám người nổ ra một con đường, ôm lấy một vị người áo đen đi tới. Thuật Sĩ đại nhân, nhanh cứu mạng rồi! Cái kia ba tên võ sĩ thấy người áo đen phản phất gặp phải cứu tinh giống như vậy, liên tục lăn lộn đi tới bên cạnh hắn, sau đó chỉ vào trên sân phượng thiên tử, lớn tiếng nói. Cái này người Trung Nguyên ở đây quay rối vẫn dung túng đầu kia chó dữ cắn bị thương đội trưởng của chúng ta. Thuật sích đại nhân, ngươi có thể muốn làm chủ cho chúng ta a Nghe thấy ba người này đổi trắng thay đen vu hàm chính mình, Phượng Thiên Tứ trên mặt bước ra bất đắc dĩ cười khổ. Tại sao cõi đời này mặc kệ ở nơi đâu đều có những này vong gần phụ nghĩa không biết phân biệt người tồn tại? Hắc y nhân kia nhìn qua số tuổi không lớn, ước chừng khoảng 26, 27 tuổi, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hung tàn từ trên người lan ra khí tức phượng thiên tứ biết được hắn liền tối hôm qua đi theo đại tế ti phía sau cách làm hai tên mang theo mặt nạ người áo đen trong đó một vị người trung nguyên tối hôm qua sư phụ của ta mới buông tha ngươi không nghĩ tới hôm nay ngươi liền tại ta tháp thát tộc trợ bên trong ba hộ vệ cho ta đem hắn bắt được gọi là thuật xích người áo đen ra lệnh một tiếng nhất thời hơn 10 vị võ sĩ theo tiếng tiến lên muốn bắt phượng thiên tứ cũng thật là không biết sống chết nhìn thấy đối phương như vậy ngang ngược không biết lý lẽ phượng thiên tứ tức giận trong lòng nghĩ đến thế gian này mặc kệ tại nơi nào thông tình lý quá ít người nếu như vậy hay dùng quả đấm của mình đến với bọn hắn lý luận. Phượng Thiên Tứ đang định ra tay giáo huấn bang này võ sĩ, khơi dậy, một trận tiếng võ ngựa truyền đến, trận chỉ thấy hai đạo hắc ảnh từ vây xem đám người trên đầu bay vào trên sân, đợi đến bốn phía mọi người phát hiện lúc, chỉ thấy hai con tuấn mã hoành đứng ở trên sân, trên lưng ngựa, một đôi nam nữ anh tư bộ phát xuất hiện ở trước mắt mọi người, là Trát Mục Hàn công tử cùng Tuyết Liên tiểu thư. Vây xem trong đám người đã có người hô lên đôi trai gái này tên, Phượng Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cười ở trên lưng ngựa thanh niên chính là Trát Mục Hàn, hắn đang dùng nụ cười thân thiện nhìn về phía chính mình khác một thất tảo tuấn mã màu đỏ mặt trên một vị số tuổi cùng chính mình gần như trên người mặc áo quần thân thể kiện mỹ khuôn mặt đẹp đẽ thấp thắt tộc thiếu nữ đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá chính mình chắc một hàn đi tới trên sân bàn tay nhẹ nhàng vỗ ngựa an thân thể tà tà bay xuống đầu tiên là nhìn về phía phượng thiên tứ khẽ gật đầu nở nụ cười chợt chỉ thấy ánh mắt của hắn chuyển hướng thuật xích cùng hộ vệ các võ sĩ trầm giọng nói đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì các ngươi vì sao phải ở chỗ này gọi đánh gọi giết hắn mặt lộ vẻ uy nghiêm ánh mắt giống như hình chất giống như dán mắt vào đối phương mỗi người bao quát thuật sĩ ở bên trong không có người nào dám với hắn sắc bén phong mang ánh mắt đối diện bẩm báo chắt mục hàn công tử này người trung nguyên điều động đầu kia chó ngao đem ta cắn bị thương vẫn nói năng lô mãng sỉ nhục chúng ta thấp thắt tộc tôn kính nhất đại tế thi lúc trước bị a hổ cắn vứt qua một bên tên kia hộ vệ đầu mục chẳng biết lúc nào khập khẽn đi tới nói nói xấu phượng tiên tứ nghe nhìn lẫn lộ đổi trắng thay đen Chắc mục hàn công tử hắn đang nói dối hộ vệ kia đầu mục vừa dứt lời tiểu sâm cách liền chạy lên trước dùng tay chỉ vào người kia quát to gia hỏa này muốn dùng một khối ngân loạn tử mua chúng ta ra sói. A gia không đáp ứng, hắn liền muốn động thủ cướp, nhà ta A hổ trung tâm hội chủ, lúc này mới can hắn. Tiểu tử một miệng lanh lợi, tiếp theo đem sự tình ngóc ngách tỉ mỉ hướng về Trác Mộc Hàn tự thuật một phen, tiếp đó, hắn thỉnh cầu chính mình sùng bái nhất Tháp Thát tộc đệ nhất dũng sĩ vì mình cùng A gia làm chủ. Trác Mộc Hàn nghe xong, sắc mặt dần dần lạnh lẽo hạ xuống, quay về người kia quát lên, vị tiểu huynh đệ này nói tới nhưng là sự thực. Thấy sắc mặt hắn không đúng, hộ vệ kia đầu mục trong lòng lập tức hoảng loạn sợ hãi. Tuy nói hắn lệ thuộc đại tế ti một phái, nhưng là Trác Mộc Hàn là Tháp Thát tộc đệ nhất dũng sĩ cũng là tương lai tộc trưởng người thừa kế, tại tộc nhân trong lòng địa vị cực cao, hắn nếu là muốn chỉ chính mình tội, chỉ sợ chính là đại tế ti cũng không cách nào bảo vệ chính mình. Biệt. đừng nghe tiểu hài tử này miệng đầy nói bậy, hắn căn bản là cùng này người trung nguyên hợp lại Vu Hán ta. Nước đã lên chân, hắn đương nhiên đánh chết đều không thừa nhận. Chắc Mục Hàn nghe xong hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt chuyển hướng vây xem đám người, khẽ không người thi lễ, cất cao giọng nói, "Chư vị đến từ Thảo Nguyên các tộc bằng hữu, tin tưởng chuyện này ngóc ngách đã sớm bị các ngươi sáng như tuyết con mắt xem ở trong lòng. Chúng ta trên Thảo Nguyên hắn tử là nhất chân thành chất phác, Xưa nay sẽ không dùng lời nói dối lừa dối thế nhân, các ngươi có thể hay không nói cho chắt Mục Hàn, đến tụt cùng bọn họ người nào đang nói lời nói dối. Chắt Mục Hàn không chỉ có là tháp thất tộc đệ nhất dũng sĩ, tại toàn bộ trên thảo nguyên tên tuổi cũng cực hưởng, hắn vừa dứt lời, vây xem đám người rồn ào dập dùng tay chỉ vào tên kia hộ vệ lồn mục, bắt đầu lớn tiếng quát mắng. Chính là hắn đang nói dối. Gia hỏa này tại thế khi dễ nhỏ yếu, còn mạnh hơn cướp bọn họ ra sói, thật không biết xấu hổ. Đánh chết hắn, đánh chết cái nẻ miệng đầy lời nói dối gia hỏa. Trong lúc nhất thời, trên sân quần tình kích động dồn dập chỉ trích tên kia hộ vệ đầu mục thấy tình hình bây giờ liền tên kia bị các võ sĩ coi là chỗ dựa thuật xích đại nhân cũng không khỏi đem thân thể sau này hơi co lại trong lòng âm thầm chửi tới, này quần đồ có lợn lại trước mặt mọi người làm những này mất mặt sự tình thân là đại tế ti giới trướng võ sĩ hành vi của bọn họ đã tổn hại đến đại tế ti tại tộc nhân trong mắt vô thượng tôn nghiêm ta không có ôi tên kia võ sĩ đầu mục tại mọi người chỉ nhận hạ còn muốn ngụy biện lại không ngờ tới vẫn ngồi ở trên lưng ngựa tên thiếu nữ kia đột nhiên vứt lên trong tay roi dài Điên cuồng hướng về hắn Quật. Ngươi cái này miệng đầy lời nói dối lấy mạnh hiếp yếu ra hỏa, không xứng trở thành chúng ta tháp thân nhân." Thiếu nữ lộ ra vẻ giận dữ, trong tay roi dài giống như linh xà giống như biến ảo chập chờn quật thân thể của đối phương, để hắn không thể tránh khỏi. Trên người lập tức có thêm từng đạo từng đạo màu đỏ như máu vết roi, ngã trên mặt đất qua lại lăn lộn ai ầm thanh cầu xin tha thứ. "Ồ, thiếu nữ này lại cũng có luyện khí đại viên mãn tu vi, từ trên người nàng lộ ra khí tức đến xem, hẳn là cùng chặt mục hàn xuất từ một mạch, tu luyện đều là Phật môn công pháp." Phượng Tiên Tử đứng ở một bên, Từ thiếu nữ ra tay khí tức trên dĩ nhiên phát giác đối phương nội tình. Chương 394, Tuyết Liên. Ở đó tên tháp thát tộc thiếu nữ trong tay roi dài của hạ, chỉ chốc lát sau, võ sĩ đầu mục đã mình đầy thương tích, trên người che kín từng đạo từng đạo vết máu, liền trên người mặc áo ra tại quốc hạ cũng trở nên nghiền nát không thể tả. Cầu mong gì khác, nhiều âm thanh càng ngày càng yếu, thân thể tựa hồ đã không chịu nổi, nhưng là thiếu nữ kia dường như tức điên, vẫn cứ không có ngừng tài thế. Đứng ở một bên cái khác, võ sĩ xem thấy hắn như thế thảm trạng, mỗi người căm như hến, đại khí cũng không giảm thấu, chỉ lo sẽ rước họa vào thân. Lúc này, các võ sĩ coi là chỗ dựa đại tế ti đệ tử Thuật Sích ở một bên không nhịn được, thân hình cấp tiệm, đi tới võ sĩ đầu mục trước người, phất tay phát sinh một cỗ kình khí đem đánh tới roi dài đánh bay một bên. "Thuật Sích, lẽ nào ngươi muốn cùng ta quá hai chiêu hay sao?" Thiếu nữ thấy hắn dám to gan ngăn cản chính mình, đôi mắt đẹp trợn tròn, nắm tiên tay phải run lên, trong tay roi dài nhất thời căng ra đến mức thẳng tắp, giống như một cái trường thương giống như hướng về đối phương đâm tới. Thuật Sích thấy thế, tay phải xách trụ tên kia võ sĩ đầu mục cổ áo, hơi vừa phát lực, đem hắn ném một bên vây xem cái khác võ sĩ. Thân thể của mình tại cùng một thời gian hướng về phía bên phải né tránh, Miễn Cương tránh thoát thiếu nữ đòn đánh này. Tuyết Liên tiểu thư, hắn tuy rằng có sai, tuy nhiên tội không đáng chết, như ngươi vậy quất xuống chẳng phải là muốn lấy tính mạng của hắn? Thuật xích sắc mặt tông trầm, trầm rãi nói, ngươi mặc dù là tộc trưởng con gái, tuy nhiên không có quyền lực xử trí ta tế ti dưới trường hộ vệ võ sĩ. Tháp Thất tộc tộc trưởng đương nhiệm chắt tây có hai con trai một nữ, trưởng tử đó là có Tháp Thất tộc đệ nhất dũng sĩ danh sừng chắt một hẳn, con nhỏ nhất ấu quả chính là tối hôm qua Phượng Thiên tứ tại trên sàn gỗ thấy tên kia bệnh nặng thiếu niên. Còn nữ nhi của hắn Tuyết Liên đó là trước mắt vị này cầm trong tay roi dài quật võ sĩ đầu mục vị này tháp thát tộc thiếu nữ. Tuyết Liên so với Trác Mộc Hàn tiểu thất tuổi, năm nay vừa vặn xuân sinh 20, từ nhỏ thông minh nhanh trí, tính cách hòa bác, không chỉ cha mẹ thị nàng vì làm trưởng trên Minh Châu, liền trường huynh Trác Mộc Hàn đối với nàng cũng thương yêu rất nhiều. Một lần ngẫu nhiên cơ hội nàng phát hiện mình đại ca đang tu luyện đạo pháp thần thông, liền liền mọi cách năn nỉ để hắn dạy mình. Trác Mộc Hàn bị nàng triền không có cái nào, chỉ được truyền thụ một chút tu luyện pháp môn, không nghĩ tới, muội muội của mình thiên phú tu luyện cao, ngăn ngắn trong mấy chục năm Dĩ nhiên tu luyện tới luyện khí cảnh giới đại viên mãn, cách đột phá ngày chỉ kém nửa bước mà thôi. Tuyết Liên tự học luyện huyền công đạo pháp sau đó, tại tháp thắt trong tộc trừ mình ra trưởng huynh cùng Đại Tế Ti ở ngoài, có thể được xưng là là đệ tam cao thủ. liền Đại Tế Ti hai vị đệ tử đều không phải là đối thủ của nàng. Nàng trời sinh tính sáng sủa, dung mạo xinh đẹp, chuyên ái bất bình dùm, thích nhất học Trung Nguyên trong điện tịch truyền thuyết kỳ nhân dị sĩ chung quanh du lịch, tại Thảo Nguyên mỗi cái trong bộ tộc du ngoạn lang bản. Bởi vậy, tại tái ngoại Thảo Nguyên nhất lên tháp thắt tộc Tuyết Liên tiểu thư hầu như không ai không biết. Thanh danh của nàng thậm chí so với mình Trường Huynh Chất Mộc hàn càng lớn hơn ba phần. Trước đó vài ngày nàng đi dân tộc bố im một vị hảo tỷ muội trong nhà làm khách. Ngày hôm nay trời vừa sáng vừa mới trở về, vừa vặn gặp phải chính mình Trường Huynh Chất Mộc hàn chuẩn bị đi sát cả nhà bái phòng Phượng Thiên Tứ, Tế một hỏi dò. Nghe nói chính mình Trường Huynh đối với Phượng Thiên Tứ đạo pháp thần thông cực kỳ tôn sủng, trong lòng hiếu kỹ, liền cùng theo một lúc lại đây. Không ngờ nửa đường trên phát hiện chợ bên trong có người bà, liền song song đến đây nơi đây, hỏi rõ nguyên do sao. Vị này Thảo Nguyên Nữ Hiệp nhất thời hỏa khí, nàng bình sinh hận nhất chính là lấy mạnh hiếp yếu đồ mà bây giờ lại còn là chính mình thấp thắt trong tộc hộ vệ võ sĩ làm ra cỡ này ti tiện hành vi giận tím mặt ở dưới ra tay không chút lưu tình muốn nghiêm khắc trừng phạt một thoáng phạm sai lầm tốt nhân thuật xích các ngươi tế ti dưới chướng võ sĩ gần nhất hành sự càng ngày càng quá mức như chuyện ngày hôm nay tại mấy tháng này đã xảy ra đến mấy lần mỗi lần phụ thân đều xem ở đại tế ti trên mặt khoan hồng trừng phạt nhưng là các ngươi lại không biết thu liễm càng ngày càng làm càng lên ngày hôm nay bổn cô nương nhất định phải cố gắng giáo huấn các ngươi không thể tuyết liên mày liếu dự thẳng trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ tâm ý cầm trong tay roi rải vừa thu lại, chợt hai tay khấp ấn, một đạo màu vàng tình khí từ trong tay của nàng phát sinh hướng về thuật xích như tia chớp đánh tới. vị này Tuyết Liên tiểu thư chắc là tháp tháp tộc tộc trưởng Chát Tây con gái, cũng là Chát một Hàn muội muội, nhìn nàng tuổi không lớn lắm, tính khí cũng không nhỏ. một thân tu vi vẫn ở đó thuật xích bên trên, lần này có thể có hắn chịu được. Phượng Thiên Tứ ở một bên thấy trên sân tình hình, cười nhạt, lôi kéo xâm cách trở lại xe bỏ bên cạnh. thuật xích gặp Tuyết Liên nói ra tay liền ra tay, một điểm đường lùi cũng không lưu lại cho mình, lập tức biến sắc, trong tay khấp ra quái là ấn quyết. Nhất thời thân thể của hắn bốn phía xuất hiện một đạo màu đen màn ánh sáng, đem công kích của đối phương tư thế chặn lại. Cái này Phong Nha đầu ngang ngược không biết lý lẽ, hơn nữa tu vi vẫn tại ta bên trên, cũng không thể cùng với nàng nhiều làm giấy dưa. Thuật xích giờ khắc này đã làm tốt bỏ chạy chuẩn bị, hắn tự vận động thủ đến đến không phải Tuyết Liên đối thủ, trước mắt tình hình vẫn là mau chóng trở lại hướng về chính mình sư phụ bẩm báo, để lão nhân ra hắn đến xử lý việc này. Tuyết Liên dừng tay. Tại hai người cũng đã thi triển ra cả người thế võ công kích đối phương lúc, chắt một hàn âm thanh truyền tới, chỉ thấy thân hình hắn chớp động. Tà tà xuyên trình diện trên giữa song phương vị trí, trong tay pháp ấn khắp ra, nhất thời đem hai người công kích pháp môn tất cả hóa giải. Đại ca, Tuyết Liên thấy mình Trường huynh ngăn trở ở chính giữa, không bởi dừng lại trong tay công kích tư thế, mà thuật sĩ cũng ngừng lại tại chát một hàn trước mặt, hắn càng không dám hơn làm cản. Bởi vì sư phụ của hắn đã từng đã cảnh cáo hắn cùng một đệ tử khác tuyệt đối không nên cùng chát một hàn đấu thủ, bởi vì đối phương tu vi có thể dễ dàng đem bọn họ tru diệt. Tuyết Liên, đại ca chuyển cho ngươi tu luyện pháp môn lúc đã nói với ngươi như thế nào, lẽ nào ngươi toàn bộ đều đã quên sao? Trắc Mộc Hàn sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía nàng, những lời này là thông qua truyền âm thuật cùng với nàng trò chuyện, cho thấy huynh muội bọn họ trong lúc đó đã từng từng có hứa hẹn. Tại Tuyết Liên năn nghỉ hắn truyền thụ tu luyện pháp môn lúc, Trắc Mộc Hàn đã từng nghiêm túc nhắc nhở qua nàng, tuyệt đối không nên tại tộc nhân trước mặt thi triển đạo pháp thần thông, càng không thể y này thường tổn người phàm bình thường. Tuyết Liên đã từng đối với Thiên Minh ước, cuối cùng Trắc Mộc Hàn vừa mới đáp ứng truyền thụ cho nàng tu luyện pháp môn. Ngày hôm nay, nàng đã xem như là phá giới, nếu như lại cùng toàn sức đấu xuống, khó bảo toàn hai người còn có thể sử dụng chút thủ đoạn gì đến lúc đó quấy nhiều đến vây xem dân chăn nuôi đã có thể không tốt lắm. Tuyết Liên đối mặt chính mình Trường huynh chất vấn, biết mình làm được có chút quá, liền chung hắn quyến rũ nở nụ cười, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng tha thứ tâm ý. Đối với chính hắn một mũi mua chắc một hàn là vừa thương yêu lại hao tổn tâm trí, lắc lắc đầu trên mặt buốt ra một vệt cười khổ. Chờ hắn xoay người nhìn về phía thuật xích, trầm giọng nói, đem người của các ngươi mang đi đi, chuyện này ta sẽ đích thân muốn hỏi Đại Tế Ti. Còn có, sau đó nếu là lại có thêm nhân khi dễ nhò yếu, ta chắc một hẳn cái thứ nhất không bung tha qua hắn. Hắn câu nói sau cùng ngữ khí rất nặng, như lưỡi dao sắc giống như sắc bén ánh mắt dán mắt vào thuật xích cùng bên cạnh hắn võ sĩ, làm cho đối phương cảm nhận được một cố cường đại không thể chống lại uy áp chăm chú áp sát, cả người run rẩy không ngừng, suýt nữa liền không chống đỡ được. Uy áp vừa thu lại, thuật xích đám người cảm thấy cả người nhẹ đi, lập tức xoay người rời đi. Bọn họ cũng không tiếp tục muốn nhiều đối mặt chắc một hàn một cắt thời gian. Theo bọn họ rời đi, trận sóng gió này tan thành mây khói, vây xem đám người cũng dần dần tán đi, chỉ bất quá tại mọi người rời đi lúc, không ít dân chăn nuôi quay về chó ngao a hổ hành lễ cúng bái ở trong lòng của bọn hắn, A Hổ đã trở thành Thảo Nguyên Nga Vương. Nhìn thấy như vậy dị cảnh, Trác Mộc Hàn tự nhiên đem ánh mắt nhìn kỹ đến A Hổ trên người. Ồ, hắn trong miệng phát sinh một tiếng kinh ngạc, hiện nhiên, lấy tu vi của hắn tự nhiên nhìn ra A Hổ nội tình, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình trong tộc sẽ có một con đạt đến thông nguyên cảnh giới đỉnh cao chó ngao. Có vài tên tiểu thương trang phục dân chăn nuôi đi tới tất đổ lão nhân tháng trước, với hắn thương nghị ra số giá cả, hiện nhiên bọn hắn đều có mua ý đồ. Mà Trác Mộc Hàn thì lại vẻ mặt tươi cười hướng đi Phượng Thiên Tử, khách khí hỏi, đến từ trung nguyên bằng hữu, Tại Hạ Chát Mục Hàn, không biết có thể không thỉnh giáo bằng hữu cao tính đại danh. Đối với hắn Phượng Thiên Tứ ấn tượng rất tốt, lập tức mỉm cười đáp lễ, nói: "Tại Hạ Phượng Thiên Tứ, gặp gỡ đạo hữu." "Nay đạo hữu xưng hô tại chúng ta nơi này không quá thích hợp." Chát Mục Hàn nở nụ cười một thoáng, nói rằng: "Nếu như Phượng huynh đệ không chê, liền xưng hô ta một tiếng Chát đại ca đi, cũng kính không bằng tuân mệnh." Phượng Thiên Tứ thấy hắn tính cách ngay thẳng, mình cũng không lập dị, gọi thẳng một tiếng Chát đại ca, vẫn đem nhất mau đám người giới thiệu cho hắn nhận thức. Chát Mục Hàn lúc này cao hứng phi thường vội vã bắt chuyện chính mình muội tự Tuyết Liên lại đây, giới thiệu cho mọi người nhận thức. Tuyết Liên đi tới sau, một đôi đen lây lấy mắt to nhìn chằm chằm vào Phượng Thiên Tứ, dáng vẻ khá là hiếu kỳ, nửa ngày mới nói ra một câu nói, ngươi đạo pháp thần thông lớn hơn so với ta cả vẫn lợi hại sao? Đối mặt thiếu nữ trực tiếp như vậy muốn hỏi, cũng làm cho Phượng Thiên Tứ cảm thấy vô cùng khó có thể trả lời. Nói thật, chất một hàn tu vi mặc dù không tệ, nhưng là Phượng Thiên Tứ có 100% tự tin có thể thắng hắn, nhưng là, này cũng không thể ngay ở trước mặt nhân gia diện nói ra đi. Là chất đại ca khích lệ đây. Phượng Thiên Tứ suy nghĩ một chút, cười nói, kỳ thực đạo của ta pháp thần thông chỉ là như bình thường mà thôi. Tuyết Liên nghe xong đầu một điểm, nói ra để Phượng Thiên Tứ dở khóc dở cười lời nói ta cũng thì cho là như vậy. Chấn Mục Hàn sợ nàng nói lung tung, đắc tội chính mình mới nhận thức bằng hữu, lườm nàng một cái, chợt đem để tài chuyển hướng A Hổ trên người Phượng huynh đệ, "Này con chó ngao là của ngươi sao?" Hắn gặp A Hổ thần tình tiêu căng, đối với người bên ngoài hờ hững, chỉ có đối với Phượng Thiên Tứ rung đùi đắc ý một bộ thân thiết rằng, "Dáp, liền trong lòng suy đoán nói, Chấn Mục Hàn đại ca, A Hổ là ta nuôi lớn." Phượng Thiên Tứ còn chưa nói, Tiểu Sâm Cách từ một bên đã chạy tới, chen vào một câu. Ồ, Chất Mục hàn mặt lộ vẻ kinh ngạc, dùng không rõ ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên Tứ. Biết trong lòng hắn nghi hoặc, Phượng Thiên Tứ môi mở máy, đem a hổ lai lịch nói cho hắn này. Con chó ngao sát thực là Sâm Cách nuôi lớn, chỉ bất quá nó thể chất cực kỳ kỳ lạ, dĩ nhiên nắm giữ một tia thượng cổ dị thú toan nghe huyết mạch, vừa vận ta hiểu chút tuần thú thuật, đưa nó trong cơ thể huyết mạch kích phát đi ra, bởi vậy nó bây giờ có thể cũng coi là một con linh thú. Chất Mục Hán nghe xong há to miệng, trên mặt vẻ mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Hiển nhiên, hắn cũng biết nắm giữ toàn nghe huyết mạch linh thú có bao nhiêu quý giá. Nửa ngày, hắn vừa mới lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Sâm Cách, lộ ra ước cao thần tỉnh. "Tiểu huynh đệ, sau đó cố gắng đợi ngươi A Hổ, nó không phải là một con tầm thường chó ngao. Chấn Mục Hàn trong giọng nói lộ ra tiết hận vẻ mặt. Như A Hổ tình huống bây giờ, đã không có bất luận người nào có thể đem nó thuần phục, đương nhiên, nếu là Phượng Thiên Tứ ra tay, vẫn có rất lớn khả năng. Nó từ nhỏ là Sâm Cách nuôi lớn, cả đời này cũng chỉ sẽ nhận Sâm Cách làm chủ nhân, cho dù có đại thần thông tu sĩ có thể hàng phục nó cũng kiên quyết không thể hàng phục ý chí của nó. cũng chính vì như thế, phượng tiên tứ mới có thể yên tâm đem a hổ lai lịch nói cho hắn biết. đừng nói chắc một hạng chỉ có hóa thần trung kỳ tu vi, coi như là một tên thái hư tu sĩ, hiện tại muốn thuần hóa a hổ cũng là không thể có thể làm được sự. yên tâm đi, ta chờ a hổ tựa như huynh đệ mình. tiểu sâm cách đi tới a hổ bên cạnh, tay nhỏ vớt ve trên người nó sáng loáng bộ lông, mà a hổ cũng hạ thấp đầu, duỗi ra đầu lưỡi lớn không ngừng liếm thì chủ nhân của mình khuôn mặt nhỏ một người một khuyển cảm tình chân thành cực kỳ. điều này làm cho một bên chát một hạng sau khi nhìn thấy càng thêm ước ao trương 395, thạch hà cốc tất đổ lão nhân cùng cái kia vài tên tiểu thương trải qua một phen cỏ kệ mà cả rốt cục thương định lấy mỗi chương bốn khối kim loại tử giá cả đem ra sói toàn bộ bán ra tiền hàng hai cật sau nhìn tay trên một túi nặng chỉnh chỉnh kim loại tử lão nhân khe ngang dọc lộ ra vẻ hài lòng nụ cười chờ tiểu thương đi rồi hai tay của hắn nâng cái kia hai tấm không có bán ra màu xanh da sói đi tới chất một hàn trước người khẽ không người hành lễ lộ ra vẻ cảm kích vẻ mặt tính cần nói chất một hàng công tử chúng ta tháp thát tộc đệ nhất dũng sĩ thỉnh cho phép ta dùng này hai tấm hay nhất da sói để diễn tả đối với ngươi thành kính nhất kính ý đem chính mình vật quý giá nhất kính dâng cho trong lòng mình sùng bái nhất dũng sĩ đây là mỗi một vị thảo nguyên dân chăn nuôi tối cảm thấy vinh hạnh sự tình tất đồ cha đa tạ ngươi biểu tặng đây là chất một hàn gặp gỡ hay nhất da sói đối với một vị lão nhân như vậy thành tâm biểu tặng lễ vật chất một hàn tự nhiên không thể cự tuyệt bằng không sẽ bị coi là xem thường đối phương này hai tấm da sói có giá trị không nhỏ mà hắn từ lão nhân tổ tôn hai người quần áo trang phục có thể thấy được bọn họ sinh hoạt rất gian khổ Không duyên cơ tiếp thu lão nhân quý trọng như vậy lễ vật để hắn trong lòng thực sự bất an. Hơi suy nghĩ, Trát Mộc Hàn từ trong lòng ngực lấy ra một khối kim bài, hai tay nâng lên, đưa đến lão nhân trước người khối này, nào thần chúc phúc quá bình an phủ là Trát Mộc Hàn một điểm tâm ý, nguyện nó có thể mang cho ngươi một đời bình an, hạnh phúc. Dũng sĩ quả đáp lễ là không thể cự tuyệt, tất đổ lão nhân tiếp nhận khối này nặng trĩu trịch bình an phủ, trên mặt tràn ngập kích động vẻ mặt. Không nói cái khác, chỉ là khối này bình an phủ do vàng ròng chế tạo, ít nhất tương đương với 20 khối kim loại tử trọng lượng, nó đã đầy đủ trung hòa hai tấm da sói giá trị thúng chi, đây là ngao thần thông quá tháp tháp tộc đại tế ti tay chúc phúc bình an phủ, giá trị càng là đắt giá. lão nhân tiếp nhận bình an phủ đứng ở tại chỗ, thần tình kích động, cũng không phải nói cái gì hảo. chất một hàn công tử, sát hợp chân thành mời ngài cùng tuyết liên tiểu thư đi nhà ta làm khách. sát hợp từ một bên đi tới, tay phải thả nằm ở trước ngực, khẽ không người, hướng về chất một hàn làm một cái trên thảo nguyên tôn kính nhất lễ tiết. thân là tháp tháp tộc đệ nhất dũng sĩ, chất một hàn uy vọng tại tộc nhân bên trong cực kỳ cao thượng, đặc biệt là như sát hợp những này thanh niên trai chắn nằm, càng là đem hắn coi là trong lòng sùng bái thần tượng. Có thể mời thất thất tộc đệ nhất dũng Sĩ đến trong nhà mình làm khách, cái này đối với Sát Hợp mà nói là vô thượng vinh hạnh. Nhìn về phía Sát Hợp tràn ngập ước áo ánh mắt, Chất Mộc Hàn lộ ra vẻ chân thành ý cười, ôn tồn nói, có thể được đến Sát Hợp đại ca mời, Chất Mộc Hàn vô cùng vinh hạnh. Hắn vốn là chuẩn bị cùng Tuyết Liên đi bái phòng Phượng Phượng Tiên Tử, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Sát Hợp mời. Sát Hợp nghe thấy hắn sẵn khoái đáp ứng, mừng rỡ trong lòng, chợt đem quẩy hàng tạm vật thu cẩn thận, để sâm cách điều động xe bỏ cùng Sát bên trong cách trước tiên chạy trở về, làm cho thê tử của mình Đóa Mã có chuẩn bị. Tiếp theo hắn cùng Tất Độ lão nhân ở phía trước dẫn đường dẫn dắt chắc một hàn đám người hướng về chính mình ở lại lều vài đi tới. bởi phượng thiên tứ bọn người không có cưới ngựa, xuất phát từ lễ tiết, chắc một hàn xuống ngựa cùng mọi người đồng thời bộ hành, mà tuyết liên thấy mình huynh trưởng như vậy, nàng tự nhiên cũng sẽ không một người cưới ngựa đi tới. mọi người một đường cười cười nói nói hướng về sát cả nhà ở lại tiểu dốc thoai thoải đi đến, dọc theo đường trên, không ít tháp thắt nhân thấy phượng thiên tứ đám người cùng chắc một hàn còn có tuyết liên đi cùng một chỗ, dồn dập đầu đi ánh mắt kinh dị, trong đó đâm đầu đi tới không ít tộc nhân thấy chắc một hàn huynh muội lên một lượn tiến lên lễ, có vẻ vô cùng tôn kính hai người. Bất quá nửa canh giờ, bọn họ đã đi tới sát cả nhà ở lại dốc thoai thoải hạn, thật xa nơi, liền thấy đoá Mã tới đón, vẻ mặt tươi cười dị thường nhiệt tình điệu thỉnh mọi người tiến vào trong trứng đồng. Mọi người đi vào lều vài sau, vây quanh lùn bàn ngồi xếp bằng xuống, không nhiều một lúc, đoá Mã liền bưng tới nóng hổi bơ trà, còn có một chút diện điểm pho mát loại hình điểm tâm ngọt, bắt chuyện mọi người thưởng thức một thoáng. Tại ngoại thảo nguyên khí trời lạnh giá, ngoại trừ rượu sữa ngựa ở ngoài, dân chăn nuôi thích nhất dùng để uống nóng hổi bơ trà để chống đỡ lạnh giá, một bát uống vào, nhất thời khiến người ta noan đến trong lòng, nói liên tục tiếng âm đều vang dội rất nhiều. Phượng huynh đệ, ngươi cùng ba vị huynh đệ này tu vi đạo hạnh cực kỳ tinh thâm, có hay không đều là đến từ Trung Nguyên tu hành môn phái. Mọi người trải qua một phen sướng tán gẫu, lẫn nhau trong lúc đó ở trùng phân hòa hợp, thêm vào chất một hàn vốn là Thảo Nguyên Hán Tử, trời sinh tính sáng sủa, có lời gì không thích giấu ở trong lòng, trực tiếp mở miệng hỏi. Phượng Thiên Tứ nghe xong cười cười, gật đầu nói: Chúng ta tứ huynh đệ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi, sau đó bởi vì gặp gỡ không giống, từng người bái tại tu hành trong môn phái, cần tu khổ luyện mấy chục năm không được gặp lại, gần nhất mới gặp lại cùng nhau bởi vì có một số việc mới từ Trung Nguyên đi tới tái Ngoại Thảo Nguyên. Nói tới đây, hắn như là nhớ ra cái gì đó, quay về Chát Mục Hàn cười nói: tối hôm qua cùng Chát Đại Ca luận bàn một hồi, tiểu đệ phát hiện ngươi tu công pháp chính là Phật môn một Mạch, Theo ta một vị Liên Hoa Tịnh Tông bằng hữu tu công pháp cực kỳ tương tự, lẽ nào Chát Đại Ca cũng là sư tử Liên Hoa Tịnh Tông? Kỳ thực Chát Mục Hàn tu luyện công pháp không phải cùng pháp nan tương tự, mà là giống nhau như lúc. Chỉ bất quá Phượng Thiên Từ nói tới mị mờ, để ngừa nhân gia gặp nạn một chỗ, bất tiện cho biết cũng tốt biến thô lý do qua loa lấy lệ quá khứ. Phượng Minh đệ thật tin tưởng. Chất Mục Hàn mắt lộ ra kính phục sắc nhìn về phía hắn, gật đầu nói, "Ngươi nói không sai, ta tu công pháp chính là Liên Hoa Tịnh Tông một mạch đích truyền." "Đại ca, cái gì Liên Hoa Tịnh Tông nha?" Toa ở bên người hắn Tuyết Liên Hiếu kỳ hỏi. Nàng tuy rằng chiếm được đại ca truyền thụ tu luyện pháp môn, nhưng là đối với tu hành giới bên trong sự tỉnh có thể nói là một điểm không biết, càng chưa từng nghe qua chính ma hai đạo bảy đại tông môn tên gọi. Chất Mục Hàn cười nhìn về phía nàng, nói, "Ngươi không phải vẫn muốn biết đại ca này thân bản lĩnh với ai hoặc sao? Ngày hôm nay thừa cơ hội này đại ca liền nói cho ngươi biết." Tại ta khi còn bé đã từng gặp phải hai vị đại thần thông tu sĩ, mà bọn họ trong đó một vị đó là đại ca sư phụ, lao nhân gia hắn liền xuất từ liên hoa tịnh tông, cái này tu hành một phái. Nghe hắn nói ra những lời này, phượng thiên tứ không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Chắc một hàn một thân Phật môn thần thông cực kỳ tinh xảo, so với pháp nan còn cao hơn một bậc, chuyên cho hắn tu luyện pháp môn vị tu sĩ kia tại liên hoa tịnh tông địa vị tuyệt đối không đơn giản. Không biết chát đại ca sư từ liên hoa tịnh tông vị nào đại sư? Nhất bao ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Liên hoa tịnh tông là giới tu hành bên trong to lớn nhất phật môn tu hành một vãi nghe nói xưa nay không thu tục ra đệ tử, trong lòng hắn rất là hiếu kỳ. Chất Mục Hàn đến cùng xuất từ vị nào đại sư môn hạ? Nói thật, ta cũng không biết sư phụ tên gọi. Chất Mục Hàn trên mặt buốt ra cười khổ, quay về mọi người nói rằng, làm đồ đệ không biết sư phụ tên gọi, loại chuyện này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Mọi người mỗi người kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía hắn, chờ mong đoạn sau. Đó là hơn 20 năm trước sự. Chất Mục Hàn ánh mắt thâm thúy, nhớ tới phủ đầy bụi dưới đáy lòng rất lâu chuyện cũ ta năm ấy chỉ có bảy tuổi không tới, so với Tiểu Sâm cách còn nhỏ hơn một ít, nhưng là so với hắn muốn bất hảo nhiều. Hơn 20 năm trước, ta thật giống như vẫn chưa có xuất thế đây. Tuyết Liên dùng tay nâng cằm, đen lây lấy mắt to nhìn mình trưởng huynh, chăm chú lắng nghe đồng thời trong lòng còn không quên tỉ mỉ cân nhắc. Tiểu hai Tử lòng hiếu kỳ đại, mà ta lòng hiếu kỳ so với cùng tuổi đại đồng bọn càng mạnh hơn, một lần vô tình, nghe thấy trong tộc mấy ông già nói tới Thạch Hà Cốc, liền nhất thời hứng khởi, một người lén lút cưỡi ngựa tiến vào Thạch Hà trong cốc, muốn tìm tòi hư thực. Cái gì? Đại ca ngươi dĩ nhiên đi qua Thạch Hà Cốc, nơi kia chính là Thiên Thần Phong lớn nạc man ơi, ngươi một đứa bé đi vào làm sao có thể bình yên đi ra? một bên tuyết liên nghe xong kinh hại đến biến sắc liên thanh hỏi không chỉ có là nàng bồi ngồi ở một bên tất đổ lão nhân tổ tôn cùng với sát hợp nhất gia nghe xong mỗi người lộ ra vẻ kinh hại vẻ mặt bọn họ tuy rằng không hiểu cái gì tu hành môn phái loại hình lời nói nhưng là thạch hà cốc ba chữ giống như kiểu ác ngộng tại thảo nguyên dân chăn nuôi trong lòng tồn tại mấy ngàn năm đó là trên thảo nguyên cấm địa từ xưa tới nay chưa từng có ai sau khi tiến vào có thể trở ra không ngờ rằng chắc một hàn bảy tuổi lúc cũng đã đi vào thạch hà cốc xem tình hình hắn vẫn bình yên vô sự trở về về phần vượng thiên tứ đám người tuy không biết thạch hà cốc là địa phương nào nhưng là bọn họ từ sát hợp đám người vẻ mặt trên đã suy đoán ra nơi nào nhất định là cực kỳ hung hiểm chi địa. Trân Mục hàn nhìn về phía mọi người, gật đầu, tự dễ nói, tiểu hài tử gia đều yêu thích khoe khoang, ta tự nhiên là muốn tìm tỏi thạch hạt gốc, hảo trở về cùng các bạn thân mến nói khoác khoe khoang. Nhưng là khi ta duục ngựa sau khi tiến vào, mới phát hiện bên trong hung hiểm, đừng nói ta một đứa bé, chính là tháp thát tộc toàn bộ tộc nhân đi vào, có thể có mấy người còn sống đi ra, cũng là không thể biết được. ở trong đó đến cùng có những thứ gì? Sâm Cách không nhịn được sen mồm hỏi một câu, nói thật. Hắn có mấy lần cũng lên quá như vậy ý niệm, trong lòng thực sự hiếu kỳ, trên thảo nguyên nghe đến đã biến sắc thạch hạ cốc cấm địa bên trong đến cùng có nhiều ác ma nút ở bên trong. Trong cốc là chó sói thế giới, khắp nơi đều là thảo nguyên chó sói, thậm chí còn có một chút dị trùng cự lang, chúng nó đã từ phổ thông giá thú lộ sắc thành yêu thú, đừng nói là ta một cái tiểu hài, coi như là tu sĩ đi vào đối mặt lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu cự lang vây công, chỉ sợ cũng không cách nào an toàn thoát thân. Lúc này, chắc một Hàn trong mắt lóe ra một tia sợ hãi, hiển nhiên cảnh tượng lúc đó để hắn hiện tại hồi tưởng lại vẫn cứ vô cùng sợ sệt. Tại ta bị bầy sói vây quanh sau, mắt thấy liền muốn trở thành chúng nó trong miệng đồ ăn, nhưng vào lúc này ta không chỉ gặp sư phụ, còn phải lấy thấy chúng ta trên thảo nguyên cổ lão tương truyền ngao thần bộ mặt thật. Hắn những lời này nói ra sau lập tức ở tất đồ các loại, chờ tháp thắt, thắt trong lòng người nhấc lên ngàn tầng sóng lớn. Ngao thần trên thảo nguyên thờ phụng cung bái thần linh, không ngờ rằng nó lại thật sự tồn tại. Kỳ thực cái gọi là ngao thần là một con thần thông quảng đại đạo hạnh cao thâm linh thú, nó há mồm một tiếng giống to, liền đem vi ở bên người ta trăm nghìn đầu cự lang toàn bộ đánh ngã mà cùng một thời gian sư phụ ta lão nhân gia hắn ra tay đem ta cứu ra, tìm được đường sống trong chỗ chết sau, thấy sư phụ cùng đồng bạn của hắn ngồi ở ngao thần trên lưng, trên vòng trời tung hoành năng dọc, trong lòng ta liền nảy mầm một cái ý niệm trong đầu, bọn họ nhất định là trong truyền thuyết thiên thần, mà ta đối với bọn hắn nắm giữ phi thiên độn địa thần thông cực kỳ ước ao, liền liền dây dưa đến cùng sư phụ dạy ta cái môn này bản lĩnh, hay là sư phụ theo ta hữu duyên, lại hay là lão nhân gia hắn bị ta dây dưa bất quá, bất đắc dĩ hạ liền truyền cho ta một ít tu luyện pháp môn, còn lão nhân gia hắn tiên gọi, ta hỏi thăm rất nhiều lần. Lão nhân gia hắn cũng không chịu nói cho ta biết, chỉ nói hắn truyền thụ tu luyện pháp môn chính là liên hoa tịnh tông phật môn một mạch, làm cho ta thiết không thể dễ dàng ngoại chuyện, lại càng không hứa y này thường tổn vô tội phạm nhân tính mạng, nếu có trái với, nhất định sẽ chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Không trách được năm đó ta khổ sở cầu xin đại ca nhiều như vậy thứ, hắn mới cố hết sức truyền thụ một chút thô thiện tu luyện pháp môn cho ta. Nguyên lai đại ca là sợ chịu đến sư phụ hắn trách phạt. Tuyết liên ở một bên âm thầm nghĩ đến, kỳ thực từ chát đại ca tu vi đến xem, khiến cho sư tuyệt đối là liên hoa tịnh tông hiếm có mấy vị đại sư bên trong một vị muốn biết danh hiệu của hắn cũng không khó. Phượng Thiên Tứ suy nghĩ một chút, nói rằng, Chắc một hàn trên mặt buốt ra cười khổ, nói ra một câu để bọn hắn toàn bộ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi sư phụ của ta không phải người xuất gia. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Phượng Thiên Tứ, liền một lông ba người trên mặt đều lộ ra không tin vẻ. Ta nhìn thấy sư phụ thời điểm, hắn đã súc có tóc ngắn, cho dù hắn trước kia là người xuất gia, cũng nên hòa tu. Hứa Chi, cùng đi sư phụ bên cạnh một vị nữ tử đó là sư nương của ta. năm ấy ta tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng lại nhưng cũng hiểu những người này sự. Sư nương bụng đã hơi nhô lên. Xem tình huống mười có chín là mang thai mang thai. Những lời này đem Phượng Tiên Tứ đám người làm bị hồ đồ rồi, bởi vì ở trong đầu của bọn hắn chưa từng nghe nói qua Liên Hoa Tịnh Tông có vị nào đại sư hòa tục, vẫn cùng nữ tử hợp tịch song tu. Chương 396, Quái bệnh. Trấn một Hàn gặp Phượng Tiên Tứ đám người đầy mặt khiếp sợ do dự, cười nói, "Nói thật, ta bây giờ cũng không muốn biết sư phụ tên gọi, lao nhân gia hắn nếu không chịu nói cho ta biết, nhất định có nổi khổ tâm riêng. Chỉ cần dung mạo của hắn thân hình vĩnh viễn khắc tại trong lòng ta, nói không chắc, chúng ta thời chờ sau đó còn sẽ có gặp lại một ngày." Nói tới đây, hắn quan sát tỉ mỉ một thoáng phượng thiên tứ nói rằng phượng huynh đệ chắc đại ca đầu tiên nhìn thấy ngươi liền cảm thấy được vô cùng thân thiết trên người của ngươi toát ra khí chất còn có dung mạo của ngươi theo ta sư phụ giống nhau đến mấy phần nói thật chính vì như thế tối hôm qua tại trên sàn gỗ chắt đại ca mới đối ngươi vài phần kính trọng nguyên lai like là như vậy phượng thiên tứ sờ sờ mũi lộ ra vẻ thật không tiện thần tình hắn ở trong lòng đang kỳ quái chính mình tại buổi tối hôm qua chưa bao giờ cùng chắt một hẳn từng gặp mặt vì sao đối phương sẽ đối với mình như vậy thân mật nguyên lai like là xem ở dung mạo của mình với hắn sư phụ giống nhau đến mấy phần phần trên gần nhất ta tháp thát tộc có thể nói là lắm tai nạn, chắc một hàn thở dài một hơi cái kia thạch hải trong cốc bầy sói tại ngày gần đây hoạt động vô cùng nhiều lần, không ít tộc nhân bị hại nặng nghề, dê bỏ gặp phải tập kích còn chưa tính, nhưng là những này suốt sinh liền nhân cũng không dung tha, chỉ là một tháng này đã có mấy chục tên tộc nhân chết ở bầy sói trong miệng, hài cốt không còn. hắn chăm chú những mày, hiển nhiên trong lòng vô cùng sầu lo, tất đồ lao nhân tổ tôn liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra may mắn vẻ mặt, bọn họ ngày hôm qua nếu không phải vừa vặn gặp phải phượng thiên tứ bốn người, nhất định sẽ bị chết tại chó sói giang bên dưới. Họa vô đơn chí, tiểu đệ của ta Ô Quả cũng tại cùng một thời gian mắc phải quái bệnh. Trát Mục Hàn cùng Tuyết Liên hai người trên mặt đều lộ ra đau lòng vẻ trên người hắn bệnh hoạn vô cùng quái lạ, nhiều ngày như vậy cũng không thấy có chút chuyển biến tốt. Các vị huynh đệ, nói tới đây, Trát Mục Hàn ôm quyền hướng về mọi người thi lễ, "Hay này nói, các ngươi đường xa mà đến, theo lý thuyết Trát đại ca muốn cố gắng khoản đãi bọn ngươi, nhưng là, ngày gần đây gia phụ vì làm ô quả bệnh hoạn việc thao tận tâm tư, ta cũng không muốn phiền nhiều hắn, vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là thất lễ các vị huynh đệ đây." Quái bệnh nhớ tới tối hôm qua nằm ở trên sàn gỗ vị kia bệnh nặng thiếu niên phượng thiên tứ trong lòng hơi động đối với chát mục hàn nói rằng chát đại ca khánh sinh là thiên y cốc đệ tử là nhất sở trưởng về y thuật nếu như thích hợp không ngại cho hắn đi theo quả tiểu đệ trần đoán bệnh một thoáng lão đại ta nói đúng lang trung y thuật sắc thực cao minh chữa khỏi ngươi tiểu đệ kia quái bệnh đối với hắn mà nói bất quá là dễ như ăn cháo một bên mập tử đưa tay từ trên bàn mâm bên trong cầm một khối phô mát ném vào trong miệng còn không quên thế minh đệ mình nói khoác một phen thật sự chát mục hàn nghe xong đại hỉ Vội va đứng dậy quay về ngồi ở Phượng Thiên Tứ bên cạnh vẫn chưa hé răng Ngô Khánh Sinh túi người hành lễ, thỉnh cầu nói: "Kính xin Ngô huynh đệ xuất thủ cứu trị Ô Quả, người đại ân, chắc một hẳn cả đời ghi nhớ trong lòng." Nhìn thấy huynh trưởng như vậy, Tuyết Liên cũng gấp vội đứng lên, quay về Ngô Khánh Sinh mở miệng muốn nhờ. Lão đại đã nói, "Ta tự nhiên sẽ tận lực, chỉ cần Ô Quả huynh đệ còn có một hơi tại, bằng ta Thiên y cốc y thuật tuyệt đối chắc chắn có thể đem hắn trị liệu hảo." Đây cũng không phải Ngô Khánh Sinh nói khoác, giới tu hành một trong 4 dòng họ lớn nhất Thiên Ý tộc, từ trước đến giờ lấy y thuật thần thông nổi danh trên đời. Cái gì kỳ nan tạm chứng bọn họ không có từng trải qua, bởi vậy, đối với Ô Quả hoạn quái bệnh, hắn vẫn có tương đương nắm chặt có thể đem trị hết. Phượng huynh đệ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Ô Quả là chặt một hàn nhỏ nhất tay chân, luôn luôn đạt được người cả nhà sủng ái. Từ khi hắn bị bệnh tới nay, người một nhà đều lòng như lửa đốt, ăn ngủ bất an. Bây giờ nghe nghe Ngô Khánh Sinh là thiên y tộc đệ tử, y thuật thần diệu vô biên, lập tức, hắn hận không thể lập tức mang theo mọi người đi vào tộc trưởng lều lớn vì làm tiểu đệ của mình chữa bệnh. Phượng Thiên Tứ biết hắn vô cùng sốt ruột, gật đầu tán thành. Sau đó, Phượng Thiên Tứ tứ huynh đệ liền theo Chất Mục Hàn cùng Tuyết Liên đồng thời đi vào tộc trưởng lều lớn, còn tất đồ lão nhân bọn họ liền ở lại trong nhà, ngược lại bọn họ đi vào cũng không giúp đỡ được cái gì. Đi ra lều vải, Chất Mục Hàn huynh muội cũng không cưỡi mã, song song triển khai thân pháp tại phía trước dẫn đường, Phượng Thiên Tứ bốn người theo sát phía sau. Tháp thát tộc tộc trưởng lều lớn vị trí khoảng cách trợ không xa, ở vào nơi đóng quân trung ương nhất nơi. Mọi người triển khai thân hình, một đường bay nhanh, nơi đi qua những mục dân chỉ nhìn thấy một trận thân ảnh tránh qua đợi bọn hắn lấy lại tinh thần nhìn xung quanh lúc đã mất đi mọi người thân hình đến rồi phía trước truyền đến chắc một hàn trong sáng mang theo lo lắng âm thanh phượng tiên tứ bốn người dừng bước lại ngẩng đầu nhìn lại tại một chỗ bên trong chỗ chống phạm vi trên đất bằng một tòa cao to hùng vĩ lều vải xuất hiện ở trước mắt mọi người lều vải đỉnh là do vàng dòng chế tạo kim đỉnh đồng bố toàn bộ đều là dùng tới hảo gia châu may mà thành mặt ngoài bị dắt lên một tầng kim phấn khiến người ta nhìn qua cảm giác uy thế mười phần nói vậy đây chính là tháp thắt tộc tộc trưởng hiện đang ở kim đỉnh lều lớn Nương theo lều lớn bốn phía còn có mười mấy cái lùn một ít lều vải, tại mọi người phía trước, lều lớn nhập khẩu nơi đứng có hai đội hai mươi người hộ vệ võ sĩ. Bọn họ nguyên bản không có thấy rõ người đến thân phận, mỗi người lộ ra vẻ đề phòng vẻ mặt, mãi đến tận phát hiện Trác Mục Hàn cùng Tuyết Liên đi ở phía trước, vội vã thu hồi trên mặt đề phòng sắc, cùng kêu lên nói, "Kính chào Trác Mục Hàn công tử, Tuyết Liên tiểu thư." Trác Mục Hàn nhìn về phía bọn họ, khẽ gật đầu, chợt mời Phượng Thiên Tư đám người tiến vào trong đại trướng. "Phu thân, phu thân." Mới vừa vào đi luôn luôn thận trọng chát một hàn liền đối với ngồi ở lều lớn phía trên tháp thắt tộc tộc, tộc trưởng chát tây la lớn chát tây ngày gần đây vô cùng phi lòng tiểu nhi tử bệnh tình ngày càng tăng thêm thật vất vả thỉnh đại tế ti thi pháp cứu trị nhưng là lại bị nhân từ đó quấy rối đảo loạn sau đó hắn lần thứ hai thỉnh cầu đại tế ti thi pháp cứu trị chính mình tiểu nhi tử không nghĩ tới đối phương đáp lại muốn chờ hơn một tháng mới được điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng sốt ruột con trai của chính mình bệnh tình ngày càng tăng thêm vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể sống qua thời gian một tháng đại tế ti này tại trong tộc địa vị hiền hách Cho dù thân là tộc trưởng hắn cũng không cách nào đối với hắn ra lệnh, không thể làm gì khác hơn là làm ngồi ở trong đại trướng, lo lắng lo lắng. Nghe thấy chát một hàn âm thanh sau, chắt tay ngẩng đầu, và mắt thấy chính mình Nhi nữ mang theo bốn tên người trung nguyên đi đến, trong đó một vị vẫn là tối hôm qua đánh gãy đại tế Ti thi pháp tên kia thiếu niên áo trắng, không bởi những mày, quay về chắt một hàn trầm giọng nói, "Ngươi làm sao dẫn theo người xa lạ đi tới lễu lớn?" Lời nói của hắn bên trong ẩn có trách cứ tâm ý, trên mặt thần tình cực kỳ buồn mực. "Phu thân, mấy vị huynh đệ này là Hải Nhi cố ý mời tới vì làm ố quá trước bệ." Trát Mục Hàn biết hắn khó chịu trong lòng, vội vã đi tới Ngô Khánh Sinh bên cạnh, đem hắn giới thiệu cho cha mình nhận thức, vị này Ngô huynh đệ chính là trung nguyên tối sở trưởng về y thuật tu hành môn phái Thiên Y cốc đệ tử, có hắn ra tay, tối quả trên người quái bệnh chẳng mấy chốc sẽ bị trị liệu được. Trát Tây nghe xong ánh mắt sáng ngời, trên mặt không nhanh vẻ mặt lập tức biến mất. Vội vã đứng dậy đi tới trước mặt chúng nhân, quay về Ngô Khánh Sinh quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện đối phương thật giống không có cái gì xuất chúng địa phương, lộ ra vẻ một chút thất vọng vẻ mặt, nhìn về phía Trát Mục Hàn, bán tín bán nghi nói: "Mục Hàn, ngươi lời ấy xem là thật?" Thấy hắn có hoài nghi mình ý thuật ý tứ, nô Khánh xinh tức giận đến muốn quay đầu bước đi, bị đứng ở một bên Phượng Thiên tứ đưa tay kéo. Phụ thân, Hải nhi lúc nào từng nói với ngươi lời nói dối?" Trạm Mục Hàn nhìn về phía cha của mình, trong ánh mắt lộ ra một tia bất mãn, tựa như tại trách cứ hắn không nên như vậy thất lễ quý khách. Mục Hàn một thân bản lĩnh có thể nói liền đại tế ti đều kiên kỵ ba phần, tên kia thiếu niên áo trắng tối hôm qua đấu với hắn đến bất phân thắng bại, như thế xem ra đồng bạn của hắn cũng nhất định có mấy phần bản lĩnh, mà lại mặc kệ hắn, nếu là những này người trung nguyên thật sự có thể trị liệu quá đến lúc đó ta nhất định gấp đội cảm tạng, nếu là bọn hắn không được, làm tiếp tính toán cũng không muộn. Trác tây trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chỉ cần hiện tại có một phần có thể trị hết ấu quả quái bệnh cơ hội, hắn cũng muốn thử một lần, dù sao cũng hơn ngồi ở chỗ này làm gấp muốn được. Chậm chỉ thấy hắn học người Trung Nguyên lễ tiết đối với Vượng Thiên tứ đám người ôm quyền hành lễ, khách khí nói, quý khách môn đã có này thần kỳ y thuật, vậy thì mời theo ta cùng đi tới ấu quả lều vải. Trác tây ở đây đi đầu cảm ơn. Tộc trưởng khách khí. Phượng Thiên Tứ cười nhạt, Chất Mục Hàn đại ca cùng huynh đệ chúng ta vừa gặp mà đã như quen, chỉ cần có thể giúp đỡ được việc, tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Hắn những lời này ý tứ rất rõ ràng, đừng xem ngươi là tộc trưởng một tộc, nếu không phải nhìn tại Chất Mục Hàn trên mặt, huynh đệ mình cũng sẽ không đến chuyến trận này hồn thủy. Chất Tây hiển nhiên là cái rõ ràng nhân, biết mình lúc trước vẻ mặt dĩ nhiên khiến cho đối phương không vui, lúng túng cười gượng vài tiếng, chợt đem mọi người dẫn tới Tiểu Nhi tử ấu quả ở lại trong lều, nhấc lên kim đỉnh lều lớn một bên trên lót, mọi người đi về phía trước cách xa mười mấy trượng, đi tới một tòa nhỏ hơn một chút bên ngoài lều nơi nào đang có hai tên thị nữ trang phục tháp thắt tộc thiếu nữ đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Trát Tây sau, không lưng hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Ô quả trầm yêu dạng nghi. Trát Tây hỏi, vẫn là như cũ, hôn mê bất tỉnh, một điểm đồ ăn đều ăn không trôi. Tát Ba Châu phu nhân chính đang bên trong phối hợp đây, trong đó một tên thiếu nữ cung kính nói đáp. Trát Tây nghe xong sắc mặt nghiêm trọng, gật đầu, nhấc lên trên lót đi thẳng vào. Mọi người theo sát phía sau hắn tiến vào trong trứng động. Mới vừa vào trong lều, một cỗ khó nghe thảo dược vị chuyển tới vượng thiên tứ trong núi. Hắn hơi khẽ to mày, ngẩng đầu nhìn lại. Tại lều vải hữu danh nơi, làm lên mấy tầng dày đặc lông dê đệm giường, tối hôm qua trên tên kia bệnh nặng thiếu niên nằm ở mặt trên, ở bên người hắn, một vị trung niên phụ nhân ngồi ở bên cạnh, xem khuôn mặt cùng Tuyết Liên giống nhau đến mấy phần, nói vậy khi còn trẻ cũng là một vị mỹ lệ tháp thất tộc nữ tử, nàng hẳn là chính là Trát Tây tộc trưởng phu nhân Tát Ba Châu. Giờ khắc này, nàng đầy mặt tất cả đều là bi thương tâm ý, ngồi ở bên cạnh, đánh ra chính mình bệnh nặng tiểu nhi tử. Mỗ mụ, Tuyết Liên hô một tiếng, bước nhanh tới. Bọn họ là, Tát Ba Châu ngẩng đầu nhìn về phía mọi người phát hiện có mấy vị người xa lạ tiến vào lều vải, không bởi mặt lộ vẻ không rõ, hướng về nữ nhi của mình hỏi. mấy vị này là chắc một hàn bạn tốt, bọn họ là tới thế ô quả chữa bệnh. Trách tây đi tới vợ mình trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ một thoáng bả vai của nàng, đem vượng thiên tứ đám người ý đồ đến nói rõ. vừa nghe là tới thay mình tiểu nhi tử chữa bệnh, tất ba châu lập tức đứng lên, hướng về bốn người không mình hành lễ, lộ ra vẻ sốt ruột vẻ mặt, nói: đa tạ các ngươi đâu? ta ô quả bệnh tình càng ngày càng nặng, hắn đã không chống đỡ nổi thời gian bao lâu, kính xin các ngươi nhất định phải đem hắn chữa khỏi. bất kể nói thế nào chỉ cần có người đến trị liệu nhi tử bệnh sẽ có khá hơn hy vọng tuy rằng có thể trị liệu hảo tỷ lệ rất thấp nhưng là này cuối cùng là trong lòng thêm một phần nước ao ngài yên tâm đi huynh đệ của ta nhất định sẽ đem hết toàn lực phượng tiên tứ hướng nàng cười nhạt chợt ra hiệu ngô khánh sinh quá khứ coi trần đoán bệnh từ nét cười của hắn bên trong tát ba châu thấy được tự tin vô cùng từ khi tiểu nhi tử mắc phải quái bệnh tới nay vợ chồng bọn họ mời rất nhiều đại phu đến trần đoán bệnh điều tra không ra nguyên nhân sinh bệnh vị trí trải qua vô số lần thất vọng sau nói thật trong lòng nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn chỉ là tận một phần lực mà thôi. Nhưng là, ngày hôm nay từ trước mặt vị này, thiếu niên áo trắng trên người nàng thấy được hy vọng, thấy được con trai của chính mình có thể khỏi hẳn khôi phục hy vọng. Chương 397, huyết mang ti. Nô Khánh Sinh đi ra phía trước, đem che ở ô quả trên người nhục bị xúc lên, sau đó túi người tỉ mỉ dò xét hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, phát hiện hắn ngoại trừ sắc mặt trắng bệnh, cả người da thịt không gặp một kia huyết sắc, ngược lại cũng không có cái khác đặc thù bệnh trạng. Sau đó, Nô Khánh Sinh khom lưng ngồi xuống, rũ ra hai ngón tay quát lên hắn mạch trên cửa, hai mắt khép hờ, một lúc lâu không gặp hắn lên tiếng chỉ là lộ ra vẻ trầm tư hình thật kỳ quái chứng bệnh tại ngón tay của hắn khoát lên ô quả mạch trên cửa thời điểm phát hiện đối phương mạch đập nhảy lên vì không thể thành trong cơ thể khí huyết suy kiệt sinh cơ gầy yếu trừ thứ này ra trong cơ thể ngũ tạng kinh mạch hoàn hảo không chút tổn hại không có cái khác bệnh biến dấu hiệu một bên mọi người vây xem thấy hắn cho mày mỗi người trong lòng vạn phần thận trọng đặc biệt là chát tây vợ chồng hai người bọn họ đối với Ngô Khánh sinh nét mặt bây giờ rất tin tưởng bởi vì tại tiểu nhi tử bị bệnh sau đó bọn họ mời rất nhiều đại phu đến trị liệu nhưng là Đến cuối cùng những kia đại phu trên mặt toàn bộ đều là cho mày, cha không ra ố quả nguyên nhân sinh bệnh. Xem ra, lần này cũng khó có bất ngờ kinh hỉ phát sinh. Vợ chồng hai người trong lòng âm thầm nghĩ đến, trên mặt thần tình càng là sốt ruột. Nô Khánh Sinh trầm tư chốc lát, khoát lên ố quả mạch trên cửa hai ngón tay lộ ra một cỗ tinh khiết nguyên thần lực lượng, tại đối phương trong cơ thể đi khắp, nhưng là, vẫn cứ không có bất kỳ phát hiện nào, người bệnh trong cơ thể có thể nói tất cả đều bình thường, không có bất kỳ bệnh biến dấu hiệu. Không đúng, theo hắn tình huống bây giờ đi xem ta chỉ cần này một ít đan dược bổ túc hắn hao tổn khí huyết mới có thể. Nhưng là nếu như này ô quả bệnh tình đơn giản như vậy, làm sao sẽ đến bây giờ đều không có trị liệu hảo? Tại vào cửa thời gian Ngô Khánh Sinh đã nghe khoản chi bồng bên trong tản mát ra đủ loại bổ khí huyết thảo dược vị. Có thể thấy được, trước đó thê ô quả trị liệu đại phu đã phát hiện trong cơ thể hắn khí huyết suy kiệt bệnh trạng, đồng thời mở ra lượng lớn đúng bệnh thuốc thế hắn trị liệu. Về phần liệu hiệu làm sao? Không cần hỏi cũng biết, hiện nhiên là không có bất kỳ hiệu quả nào. Ngô Khánh Sinh cho mày. Trong đầu nhanh chóng tránh qua chính mình trong tộc điện tịch ghi chép các loại ca bệnh, coi có hay không có cùng ấu quả chứng bệnh tương tự tình huống. Trong nhất thời, hắn ánh mắt sáng ngời, như là bắt giữ đến chút gì. Chỉ thấy hắn đưa tay mở ra ấu quả hai mắt nhắm chặt, tỉ mỉ coi đối phương con người, sau đó lại từ trên người lấy ra một cái ngân châm, dùng châm chọc đâm vào ấu quả ngón tay phải trên. Thủ pháp của hắn cực kỳ đặc thủ, ngân châm đâm vào về phía sau cấp tốc hướng ra phía ngoài rút ra, tại châm chọc lúc đi ra mặt trên mang vào một giọt ấu quả trong cơ thể rụt máu. Quả thế, Lô Khánh Sinh đem ngân châm tiến đến trước mắt mình xem xét tỉ mỉ một thoáng, lộ ra vẻ sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên, hắn đã tìm ra ô quả nguyên nhân sinh bệnh. Nô huynh đệ, ô quả đến cùng hoàn chính là bệnh gì? Đứng ở một bên, chắt một hàn gặp cha mình chắt tây muốn mở miệng hỏi dò, nhưng là lại sợ bởi vì lúc trước đắc tội Ngô Khánh Sinh nhân ra không để ý tới hắn, lộ ra vẻ giục nói lại chỉ vẻ mặt. liền, chắt một hàn vội vã mở miệng hỏi. Hắn không phải bị bệnh, mà là bị người hạ độc rồi. Ngô Khánh Sinh nhàn nhạt nói một câu, tại trong trứng đồng trong lòng mọi người nhấc lên ngàn tầng sóng lớn, lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Ô quả trúng độc. Rốt cuộc là ai lớn mật như thế, dám độc hại ta Chất Tây nhi tử. Chất Tây nghe xong trên mặt thần tình do khiếp sợ chuyển thành tức giận, chính mình thân là tháp thát tộc tộc trưởng, có thể nói là trên thảo nguyên mấy vạn tên tháp thát nhân lãnh tụ, địa vị tôn sùng, quyền thế rất lớn, hắn nghĩ không ra có ai dám độc hại con trai của chính mình. Phụ thân, bố muội, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là trước hết mời Ngô huynh đệ thế ố quả trị liệu, chờ hắn khôi phục sau chúng ta chậm rãi hơn nữa điều tra chuyện này. Chất một hàn hảo nôn an ủi cha mẹ của mình một phen, để bọn hắn bình tĩnh đừng nóng. Chất, hắn đưa mắt nhìn sang Ngô Khánh Sinh, hỏi. Ngô huynh đệ, ấu quả bên trong chính là cái gì độc? Có thể hay không trị liệu? Nếu ngô Khánh Sinh có thể tìm tới nguyên nhân sinh bệnh, chắc mộc hàn tự nhiên tin tưởng hắn có thể trị liệu được. Chỉ bất quá trong lòng không yên lòng, vì vậy có này vừa hỏi, hắn bên trong độc là một loại cực kỳ hiếm thấy huyết mang thi. Ngô Khánh Sinh trầm giọng nói rằng loại độc chất này trên thực tế là một loại độc trùng trùng trứng, chỉ cần nhân ăn nhầm sau, trong vòng 3 ngày trùng trứng thì sẽ ở trong người ấp, sau đó chui vào trong huyết mạch thôn phệ ký chủ tinh huyết nguyên khí, dẫn đến ký chủ khí huyết suy kiệt mà chết. Loại độc chất này trùng bề ngoài mảnh như sợi tóc, cực kỳ nhỏ bé ẩn giấu ở trong huyết mạch, cho dù tu sĩ thần thức cũng không cách nào sát rõ ra. Nói tới đây, hắn cầm trong tay ngân châm dơ lên các ngươi xem xét tỉ mỉ giọt máu này trâu bên trong liền sẽ rõ ràng rồi. Mọi người nghe xong, dồn dập xuống tới, ánh mắt khẩn nhìn chăm chú trên tay hắn ngân châm. Quả không da nhiên, tại ngân châm giọt kia giọt máu bên trong, mọi người phát hiện có cực kỳ bé nhỏ đồ vật đang núp đít, có hạt gạo to nhỏ, thân thể so với sợi tóc còn muối thế, toàn thân thành màu đỏ như máu, cùng huyết dịch cùng nhau nếu như không chú ý căn bản là không cách nào sát dò ra. Tiểu huynh đệ y thuật quả nhiên cao minh. Chát Tây cũng nhìn ra chút bánh khỏe, vội vã đi tới Ngô Khánh Sinh trước người, hướng hắn không mình hành lễ, lộ ra vẻ cực kỳ hối nái, lúc trước là chát Tây thất lễ quý khách, khẩn cầu ngươi thi triển diệu thủ hồi xuân, cứu cứu con trai của ta đi. Hắn bây giờ đã tin tưởng trước mặt vị này, dung mạo không sâu sắc trung nguyên thiếu niên sắc thực y thuật cao siêu, nếu đối phương có thể tìm ra con trai của chính mình nguyên nhân sinh bệnh, liền nhất định có thể có biện pháp trị liệu. Giờ khắc này, vì nhi tử tính mạng, chát Tây cũng lại không lo nổi tộc trưởng mặt mũi, lộ ra vẻ khẩn cầu thần tình, nhìn về phía đối phương. Vị này tiểu thần y ngươi cứu cứu ta tiểu ô quả đi, bất luận cần thiết cái gì thù lao, chúng ta đều sẽ đáp ứng. tộc trưởng Phu nhân tát ba châu cũng ở một bên cầu khẩn nói, Nô Khánh Sinh nếu đã ra tay rồi, sao sẽ bỏ dở nửa chừng? hắn suy nghĩ một chút, đối với Chát Tây nói rằng, ngươi đi chuẩn bị một cái đại mục dũng, phải có cao cỡ nửa người. Sau đó dắt đẩy Thanh Thủy Nhất đến trong lều đến, ta lập tức phân phó nhân đi làm. Chát Tây nghe xong lập tức đi ra lều vải, quay về bên ngoài hộ vệ võ sĩ la lớn. Hắn tuy rằng không biết Ngô Khánh Sinh muốn một đại dũng Thanh Thủy có gì tác dụng, thế nhưng. Vị này tiểu thần y hiện tại bất luận nói cái gì, hắn cũng sẽ lập tức làm theo. Tiếp theo, Nô Khánh Sinh từ trong lồng ngực lấy ra một hạt hỏa hạt sen, đưa nó đút cho ố quả ăn vào này huyết mang ti trùng một khi ấp liền chui vào thân thể trong huyết mạch ký sinh, rất khó đem loại bỏ đi ra. Thế nhưng, Phan Trúc độc trùng loại hình đều e ngại hỏa lực, dựa vào hỏa hạt sen ẩn chứa cường đại hỏa lực thêm vào ta thiên y tộc độ ếch thần châm dẫn dắt, hẳn là có 9 phần mười nắm chặt đem trong cơ thể hắn huyết mang ti trùng bức cho đi ra. Khánh Sinh, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Phượng Tiên Tứ ở một bên hỏi. Nô Khánh Sinh nghe xong gật đầu. Nói: "Lão đại, Tô Quả huynh đệ hẳn là không có tu luyện quá, Hỏa Hạt Sen dược lực quá mức cứng mãnh, lấy hắn bây giờ tình huống thân thể, căn bản không cách nào chịu đựng, sẽ rất lớn tổn thương trong cơ thể hắn ngũ tạng kinh mạch." "Điểm này ngươi không cần lo lắng, giao cho đại ca để giải quyết." Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng, nói rằng: "Chỉ cần Hỏa Hạt Sen dược lực phát tác sau, Phượng Thiên Tứ dùng hắn thanh một nguyên khí ở một bên gia trì, Tô Quả sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào." Lúc này, Nguyên Bản sắc mặt trắng bệnh không thấy máu sắt ứ quả, trên mặt từ từ bốc ra dị dạng màu đỏ, Hỏa Hạt Sen dược lực đã bắt đầu phát tác. Nữ quyến trước tiên có thể đi ra ngoài. Nô khánh sinh phân phó một tiếng, trợ đối với chát ngục hàn nói rằng, chát đại ca, ngươi đem ố quả huynh đệ trên người quần áo toàn bộ thổi. Mọi người nghe xong vội vã theo. Để hắn phân phó hành sự, tuyết liên bồi tiếp chính mình mỗ mũ tắt ba châu đi ra lều vải, mà chát ngục hàn cũng tiến lên đem ố quả trên người quần áo toàn bộ diệt trừ. Giờ khắc này, có bốn, năm tiên hộ vệ võ sĩ rơi lên một cái đại mục rũ tiến vào trong trứng đồng, đặt ở chính vị trí trung tâm. Nô khánh sinh nhìn về phía phượng thiên tứ, hai người đầu một điểm, từng người đỡ lấy ô quả tạ cánh tay phải đem hắn để vào trong thùng gỗ thanh thủy bên trong. Sau đó, Nô Khánh sinh từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình ngọc, kéo ra nắp bình, ngã một ít trong suốt nước thuốc dung nhập thanh thủy bên trong. Ô quả cả người ngâm nhập thanh thủy bên trong, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài. Giờ khắc này, trên mặt hắn càng ngày càng thùng hào, cả người da thịt dần dần biến thành màu đỏ tím. Phượng Thiên Tứ biết hỏa hà sen dược lực đã bắt đầu phát tác, vội vã đưa tay phải ra, một đạo thanh mở mị xương mù từ đầu ngón tay của hắn phát sinh bắn ở Ốc quả trong lồng nơi. Cùng một thời gian, Nô Khánh sinh hai chân giấm một cái, cả người bay đến vại nước phía trên, đầu hướng hạ. Chân hướng Trên lòng bàn tay quay về ô quả đỉnh đầu nơi, khơi dậy đằng ra một cỗ xương mù màu trắng, này cỗ xương mù xuất hiện bất quá một tức thời gian liền cấp tốc ngưng tụ biến thành một cái hơn cấp trượng. Ngân châm. Đồ ách thần châm, thiên y cốc độc môn bí thuật, liền có thể cứu người cũng có thể đả thương địch thủ, quả thực là thần diệu vô biên. Giờ khắc này, cái kia ngân châm không có trực tiếp đâm vào ô quả trong cơ thể, mà là huyền ở trên đỉnh đầu hắn xích dư xa xa, trải qua ngô khánh sinh không ngừng vận công ra chỉ, từng sợi từng sợi màu trắng dị mang từ châm chọc nơi bắn ra thấu nhập ô quả thiên linh. Cùng một thời gian Ngồi xếp bằng ở trong thùng gỗ vẫn hôn mê bất tỉnh, ô quả thân thể bắt đầu động, hắn cả người như là sốt giống như liên tục run rẩy, lộ ra vẻ thống khổ vẻ mặt. Vây quanh ở những người bên cạnh rõ ràng thấy từ trên người hắn ra thịt lỗ chân lông nơi hướng ra phía ngoài chạy ra nhiều kia màu đỏ như máu vật thể. Tình huống như thế vẫn kéo dài ước chừng nửa canh giờ, ô quả thân thể dần dần đỉnh chỉ rung động, trên mặt thống khổ vẻ mặt cũng chậm rãi chuyển biến, nhíu chặt lông mày triển khai, cả người dường như phi thường sảng khoái. Đứng ở một bên chát tay nét mặt già nua lộ ra kinh hỉ sắc, từ con trai của chính mình tình huống bây giờ đến xem. Thân thể của hắn chính đang chậm rãi khôi phục, tin tưởng không tốn thời gian dài thì sẽ khỏi hẳn lên. Bèo, treo ở vại nước phía trên Ngô Khánh Sinh đột nhiên bàn tay lùi lại, hắn lấy ra độ óc thần châm đồng thời rút vào lòng bàn tay không gặp, ngay sau đó thân hình hơi động, hắn đã đứng ở vại nước bên cạnh. Lão đại, có thể thu tay lại rồi. Phượng Thiên Tứ sau khi nghe đem tự thân thanh một nguyên khí thu hồi, giờ khắc này, vây quanh ở những người bên cạnh rồn dập vọt tới vại nước một bên, chúng nó xem gặp Ô Quả hiện tại sắc mặt hường hào, khí tức ổn định, tuy rằng không có tỉnh lại, nhưng là tình trạng cơ thể so với lúc trước muốn tốt hơn quá nhiều tin tưởng không được bao lâu thời gian liền có thể tỉnh táo lại, mà tối khiến người kinh dị chính là giờ khắc này trong thùng gỗ thanh thủy mặt trên nổi lơ lửng một tầng màu đỏ như máu đồ vật, nhìn kỹ càng là vô số cái hạt gạo to nhỏ tơ máu trùng, chúng nó bị ngô khánh sinh độ ách thần chân cùng hỏa hạ sen dược lực từ ấu quả trong cơ thể bức ra sau nội thủy toàn bộ tử vong. Phòng trường này cùng ngô khánh sinh thi pháp trước hướng về trong thùng gỗ thanh thủy đổ vào một ít trong suốt sắc nước thuốc có rất lớn quan hệ. Chương ba lựa chạy trên người hắn huyết mang ti đã toàn bộ bị bức ép đi ra, chỉ cần nghỉ ngơi ba. Bốn canh giờ thì sẽ tỉnh lại. Nô Khánh Sinh từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình ngọc ném cho Trát Mục Hàn, căn dặn mỗi ngày để Ô Quả ăn một hạt, nhiều nhất một tháng, hắn hao tổn tinh lực thì sẽ bổ túc, đến lúc đó, tên này tháp tắt tộc thiếu niên lại sẽ khôi phục đến ngày xưa như vậy sinh long hoạt hổ. Trát Mục Hàn tiếp nhận bình ngọc tiên ân và tạ, đem Ô Quả từ trong thùng gỗ ông ra, lau sạch thân thể sau, thế hắn mặc quần áo vào. Lúc này, vẫn canh giữ ở bên ngoài tát ba châu mẹ con đi đến, thấy Ô Quả sắc mặt hường hào, hương vị ngọt ngào ngủ, nhất thời lộ ra vẻ vạn phần mừng rỡ sắc. Người đến Theo chát tây hô to một tiếng, từ ngoài trường đi tới hai tên hộ vệ võ sĩ phân phó xuống. Buổi tối chuẩn bị cử hành lửa trại đại hội, bùn tộc trường muốn dùng tháp thắt tộc long trọng nhất nghi thức đến hoang nên mấy vị này trung nguyên bằng hưu đến. Tiểu nhi tử quái bệnh rốt cục bị chữa khỏi, quái nhiêu chát tây nhiều ngày tâm sự có thể giải quyết, hắn tâm tình bây giờ vô cùng sung sướng. Vì cảm kích vượng thiên tứ bốn người cứu viện tri ân, hắn muốn tổ chức tháp thắt tộc long trọng nhất lửa trại tụ hội, dùng toàn tộc nhân nhiệt tình đáp tạ bốn người bọn họ. Bốn vị tiểu huynh đệ thỉnh tới trước bùn tộc trường lều lớn một tự. Tại chát tây nhiệt tình bắt chuyển hạng. Mọi người đồng thời hướng về hắn Kim đỉnh lều lớn bước qua. Tại chát tây tộc trưởng Kim đỉnh lều lớn phía nam cách đó không xa, một ngọn núi nhỏ pha trên, quỷ dị tọa lạc sáu, bảy đỉnh gia châu lều vải. Trong đó chính giữa một tòa lều vải bất luận chiều cao khí thế so với tộc trưởng Kim đỉnh lều lớn đều không kém chút nào, chỉ bất quá, đồng bố mặt ngoài cũng không hề tất trên kim vấn, mà là hội họa ra từng đạo từng đạo quỷ dị mạc danh phù văn, khiến người ta nhìn cảm thấy âm trầm vô cùng khủng bố. Nơi này là tháp thất trong lòng người thần thánh nhất địa phương, bởi vì bọn họ đại tế ti, ngao thần sứ giả liền ở lại đây. Sư phụ Chúng ta xếp vào cơ sở ngầm đến đây bẩm báo, cái kia mấy cái người trung nguyên lại chứa khỏi ố quả trên người bệnh. Âm u trong trứng đồng, thuật xích quỷ gối trên thẳng trên, tay lái ngồi ở phía trước nhắm mắt minh tưởng đại tế ti bẩm báo nói. Ở bên người hắn vẫn quỳ một người, chắc là đại tế ti một đệ tử khác. Không nhìn ra những này, người trung nguyên còn có chút bản lĩnh, lại có thể giải hết ố quả trên người huyết mang ti. Nhắm mắt minh tưởng đại tế ti chậm rãi mở hai mắt ra, hai điểm u lục hào quang giống như như quỷ hỏa xuất hiện ở trong chướng động, khiến người ta xem chi tâm bên trong không rét mà run hắn như trước cùng tối hôm qua thi pháp lúc một cái răng rấp mang trên mặt ngao thần mặt nạ một bộ trường bào màu đen khắp toàn thân khắp nơi lộ ra một cỗ thần bí khí tức quỷ dị sư phụ này mấy cái đáng chết người trung nguyên phá hỏng kế hoạch của chúng ta ý chán nỉ ý tứ không bằng đem bọn họ toàn bộ giết chết sau đó ném tới thạch hà cốc đi này làng thần con dân quỳ gối phía dưới thoát xích bên cạnh tên kia người áo đen hung tàn nói rằng hắn số tuổi không lớn sắc mặt tái nhợt nói tới giết người chuyện này chẳng những không có chút nào sợ hãi trái lại nham hiểm trong ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt tâm ý chán nỉ Ngươi cho rằng cái kia mấy cái người Trung Nguyên dễ đối phó sao? Hừ, nếu là như ngươi suy nghĩ, tối hôm qua trên sư phụ liền sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Đại tế ti âm chắc chắc âm thanh truyền đến, tại trong chướng bồng đong đưa liên tục, dường như quỷ hồn giống như tự do bất định. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Người áo đen chán nỉ gục đầu, nhìn về phía sư phụ của mình trong ánh mắt lộ ra e ngại ý, thấp giọng nói: Yên tâm đi, sư phụ sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ." Đại tế ti hung tàn mà nói rằng chắc tây cái này lão hồ đồ buổi tối không phải muốn cử hành lựa trại đại hội sao? Ha ha ha nếu hắn như vậy long trọng chiêu đái trung nguyên đến quý khách chúng ta cũng không có thể quá mức eo kiệt sư phụ tại đêm nay náo nhiệt nhất thời điểm dùng lang thần bàn tặng vô cùng sức mạnh đưa cho tháp thắt nhân một món lễ lớn phần này đại lễ tin tưởng bọn hắn đời này đều sẽ không quên ha ha ha hung tàn cười đắc ý âm thanh tại trong trướng đồng vang lên quỳ gối phía dưới thua xích cùng trá nhỉ hai người nhìn nhau đều lộ ra một tia tàn nhẫn thô bạo nụ cười kim đỉnh trong đại trướng tháp thắt tộc tộc trưởng chát tây nhiệt tình vô cùng chiêu đái phượng thiên tứ tứ huynh đệ đem bọn họ phụng như thượng tân nguyên bản đối với phượng thiên tứ quấy rối đại tế ti thi pháp trong lòng cái kia một tia không nhanh từ lâu biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là cực kỳ cảm kích cùng sùng kính tâm ý đặc biệt là Phượng Thiên Tứ cùng Ngô Khánh Sinh hai người, tại chát tây trong lòng đem bọn họ phụng như thần nhân, thái độ chi cung kính, ngữ khí chi hiền lành, khiến cho chính bọn hắn đều cảm thấy thật không tiện. Khách và chủ trong lúc đó ở chung hòa hợp, trước kia từng người trong lòng mù mịt hết mức tiêu trừ, từng đợt vui vẻ tiếng cười lớn từ trong trướng đồng hướng ra phía ngoài truyền vang đi ra. Bất chi bất giác, màn đêm đã đến. Tại kim đỉnh bên trong đại chướng, Sương có thị nữ đem từng chiếc từng chiếc đượm nhưu dầu đồng đang nhen lửa đẹp mắt đèn luốc để trong lều sáng rực khắp, thân ở bên trong mọi người một điểm đều không có cảm thấy đêm nên đến. Ngoài trướng, ôn át tiếng người không ngừng truyền đến, khi thì còn kèm theo thét to âm thanh, dây bò âm thanh, mã minh tiếng chó sủa, có vẻ náo nhiệt vô cùng. Ngồi ở thượng vị phượng thiên tứ biết đây là tháp tháp nhân dựa theo tộc trưởng chắt tây phân phó, chính đang chuẩn bị đêm nay lửa trại đại hội. Chắt một hàn nội nội tuyết liên không ở trong lều, có thể là cùng với nàng mẫu thân tát ba châu cùng đi phối hợp hô quả. Bên cạnh thị nữ liên tục cho mọi người trong chén đổ vào nóng hổi bơ trà, tại chủ nhân gia bắt chuyển hạ. Phượng Thiên tứ tứ huynh đệ cũng không biết uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy cái bụng có chút nợ. Kim Phú Quý ngược lại không cảm thấy cái gì, bụng của hắn rất lớn, tự nhiên có thể ăn có thể uống, một bên dùng để uống nóng hổi bơ trà, vừa ăn trên thảo nguyên đặc biệt diện điểm, thần tình nhanh vô cùng hay. Bẩm báo tốc trưởng, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, sẽ chờ ngài cùng bốn vị quý khách đến. Lêu lớn ở ngoài đi tới một vị nhìn qua như là võ sĩ đầu mục trang phục người trung niên, đi tới chắp Tây trước mặt không mình hành lễ, nói rằng: "Được." Chắp tay nghe xong đứng lên, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Phượng Thiên tứ bốn người đưa tay làm ra một cái nhờ được tư thế lựa trại đại hội là tháp thắt nhân hoan nên khách nhân tôn quý nhất mà cử hành chúng ta chuẩn bị trên thảo nguyên tối màu mỡ khảo hoàng dương còn có tối hương vị ngọt ngào rượu sữa ngựa mẫu chốc nhất còn có tháp thắt tộc tối cô nương xinh đẹp vì làm phương xa đến quý khách vừa múa vừa hát tại hắn cùng chặt một hàn nhật tình mời hạ phượng thiên tứ tứ huynh đệ hướng về ngoài trướng đi đến nhấc lên trên lót bọn họ mới phát hiện bóng đêm dĩ nhiên thâm trầm vòm trời sao lốm đốm đầy trời một vầng minh nguyệt giống như khay bạc tựa như địa treo ở trung đường nhu hòa dưới ánh trăng phía trước cách đó không xa trên cỏ đã bay lên một đống hừng hực lửa trại. Vây quanh lửa trại bốn phía từ lâu dọn xong từng cái từng cái lùn bàn, hiện lên hình tròn đem lửa trại quyện ra một khối phạm vi mấy trăm trượng đất trống. Tại trên đất trống, có dân chăn nuôi từ lửa trại bên trong dẫn ra mùi lửa, bay lên từng đống tủi lửa, tủi lửa trên từ lâu giá được rồi từng con màu mỡ hoàng dương ở phía trên quay nướng. Thỉnh thoảng còn có người tại dê nướng trên tung xuống một ít bí chế hương liệu, nhất thời, từng cỗ từng cỗ nồng nặc mà mê người mùi thịt vị bổng bệnh tại bốn phía, khiến người ta nghe ngóng muốn ăn mở ra, nước dãi rớt ạc. Bốn phía bàn đã ngồi đầy tháp thát tục nhân. Đến 400, 500 tên, Phượng Thiên Tứ nhãn lực vô cùng tốt, ánh mắt của hắn đảo qua phát hiện sát hợp nhất ra cùng tất đồ tổ tôn cùng với chó ngao a hổ đều đi tới trên sân, nói vậy đây là Chát Tây hết sức sắp xếp mời bọn họ chạy tới. Tại Chát Tây phụ tử nhiệt tình bắt chuyện hạ, hai người bọn họ thêm vào Phượng Thiên Tứ tứ huynh đệ tổng cộng 6 người ngồi ở phía trên chủ vị. Đợi đến bọn họ sau khi ngồi xuống, chỉ thấy Chát Tây ánh mắt nhìn về phía tộc nhân của mình, giơ hai tay lên, la lớn, "Các vị tộc nhân, dùng các ngươi nhiệt tình nhất tối chân thành ho hét đến hoang nguyên này, bốn vị trung nguyên đến quý khách đi." Yêu. Yêu. Yêu. Theo hắn dứt tiếng, hết thể ngồi ở trên bàn tháp thắt nhân toàn bộ đứng lên, hai tay giơ lên, liên tục huy động, trong miệng phát sinh cao vút vang dội thét to ầm thành, dùng tháp thắt nhân đặc biệt phương thức để diễn tả hoan nghênh phượng thiên tứ bốn người đến. 400, 500 người đồng thời hò hét, hùng hồn to dọ âm thanh vang vọng đất trời, tại trên thảo nguyên thật lâu vang vọng, liền viễn ở bên ngoài mấy chục dặm người đều có thể rõ ràng nghe thấy. Theo Trát Tây giơ hai tay lên, hết thể tháp thắt nhân ngừng tiếng reo hò. Tiếp theo, từng cái từng cái thân thể kiện mỹ tay nâng một bàn tháp thắt tộc thiếu nữ đi tới trên sân cầm trong tay thịnh có rượu sữa ngựa cùng bổn chứa một bàn đoàn đến trên bàn cùng một thời gian những kia chính đang quay nướng hoàng dương dần chăn nuôi từ bên hông rút ra đoàn đao cắt lấy khối lớn nướng kỹ thịt dê trang bàn đệ nhất bản cũng là hay nhất dương chân sau thịt đều sẽ đưa đến tộc trưởng chát tây trên bàn các tộc nhân dùng trong tay của các ngươi hương vị ngọt ngào rượu sữa ngựa đến mời chúng ta khách nhân tôn quý nhất đi theo chát tây một tiếng thét to thắp thắt mọi người tay nâng bát rượu trong mắt tràn ngập tôn kính vẻ mặt hướng về phượng thiên tứ bốn người đi tới a thấy nhiều người như vậy bung lên bát rượu muốn tới chúc rượu phượng thiên tứ lập tức đầu lớn lên Loại tình cảnh này quá mức doan người, hắn tình nguyện cùng Thái Hư Tu sĩ chiến đấu cũng không muốn nhìn thấy tình cảnh như thế. Tại khoảng cách Thạch Hà Cốc không tới cách xa ba dặm một trô núi trên, Nu hòa Nguyệt Quang tán hạ, đem mặt đất chiếu lên một mảnh trắng bạc. Một cái thuyền như là hồn ma người áo đen đứng ở núi trên, ử trong mắt màu xanh lá nhìn về phía phía trước hắc ám thâm thúy trong cốc, có vẻ quỷ dị vô cùng mặc danh. Người này chính là Tháp Thát Tộc Đại Tế Thi. Hắn giờ khắc này nhưng vẫn là một bộ áo bào đen trang phục, mang trên mặt ngao thần mặt nạ, hai tay giơ lên trời, dưới chân bước tiến liên tục bơi lội, bày ra từng cái từng cái quái dị tuyệt luân tư thế đồng thời từ trong miệng hắn vang lên một trận cổ phát tối nghĩa thần chú âm thanh, tựa hồ như là viễn cổ tiên dân tại tế tự thần linh đọc lên huyền ảo tự văn, lại thật giống như là tại cầu xin chín đu ma thần ban tặng hắn sức mạnh vô cùng vô tận. Thần chú âm thanh càng ngày càng nhanh, hắn dưới chân bước tiến cũng thuận theo biến ảo chập chần, đến cuối cùng thân hình của hắn phảng phất hóa thành trăm nghìn đạo tại núi trên liên tục đi khắp, cùng một thời gian thạch hà cốc trong cốc truyền đến từng đợt thê thảm cực kỳ tiếng sói chu, tựa hồ đang với hắn hấp dẫn lẫn nhau. trong nhất thời thần chú âm thanh dừng lại, hắn biến ảo chậm chần thân hình cũng tại cùng một thời gian dừng lại quỷ dị sự tình xảy ra, chỉ thấy đại tế tê khắp toàn thân lộ ra từng sợi từng sợi giống như hình chất giống như hắc khí, theo hắc khí lộ ra, hắn thân thể cấp tốc phồng lớn, chỉ nghe tê rồi âm thanh không ngừng, trên người hắn áo bào đen đã toàn bộ vỡ vụn, lộ ra chính đang không ngừng phồng lớn thân thể. Trên mặt hắn ngao thần mặt nạ theo đầu không ngừng phồng lớn đi rơi xuống mặt đất trên. Lúc này xuyên thấu qua bên mông người quang, một tấm khủng bố quỷ dị mặt người lộ ra. Đây là một tấm tràn ngập nếp nhăn nhìn qua cực kỳ người bình thường mặt, nhưng là theo hắn thân thể không ngừng phồng lớn, khuôn mặt này khuôn mặt vẻ mặt thống khổ vặn vẹo cùng nhau, không ngừng biến hình. Hắn miệng bộ cấp tốc hướng ra phía ngoài lùi ra, trong chớp mắt liền về phía trước rỗi ra dài hơn một thước, răng nanh lộ ra ngoài, giữ tợn khủng bố. Sau đó mặt của hắn thậm chí khắp toàn thân lấy mắt thấy tốc độ bước lên nồng đậm lông đen, ngón tay ngón chân không ngừng biến hình, mọc ra sắc bén sắc bén thú trảo, mãi đến tận hắn thân thể cao lên tới cao hơn một chượng lúc, hắn đột nhiên cong lưng nằm ở trên đất, tứ chi rơi xuống đất. Lúc này, đại tế ti đã không thấy, núi trên xuất hiện một con hơn trượng cao màu đen tự lang, xanh thâm thẳm chó sói mắt thấy. Hướng về phía trước thạch hà cốc, đột nhiên ngẩng đầu và nguyệt, phát sinh một trận cao vút thê thảm tiếng sói tru ở đây đồng thời chỉ thấy hắc ám thâm thúy nơi cốc khẩu từng con hắc ảnh từ bên trong bay nhanh đi ra hướng về núi vị trí tụ lại lại đây tiên tính dưới ánh trăng một chút nhìn lại từng con cự lang xuất hiện ở núi phía dưới một chút nhìn lại cũng không biết có bao nhiêu chúng nó mỗi người rối ra màu đỏ tươi đầu lưỡi thanh hôi tiên dịch theo đầu lưỡi chạy xuôi hạ xuống thâu bạo hung tàn treo tỉnh chó sói mắt thấy hướng về núi buồn máu miệng rộng vang lên thê thảm kêu gào âm thanh tựa hồ đang theo bái vua của bọn nó ngao ngao ngao ô. một tiếng trầm thấp dài lâu tiếng sói chu từ núi trên truyền ra nhất thời Phía dưới bầy sói tựa hồ như là đạt được chỉ thị giống như vậy, bốn chân tề đạp, hóa thành từng đạo từng đạo tia chớp màu đen hướng về cách đó không xa tháp tháp nhân tụ tập nơi đóng quân chạy trốn quá khứ, chúng nó phảng phất tựa như đi khắp trong đêm đen tử thần, đang muốn đi thu gặt những kia oan ca tiểu vũ người thiện lương muôn vô tội sinh mệnh. Chương 399, cho sói đột kích. Một vòng hơn 10 vị tháp tháp tộc Hán tử bưng sắp tràn ra bát rượu đi tới trước, ngửa đầu uống cạn, có vẻ cực kỳ hào sảng thẳng thắn, mà Phượng Thiên Tứ trên mặt nhưng bộc ra cười khổ, hắn đã có chút chịu không nổi. Câu cứu ánh mắt nhìn về phía chính mình ba vị huynh đệ, mập tử tối sáng khoái, ai đến cũng không cự tuyệt vậy. Nô khánh sinh chịu đến chát tây tộc trưởng đặc biệt chiêu đái, bởi vậy hướng về hắn chúc rượu người nhiều nhất, xem tình hình cũng không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. Còn nhất mau chiếm trên người cái này đạo bảo tiện nghi, gặp phải có tiến lên chúc rượu, gia hỏa này liền vô lượng thọ phật nói không ngừng, ý tứ rất rõ ràng, ta là người xuất gia, không uống được rượu. Bởi vậy, hướng về hắn chúc rượu ít người, nhưng là phượng thiên tứ gánh nặng càng ngày càng to lớn, trong lòng lâm thầm không ngừng tiêu khổ. Khánh sinh, ngươi nơi nào có không có ăn vào sau có thể tạm thời tăng trưởng tiêu lượng nan dược. Bất đắc dĩ. Hắn truyền âm cho Ngô Khánh Sinh. Thiên y cốc được xưng y thuật tuyệt thế, nghĩ đến đủ loại cổ quái kỳ lạ đan dược hẳn là có không ít, thêm vào Ngô Khánh Sinh từ nhỏ hái cân nhắc những đồ vật này, vì vậy Phượng Thiên Tứ lấy ngựa chết làm ngựa sống, hỏi dò một tiếng. Giải tựu hoàn, ăn vào sau ngàn chén không say. Ngô Khánh Sinh nghe xong trên mặt quỷ quỷ nở nụ cười, từ bàn dưới đáy đưa tới một hạt đan dược. Gia hoàn này, không trách được Tháp Thát Nhân đến đây chúc rượu hắn ai đến cũng không cự tuyệt, uống đến vô cùng thẳng thắn, hơn nữa còn không gặp say rượu dáng vẻ, nguyên lai like tư tàn một tay. Phượng Thiên Tứ lườm hắn một cái. Từ bàn hạ đem giải tiểu hoàn nhận lấy, vừa vặn thừa dịp một tên tháp thát tộc hán tử trúc rượu cơ hội, liền rượu đồng thời nuốt xuống, chợt truyền âm đối với Ngô Khánh Sinh nói một câu. Cái tên nhà ngươi, biết lao đại tiểu lượng không được, cũng không chủ động đem giải tiểu hoàn đưa tới. Đêm nay qua đi, phạt ngươi luyện chế 100 hạt cho ta. Có 100 hạt giải tiểu hoàn phong thân, nói vậy sau đó cũng sẽ không bao giờ vì làm tiểu lượng tiểu mà khắp nơi bị người bắt nạt đây. Không thành vấn đề. Ngô Khánh Sinh dị thường sảng khoái tiếp thu trừng phạt. Một hạt giải tiểu hoàn ăn vào sau, nửa nén hương không tới thời gian, Phượng Thiên Tứ cảm thấy nguyên bản nặng chình trịch đầu lập tức tỉnh táo cực kỳ, hắn biết dược lực tạo nên tác dụng, Khánh Sinh mua bán lại những đồ vật này vẫn đúng là hữu hiệu, hiệu. Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ trong lòng như ăn quả cân bình thường an ổn cực kỳ, chỉ cần có tháp thắt tộc nhân tiến lên chúc rượu, hắn đều dị thường sảng khoái địa một cái uống cạn, cứ như vậy liên tục uống mấy chục bát, như trước mặt không biến sắc tâm không tiêu. Sư phụ, ngươi tiểu lượng làm sao trong chớp mắt tăng nhiều như vậy? Sâm cách cùng sát bên trong cách hai cái tiểu tử bưng bát rượu đi tới, khuôn mặt nhỏ trên đều là kinh ngạc. Bọn họ nghĩ không ra trong một đêm Phượng Thiên Tứ tiểu lượng tại sao lại trở nên to lớn như vậy. Tiểu lượng cùng công pháp tu luyện như thế, luyện luyện liền tăng trưởng đây. Hắn đương nhiên sẽ không nói mình là dựa vào ăn đan dược tại duy trì tiểu lượng, ham hồ một tiếng đem hai cái tiểu tử lựa gạt đã qua. Mấy vòng tiểu kính hạ xuống, Phượng Thiên Tứ cùng Ngô Khánh sinh dựa vào đan dược rối trá, một chút việc đều không có, nhất mau chiếm người xuất ra tiện nghi cũng không uống nhiều. Còn mập tử gia hỏa này xác thực là có thể ăn có thể uống, ít nhất quán mấy chục bát rượu sữa ngựa vào bụng, lại không có một chút nào mèn say. Chỉ là mặt béo phì trên có một chút đường đỏ, hai tay còn không dừng nắm lên dê nướng thịt hướng về trong miệng nhét, trái lại chát tay cùng chát một Hàn phụ tử lượng đã có chút chịu không nổi. Các ngươi cũng không nên đem ta qua chén, đặc sắc nhất tiết mục còn chưa bắt đầu đây. Chát một Hàn cười lớn một tiếng, quay về tiến lên chút rượu tộc nhân nói rằng, hắn vừa dứt lời hạ, chỉ nghe một trận trống gia phong cầm âm thanh truyền tới, giờ khắc này, đến đây chút rượu tháp thát mọi người trở về chính mình chỗ ngồi, xem vẻ mặt của bọn họ, tựa hồ đặc sắc nhất tiết mục lập tức sẽ diễn ra một đám trên người mặc liền thể bị quần tháp thắt tộc thiếu nữ theo cầm tiếng chống từ từ bay tới trên sân các nàng mỗi người dung mạo đẹp đẽ thân thể to dài khắp toàn thân tản mát ra thanh xuân kiện mỹ khí tức tại nhịp chống nhịp điệu cùng tiếng đàn lượn lờ hạ luyện chuyển nhảy múa ôn nhu bên trong mang theo thảo nguyên nhi nữ trắng kiện kỹ thuật nhảy luyện chuyển chọn thêm khiến người ta cảm giác mới mẽ trong đó tại đông đảo thiếu nữ trung gian một vị đầu đội màu trắng trên mũ trên người mặc dương nhung bị quần thiếu nữ đặc biệt làm người khác chú ý nàng gái kia một đôi đen lay lấy mắt to tại đỏ chót lửa chạy chiếu dội hạ có vẻ đặc biệt câu hồn Xin đẹp thon dài thân thể mềm mại theo nhịp trống liên tục đồng đưa, đem thiếu nữ xinh đẹp nhất dáng người bày ra ở trước mặt mọi người, một đôi cánh tay ngọc giống như linh xà giống như vung vậy đồng đưa, để trên sân mọi người cũng vì đó hoa mắt. Mê mẩn. Liên Phượng Tiên Tứ cũng không ngoại lệ, hắn bị thiếu nữ thể hiện ra trên thảo nguyên đặc biệt phong cách dị tộc vũ đạo vì đó kinh tán không ngớt. Như thế nào? Muội muội ta vũ nhảy đến không sai đi. Trách một Hàn vừa vặn ngồi ở Phượng Tiên Tứ bên cạnh, hắn đem đầu tập hợp lại đây, ý vị thông trưởng nói một câu. Không sai, thật là khá. Phượng Thiên Tứ chỉ lo nhìn về phía trên sân luyện chuyển nhảy mua thiếu nữ, cũng không chú ý tới chát một hàn lộ ra vẻ rất có thâm ý nụ cười. Yêu yêu yêu. Ngồi ở một bên quan sát tháp thát tộc Hán tử trong miệng phát sinh chỉnh tề tiếng reo hò, vì làm các thiếu nữ tươi đẹp kỹ thuật nhảy ủng hộ. Theo bọn họ thét to âm thanh, không ít tháp thát tộc thiếu nữ đi tới trước, mời tâm nghi nam tử đồng thời hoàn ca khiêu vũ. Nhất thời trên sân bầu không khí đạt đến điểm cao nhất, từng đôi nam nữ tay trong tay nhảy lên tháp thát nhân tục tầng mà không mất đi đặc biệt vũ đạo, không phải còn kèm theo tươi đẹp tiếng ca. Phượng Thiên Tứ cũng bị trên sân hoan ca kính vũ bầu không khí éo. Hầu như có không nhịn được muốn kết cục kích động, đang lúc này, Tuyết Liên xoay tròn tươi đẹp kỹ thuật nhảy hướng về bọn họ phương hướng này từ từ bay tới. Nàng chạy tới, sẽ không phải. Không thể phủ nhận, Phượng Tiên Tứ linh cảm vô cùng linh nghiệm. Tuyết Liên đi tới bọn họ trước bàn, một đôi linh động phảng phất có thể nói mắt to nhìn về phía hắn, đem chính mình tiên tiên tay ngọc đưa đến phía trước, làm ra tư thế xin mời. Đây là Tháp Thát tộc thiếu nữ mời bạn nhảy độc nhất thủ thế, Phượng Tiên Tứ lúc trước đã chú ý tới rất nhiều thiếu nữ, các nàng đều là dùng tương đồng thú thế mời cái khác Tháp Thát tộc người đàn ông trẻ tuổi, song Vương chỉ cần đưa tay khiên cùng nhau liền có thể kết cục thỏa thích hoan cả khiêu vũ. bất quá, hắn cũng phát hiện trong đó có chút vi diệu chỗ, những này thành đôi thành cặp kết bạn khiêu vũ nam nữ lẫn nhau trong lúc đó thần tình ám muội, bọn họ bản thân hẳn là chính là một đôi tình nữ. lần này liền để hắn hơi lung túng một chút, cùng thiếu nữ đồng thời kết cục khiêu vũ ngược lại cũng không có cái gì, nhưng là vạn nhất nếu như làm ra cái gì hiểu lầm đã có thể không tốt lắm. muội muội của ta nhưng là trên thảo nguyên xinh đẹp nhất thuần khiết tuyệt liên, nàng có thể chưa từng có người hơn người đồng thời khiêu vũ. phượng minh đệ, ngươi cũng không nên từ chối yêu. Chất một hàn ở bên cạnh dùng cánh tay đảo một thoáng, ra hiệu hắn tiếp thu tuyết liên mời. Từ trong giọng nói của hắn Phượng Thiên Tứ càng thêm khẳng định một chuyện, tháp thát tộc thiếu nữ mời bạn nhảy có thể là một loại biến tướng cầu hãi phương thức, một khi chính mình cùng với nàng dắt tay sau, nói không chắc cũng sẽ bị người khác ngộ cho là bọn hắn là một đôi lẫn nhau yêu hái tình nhân. Trong lòng muốn tự tuyệt, nhưng là thấy thiếu nữ nước long lanh trong con ngươi tràn ngập chờ đợi tâm ý, Phượng Thiên Tứ sợ chính mình từ chối sẽ thương tổn nàng, trong lúc nhất thời khó có thể làm ra quyết định. Lão đại giài ra một bộ họa quốc cương dân khuôn mặt, có thể khổ chúng ta bang này hưng đệ. Mập tử ở một bên khá là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng đấu kỵ không ngớt. Tuyết Liên lần thứ nhất mời người đàn ông trẻ tuổi khiêu vũ, tự nhiên hấp dẫn đến hết thảy tháp thác nhân nhãn cầu. Thấy Phượng Tiên Tử không có phản ứng, bọn họ gơ bỏ rộng, lớn tiếng thét to nói: "Đáp ứng nàng! Đáp ứng nàng!" Từng tiếng tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ giàu có hoạt động âm thanh ở đây trên vang lên, trong nháy mắt cảm hóa mọi người tâm tình, bọn họ mỗi người lớn tiếng thét to, vì làm trên thảo nguyên xinh đẹp nhất Tuyết Liên công chúa nỗ lực lên khuyến khích. Thảo Nguyên nhi nữ trời sinh tính sáng sủa, Đối với bọn hắn mà nói dũng cảm theo đuổi tình yêu chân thành cũng không phải là một cái khó có thể mở miệng sự tình, trái lại, phải nhận được ngao thần che chở. Như vậy tình hình, đã không chứa được Phượng Thiên Tứ mở miệng từ chối, hắn kiên trì đứng lên, chuẩn bị cùng thiếu nữ đồng thời kết cục. Về phần mặt sau sự, chỉ có đi một bước xem một bước đây. Tuyết liên thấy chính mình tâm nghi nam tử đứng lên, đồng thời chuẩn bị dắt tay của mình lúc, lộ ra vẻ quyến rũ động lòng người nụ cười, giờ khắc này, nàng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Đang lúc này, hống hống vẫn ngồi sùm ở sâm cách bên cạnh chó ngao a hổ đột nhiên cả người thì lông dựng thẳng lên, mở ra miệng rộng quay về phương bắc liên tục gầm rú, âm thanh hùng hồn vang rội, tràn đầy vô cùng chiến ý. Theo a hổ tiếng hô qua đi, nơi đóng quân bốn phía vang lên từng đợt tiếng chó sủa, tràn ngập cảnh giới, e ngại, chiến đấu vân vân ý đồ, tựa hồ có mạc danh nguy hiểm sắp sửa giáng lâm tháp thắt tộc nơi đóng quân. như vậy điểm lạ để chính đang hoan ca khiêu vũ tháp thắt nhân lập tức đình chỉ động tác, bọn họ mỗi người lộ ra vẻ khiếp sợ sắc, nhìn về phía phương bắc hắc ám thâm thúy bầu trời. không tốt, khả năng có bầy sói đến đây tập kích nơi đóng quân chắp một hàn hô to một tiếng trên mặt thần tỉnh cực kỳ nghiêm trọng phụ nữ hai đồng lập tức tiến vào lều vải không muốn đi ra hết thể hắn tử dẫn dắt chó ngao đi tới phương bắc nơi đóng quân lối vào thời khắc mấu chốt thân là tộc trưởng chắp tây tuy kinh không loạn đâu vào đấy chỉ huy tộc nhân hành động bầy sói Này bầy sói ngược lại là đến vừa đúng vì làm phượng thiên tứ giải quyết phiền toái trước mắt sự hắn nhìn về phía trước người tuyết liên ấy này nói tuyết liên cô nương, này bầy sói những này đáng chết xuất sinh lại dám phạm ta tháp thắt tộc nơi đóng quân định để chúng nó có đi mà không có về phượng thiên tứ lời còn chưa nói hết Chỉ thấy Tuyết Liên đầy mặt tức giận, giọng tâm hận nói: "Những này đáng chết Thảo Nguyên chó sói không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác tại nàng hướng tâm nghi nam tử biểu đạt lúc tập kích nơi đóng quân, điều này cũng chẳng trách Tuyết Liên sẽ phương tâm giận dữ." Tháp Tháp Nhân không hổ là trên lưng ngựa lớn lên Thảo Nguyên dân tộc, tại ngăn ngắn nửa nén hương không tới thời gian, chỉ cần có sức chiến đấu hán tử đã toàn bộ lưng mèo cùng tiễn cơi tuấn mã võ trang đầy đủ được, mang theo chính mình chó ngao hướng về phương bắc nơi đóng quân lối vào mau chóng đuổi theo. Liên Tất Đồ Tổ Tôn hai người cũng không ngoại lệ, mang theo á hổ theo đoàn người dẫn tới còn sát hợp hắn đem chính mình vợ con đuổi về lều vài sau, quay người cơi tuấn mã hướng về phương bắc chạy đi. trong lúc nhất thời, tháp thát nhân bên trong doanh địa khắp nơi đều là ngựa hí chó sủa, trong đó vẫn chen lẫn tiếng người thét to, không ngừng hướng về phương bắc nơi đóng quân vào miệng lối vào dâng lên đi. giờ khắc này, phượng thiên tứ tập trung ý niệm, cùng lôi ương vương lấy được liên hệ. tại đến đây tháp thát tộc nơi đóng quân lúc, hắn không có đem lôi ương vương thu vào kim châu kết dưới, ở trong đó dù sao vẫn là nhỏ chút, lôi ương yêu thích bao là vô biên bầu trời, mặc cho dương cánh bay lượn. bởi vậy. Phượng Thiên Tứ tùy ý lôi hưng vương tại thảo nguyên giữa bầu trời tự do phi hành, cũng tốt hoạt động một thoáng cơn cốt. Xuyên thấu qua lôi hưng vương ứng nhãn, Phượng Thiên Tứ rõ ràng coi đến tại khoảng cách nơi đóng quân phương Bắc không đủ 10 dặm nơi, từng con cự lang giống như như tia chớp tại trên cỏ qua lại bay nhanh, một chút nhìn lại, cũng không biết có bao nhiêu. Trong đó, hắn vẫn thấy không ít tương tự với tập kích tất đồ tổ tôn hai người biến dị cự lang, có thậm chí đã đạt đến thông linh sơ kỳ cảnh giới. Nhiều như vậy cự lang, còn có những kia biến dị cự lang cùng đi phạm, bằng vào tháp thất tộc thực lực, e sợ không ngăn được chúng nó. Phượng Thiên Tứ tâm thần dùng mình quay về chất tây phụ tử còn có chính mình ba vị huynh đệ nói rằng, đến đây đột kích doanh bầy sói số lượng quá nhiều, hơn nữa còn có biến dị yêu lang tồn tại, người bình thường e sợ khó có thể chống đối, chúng ta mau nhanh quá khứ. Tuy rằng không biết hắn là làm sao biết được tin tức kia, thế nhưng có thể xác định, Phượng Thiên Tứ giờ khắc này vẻ mặt tuyệt đối không giống như là đang nói đùa. Một tiếng sắc bén tiêu âm thanh từ Tuyết Liên trong miệng phát sinh, chỉ nghe cẩn nhằn âm thanh từ nơi không xa chuyển tới, nàng gái kia thất đỏ thân mã đã chạy gấp lại đây. Phi thân nhảy lên, Tuyết Liên vững vàng rơi vào trên lưng ngựa, thân thủ có vẻ mạnh mẽ cực kỳ. Mọi người cùng nhau đi. Chắp một hàn chào một tiếng, triển khai thân pháp hướng về phương bắc mau chóng đuổi theo. Phượng Thiên tứ bốn người nhìn nhau, triển khai thân pháp theo sát phía sau đuổi theo. Chắp tây từ hộ vệ võ sĩ trong tay tiếp nhận một thất tuấn mã, xoay người lên ngựa sau, điều động ngựa đuổi đi tới. Ở bên người hắn ngoại trừ hơn 20 tên hộ vệ võ sĩ ở ngoài, còn có Tuyết Liên dục ngựa áp sát vào bên cạnh hắn. Hiện nhiên, nàng là tại bảo vệ cha của mình. Tại bên trong doanh địa tiếng người ồn ào, loạn tung lên lúc, Đại Tế ti hai tên đệ tử thuật sĩ cùng chán nhỉ đứng ở bọn họ ở lại trên sườn núi, nóng nhìn phía dưới tháp thắt nhân dục ngựa lao nhanh tình cảnh hai người lộ ra vẻ tàn nhẫn thâm độc nụ cười. sư đệ, chúng ta có phải hay không nên làm những gì? thuật xích nham hiểm ánh mắt nhìn về phía phương xa, thì thào nói nhỏ nói. trương 400, nhân ngao trong lúc đó ăn ý. phương bắc nơi đóng quân lối bảo hàng rào ở ngoài. từng con trâu né tử to nhỏ chó ngao tại tháp thắt nhân thét to điều động hạ giống như chấp giật giống như chạy đi nơi đóng quân vòng bảo hộ. phía bên ngoài cách xa 20 trượng nơi ngừng lại, tự mình xếp thành một ngã rẽ nguyệt trạng trận hình, đem nơi đóng quân vào miệng lối vào cửa lớn vững vàng bảo vệ. nay năm 600 con chó ngao là tháp thắt nhân chống đỡ bầy sói đạo thứ nhất phòng tuyến. Tình hình chung mà nói, nhỏ hơn một chút bầy sói thật xa nơi chỉ cần nghe thấy được nhiều như vậy chó ngang mũi, chúng nó thì sẽ lập tức rút đi. Trên thảo nguyên chó ngao thể đại như lư, tiếng gào như sư, trời sinh tính cương liệt, dũng mãnh không sợ chết. Cùng thảo nguyên chó sói là sinh tử thiên địch, hai người chỉ cần không thể buông tha nhất định sẽ cẳng đấu ngươi chết ta sống mới chịu bỏ qua. Trong tình huống bình thường, một con chó ngao có thể địch nổi ba con thảo nguyên chó sói, như tháp thắt tộc bền trong doanh địa nuôi dưỡng nhiều như vậy chó ngao. Phổ thông bầy sói căn bản là không dám tới gần nơi đóng quân 10 dặm phạm vi nơi, nhưng là hôm nay tình huống có vẻ cực kỳ khát thường, đã bãi thành trận hình chó ngao mỗi người nôn nóng bất an, cả người thì lông dựng thẳng lên, một bộ bộ dáng như lâm đại địch, thậm chí có chút tuổi trẻ chó ngao tại nguyên chỗ đào quanh, trong miệng phát sinh ô ô dưới đất thấp tiếng gào, có vẻ cực kỳ sợ hãi, nếu không phải những đồng bạn đều cùng nhau, phỏng chừng chúng nó có thể sẽ xoay người trở lại chủ nhân của mình bên người. Hống, một tiếng trầm thấp mạnh mẽ tiếng hô từ ngao quần bên trong phát sinh, nhất thời, nguyên bản nôn nóng sợ hãi chó ngao an tĩnh lại. Chúng nó phảng phất tại một tiếng này, trong tiếng gầm nhẹ chiếm được vô cùng dũng khí, cho dù lập tức có to lớn nguy hiểm đến cũng sẽ không cảm thấy một tia sợ hãi. Tại ngao quần bên trong cũng không tính quá dễ thấy a hổ giờ khắc này chiến tại mặt trước nhất, nó thân thể giống như thần sơn giống như ngụy nhiên đứng thẳng, trung đồng đại mắt thật to dán mắt vào phía trước thâm thúy hắc ám bóng đêm, một cỗ uy vũ hùng hồn khí thế hướng ra phía ngoài tỏa ra, trầm tĩnh bên trong hiện ra vô cùng chiến ý. Ngao, ngao. Ở sau lưng nó quần ngao tựa hổ chịu đến này cố cường đại chiến ý cảm hóa, toàn bộ mở ra miệng rộng ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, 500 600 con chó ngao tiếng hô giống như bình địa kinh lôi chấn triệt bầu trời. Chúng nó là tại đối với trong bóng tối sắp đến sinh tử kẻ địch phát sinh quyết chiến mời. Tháp thắt nhân nơi đóng quân diện tích lướt trường phạm vì hơn 20 mươi địa bốn phía toàn bộ là dùng viên mục dựng vòng bảo hộ, vòng bảo hộ cao trường 3 trượng, giống như trung nguyên thành trì hộ tường thành giống như vậy. đa số thảo nguyên chó sói đều không thể dựa vào sức một người nhảy lên qua thứ. Vòng bảo hộ dựa vào nơi đóng quân một bên, có cung cấp nhân chỗ đặt chân. Thấp thắt nhân ngoại trừ trong tộc tinh nhuệ võ sĩ ở ngoài, những tộc nhân khác gần đây toàn bộ leo lên vòng bảo hộ, đáp cung văn tiễn, làm tốt công sự phòng ngự bầy sói tuy rằng từ chính phương bắc nơi đóng quân lối vào kéo tới, nhưng là thảo nguyên chó sói là giàu hợp nhất, khó bảo toàn chúng nó sẽ không phân công nhau tập kích. Vòng bảo hộ tuy rằng có thể ngăn trở thảo nguyên chó sói nhảy vào nơi đóng quân, nhưng là, nhưng không cách nào ngăn trở đàn sói xung kích. Thảo nguyên chó sói am hiểu nhất quần thể phối hợp, đừng nói vòng bảo hộ chỉ có cao ba trượng, cho dù cho dù lại cao hơn trên gấp đôi, chúng nó cũng sẽ dùng chính mình phương pháp phá tan vòng bảo hộ, tiến vào bên trong doanh địa. Hiện tại nếu như đứng ở chỗ cao phóng tầm mắt tới, Người sẽ phát hiện hơn 20 dặm phạm vì to nhỏ nơi đóng quân bốn phía vòng bảo hộ trên đứng đầy tháp sát nhân, bọn họ mỗi người thần tình ngưng trọng, ánh mắt dán mắt vào phía trước, chỉ cần phát hiện có bất kỳ dị động, nhất định sẽ gặp phải trên tay bọn hắn cùng tiến công. kích. Đến lúc đó, vạn mũi tên cùng phát, cho dù bầy sói hung hãn hơn nữa, muốn đột phá phòng ngự của bọn họ tiến vào nơi đóng quân, chỉ sợ cũng khó có thể làm được. Tại Phượng Tiên tứ đám người chạy tới phương Bắc nơi đóng quân cửa lớn lúc, một đội đến 500 tên tháp sát nhân võ sĩ cưỡi tuấn mã đi ra ngoài, bọn họ trực tiếp đi tới chó ngao phía sau, tản ra trận hình xếp hàng ngang. Cầm trong tay gân bỏ đại cung, từ phía sau lưng rút ra tên lông thượng huyền, đã làm tốt công kích chuẩn bị. Phượng huynh đệ, chúng ta tháp thát nhân có một bộ cùng chó ngao phối hợp tiêu diệt giết thảo nguyên chó sói thủ đoạn. Chắc một hàn âm thanh từ bên cạnh truyền tới sau đó chúng ta cứ việc ở một bên quan chiến, nếu là bọn hắn không chống đỡ được, chúng ta lại ra tay không muộn. Phượng tiên tứ nghe xong gật đầu, hắn cũng muốn quan khán tháp thát người là làm sao cùng chó ngao phối hợp tiêu diệt giết bầy sói. Mã cách ha lực hàng thật. Một câu tối nghĩa khó đọc dường như thần chú từ phía sau cơi ở tuấn mã trên tháp thắt tộc tộc trưởng chát tây trong miệng hô lên, nhất thời chiếm được trên sân hết thảy võ sĩ hưởng ứng. Mã cách ha lực hàng thật, Mã cách ha lực hàng thật. Này sáu chữ phảng phất ẩn chứa vô cùng sức mạnh bình thường từ nơi đóng quân mặt phía bắc truyền về bốn phía, âm thanh có thể đạt được chỗ đứng ở vòng bảo hộ trên tháp thắt nhân toàn bộ gỡ bỏ rộng lớn tiếng kêu gạo. Mã cách ha lực hàng thật. Trong lúc nhất thời, này lục tự chân ngôn tại rộng lớn vô ngần trên thảo nguyên dung khắp vang vọng, liền cách xa ở mấy chục dặm địa đều có thể rõ ràng nghe thấy mà nguyên bản an tĩnh lại ngao quần tựa hồ chịu đến một loại nào đó thần kỳ sức mạnh cảm hóa mỗi người trên người tì lông bành trướng gầm nhẹ không nứt cường đại chiến ý từ trên người chúng nó tản mắt ra đây là chúng ta tháp thác nhân tổ tiên truyền xuống ngao thần chân ôn một bên chắc một hàn vì làm phượng thiên tứ đám người giải thích tổ tông tương truyền chỉ cần đọc lên này lục tự chân ôn thì sẽ đạt được ngao thần che chở hung mãnh hơn nữa bầy sói nghe thấy đều sẽ trong lòng run sợ chạy trốn chết ngược lại ngao thần hậu duệ huyết mạch phải nhận được thần kỳ sức mạnh gia trì càng thêm dũng mãnh vô địch nói tới đây hắn nở nụ cười một thoáng nhìn về phía vượng thiên tứ đây chẳng qua là tổ tông truyền miệng trên thực tế chân chính công hiệu chúng ta đều có thể nhìn ra ngao thần chân ngôn hay là tháp thát nhân tổ tông truyền thừa một loại niềm tin một loại kiên trì nó căn bản không có bất kỳ thần kỳ sức mạnh nó cho tháp thát nhân mang đến chỉ là cường đại vô cùng tự tin còn có đối với thần linh cung bái cái kia một loại thành tính lực lượng cái này có thể là tháp thát nhân tổ tiên tại trên thảo nguyên thuần hóa con thứ nhất chó ngao lúc nhân hòa ngao trong lúc đó sản sinh một loại cộng minh tại hiểm ác như vậy trong hoàn cảnh sinh tồn tinh thần bọn hắn trên nếu là không có thần linh an ủi khả năng cũng không cách nào đem huyết mạch sinh sôi xuống. Phượng Tiên Tứ yên lặng tâm nghĩ. giờ khắc này, hắn tâm thần trầm định, nhận biết Phương Sa. Khơi dậy, chỉ thấy hắn trong ánh mắt bắn mạnh ra một vệ tinh mang trong đêm đen có vẻ đặc biệt bắt mắt. Tới. từng con hắc ảnh giống như cất bước tại ban đêm tử thần từ Phương Sa vội vàng chạy tới. Thông qua tháp thắt người trong tay dơ lên cao như dầu cây đuốc, mọi người có thể rõ ràng thấy, ở Phương Sa phía trên đường chân trời xuất hiện đen nghịt bầy sói, che ngập bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn cũng không biết có bao nhiêu. Chúng nó mỗi người mở ra miệng rộng, thanh hôi tiên dịch theo đỏ như máu đổ lưỡi chạy sôi hạ xuống. Không phải vẫn phát sinh lao ồ địa thê thảm tiếng hét thảm, quy mô khổng lồ như vậy bầy sói cho dù là tháp thắt trong tộc lao nhân cũng chưa từng thấy qua. Mã cách ha lực hàng thật, tháp thắt tộc võ sĩ bên trong có một tên nhìn như đầu lĩnh trang phục đại hán hô to một tiếng, Chật chỉ thấy chúng võ sĩ theo hắn cùng kêu lên hô to, cùng một thời gian từ bên hông rút ra loan đao dùng dài rộng sống giao dùng sức gõ tinh thiết tạo nên yên ngựa, từng đợt chói hai sắc bén kim thiết len ken âm thanh vang lên. Từ phương xa dâng lên đến bảy sói nghe thấy bọn họ phát sinh đánh âm thanh sau, xông lên phía trước nhất thảo nguyên chó sói tốc độ chạy trốn dần dần chậm lại có chần chừ không chứ thế. Nhưng là, theo phía sau vang lên một trận trầm thấp dài lâu tiếng sói chu, chúng nó có chút đỉnh trệ bước chân lại tăng nhanh lên, hướng về nơi đóng quân bên này vào tới, khoảng cách ngao quần bất quá chỉ có khoảng cách mấy trăm trượng. Vào lúc này, phượng tiên tứ nhìn ra tháp thắt nhân cùng chó ngao trong lúc đó ăn ý phối hợp, phía trước bầy sói mãnh liệt, nhưng là chó ngao không có một con tự ý xuất kích, chúng nó chỉ là cúi đầu nằm giật người, hai mắt nhìn kỹ phía trước, xúc thế chờ công, chuẩn bị. Lại là kia tên võ sĩ đầu lĩnh, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, hết thảy võ sĩ cây cung văn tiễn mũi tên chỉ về xa xôi thâm thúy bầu trời, vận sức chờ phát động. Sạ, ra lệnh một tiếng, 500 tên võ sĩ trong tay tên lông giống như chớp giật giống như bắn về phía giữa không trung, sau đó dọc theo đường con quỹ tích từ không trung hướng phía dưới rơi đi. Cùng một thời gian, trong tay đệ nhất chi tên lông bắn ra sau, các võ sĩ tiếp theo từ bao đường tên bên trong lấy ra đệ nhị chi tên lông, trong nháy mắt đem bắn đi ra. Ngắn ngắn một tức thời gian, giữa không trung phảng phất hạ lên một trận mưa tên, lít nha lít nhít tên lông từ không trung ôm theo tê tê sắc bén tiếng sè rõ hướng về bầy sói rơi xuống. Nào, Ô. Từng tiếng thống khổ tiếng hét thảm từ trong bầy sói vang lên, tại đây trời mưa tên công kích hạ, xông lên phía trước nhất thảo nguyên chó sói dồn dập chúng tên ngã xuống đất. Có trên người giống như con nhím giống như cắm đầy mấy chục cái tên lông, từ lâu mất mạng tại chỗ, có chúng tên ít không bị mất mạng tại chỗ, đau lăn lộn đầy đất, bị sau đó mà đến đồng bạn đạp lên chí tử, nhất thời, trên sân một mảnh máu tanh thế thảm, gào thét không dứt. Mỗi một tên tháp thác nhân võ sĩ trên lưng bao đựng tên trung đều trang bị 20 cái tê lông, đợi bọn hắn đem tên lông sạ xong sau, phía trước đã ngã xuống một mảnh lớn thảo nguyên chó sói thi thể, đến mấy ngàn con nhưng là gặp như vậy trọng thương bầy sói không có một chút nào lui lại ý tứ đợi đến mưa tên ngừng lại phương xa truyền đến một trận tràn ngập phẫn nộ tiếng sói chu thoáng chốc đen nhịt bầy sói lại dâng lên trên thanh thế so với vừa nãy càng phải mạnh hơn ba phần ngao thần con dân trùng theo cái kia võ sĩ đầu lĩnh hô to một tiếng từ lâu vận sức chờ phát động chó ngao bắt đầu động từng con trâu né từ to nhỏ chó ngao mở ra miệng rộng bên trong lạnh lẽo sắc bén răng dao giống như như tia chớp hướng về bầy sói đón đầu nhào tới năm trăm con chó ngao đồng thời tiến công uy thế to lớn so với bầy sói không hề yếu đôi chiến song phương giống như hai đạo dòng lũ bình thường đụng vào đồng thời, nhất thời, trên sân ngao hống tiếng sói chu vang vọng đất trời. Đôi này, chuyện này đối với trời sinh tử địch đã mở ra máu tinh vật lộn. Cùng một thời gian, các võ sĩ trong tay có thêm một cái trường can, bọn họ dồn dập rụt ngựa hướng về phía trước chạy đi. Đến một trượng dài sáu thước, đỉnh bó có dài hai thước đao nhọn trường can phảng phất trở thành thảo nguyên chó sói ác ngộng, nguyên bản vật lộn thực lực liền đánh không lại chó ngao. Thêm vào võ sĩ ngồi trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống, chỉ cần thấy bị chó ngao quấn lấy thảo nguyên chó sói, liền dùng trong tay trường can tàn nhẫn mà đâm tới. Thảo nguyên chó sói đều bị ngay lập tức giết tại chỗ. Nhân ngao trong lúc đó phối hợp cực kỳ ăn ý, một nén nhang thời gian, trên sân lại bỏ lại mấy ngàn con thảo nguyên chó sói thi thể. Mà còn lại bầy sói tại chó ngao dũng mãnh không sợ chết công kích hạ, dần dần không chống đỡ được, có về phía sau lui lại thế. Trong đó, A hổ tại đông đảo chó ngao bên trong có vẻ cực kỳ đặc thủ, chỉ cần theo chân nó đối chiến thảo nguyên chó sói, đều là gặp phải một đòn mất mạng. Đã nắm giữ thông nguyên đỉnh cao tu vi A hổ, một thân năng lực phòng ngự cực kỳ cứng hãn, căn bản không để ý công kích của đối phương. Tại nó răng cắn chảo xé trong lúc đó, Qua địa, khắp nơi đều là thảo nguyên chó sói tàn chi đoàn hải, giết tới thích thú nơi, a hổ há mồm phun ra một đoàn màu vàng quang đạn đánh về phía bầy sói dày đặc nơi, chỉ nghe một tiếng nổ vang, nhất thời có mấy chục đầu thảo nguyên chó sói tại nó quang đạn công kích hạ thân thể nổ tung, ngay lập tức giết tại chỗ. Trong cơ thể toan nghe huyết mạch bị kích phát sau, nắm giữ thiên phu thần thông bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, này một cái tuyệt diệt kim quang đã sơ hiển uy lực. Chương 401, thần ứng huyền uy. Ngao. Tại bầy sói đã không thể đỡ được liên tục bại lui lúc, lại là kia đầu ẩn dấu ở trong bóng tối cự lang phát sinh một tiếng trầm thấp kháng chương gạt. Còn lại thảo nguyên chó sói phản phất chiếm được chỉ lệnh, cấp tốc về phía sau lui lại, tại chó ngao cùng tháp thắt tộc các võ sĩ chuẩn bị truy đuổi thời điểm, từ phương xa đen kịt tối ám trong bóng đêm xuất hiện một đám ước chừng 300, 400 con cự lang. Chúng nó mỗi người hình thể muốn so với phổ thông thảo nguyên chó sói lớn hơn gấp đôi, trước mặt nhật tập kích tất đồ tổ tôn trong bầy sói cái kia hai con màu xanh cự lang gần như, trong đó còn có 30, 40 con bạch mao lang vương. Chúng nó có thể đều có thông linh sơ kỳ tu vi biến dị yêu lang. Nay quân quân chủ lực sau khi xuất hiện, trước kia còn lại thảo nguyên chó sói nhất thời quay lại quá mức. Chúng nó không có theo cự lang nhằm phía ngao Quẩn, trái lại hướng về một bên vu hồi đi tới, xem bộ dáng là muốn vòng qua nơi đóng quân của cửa chính từ những phương hướng khác triển khai công kích. Nay quân cự lang sau khi xuất hiện, đứng ở nơi đóng quân chỗ cửa lớn quan chiến tháp thát mọi người kinh hại đến biến sắc, lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố vẻ mặt. Không lộ như vậy thảo nguyên chó sói bọn họ căn bản cũng không có thấy quá, phòng trường gặp gỡ những này cự lang dân chăn nuôi đều đã bị chết tại chó sói khẩu hạ, đương nhiên, tất độ tổ tôn là duy nhất ngoại lệ. Nhất Mao, Khánh Sinh, Phú Quý, ba người các ngươi nhìn thẳng đám kia thảo nguyên chó sói nếu như chúng nó hơi có dị động, lập tức ra tay chủ diện. Phượng Tiên Tứ đối với mình ba vị huynh đệ trầm giọng nói, tình hình dưới mắt, bọn họ không ra tay e sợ không được, rồi chỉ bằng vào những này phổ thông tháp tháp nhân, căn bản là đánh không lại này còn biến dị yêu lang. Nhất ma ba người nghe xong, triển khai thân pháp hướng về đám kia vu hồi đi khắp thảo nguyên cho sói đuổi tới. Mà vào thời khắc này, trên sân thế cuộc đã xảy ra rất lớn biến chuyển. Từng con dữ tận hung tàn cự lang hướng về ngao quần nhào tới, lực chiến đấu của bọn nó hiển nhiên so với lúc trước thảo nguyên chó sói cường quá nhiều, tuy rằng số lượng thiếu, nhưng là một con cự lang đối đầu ba. Bốn con chó ngao lại còn giữ lấy tuyệt đối thượng phong. Về phần cái kia 30, 40 con bạch mao lang vương càng là hung tàn, theo chân chúng nó đối đầu chó ngao hầu như ở một cái đối mặt hạ thì sẽ không chống đỡ được, mất mạng tại chỗ. Liên A hổ đối đầu một con bạch mao lang vương đều ở hạ phong, dù sao, trong bọn nó có cảnh giới trên lệnh, A hổ tuy rằng nắm giữ toàn nghe vết mạch, thực lực cường hoành cực kỳ, nhưng là tại cảnh giới trên lệnh hạ nó căn bản là không phải bạch mao lang vương đối thủ. May mà chính là, những này bạch mao lang vương tuy rằng có thông linh sơ kỳ cảnh giới tu vi, nhưng là chúng nó tựa hồ không thông hiểu pháp thuật công kích chỉ là dựa vào mạnh mẽ thân thể đến công kích đối thủ, cứ như vậy, a hộ ngược lại là miễn cưỡng có thể cùng một con bạch mao lang vương chống đỡ. Những kia cầm trong tay trường can võ sĩ hiện tại cũng khó có thể phát huy bao lớn tác dụng, nay quần cự lang bị Tô nhục hậu, đặc biệt là bạch mao lang vương, phổ thông kim thiết rèn đúc đao nhọn căn bản là thường không tới chúng nó chút nào, mũi đao đâm vào trên người dường như nạo ngứa giống như vậy, có cự lang rút ra không há mồm liền đem trường can phía trước đao nhọn cắn thành mấy tiệt, nếu không phải chó ngao ở một bên liều mạng dây dưa, e sợ ngồi trên lưng ngựa võ sĩ tính mạng liền uốn. Ngàn cân treo sợi tóc đây, cứ như vậy, bất quá thời gian uống cạn chén trà, ít nhất có mấy trăm đầu chó ngao chết ở cự lang trong miệng. hộ vệ võ sĩ toàn bộ lùi lại. phượng thiên Tứ nghe thấy bên cạnh chát một hàn quay về phía trước hô to một tiếng, hắn quyết định như vậy là chính xác. những kia tháp thắt tộc võ sĩ ở đây trên đã lên không tới bao lớn tác dụng, nếu như vẫn sống ở chỗ kia, đợi đến chó ngao tử thương quá bắn lúc, bọn họ muốn lui lại đều khó mà làm được. nên ra tay giúp bọn họ lúc. phượng thiên tứ hai mắt khép hở, tâm thần trầm định, quay về vẫn xoay quanh phi hành tại trên bầu trời lôi ương vương phát sinh một đạo chỉ lệnh. lệ. lệ. Tại tháp thất tộc võ sĩ về phía sau lui lại cách xa mấy chục trượng thời điểm, trên sân mọi người trong thai nghe thấy một tiếng cao vút to dọ ưng lệ âm thanh. Sau đó, chỉ thấy một cái to lớn hắc ảnh từ thiên mà rơi, đợi bọn hắn thấy do hắc ảnh bộ mặt tất lúc, mỗi người lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Một con hai cánh hành triển đến dài 30, 40 trượng màu vàng con ưng lớn từ thiên mà rơi, rũa ra to lớn uốn lượn đứng chào chụp vào phía dưới cự lang. Theo chân nó so với, những kia cự lang phảng phất tựa như ưng chào hạ kê tử giống như vậy, không đỡ nổi một đòn, trong chớp mắt đã có hai con bạch mao cự lang bị ưng trảo sống sờ sờ sẽ thành mảnh vỡ. Lôi ương vương thân là yêu thú biết bay, vốn là những này cự lang khắc tinh, huống hồ nó từ khi mỗi tháng ăn phượng thiên tứ ban cho luyện cốt dịch tùy đan sau, một thân tu vi đã đạt đến thông linh cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách đột phá cũng chỉ có kém nửa bước. Đối phó phía dưới những này biến dị yêu lang có thể nói so với ép chết một con kiến còn dễ dàng hơn. Nếu không phải phượng thiên tứ nhìn thấy cho sói ngao dây dưa hôn chiến cùng nhau, phân phó nó không muốn thi triển canh kim thần lôi, chỉ cần một thời gian uống cạn chén trà, nó liền có thể đem phía dưới cự lang toàn bộ đánh giết. Cứ như vậy. Tại một nén nhang không tới thời gian, đã có hơn 20 con bạch mao cự lang chết ở nó hứng chào bên dưới. Lôi Ứng Vương tựa hồ chuyên chọn xương cứng ra tay. Trước kia tại nó xuất hiện lúc, phía dưới chó ngao có vẻ cực kỳ sợ hãi, liền a hổ trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh hoàng. Lôi Ứng Vương trên người lan ra khí tức căn bản là không phải là bọn nó có khả năng đối kháng. Sau đó phát hiện này con màu vàng con đưng lớn tựa hồ chuyên chọn cự lang ra tay, đối với chúng nó không có một chút nào thường tổn tâm ý chó ngao môn lập tức hiểu được, phe mình bên này thực lực cường hoành giúp đỡ, liền mỗi người tinh thần lẫn trớn, cùng cự lang triển khai liều mạng công kích có lôi ương vương giúp đỡ trên sân thế cuộc lại phát sinh một chuyện ngao quần đã đại chiếm thượng phong từng tin tưởng không được thời gian bao lâu liền có thể đem này quần cự lang toàn bộ tiêu diệt thần đương ngồi trên lưng ngựa tháp thát tộc tộc trưởng chát tây nhìn về phía trên sân đại triển hùng vĩ lôi ương vương nét mặt giàn mua lộ ra vạn phần kích động vẻ mặt quay về chu vi tộc ba âm thanh hô màu vàng thần đương đây là ngao thần phái tới cứu vớt chúng ta tháp thát nhân sứ giả dứt lời hắn vươn mình xuống ngựa hai đầu gối quỳ xuống đất quay về trên sân lôi ương vương cùng bái không đất màu vàng thần đương đây là ngao thần sứ giả đến đây cứu vớt chúng ta tháp tháp nhân theo chát tây quỷ trên mặt đất sau trên sân hết thệ tháp tháp nhân toàn bộ theo hắn đồng thời quỷ trên mặt đất lộ ra vẻ cực kỳ thành kính tâm ý hướng về lôi ưng vương quỳ bái trong khoảng thời gian ngắn ngoại trừ phượng Tiên tứ chat một hàn còn có tuyết liên ba người đứng ở tại chỗ cái khác đến hơn một nghìn vị tháp tháp nhân đen nghị một đám quỳ trên mặt đất trong miệng thì tháo mất máy ám niệm ngao thần phù hộ loại này lời nói lôi ưng vương nếu như biết công lao của mình bị cái tiêng ngao thần chiếm đi é sợ sẽ tức giận đến muốn tìm nó liều mạng phượng thiên tứ cười nhạt nhìn về phía bên cạnh phát hiện chất một hàn ánh mắt cũng tại nhìn về phía chính mình rất hiển nhiên hắn tựa hồ phát hiện này con màu vàng con lưng lớn làm đến kỳ lạ rất có khả năng cùng chính mình bên cạnh vị này phượng huynh đệ có quan hệ này con lôi ưng là ta vật cưới không đợi hắn há mồm hỏi do phượng tiên tứ chủ động trả lời thích nghi trong lòng hắn không rõ chỗ tại người tu hành trong mắt tự nhiên có thể phân biệt ra được lôi ưng vương là một con thực lực cường hãn yêu thú biết bay mà không phải cái gì ngao thần sứ giả a chất một hàn nghe xong há to mồm đầy mặt tất cả đều là không thể tin tưởng vẻ mặt trên sân này con mẩu vàng lôi ương trên người tản mát ra cực kỳ uy thế mạnh mẽ là một con đạt đến thông linh cảnh giới đỉnh cao yêu thú chất mục hàng tự vẫn mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nó tại trong lòng hắn phượng thiên tứ tu vi cùng chính mình như thế cũng chỉ đạt đến hóa thần trung kỳ cảnh giới vì sao lại có thủ đoạn như vậy thuần hóa này con mẩu vàng lôi ương trong lòng hắn tuy rằng khiếp sợ cực kỳ nhưng là trước mắt tình hình lại không thể không khiến hắn tin tưởng phượng thiên tứ từng nói trên mặt khiếp sợ vẻ mặt dần dần chuyển biến thành nước ao chỉ cần là người tu hành ai không muốn có một con thực lực cường hành yêu thú làm đồng bọn của mình Phía trước chó sói ngao trong lúc đó chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt cực kỳ, tại Lôi Ưng Vương đại lực giúp đỡ hạ, này quần cự lang đã tử thương quá bán, đặc biệt là cái kia mấy chục con bạch mau cự lang, đã còn lại không có mấy, đa số bị chết tại Lôi Ưng Vương ưng chảo hạ. Từng tiếng thê thảm hét thảm từ còn lại cự lang trong miệng phát sinh, chúng nó tựa hồ đang hô hoán, hô hoán chính mình vương mau nhanh xuất hiện, cứu vớt con dân tính mạng. Tại dài lâu thê thảm gào thét trong tiếng, một đạo ẩn chứa vô cùng phẫn nộ tiếng sói tru truyền tới, Ch tại mọi người trước mắt xuất hiện một con hơn trượng cao màu đen cự lang, xanh thâm thẳm chó sói mắt thấy hướng về phía trước nơi đóng quân đột nhiên ngẩng đầu vào nguyệt phát sinh một trận cao vút thê thảm tiếng sói chu thông linh thời đỉnh cao không đúng Này con yêu lang trên người khí tức vì sao như vậy quỷ dị phượng thiên tứ cao mày lộ ra vẻ trầm tư hình Này con màu đen cự lang trên người lan ra khí tức đã đạt đến thông linh cảnh giới đỉnh cao nhưng là tựa hồ thật giống lại có bảo lưu phảng phất sau một khắc nó thì sẽ đột phá đạt đến cao hơn một tầng cảnh giới hơn nữa kỳ quái nhất chính là từ trên người nó lan ra khí tức đến xem phượng thiên tứ cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc thật giống chính mình đã từng ở địa phương nào gặp gỡ bình thường trong lòng chính đang khổ tư, bên hai truyền đến Kim Phú Quý Âm Thanh, Lão đại, chúng ta đại hai người này, bọn họ giết mười mấy cái tháp thạch nhân, muốn phá hủy vòng bảo hộ đem đám kia Thảo Nguyên chó sói để vào nơi đóng quân, may mà ba huynh đệ chúng ta đúng lúc cảm thấy, bằng không, liền để hai người này âm mưu thực hiện được rồi. Mập Tử đắc ý lời nói hạ xuống, Phượng Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy hai tay của hắn cất mang theo một tên người áo đen, trong đó một vị đó là tại chợ bên trong cùng Tuyết Liên đấu pháp thuật xích. Kim huynh đệ, bọn họ thật sự phạm vào như vậy làm ác. Một bên chát một hàn ánh mắt lạnh lẽo. Dán mắt vào thuật sĩ hai người, lộ ra vẻ đồng nhiên tức giận. "Trách một Hàn công tử, vị quý khách kia nói tới một điểm đều không sai." Từ mập tử phía sau tránh ra một tên tháp thát tộc người trẻ tuổi, lộ ra vẻ phẫn nứt thần tình, ngón tay thuật sĩ hai người, lớn tiếng nói, "Chúng ta đang đứng tại vòng bảo hộ trên chuẩn bị công kích bầy sói, hai vị tế ti đột nhiên xuất hiện, không phân tốt xấu ra tay liền giết mười mấy người, liền ca ca của ta Somali cũng chết ở trong tay bọn hắn, nếu không phải ba vị quý khách cho dù chạy tới, ta cũng muốn bị chết ở trong tay bọn hắn." Thuật sĩ, chán nghỉ, "Hai người các ngươi thật to gan, lại dám giết bữa tộc nhân?" còn muốn đem bảy sói tiến cử nơi đóng quân, đến cùng là có dụng ý gì? Chất một hàn giận tí mặt, chỉ vào hai người nổi giận quát nói: trong bọn họ đối thoại từ lâu truyền ra, nghe nói hai người tàn sát tộc nhân sau, bốn phía thấp thắt mọi người căn phẫn sụp sôi, ngón tay hai người phải đem bọn họ loạn đao chém chết thế gặp nạn tộc nhân báo thù. Thân là tộc trưởng chất Tây càng là tức giận, quay về hai ba quát lên: các ngươi đến tận cùng là chịu ai sai khiến? Đại tế ti đi nơi nào đây? Đồ lệ phạm vào như vậy ngập trời át tính, thân là sư phụ đại tế ti cũng khó thoát trách nhiệm, thậm chí ở trong lòng mọi người đã bắt đầu có hoài nghi. Bọn họ làm ác sự sẽ không phải là chịu đại tế ti sai khiến. Lúc này, Nguyên bản túi đầu đủ rũ thuật Sích đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc mặt vui mừng, la lớn. Chương 402, Sói yêu. Thuật Sích một tiếng sư phụ hô lên, theo ánh mắt của hắn, tựa hồ là hướng phía trước mới ra xuất hiện đầu kia màu đen cự lang. Đừng nói gọi sư phụ, hiện tại các ngươi hai người này chính là gọi như lai phật tổ, Kim gia cũng sẽ không tha các ngươi. Mập tử trong mũi xì một tiếng, hất tay đem hai người ném xuống đất, rơi bọn họ gào lên đau đớn không ngớt nhưng là thân thể nhưng khó có thể nhúc nhích mảy may tại lồng ngực của bọn hắn trước dán hai tấm linh phủ rất hiển nhiên bọn họ hiện tại đã bị nhất mao dùng linh phủ cầm cố lại một thân đạo hạnh không cách nào thi triển liền thân thể đều khó mà nhúc nhích mảy may này là có chút kỳ lạ đại tế ti rõ ràng không có mặt trên đồ đệ của hắn vì sao gọi hắn cứu mạng lẽ nào những này biến dị yêu lang chính là chịu đại tế ti điều động vừa mới đến đây tập kích nơi đóng quân nếu như đúng là nếu như vậy vẫn đúng là muốn trừ chút thần đại tế ti kia nhìn qua liền làm cho người ta một loại quỷ dị khó lường cảm giác Tuy nói tu vi của hắn chỉ có hóa thần hậu kỳ, nhưng là nếu có thể điều động nhiều như vậy đầu yêu lang, nói vậy vẫn còn có chút thủ đoạn. Người này nếu là vẫn giấu kín ở trong bóng tối, ngược lại là rất lớn gieo vạ. Tại phượng thiên tứ trầm tư thời điểm, phía trước xuất hiện màu đen cự lang đã bắt đầu cùng lôi ương vương triển khai quyết tử đấu tranh. Này con màu đen cự lang cùng lúc trước xuất hiện biến dị yêu lang co không giống, nó không chỉ có thân thể năng lực phòng ngự cường hãn, hơn nữa còn có thể thi triển pháp thuật công kích. Từng đạo từng đạo màu đen quang đạn từ nó bùn máu miệng rộng bên trong phun ra, đánh về phía giữa không trung lôi ương vương. Bởi chủ nhân phân phó. Lôi Dương Vương không dám dễ dàng sử dụng canh kim thần lôi, sợ sẽ thay vạ tới đến phía dưới chó ngao, chỉ là không ngừng di động thân hình, tránh né màu đen quang đạn công kích. Như vậy như vậy, Lôi Dương Vương lập tức ở vào hạ phòng, đừng xem màu đen cự lang thân thể nhỏ hơn nó, nhưng là phun ra quang đạn lực công kích cực kỳ cường hãn. Lôi Dương Vương tại một lần bất lưu thần bên dưới bụng bị đánh trúng, liền nó thân thể năng lực phòng ngự đều có chút không chịu nổi, phát sinh một tiếng bi lệ, ở giữa không trung đồng bể rơi xuống mấy cây lông chim vàng. An thiệt lớn như vậy, Lôi Dương Vương giả tính nhất thời cho kích phát đi ra, nó hành triển hai cánh ở giữa không trung xoay quanh một vòng. Thá Mùm phun ra một đạo màu vàng điện trụ, ôm theo vô cùng cường đại uy thế hướng về đối thủ phụ đầu đánh tới. Mau đem chó ngao toàn bộ hoán trở về. Nhìn thấy Lôi Ưng Vương sử dụng canh kim thần lôi, Phượng Thiên tứ vội vàng hướng phía trước tháp thát tộc võ sĩ la lớn. Những võ sĩ kia cũng nhận thấy được không đúng lắm, lập tức quay về chính đang cùng cự lang chiến đấu chó ngao lớn tiếng thét to. Nghe được các võ sĩ trong miệng phát sinh thét to ầm thành, chó ngao dồn dập bỏ qua đối thủ của mình về phía sau lui lại, mà đúng lúc này, Lôi Ưng vun ra một đạo canh kim thần lôi dĩ nhiên ầm ầm tâm tích. Một trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền vang lên sau chỉ thấy trên sân trong phạm vi hai mươi trượng đã bị từng sợi từng sợi màu vàng tia điện bao phủ lại, đang ở tia điện bên trong cự lan toàn bộ hóa thành cho bụi. Mánh liệt uy mánh kình khí từ tia điện ở trung tâm hướng về bốn phía tản ra, nơi đi qua có chút lui lại hơi chậm chó ngao bị như gợn sóng mánh liệt kình khí quèn đến giữa không trung, sau đó ngã rơi xuống mặt đất trên. đứng ở nơi đóng quân chỗ cửa lớn tháp thắt nhân thấy bất thình lình dị tượng, dồn dập sợ đến ngã quỵ ở mặt đất. trên mặt tất cả đều là đối với ngao thần sứ giả màu vàng con ưng lớn thành kính sùng bái tỉnh. một lúc sau màu vàng tia điện chậm rãi biến mất một đạo to lớn bóng người hiện lên ở mọi người trước mắt. Chó sói, chó sói, sói yêu, chính đang quỳ xuống cúng bái ngao thần sứ giả tháp tháp nhân thấy trên sân đầu kiêm màu đen cự lang dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cái đầu sói nhân thân quái vật. Nó thân thể đến cao hơn 20 trượng, khắp toàn thân trần trụi, bắp thịt cuộn cuộn, mọc đầy nồng đậm lông đen. Nhìn qua tuy rằng như là hình người, nhưng là những mọc ra cự lang đầu, u màu xanh lục chó sói mắt thấy hướng về giữa không trung, quay về lôi ương vương há miệng to như chậu máu phát sinh từng đợt thê thảm tiếng sói chu. Thông thần cảnh giới yêu thú, không đúng. Trên người nó toát ra khí tức tuy rằng muốn so với thông linh thời đỉnh cao yêu thú cường đại không ít, nhưng lại nhưng không có đạt đến thông thần cảnh giới, cùng Bạch Thủy trấn gặp phải quỷ ma anh thực lực không phân cao thấp, xem ra đây nhất định cũng là một loại tà thuật bí pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên trên diện rộng. Phượng Thiên Tứ nhìn thấy trên sân tình cảnh, trong lòng rùng mình. Thế cục bây giờ chỉ bằng vào Lôi Ưng Vương e sợ không cách nào tiêu diệt này con sói yêu, xem ra, hay là muốn chính mình tự mình ra tay. Này con sói yêu giao cho ta, những người khác đem còn lại cự lang toàn bộ thu diệt. Chỉ nghe Phượng Thiên Tứ vừa dứt lời, Thân hình của hắn đã trôi về giữa không trung, mà lôi ương vương thấy chủ nhân hướng về chính mình bay tới, trường lệ một tiếng, đột nhiên vỗ hai cánh, trong nháy mắt đi tới phượng thiên tư phía dưới đem thân thể của hắn tiếp được, lập tức hướng về sói yêu nhào tới. Nhất mao kim Phú quý, nô khánh sinh còn có chất một hàn huynh muội nghe thấy phượng thiên tư sau, dồn dập triển khai thân hình về phía trước mau chóng đuổi theo, đồng thời lấy ra tự thân pháp khí hướng về còn lại cự lang công kích quá khứ. Những tiêu cự lang đối với người phạm bình thường mà nói là một con hung tàn tu bạo khó có thể đối phó manh thú, nhưng là tại tu sĩ trước mặt cũng coi như không lên cái gì. Mọi người pháp khí vừa ra, giống như như bẻ cánh khô, cứ lang rồn dập mất mạng tại chỗ. Đầu kia to lớn sói yêu thấy Lôi Ưng Vương mang theo Phượng Thiên Tứ hướng về nó bay tới, nơi cổ họng vang lên một trận quái lạ dị âm thanh, chất khắp toàn thân trồi lên một tầng nhàn nhạt hắc mang, theo thời gian chuyển rời, trên người hắc mang càng ngày càng mạnh mẽ, hiển nhiên nó là tại chuẩn bị một loại cường đại công kích pháp thuật. Nhưng là Phượng Thiên Tứ, nhưng không cho nó cơ hội thi triển. Chỉ thấy hắn phất tay đem thập tam chuôi kim ly kiếm lấy ra, trong tay pháp quyết liên tục biến hóa, thập tam chuôi kim kiếm ở giữa không trung hóa thành một đạo to lớn kim quấn về sói yêu phụ đầu chúng tới. Vừa ra tay chính là luyện ma quyển, có thể thấy được Phượng Thiên Tứ dĩ nhiên đồng ý muốn tận diệt. Nay con sói yêu thực lực cường hãn, nếu là không đem kẻ này tru diệt, sẽ cho sinh hoạt ở trên thảo nguyên đám người mang đến vô cùng vô tận hậu họa, bởi vậy, Phượng Thiên Tứ dĩ nhiên quyết định, nếu là luyện ma quyển giữ không nổi kẻ này, hắn lập tức thì sẽ đem kim thiền triệu hồi ra đến, thể muốn nổ cỏ tận gốc, để tránh khỏi lưu lại hậu họa.